ư những g Tạng p Thượng cổ Tiên trường một Bạch Bạch hình hai Sơn Côn Ngô Sơn. Quảng một góc, Bạch Giao Di cùng、Bạch、Mộng n góc, Giao Cổ Di a y y tại l u ệ năm hóa phong lôi xí. Lục Thiên không nhiều gian kia đạo đứng tại quảng trường trung trưởng nằm xanh lôi Lục lại Đô tại biết xí, ít trúc cây và này bên người có tân như âm bực này trận pháp đại sư lục thiên đô trận pháp tu vi tự nhiên cũng không kém thông qua hắn trước sau quan sát đến xem chỗ này cự hình truyền tống trận vậy mà là một chỗ bị động truyền tống trận muốn phải thông qua chỗ này truyền tống trận chủ động tiến vào côn n ô sơn phải tiến hành đội lớn không thể mà phải hoàn thành loại này sửa chữa cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm đến kể từ đó lục thiên đô cũng bỏ đi trước giờ tiến vào côn ngô sơn vơ vét bảo vật tâm tư đến mức trong trận pháp ở giữa căn này không biết sinh trưởng nhiều ít vạn năm linh trúc lục thiên đô cũng không có k h á c h khí trực tiếp thu vào sau một lát bạch giao di cùng bạch mộng hinh cũng sơ bộ luyện hóa phong lôi xí đứng dậy một mặt mừng rỡ nhìn xem lục thiên đô t h ử một chút như thế nào đây lục thiên đô cười nhìn xem hai nữ ừ m hai nữ gật gật đầu xoay một tiếng sau lương riêng phần mình hiện ra một đôi xinh đẹp màu bạc cánh phối hợp hai nữ ngân long lánh pháp ý ỉ giống như một đôi như tinh linh nổi giữa không trung chỉ gặp hai nữ sau lưng ngân sắc vũ dực nhẹ nhàng một cái động trong n g á y mắt hai người một mặt ngạc nhiên xuất hiện tại ngoài trăm trượng cái tốc độ này cũng còn đi lục thiên đô gật gật đầu chờ các người tương lai phụ tu phong lôi thuộc tính công pháp dùng phong lôi pháp lực khu động đến lúc đó tốc độ còn có thể đề cao không ít Ừ, cảm ơn lục lang nhẹ nhàng vỗ phong lôi xí lần nữa trở lại lục thiên đô bên người hai tỷ m ộ i sờ sờ sau lưng cánh chim một mặt sắc mặt vui mừng nói cái này dày nếu không lục lang chính người dùng bạch giao di nhớ tới mặc ở chân mình bên trên tứ phương phi thiên hoa nói mặc dù cái này phong lôi xí trước mắt tốc độ còn không có cách nào cùng tứ phương phi thiên hoa so sánh bất quá tứ phương phi thiên hoa chỉ là một kiện của bảo tốc độ có tự thân cực hạn mà phát bảo phong lôi xí chỉ cần bọn họ dụng tâm bồi luyện tương lai tiềm lực tuyệt đối là viễn siêu tứ phương phi thiên hoa được rồi chính người trước giữ đi ta cũng không có tác dụng gì lục thiên đô lắc đầu bây giờ ba người cũng coi là cho thấy tâm ý tự nhiên ở c h u n g lên hài hòa vô cùng bây giờ diệp ra cũng nhanh muốn phá vỡ côn ngô sơn phong ấn lục thiên đô cũng không có rời đi chỗ này chuyển tống trận ý tứ dứt khoát một bên kiểm tra phát trận một bên nói chuyện t h ứ n lên sau một lát, bạch giao di một mặt vẻ tò mò đột nhiên hỏi lục làng lần này gặp mặt ta vẫn nghĩ hỏi năm đó đ ố n g nhiên xuất hiện cái k i u huyết bảo nhân là bằng hữu của ngươi sao mà lại tấn kinh trong thành cái k i u thiên ma môn thất diệu đám người chết có phải hay không cùng ngươi cũng có quan hệ nghe em gái hỏi chuyện này bạch mộng hinh nổi hứng tò mò rốt cuộc năm đó lục thiên đô cùng cái k i u huyết bảo nhân đại sát tứ phương tình cảnh đích thật là cho các nàng lưu lại ấn tượng khắc sâu hắn a là ta một đạo phân thân lục thiên đô cũng không có dấu diếm ý của các nàng năm đó thiên ma tông hoàn toàn chính xác có tâm tư khác cái tia thất diệu chân nhân một nhóm người đích thật là đấu giá hội trong lúc đó bị phân thân của ta c h é m giết đến mức thiên ma tông hô la ma thật cũng không cần phải đều hắn tương lai ta đương nhiên sẽ đánh lên ma đà sơn nghe được lục thiên đô trong ngôn ngữ đối thiên ma tông miệt thị bạch ra tỉ m ộ i vẻ kinh dị sóng gợn sóng gợn cũng không có nói thêm cái gì rốt cuộc lục thiên đô cùng phân thân thực lực đã sớm vượt qua đồng dạng nguyên anh hậu kỳ tu sĩ nhì lục thiên đô tự tin như vậy bộ dáng nghĩ đến cũng có ứng đối hóa thần thủ đoạn của tu sĩ bọn họ cũng chỉ có thể căn d q u ê nhìn cùng các người nói, nói n g xem lục thiên đô lấy ra hai cái linh quang lấp lóe xanh biết phù lục bạch giao di cùng bạch mộng hình một mặt sợ hai lẫn vui mừng nói chúng ta đã từng nghe nói qua thiên phủ chân nhân tên tuổi không nghĩ tới hôm nay còn có thể nhìn thấy loại này mật phù lục lang ngươi quả nhiên là vận mệnh tốt ha ha ta cũng là vận khí không tệ mà thôi lục tiên h đô cười lắc đầu đối với thiên phủ chân nhân từ nửa tờ kim khuyết ngọc thư bên trên đơn giản hóa ra hóa linh phủ lục tiên h đô đối sinh tử phụ trở phụ lục càng cảm thấy hứng thú bất quá những năm này mặc dù đã sớm rút sạch đem ngân khoa văn truyền thụ cho chúng nữ mà lại lần trước thấy khổng tức tiên tử thời vậy cầm lại phía trước nửa mảnh kim khuyết ngọc thư nhưng muốn phải tìm hiểu thấu đáo kim khuyết ngọc thư bên trên chín đạo tiên giới phụ lục cũng không phải trong thời gian ngắn sự tình lục thiên đô chuẩn bị mấy đại tấn chuyện bên này xử lý địa sai không nhiều về sau ngay tại tiểu cực cung bế quan mấy trăm năm đến lúc đó thật tốt đem tự thân một thân thần thông tu luyện một phen đến lúc đó cũng muốn tìm hiểu thấu đáo mấy đạo kim khuyết ngọc thư bên trên p h ụ lục kể từ đó dù cho phi thăng linh giới hắn cũng có đầy đủ lực lượng ứng đối hết thẻ b i ế n số hai nữ lúc này thu hồi hóa linh phủ cũng không gấp gáp l u y ệ n hóa đúng lúc này ba người dưới chân pháp trận đột nhiên không có dấu hiệu nào run lệ bẫy tiếp lấy toàn bộ pháp trận ánh sáng lưu truyền chỉ gặp pháp trận bên ngoài nơi xa địa phương đột nhiên mảng lớn mặt đất nước ra cũng bắ cái này pháp trận mặt trên còn khảm nạm lấy gần trăm khỏa linh thạch trong nháy mắt cùng lúc đầu pháp trận hô ứng dung hợp lại tạo thành một cái tân pháp trận ra tới đây là bạch gia tỉ mội vừa thấy được lần này tình cảnh lập tức ngẩn g ơ nhìn về phía lục thiên đô xem ra truyền thống trận bị phát động lục thiên đô xem ra tựa hồ đã sớm chuẩn bị nháy mắt trong tay thêm ra mấy t r ư ờ n g truyền thống phủ vỗ nhẹ nhẹ tại ba người trên thân bốn phía pháp trận nháy mắt phát ra vụ vù, vù âm thanh ngay tại lục thiên đô cho ba người dán lên truyền t h n g phủ nháy mắt trong pháp trận ở giữa bông nhiên b ộ c phát ra chói mắt tia sang trắng sau đó quang hoa thu vào ba người nháy mắt biến mất không còn tâm vậy quanh bị phong ấn côn n ô sơn tại đại tấn nam cương còn lại ba cái chưa có người biết địa phương tương tự cái khác ba chỗ truyền thống trận cùng trong lúc nhất thời bị kích phát mà tại đây ba chỗ truyền thống trận phụ cận còn có mặt khác ba cái không biết tên quái vật cũng bị không khác nhau chút nào cự hình pháp trận truyền thống mà đi mà tạo thành tất cả những thứ này tự nhiên là nam cương nơi nào đó vô danh trong hồ nhỏ diệp g i a quân tu nhưng ở lúc này hồ nhỏ trên không diệp g i a tu sĩ cấp cao tụ tập trên mặt hồ đang đứng ở hỗn loạn tương bừng bên trong chuyện gì xảy ra không phải là nói đã bố trí tốt pháp trận có thể che giấu phá cấm thiên tự sao che giấu pháp trận đâu Sao. tại hồi nhỏ không trung tên kia diệp ra mặt chữ điển tu sĩ một tay gắt gao bắt lấy một tên tóc trắng xóa lao giả áo cơm sắc mặt tái xanh nghiêm nghị quất lên sau lưng hắn mấy chữ chỗ cái khác diệp ra tu sĩ cũng từng cái âm trầm dị thường tại hồi nhỏ ở trung tâm đang có một đạo hiếm thấy thô vô cùng màu ngã sữa cột sáng phóng lên tận trời này cột sáng đường kính có tới ba mươi chữ thô phật như trụ trống trời bay thẳng lên chín tầng mây mà bốn phía nơi xa đồng d ạ n g có sáu cái không khác nhau chút nào cố sáng xuất hiện xa xa bao quanh hồ nhỏ bắt mắt đỉnh điểm diệp ra chúng tu sĩ hao phí mấy trăm năm liền vì len l é n tiến vào côn ngô sơn và bảo bây giờ tạo thành lớn như vậy đ ộ n tĩnh c h ắ c không được mặt chữ điển tu sĩ như thế nổi giận ta không biết rõ ràng hôm qua mới kiểm tra qua che giấu pháp trận sáng nay cũng đã phân phó mấy tên đệ tử đi mở ra pháp trận lão giả tóc trắng là diệp ra chuyên môn chủ trì giải cấm phong ấn một tên trận pháp đại sư lúc này cũng một mặt kinh hoàng nói nghe lão giả lời này cái khác diệp ra người cũng ảo ả o huyền náo lên có người chỉ huy tu sĩ khác ngay lập tức đi địa phương khác loại bỏ vấn đề mà diệp ra đại trưởng lão tên kia tuổi trẻ nho s i n h nhìn xem lão giả tóc trắng hỏi che giấu pháp trận xảy ra vấn đề thế nhưng côn ngô sơn phong ấn giải trừ hẳn không có cái gì ngoài ý muốn đi khải bầm đại trưởng lão tuyệt đối không có vấn đề côn ngô sơn phong ấn đã bị mở ra một cái khe cũng tại tiếp tục mở rộng cùng yếu bất bên trong thậm chí chỉ cần thời gian một năm toàn bộ phong ấn liền biết hoàn toàn biến mất lão giả tóc trắng vội và nói ừng cái này đi xem ra sự tình có biến các ngươi cùng trong tộc cấp thấp tu sĩ lập tức tập hợp bắt đầu chuẩn bị rút lui đi Các n g ư ơ i cũng không cần về trong tộc lập tức đến trước đó an bài tốt chỗ trốn giấu đi bất luận kẻ nào trong vòng một năm dám can đảm hiện thân lập tức lấy tộc quy xử lý tuổi trẻ nho sinh nhìn đám người một cái nhanh chóng quyết đoán nói bố trí che giấu pháp trận địa phương cũng không có quá xa lại tăng thêm lấy tu sĩ nguyên anh tốc độ bay rất nhanh loại bỏ nhân viên trở về phát hiện bị phá hủy trận pháp chỗ trong tộc có hai vị đệ tử vô cớ biến mất xem ra chúng ta phía trước mặc dù làm việc bí ẩn nhưng trung quy ở trong mắt những người khác lộ ra chân tướng như thế cứ dựa theo trước đây ta quyết định tiến hành đi tuổi trẻ nho sinh nhàn nhạt nhìn đám người một cái diệp gia sinh tử tồn vong ngay tại lần này trừ bảo toàn cái khác đệ tử cấp thấp bên ngoài chúng ta có thể hay không cuối cùng lật bàn mấu chốt như cũ tại côn ngô sơn bên trong hai cái thông tin ê linh bảo mặt trên bây giờ phong ấn đã kéo ra chúng ta hàng đầu mục đích chính là tiến vào côn ngô sơn tầm bảo may mắn nam cương bản địa cũng không có quá lớn muôn phái địa phương khác tu sĩ chạy tới nơi này còn cần một đoạn thời gian bây giờ tiên cơ tại ta chỉ cần lấy được bảo vật chúng ta mưu đồ coi như bị phát hiện cũng có thể có sức tự vệ nếu không chẳng những mấy trăm năm mưu tính tất cả đều thành người khác áo cưới diệp gia còn sẽ có diệt tộc hòa lớn tuyệt không cho phép xuất hiện loại tình huống này áo bào trắng nho sinh nói đến phần sau một mặt uy nghiêm đáng sợ nhìn về phía những người khác chúng ta cần tuân đại t r ư ở n g lão lệ trong chàng trong lòng mọi người r u lên cùng nói Tốt, như thế chúng ta liền tiến về trước kéo ra phong ấn khe hở vị trí đi áo bào trắng nho sinh gật gật đầu nhìn về phía lao giả tóc trắng đám người không chút do dự bay về phía hai mươi dặm bên ngoài khe hở vị trí coi như diệp ra đám người chia ra hành động thời khắc khoảng cách nơi đây bên ngoài mấy trăm dặm nhìn thấy lần này thiến tượng nam cương chúng tu sĩ từng cái cũng sôi trào lên t ừ ngay đạo từng đạo m Cương còn có tin n dị bảo suất thế tin tức h á m ắ tại chuyển bá ra. Trong lúc nhất thời, phun. mây Ngay trong toàn bộ Nam Cương gió nổi bá bộ ra, t gió diệp ra tu sĩ hành động đồng thời lục thiên đô đứng tại một chỗ không biết tên địa phương nơi này đồng dạng là một tòa cực lớn trong truyền t ố n g trận ở giữa mà tại bên cạnh hắn bạch gia tỉ mội cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem lục thiên đô nơi đây bốn phía đều là cực lớn thô r i á p với đá giống như một chỗ cực lớn thạch l ũ động chúng ta đây là truyền t ố n g tới bạch giao di lấy xuống bên hông chẳng biết lúc nào xuất hiện một khối lóe lên nhàn nhạt linh quang màu xanh lá ngọc phủ hiếu kỳ nói tại lục thiên đô cùng bạch mộng hinh bên hông đồng dạng dán một tấm giống nhau như lúc màu xanh lá ngọc phủ rất rõ ràng ngọc phủ này cùng lục thiên đô phía trước dán tại trên người các nàng truyền thống p h ụ rất khác nhau là truyền thống tới lục thiên đô gật gật đầu xem ra trước hắn vì đ ể phòng một phần vạn cho ba người dán truyền thống p h ụ không có tác dụng gì chỗ này truyền thống trận tại kích phát nháy mắt vậy mà tự động cho mỗi người dán một t r ư ơ n g ngọc phủ như thế truyền thống tới về sau bọn họ tự nhiên một điểm vấn đề cũng không có cái này loại ngọc này phù bây giờ đã sớm không lưu hành lục thiên đô vừa lấy xuống chuẩn bị nghiên cứu một phen kết quả còn không đợi hắn nhiều dò xét vài lần trong tay ngọc phù lại phốc phốc một tiếng tán loạn ra biến thành một chút linh quang lục thiên đô nhìn thấy loại tình huống này cũng chỉ có thể lắc đầu nơi đây cùng lúc đầu dưới mặt đất hang động có chút tương tự bất quá nơi này linh khí thật kinh người b ạ c h mộng hinh bỗng nhiên một mặt kinh ngạc nói hoàn toàn chính xác mà lại nơi này cũng không có cái gì kinh hồn gió lạnh xem ra này sơn động tựa hồ ở vào cái gì c ự c phẩm linh mạch bên trên đồng dạng đã như vậy không bằng chờ các ngươi luyện hóa hóa linh phù về sau chúng ta lại đi ra thăm dò một phen lục thiên đô cười nói、ừ. như thế làm phiền lục lang ngươi cho chúng ta hộ pháp hai nữ mỉm cười xếp bằng ở lục thiên đô c h ú n g quanh luyện hóa lên hóa linh phủ nửa ngày sau hai nữ đã sơ bộ luyện hóa hóa linh phủ cũng đặt vào trong đan điền bồi luyện lên có cái này hóa linh phủ chính là tiếp xuống gặp được cái gì đại nguy nguy hiểm hai nữ cũng coi như nhiều một lần cản cướp cơ hội tự nhiên rất thấy phân c h ấ n bây giờ bọn họ luyện hóa phong lôi xí không chỉ tốc độ bay ra tăng không ít lại có loại này lá bài tẩy kết nối xuống tới thăm dò tự nhiên càng phát ra tò mò tốt rồi chúng ta cái này liền đi ra xem một chút tình cảnh bên ngoài đi ừng đều nghe lục lang bạch giao di cùng bạch mộng h i n h một trái một phải ăn ý đi tại lục thiên đô bên người cười nói ba người ra tương tự s ả n h miệng vị trí bên ngoài là một đầu bậc thang đá xanh một mực nghiêng bên trên thông đi lại một cái đều không thể nhìn thấy phần cuối lục thiên đô rất tự nhiên vòng quanh hai nữ eo nhỏ tại hai người tiếng cười duyên bên trong ôm lấy hai nữ một đường bay lên trên đi sau một lát lục thiên đô cũng kinh ngạc chỗ này bậc thang quả thực quá dài bất quá hắn thần thức đã phát hiện lối ra lại phi hành vài dặm về sau cuối cùng nhìn thấy da miệng ánh sáng ba người dễ dàng hơn vừa bay ra lối đi về sau ba người hai mắt tỏa sáng nơi này là một cái cực lớn bình đại trên mặt đất phủ kín bằng thẳng gạch đá xanh liếp nhìn lại có tới hơn ngàn trượng rộng bộ dạng nhẹ nhàng hít một hơi có cây hương hoa đi sâu vào phế phủ nơi này linh khí thật dồi dào chẳng lẽ nơi này thật là đã từng thứ nhất tiên sơn bạch giao di hít hàm ũ i thở tựa tại lục thiên đông được hỏi lúc này bọn họ đã từ dưới đất ra tới bất quá nàng lại không có chút nào từ trên người lục thiên đô xuống tới đ i ị u ý nghĩ hẳn là côn đô sơn chúng ta đi về phía trước đi lục thiên đô gật đầu cười thân ảnh nhoáng một cái lần nữa mang theo mỹ nữ phi đột lên bọn hắn lúc này vị trí cự hình bình đại xây dựng tại một cái hiếm thấy sâu vô cùng trong khe núi bay ra chỗ này khúc chết rẽ ngoặc vách đá vị trí bên ngoài ba người hai mắt tỏa sáng đây là mà bị lục thiên đô ôm vào trong ngực bạch ra tỉ mọi lúc này đôi mắt thanh tú mở to trừng trừng nhìn chằm chằm cái kia ẩn vào đám mây bị man ánh sáng trắng bao k h ỏ a khổng lồ núi to một mặt vẻ khó tin cái này cái này chẳng lẽ chính là thượng cổ thứ nhất tiên sơn côn ngô sơn chương ba trăm bốn mươi sáu sư cầm thú độc thanh n ô n ngước nhìn côn n g sơn đập vào mi mắt chính là khắp núi úng t ủ n che lấp đủ loại thảm thực vật lại hứng lục tiên hơn hai trăm linh năm đến nay dấu chân của hắn đạp biến vài chỗ tu tiên l ê n g i i trừ loạn tinh h ả i thiên tinh thành tòa này to lớn mạnh mẽ thành thị cùng trong thành thị ở giữa cái kia nguy nga vô cùng thánh sơn tòa này côn ngô sơn xem như hắn thấy qua một tòa khác chống trời núi xứng đáng được xưng là thượng cổ thứ nhất tiên sơn quả nhiên có chỗ hơn người n g h e bên thai bạch ra tỉ mọi tiếng thán phục lục thiên đô cũng cảm thán lên lúc này quay đầu nhìn lại bọn hắn ra tới cái kia cái gọi là khe núi cũng chỉ bất quá là núi này dưới chân một cái không có ý nghĩa khe hở mà thôi đáng tiếc nơi đây che kín cầm chế có áp chế thần thức tác dụng thần thức của ta vẹn vẹn có thể dọc theo vài dặm không phải vậy ngược lại là có thể nhìn qua núi này toàn cảnh. bạch giao di cười cảm thắng câu sẽ có cơ hội lục thiên đô nhìn xem tòa này thông tin ê ngọn núi khổng lồ cười cười thần thức của ta có thể kéo dài đến trong núi này ở giữa vị trí đại khái tại hơn bốn trượng cao vị trí có lẽ núi này có tới cao vạn trượng cũng có nói vạn trượng cái này chẳng lẽ có thể xưng là nhân giới đệ nhất cao đỉnh núi mà lại lục lang ngươi thần thức vậy mà có thể đạt tới hơn bốn trượng cái kia lục lang ngươi thần thức đến tột cùng mạnh bao nhiêu nghe lục thiên đô nói như vậy bạch mộng hinh cũng kinh ngạc như thế chẳng phải là nói lục thiên đô thần thức tại bị nơi này cấm chế áp chế tình huống dưới còn có thể thả ra hơn hai mươi dặm ừ m ta tu luyện qua một loại nào đó thần thức bí thuật còn có cái khác một chút cơ duyên bây giờ thần thức cường độ cùng hóa thần tu sĩ không kém bao nhiêu đâu chờ quay đầu ta dạy cho các ngươi tu luyện thần thức công pháp lục thiên đô giải thích nói ngay tại vừa rồi ta đã phát hiện lần này len l é n tiến vào cái này côn ngô sơn một đợt khác đội ngũ hóa thần cấp bậc thần thức cái này chẳng phải là nói lục l a ngươi chỉ nửa bước đã bước vào hóa thần bạch ra t h mỗi l ư ớ t nhau một mặt ngạc nhiên nhìn xem lục thiên đô bọn họ tiểu cực cung truyền thừa từ thượng cổ băng phách tiên tử trong cung tự nhiên bảo tồn tương quan đột phá hóa thần kinh nghiệm lục thiên đô luyện thể mạnh mẽ liền phật môn kim cương hộ pháp cũng không sánh nổi lại tăng thêm mạnh mẽ như thế thần thức chẳng phải là nói chỉ cần chân nguyên góp nhặt đến nguyên anh hậu kỳ viên mãn lại có phụ trợ đột phá linh đan liền có thể nếm thử đột phá hóa thần không nghĩ tới bọn họ trung tình nam nhân lại có cơ hội tiến giai hóa thần không kém bao nhiêu đâu lục thiên đô mỉm cười nhìn xem hai nữ chiếu lấp lánh tròng mắt cùng hơi có vẻ thần sắc hư phấn lại hôn một cái hai nữ khoe miệng cười nói chờ các người đột phá đến nguyên anh hậu kỳ ta đương nhiên có biện pháp để các người tương lai cũng tiến giai hóa thần lục lang mặc dù không biết lục thiên đô có biện pháp gì viện trợ bọn họ đột phá, bất quá nhìn lục thiên đô như vậy tự tin bộ dáng nhớ tới cái này nam nhân đủ loại thần kỳ bạch gia tỉ mội dính tại lục thiên đô trong ngực càng phát ra động tình lên ba người chán n g ấ y một phen lúc này mới nhớ tới thăm dò côn ngô sơn sự tình nghe lục thiên đô miêu tả một phen giữa sườn núi diệp ra tầm mười người dung mạo bạch gia tỉ mội lập tức kinh ngạc vậy mà là hoàng tộc diệp ra kéo ra côn ngô sơn nơi này phong ấ n cầm chế xem ra bọn hắn tới đây quả nhiên có cái k h á c mục đích đâu đây là tự nhiên chỗ này thượng cổ di tích bên trong bảo vật cần phải không b t lục thiên đô gật, gật đầu chúng ta đi vào chỗ kia truyền thông trận bị động kích phát phải cùng diệp ra người cưỡng ép phá vỡ nơi này phong ấn cấm chế có quan hệ mà lại ngươi nhớ tới trước đây ta nói qua cái khác ba chỗ truyền thông trận sao chúng ta nơi này ngân sĩ dạ xoa đã bị ta diệt rồi cái khác ba chỗ thủ hộ i truyền thông trận yêu vật cũng bị truyền thống vào bây giờ có một cái liền vụn trộm đi theo diệp ra người đằng sau nói đến phần sau lục thiên đô cũng lộ ra giống như cười mà không phải cười thân sắc có huyền hồn phân thân sen lẫn trong diệp ra người bên trong lục thiên đô đối diệp ra cái này một đường phá vỡ côn n ô sơn phong ấn cấm chế đến giữa s ư n núi đủ loại tình huống tự nhiên vô cùng quen thuộc vậy chúng ta lần này đi lên chẳng phải là hội hợp bọn hắn đụng tới bạch mộng hình bỗng nhiên có chút lo lắng nói diệp ra hai vị đại tu sĩ còn có bảy tám vị nguyên anh sơ trùng kỳ tu sĩ cùng với âm thầm ẩn nút ba cái có thể là nguyên anh hậu kỳ tu vi yêu vật đối với các nàng đến nói thật là uy hiếp rất lớn không cần lo lắng liền để bọn hắn trước tiên ở phía trước thay chúng ta mở đường đi lục thiên đô lắc đầu xem ra không chút để ở trong lòng dựa theo thời gian suy tính bây giờ khoảng cách diệp ra đưa tới dị tượng đã qua nửa ngày dựa theo nguyên kịch bản suy đoán lúc này người tại nam cương hướng lao đầu hẳn là cũng sắp tiến vào côn n ô sơn mà hướng lao đầu vị này hóa thần tu sĩ xâm nhập tất nhiên sẽ khiến đã tỉnh lại linh lung vương phi một cái khác phân hồn lung mộng cảnh giác cuối cùng bị lung mộng thi triển thần thông vây ở h u y ễ n diệu thiên t ư ợ n g bên trong lục thiên đô trước đó còn không muốn cùng lung mộng c h ạ mặt m phía trước thả ra thần thức quan sát cũng là lén lút lúc này bọn hắn khoảng cách diệp ra tu sĩ vị trí giữa sườn núi còn có đoạn khoảng cách cũng là không cần quá gấp đi thôi chúng ta cũng đi lên đi lục thiên đô nhìn phía xa côn ngô sơn bốn phía c ấ m chế hóa thành tường ánh sáng cười chào hỏi hai nữ từng bước một tiến lên ngay tại lục thiên đô ba người bắt đầu leo núi thời điểm tại núi to sườn núi chỗ một toa thạch đỉnh chỗ lại tụ tập diệp ra một đám tu sĩ bọn hắn hơn phân nửa đều khanh o chân ngồi tại thạch đỉnh phụ cận hai tay đều nắm một khối linh thạch tựa h ồ ngay tại khôi phục pháp lực thân là diệp gia đại trưởng lao áo bào trắng nho sinh lại trôi lơ lửng thạch đỉnh trên không nhìn ra xa xa một cái xây dựa lưng vào núi đá bồ tắc cấp khối đá này cấp tất cả đều là dùng trắng đoán ngọc thạch xây thành từ xa nhìn lại giống như quỳnh cấp thang trời nhưng rời gần vợi nhìn cái này đã trắng thực tế rộng lớn pin người có tới dài năm mươi sáu mươi triệu mà không cần nói nhìn lên vẫn là hướng phía dưới c u i đầu thêm đá đều xa xa chui vào màu ngả sữa sương mù bên trong căn bản là không có cách thấy cái gì nho sinh mặt không biểu tình lơ lửng giữa không trùng một mực không nhúc đ í c h cũng không lâu lắm đ ô n g nhiên chân trời linh quang nói lên một đạo cầu vồng nổi lên từ trên xuống dưới thẳng đến thạch đ ỉ n h bay vụt mà tới nho sinh lúc này mới thần sắc k h ẽ động nhìn về phía này đội quang trong n ấ y mắt màu vàng nhạt cầu vồng liền đến nho sinh trước mặt quang hoa thu vào hiện ra một hình dáng tướng mạo kỳ lạ đầu to quái nhân đến chính là diệp ra ẩn tàng một vị khắc đại tu sĩ diệp ra đại trưởng lao trong miệm thất thúc tam tiểu tử ta đã dò xét qua dọc theo thềm đá hướng lên mấy chục dặm về sau liền có một cái cổng trào tựa hồ chính là tiếng tăm lừng lấy vạn tu chi môn bất quá cổng trào bị cấm chế phong vấn lại không có bài trừ này cấm chế là vô pháp lại hướng bên trên đầu to quái nhân ngưng trọng nói vạn tu chi môn vậy liền không sai nghe nói năm đó côn ngô sơn ở lại cổ tu sĩ từng một lần có mười ngàn người nhiều chỉ có qua cửa này mới được côn ngô sơn chúng tu động phủ chỗ địa phương nho sinh thở dài ra một hơi thần s ắ c vung l ỏ n g lần này thông qua phong ấ n khe hở khó khăn ngược lại là vượt quá dự liệu của chúng ta bây giờ mọi người cũng khôi phục hai cái canh giờ việc này không nên chậm trễ chúng ta tiếp xuống tiếp tục đi lên bài trừ cầm chế đi nho sinh vừa nói xong lời này đang muốn mở miệng nói thêm gì nữa lúc đ ỗ n g nhiên biến sắc đột nhiên hướng một phương hướng nào đó nhìn lại như thế nào rồi quái nhân làm theo khẽ giật mình không khỏi hỏi thật giống có tiếng gì đó từ cái k i a bên cạnh chuyển đến chẳng lẽ nơi đây trừ chúng ta còn có những người khác nho sinh thần sắc có chút trịnh trọng nói những người khác cái này sao có thể chính là bị phát hiện động tính bên ngoài cũng không khả năng nhanh như vậy tiến vào nơi này a đầu to quái nhân có chút kinh nghi toàn thân pháp lực chuyển một cái trong hai ẩn ẩn chuyển đến một tiếng thú giống tựa hồ sư hổ lại như long âm đồng thời âm thanh càng lúc càng lớn đây là yêu thú gì thật giống thật có đồ vật tới quái nhân trong mắt sắc bén lóe lên một tay khẽ lật chuyển trong tay thêm ra một ngân quang long lánh đồ vật nho sinh cũng nhìn về phía nơi xa mắt cũng không chớp một chút một lát sau nơi xa hiện ra một mảnh màu tím mây mù cũng hướng nơi này bắn nhanh mà đến tiếng thú g à o chính là từ trong sương mù chuyển đến trong n h y mắt sương mù tím bay tới đến p ụ cận rời thạch đỉnh chỉ có hơn trăm triệu khoảng cách nho sinh cùng khoái nhân đã có thể nhìn đến trong sương mù ẩn ẩn có dấu một cái đen xì đồ vật một đôi nắm đấm lớn đỏ thâm yêu mắt nhìn chằm chằm hai người tràn đầy khát máu nổi giận ý rõ ràng cũng không phải là loại hiền đi khoái nhân sầm mặt lại một tay dâng lên một dãy tia sáng màu bạc rời tay bắn ra sau đó l ó e lên tức mất không thấy bóng dáng nhưng vào lúc này lại từ sương mù tím bên trong như tiệm h điện r ỗ i ra một con gà chảo cự chảo phanh một tiếng về sau trên đuất tia sáng màu bạc lõe lên sương mù tím bên trong tiếng thú gào và lớn cự chảo kia một cái càng đem tia sáng màu bạc gắt vài sư cầm thú vậy mà là loại này thượng cổ hùng cầm vừa nhìn tinh tường yêu cầm bộ dáng đầu to quái nhân thất thanh têo thành tiếng quái nhân cùng nho sinh thấy thế sắc mặt cũng đều biến đổi giết hai người nhìn nhau một cái về sau đồng thời thi pháp quái nhân háo m i ệ n g ra một cái phi kiếm màu vàng phun ra một cái xoay quanh sau hóa thành một cái lớn gần trượng cự kiếm kiếm này linh quang tỏa sáng tại không trung một chút bay múa về sau từ trước đó phun ra vô số đạo trói mắt kiếm khí nháy mắt đem phạm vi mười trượng hết thể đều che vào bên dưới mà nho sinh lại h ừ lạnh một tiếng vung tay háo một cái một màu xanh l á lá cờ nhỏ xuất hiện trong tay lập tức hướng dưới chân ném đi lập tức một luồng lục khí từ trên lá cờ tuân ra toát ra nháy mắt hóa thành mảng lớn xương mù đoàn đem phía dưới diệp ra quần tu đ ô hộ tại bên dưới nho sinh tay háo lần nữa nhẹ nhàng run lên một cái màu đỏ thấm phi đào bắn nhanh ra ngoài hung hăng chém về phía cái kia yêu cẩm ngay tại diệp da tu sĩ tại côn n ô sơn giữa sườn núi ứng đối đột nhiên xuất hiện sư cầm thú thời điểm diệp da quần tu đã từng hội tụ nam cương nơi nào đó vô danh h ồ nhỏ phụ cận lần lượt từng thân ảnh chính hướng vô danh h ồ nhỏ cực tốc phong tới cái này vô danh h ồ nhỏ nguyên bản liền nằm ở nơi vắng vẻ trước hết nhất chạy tới những người này cơ bản đều là phụ cận tu sĩ mà lại đều là cấp thấp tu sĩ liền tu sĩ nguyên anh cũng không có một vị bất quá lúc này đã được đến tin tức vội vàng chạy tới người b t h giới phút này nhóm trong đội ngũ cầm đầu là hai tên đạp tại một cái màu xanh lớn con ba ba bên trên nguyên anh trung kỳ tu sĩ một người trong đó là một tên mặt mũi xanh biết văn trung niên tu sĩ đã là nguyên anh trung kỳ đình phong tu vi toàn thân khi tức băng lãnh dị thường cho người một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm chính là độc thánh môn đại trưởng lao hoa thiên kỷ một người khác là một tên giống như cột điện đại hán Tướng toàn t mạo xấu xí, hoa â n đen nhánh tỏa sư minh lần này nếu thực như thế huy động nhân lực sao càng đem chúng ta độc thánh môn hơn phân nửa tinh nhuệ đều mang ra ngoài một phần bạn có cái gì sai lầm có thể biết để bản môn nguyên khí đại thương hoa thiên kỷ cùng họ nguyên đại hán sau lưng một tên nguyên anh sơ kỳ tu vi mày dẫm láo giả đang phi đội đồng thời hướng về phía mặt mang xanh biếc văn trung niên tu sĩ hoa thiên kỷ lo âu nói nếu là bình thường dị bảo xuất thế ta đương nhiên nhưng sẽ không mạo hiểm như vậy thế nhưng lần này lại có nhiều khả năng là trong truyền thuyết côn ngô sơn xuất thế vì trong núi này bị bảo cái này nguy hiểm là đáng giá một bước lên trung niên tu sĩ hoa thiên kỳ t r ầ mặt m trong mắt mang theo vẻ hưng p h â n nói côn ngô sơn chính là bản môn lập tông đến nay vẫn tại tìm kiếm tòa kia linh sơn một tên khác ông lao tóc xám một mặt kinh ngạc hỏi không tệ tòa này nhân giới thứ nhất tiên sơn năm đó không biết sao bị cổ tu sĩ phong ấn lên mà năm đó sáng lập chúng ta độc thánh môn vị tổ sư ra kia chính là phong ấn núi này một vị cổ tu hậu duệ cũng chính bởi vì biết rõ núi này phong ấn tại nam cương nơi nào đó cho nên mới tại nam cương sáng lập bản môn cũng một mực tìm kiếm phía dưới núi này rơi nhưng cũng tiếp tổ sư ra năm đó một mực không có cái gì tin tức việc này cũng làm làm một kiện các đời trưởng lão mới biết được bí sự chuyển xuống đời này tới đời kia trung niên tu sĩ trên mặt xanh biếc văn lóe lên về sau trong giọng nói mang theo nhàn n h ạ t hương phân nói thế nhưng là hoa sư huynh làm thế nào biết lần này thiên tượng là côn ngô sơn hiện thế báo hiệu cũng có thể là cái khác bí bảo đâu ngay từ đầu câu hỏi mày dầm lão giả có chút kinh nghi mà hỏi hh năm đó tổ sư ra trừ báo cho côn ngô sơn tại nam cương nơi nào đó bên ngoài t Hoa thiên kỳ bên người họ nguyên đại hán bỗng nhiên mở miệng nói trước đây ta lấy người nghe ngóng gần nhất chỉ có diệp da tu sĩ tới qua nam cường chẳng lẽ là diệp da cũng tại mưu tính cái gì hay sao hoa thiên kỳ nói đến đây thân xác châm xuống chẳng qua hiện nay phát hiện trước nhất những dị tượng này tất nhiên là bản môn đến lúc đó chỉ cần chúng ta trước tiến vào trong đó nghĩ đến thu hoạch được một chút bảo vật cũng không phải việc khó như thế chúng ta vẫn là tăng thêm tốc độ đi vớt bị những người khác vượt lên trước ừ m dứt lời năm vị tu sĩ nguyên anh riêng phần mình thi triển thủ đoạn cuốn lên những người khác hóa thành một đoàn lục phong nhanh trong hướng về vô danh hồ nhỏ phương hướng bắn nhanh Trường tiểu tử ngươi ngươi Lung Động, cũng dám nghĩ. Càn nghe lão Các dám ma. thật đúng là một loại nào đó tiếng gào thét loang thoáng giống như sư hống hai nữ nghiêng thai nghe chỉ chốc lát vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía lục thiên đô diệp g i a tu sĩ sao đây cũng là trước đây ta nói đầu kia từ địa phương khác truyền tống đến côn nô sơn ngừng tại diệp g i a tu sĩ phía sau đầu kia mười cấp yêu thú sư cầm thú không nghĩ tới cái này thượng cổ hùng cầm vậy mà là một đầu lôi thuộc tính yêu thú trời sinh lôi đ ộ n thuật cũng là không kém lục thiên đô bên trong đôi mắt lóe qua vẻ không hiểu cười cho hai tỷ bộ giải thích sư cầm thú vẫn là mười cấp sao nói như vậy thực lực so với cái kia ngân xí dạ xoa thế nhưng là không hề yếu bạch ra thì mỗi nghe xong một mặt vẻ kinh ngạc ừm chúng ta lên núi quá trình có thể sẽ đụng phải kẻ này đến lúc đó nếu là có thể thu phục cũng là tính một đầu không thể thủ hộ sơn môn linh thú lục tiên h đô gật gật đầu đương nhiên nếu là không thể thu phục thuận tay chém giết chính là mười cấp lôi thuộc tính yêu đan vẫn là rất có giá trị đi chúng ta tiếp tục tiến lên đi nơi này cạm b ấ y thật đúng là không ít chúng ta cẩn thận một chút mặc dù đầu này sư cầm thú đơn đ ã độc đấu mạnh hơn cùng giai tu sĩ không ít đ á n g t i ế c diệp ra hai vị đại tu sĩ đồng thời ra tay mà lại diệp ra đại trưởng lao trong tay còn có máu đen đau bực này huyết tế về sau uy lực kinh người mạ khí một phen đấu pháp về sau sư cầm thú một mặt oán hận vẻ lưu lại nửa cái móng vuốt bỏ chạy ra mà diệp g i a tu sĩ lần này cũng đã tu chỉnh địa sai không nhiều bây giờ còn có am hiểu che giấu thân hình tốc độ bay kinh người sư cầm thú giấu ở một bên nhìn chằm chằm đám người này cũng không lại dừng lại ra sức hướng ngoài mấy chục dặm vạn tu chi môn chạy đi ngay tại diệp g i a tu sĩ rời đi không lâu sườn núi chỗ diệp g i a tu sĩ đã từng nghỉ ngơi cái k i a thạch đỉnh vị trí trên bầu trời một chỗ nhìn như bình thường dậy đặt bức tường ngăn cản chỗ đột nhiên tia sáng l o ạ lên tiếp lấy một viên tóc trắng thơ đầu dối vào lộ ra một tấm mặt mặt một bộ thò đầu ra nhìn bộ dáng lộ vẻ có chút mặt cười chính là phát hiện bên ngoài thiên địa dị tượng về sau t h u ậ n diệp ra kéo ra khe hở tìm tòi vào hướng chi lễ lao nhân này hướng lao đầu phát hiện nơi đây không có sau người lập tức không khách khí thân hình một chú ơ i toàn thân ngân q u a n g lóng lánh từ bức tường ngăn cản bên trong ép ra ngoài sau đó người này chân đạp một cái cực lớn q u a n bản chậm rãi bay về phía thạch đ ỉ n h cũng đáp xuống thạch đ ỉ n h đ ỉ n h chót vững vàng dừng lại đây chính là côn n ô sơn cha cha quả nhiên linh khí không phải bình thường bất quá người nào ăn no không có việc gì lại dám đánh mở phong ấn này một phần vạn thả ra vật kia ra tới là muốn cho toàn bộ đại tấn trôn cùng hắn hay sao lao phu cũng đổ nấm ố c hết lần này tới lần khác ngay tại kề bên này nghĩ giả vợ như không biết đều không được hướng chi lễ hơi chút hướng nhìn chung quanh lập tức n g ầ m trộm nghe đến từ phía trên chuyển xuống tới tiếng oanh minh thả ra thần thức điều tra đồng thời nhịn không được giơ chân mắng to lên một bộ đầy mặt xui xẹo bộ dạng À, phía trên này cái này nhóm người vậy mà là diệp gia tu sĩ chẳng lẽ là bọn hắn phá vỡ phong ấn thần thức phát hiện hơn ngoài mười dặm lên núi diệp ra tầm mười người hướng chi lễ nhữ mày a phía dưới vậy mà là họ lục tiệu từ kia vậy mà một bộ trái ôm phải ớp bộ dáng tiểu tử này như thế nào cũng tiến bảo hướng lao đầu nghĩ tới hơn hai năm trước tại thiên phủ môn bị lục tiên đô cùng cái kia kim diện nhân kinh sợ thối lui tình cảnh trong lòng liền có mấy phần không lanh lẹ nghĩ hắn đường đường đại tấn thứ nhất hoa thần trên thân thông thiên linh bảo đều có hai cái kết quả nghĩ tới cái kia đột nhiên xuất hiện tại sau lưng huyết bảo kim diện nhân cùng mang đến cho hắn cái kia băng lãnh cảm giác hắn liền không tự giác sau lưng chạy ra mồ hôi lạnh tiểu tử này hơn hai trăm tuổi liền tiến giai nguyên anh hậu kỳ chỉ sợ lại có một hai trăm năm liền có thể tiến giai hoa thần đến lúc đó cũng là người đời ta、à. hướng lao đầu nhìn lước qua tựa như mang theo mỹ nữ dung l ạ n đi bộ nhàn nhã lục thiên đô nếp miệng đến lúc đó gia hỏa này tiến ra i hóa thần thọ nguyên còn kéo dài ai có thể chống đỡ được gia hỏa này hắn năm đó thật là nghĩ từ lục thiên đô gia hỏa này trên thân tìm tòi nghiên cứu giới có sao bí ẩn đáng tiếc không nghĩ tới không chỉ lục thiên đô gia hỏa này có chút khó đối phó liền cái kia thần bí khó dò kim diện nhân cũng cho hắn một loại kinh sợ cảm giác cho nên hắn lúc ấy thấy không ổn kỉnh lập tức liền thi triển đội tự quyết rút bây giờ ở đây lần nữa nhìn thấy lục thiên đô mà lại lúc này không có cái kia kim diện nhân hắn ngược lại lên giao lưu một phen dự định rốt cuộc vị này năm đó lục sư đệ xem ra hoàn toàn chính xác có mấy phần thần bí đâu nếu là tìm kiếm tọa độ không gian lén qua linh giới kế hoạch có vị này thần bí lục sư đệ tương trợ có lẽ còn có ngoại ý muốn niềm vui đâu việc này cũng là không đội nơi này có chút xui xẻo chờ ta xử lý xong chuyện nơi đây về sau lại đi tìm tiểu t ử này tâm sự hướng lao đầu lẩm bẩm hai câu nhìn về phía lên núi bên trong diệp ra tu sĩ nhỏ bé trong ánh mắt lóe qua s ắ c bén đã cảm thấy tới đây xui xẻo ngươi còn dám đến ta cũng là bội phục đảm lượng của ngươi ngay tại hướng lao đầu trong miệng lẩm bầm xong vừa mới chuẩn bị hướng về trên núi phi độn tìm diệp ra tu sĩ phiền p h ứ c lúc trong hai bỗng nhiên truyền đến một tiếng ngọt ngào nữ tự âm thanh thanh âm này mềm mại mềm mại giống như tình nhân duyên dáng kêu to nhưng hướng chi lễ vừa nghe đến này âm thanh lại đ ỗ n g nhiên toàn thân phát l ạ n h tất cả huyết dịch đều giống như ngưng trệ tiền bối ngươi ngươi ra tới hướng lao đầu nuốt khô một n g ụ m nước miếng lắp bắp nói chuyện đồng thời hai cái đôi mắt nhỏ hạt trâu quay tròn loạn c h u y ể n lên ra tới ta sớm ra tới không biết nhiều ít vài năm chỉ là năm đó côn ngô tam lão dùng tới mười người lực lượng bố trí cuối cùng này t ầ n một c ô chế thực tế không phải là chỉ bằng vào sức một mình ta có thể sẽ mở nếu không bản phi đã sớm ra ngoài còn biết chờ tới bây giờ nữ tử âm thanh vẫn dịu dàng vô cùng nhưng nghe tại hướng chi lễ trong thai nhưng trong nháy mắt để lao đầu sắc mặt xám xịt lên không có khả năng tại hai cái thông thiên linh bảo chấn áp xuống cái này một giới căn bản không có khả năng có người có thể tránh thoát cựu chân phục ma đại trận huống hồ phong ấn đã nứt ra khe hở tiền bối thật thoát khốn lời nói đã sớm có thể rời đi núi này hướng chi lễ kinh hoàng về sau lập tức nhớ ra cái gì đó thần xác trong chớp mắt liền khôi phục chấn định ngươi biết cựu chân phục ma đại trận cùng thông thiên linh bảo chẳng lẽ là côn nô con ngô còn thứ ba hậu nhân nữ tử kia âm thanh âm thanh mặc dù vẫn là dễ nghe êm hai thế nhưng lời nói bỗng nhiên lạnh mấy phần nàng bị phong ấn ở cái này côn nô sơn bên trong vài vạn và n ă m hoang khí trong lòng thế nhưng là rất lớn đâu văn bối cũng không phải là côn nô con thứ ba ba vị tiền bối hậu nhân thế nhưng có quan hệ tiền bối sự tình văn bối vừa lúc biết rõ một chút hướng chi lẽ một bên nói một bên quay tròn nhìn bốn phía không ngừng một bộ cẩn thận từng ly từng tí bộ dạng ừ không muốn tìm cái gì bản p i chân thân hoàn toàn chính xác còn chưa thoát khốn nhưng gây khốn ngơi một cái hóa thần sơ kỳ tu sĩ cũng không phải việc khó như thế ngươi trước hết ở đây thành thành thật thật nghỉ ngơi mấy tháng đi nữ tử kia vừa lạnh lùng nói xong lời này thạch đình trên không một hồi không gian và mẹo tiếp lấy một cái vòng xoáy màu trắng t r ố n g rông xuất hiện ở nơi đó m ả n g lớn hào quang năm màu đột nhiên từ vòng xoáy bên trong quay đầu hướng hướng lao đầu trục xuống h u y ế n diệu thiên tượng hướng chi lễ gặp một lần c ả n h này sắc mặt đại biến không chút nghĩ ngợi toàn thân tia sáng trắng cùng một chỗ hóa thành một đạo đội quang liền muốn bắn ra thế nhưng cái tia hào quang năm màu một chút xoay tròn lập tức một luồng cực lớn hấp lực bỗng dưng sinh ra lại mạnh mẽ để hướng lao đầu đạo đạo đạo hướng chi lễ cả người nháy mắt tại nguyên chỗ biến mất không còn chút tung tích giống như chưa hề có người này tới qua đồng dạng không nghĩ tới thi triển đạo này thần thông tiêu hao ta không ít lực lượng nguyên thần xem ra lại muốn ngủ s a y một đoạn thời gian hy vọng tình ngủ này chính là ta chân chính thoát khốn thời điểm bất qua dưới núi người kia đến tột cùng là ai vì sao ta ở trên người hắn cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc trong hư không vang lên nữ tử kia hư nhược thì thào âm thanh ngay sau đó thanh em này trong chớp mắt biến mất không còn t â m tích khoảng cách chân núi cách đó không xa một chỗ trên bậc thang ngay tại lục thiên đô cảm nhận được một l u ồ n g có chút khí tức quen thuộc đống nhiên xuất hiện tại sườn núi thời điểm tiến lên lục thiên đô đống nhiên giữ chặt bạch ra tỉ muội không nói một lời lên rất nhanh điều động thiên địa nguyên khí gợn sóng từ sườn núi chỗ chuyển đến ngay tại lục thiên đô âm thầm ước định lung ngộng còn lại thực lực thời điểm đống nhiên lục thiên đô vang lên bên thai một đạo dị thường ôn nhu nói nhỏ âm thanh ngươi là ai vì sao cho ta một loại không tên cảm giác quen thuộc ngươi là lục thiên đô thần sắp biến ảo một phen thả ra thần thức âm thầm điều tra đồng thời đột nhiên âm thanh nhẹ mở miệng nói, ngươi đến tuột cùng là ai? vậy mà biết rõ tên của ta cái này dị thường thanh âm ôn nhu đ ô n g nhiên biến băng hàn vô cùng một cố vô hình áp lực hướng về lục thiên đô tập ép mà tới lung mộng nhân giới làm sao có thể có người biết tên của nàng chính là vừa rồi cái tia mái đầu bạc trắng lao đầu tử cũng chỉ làm nàng là linh giới linh lung vương phi mà thôi mà cái này cho nàng quen thuộc nào đó cảm giác người trẻ tuổi vậy mà một cái liền gọi ra tên thật của nàng cái này sao có thể tại giới này biết rõ nàng gọi lung mộng danh tiếng người cần phải chỉ có một người mới đúng tuyết linh ngươi biết tuyết linh tung tích bỗng nhiên không trung đột nhiên xuất hiện thanh âm lạnh như băng hỏi lần nữa b ấ t quá lần này lục thiên đô từ nàng băng lánh trong giọng nói nghe ra mấy phần khẩn trương biết do a cảm thụ được đống dưng sinh ra một loại nào đó giam cầm lực lượng lục thiên đô toàn thân đ ố n g nhiên hiện ra từng đạo từng đạo tia chớp màu đen giống như dòm n bơi không ngừng kích động đem giam cầm lực lượng ngăn cách tại ba trượng bên ngoài nhẹ nhàng vô vô một mặt vẻ khẩn trương bạch ra tỉ mội bàn tay như ngọc trắng lục thiên đô tiếp tục nói ta lần này đến chính là vì giải cứu lung ngộng tỷ tỷ ngươi đây cái gì ngươi gọi ta cái gì không chung thân ảnh bỗng nhiên biến kinh ngạc lục thiên đô cảm giác đống nhiên có một đôi ánh mắt bất khả tư nghị nhìn chăm chăm chú lên hắn. Lung lục thiên đô nháy nháy mắt nhìn về phía nơi nào đó cười nói tuyết linh cùng ta nhắc qua ngươi đây bây giờ tuyết linh là nữ nhân của ta tương lai lung ngộng ngươi cũng muốn làm nữ nhân của ta không phải vậy ta làm sao có thể lần này tới giải cứu ngươi tiểu tử ngươi biết ngươi tại nói hiệu nói vượn cái gì sao cái này không trung âm thanh bỗng nhiên biến tức h ồ n h ể lên nàng đương đường linh giới ngân nguyệt lang tộc đại công chúa thiên khuê lang vương trên danh nghĩa vớt ư ơ vi thân phận tôn sùng vậy mà bỗng nhiên thành một cái hạ giới nhân tộc tiểu tử trong miệng nữ nhân tiểu tử ngươi cũng dám nghĩ lục thiên đô cảm giác được chính mình toàn thân áp lực đ n g nhiên tăng lớn mấy phần bất quá hắn lại không có chút nào khẩn trương cười h ì h ì nói lung n ộ n g t ỷ t ỷ trớn nên sinh k h i a ta nhìn ngươi vừa mới đem hướng lao đầu vây khốn bây giờ lực lượng nguyên thần sợ có chút không đủ a nếu không ngươi còn là đi về nghỉ khoáng khắc đi chờ sau đó ta cùng tuyết linh đến đây giải cứu ngươi thuận tiện tiểu tử nhanh để tuyết linh ra tới gặp ta từ nguyên thần bên trong truyền đến cảm giác suy yếu lập tức để lung n ộ n g trong lòng giật mình không cao hứng nhìn xem lục thiên đô nói bây giờ biết được tuyết linh liền tại phụ cận nàng lập tức có chút kích động lên chỉ cần dung hợp tuyết linh nguyên thần muốn phải ngăn chặn nguyên s á t không phải là việc khó đợi đến thời điểm nàng lại xử lý cái này dám ăn nói linh tinh t i ể u tử không nghĩ tới lung n g ọ n g tỷ tỷ ngươi còn là người nóng tính a lục thiên đô cười hắc hắc nóng vội ăn không được đ ầ u h u nóng a bây giờ lung n g ọ n g tỷ tỷ ngươi như thế suy yếu cái này cũng không tốt nếu là bị nguyên s á t phát hiện có thể thành không tốt không bằng lung n g ọ n g tỷ ngươi về trước đi tính dưỡng chờ ta cùng tuyết linh chuẩn bị thỏa đáng liền tới cứu ngươi. ngươi nghe lục thiên đô lần này thoái thác lời nói lung ngộng trong lòng chính là giận dữ đáng tiếc còn không đợi nàng nói cái gì một luồng vô biên cảm giác suy yếu đánh tới Ngáy nàng oán hận trừng mắt lục tiên h đô một cười hắc hắc vô vô hai nữ lương ngọc đi thôi phía chúng ta đi một bên nói đi phổ vân phụ vô danh hồi nhỏ vị trí thời gian nhoáng một cái khoảng cách nơi đây phát sinh thiên địa dị tượng đã qua hai ngày giờ phút này bên trong đã tụ tập mấy trăm tên tu vi không đồng nhất người tu tiên ba năm thành đống tập hợp một chỗ trong đó không ít còn bay thẳng đến trên trời lấy bảy đạo cầu sáng làm trung tâm tiên lặng tìm tòi lấy cái gì trên mặt đất cũng có cực thiểu số thân mang thổ độn p h ù cùng h i ể u được một điểm độn thổ tu sĩ cũng thỉnh thoảng tiến vào lại t r ô i ra cũng cùng trên mặt đất một chút đồng bạn hưng phấn nói gì đó rõ ràng che đậy ở phía dưới cực lớn phong ấn đã bị người phát hiện tương đối bị phát hiện phong ấn này cái k i ê u đạo ở bên ngoài hơn hai mươi dặm bị diệp ra mạnh mẽ dùng pháp trận tách ra một vết nước lại còn chưa bị chuẩn sắc tìm tới nhưng cứ như vậy cũng đã khiến cái này tu sĩ từng cái hưng phấn dị thường một số người sớm đã hào hào hướng cho mỗi cái gia tộc hoặc tông môn phát ra truyền âm phủ có còn ngay đêm đó phi độn rời đi tự mình thông bẩm việc này bất quá phổ vân phủ nơi này cũng không có cái gì đại tông môn khoảng cách gần nhất môn phái độc thánh môn cùng hóa tiên tông người đều còn tại trên đường chạy tới cho nên nơi này đại bộ phận đều là tu vi thấp tán tu hoặc là nghe tiếng lại động lân cận chạy tới các đại thế lực nhỏ thám tử đúng lúc này theo độc thánh môn một đám hơn hai mươi người gắng sức đuổi theo xuất hiện ở chỗ này lập tức ở đây dẫn phát một trận bạo động hai tên nguyên anh trung kỳ ba tên nguyên anh sơ kỳ năm tên tu sĩ nguyên anh lực lượng khổng lồ ở đây đích thật là một luồng chấn áp hết thể lực lượng chư vị nơi đây thuộc về chúng ta độc thánh môn phạm vi thế lực n h ư không có chuyện khác còn xin mọi người cách xa nơi đây đi độc thánh môn cầm đầu hoa thiên kỳ khổng lồ thần thức trần trụi quét qua trong tràng mấy trăm tu sĩ tu vi lập tức trong lòng vui mừng quả nhiên vẫn là bọn hắn những thứ này địa đầu xả đến nhanh cái này độc thánh môn đây là muốn nuốt một mình bảo vật ta ngay xong hoa thiên kỳ lời này t r u n g quanh các tu sĩ mặc dù n h ế p tại tu sĩ nguyên anh uy thế không dám nói thẳng nhưng từng cái rõ ràng bất mãn trong lòng rõ ràng độc thánh môn ý tứ này là muốn bằng vào thực lực độc chiếm nơi đây bảo vợ những người này mặc dù từng cái một mặt phiên muộn nhưng không có một cái dám mở miệng kháng nghị ả o ả o trần trờ lui lại lên không có cái khác tu sĩ nguyên anh đệ vào nơi này bọn hắn lại như thế nào dám t r e o chọc cái này nằm vị tu sĩ nguyên anh như thế nào độc thánh môn khi nào biến như vậy bá đạo hoa đạo h ư u chẳng lẽ liền lão phu đều không cho phép tầm bảo sao đúng lúc này chân trời một tiếng sấm dẻ đâm thanh truyền đến bầu trời nơi xa linh quang c h ấ p động một n ắ m lớn cho sương mù đoàn trống rỗng xuất hiện ở chân trời chỗ tiếp lấy hướng nơi này phi độn mà đến tốc độ nhanh vô cùng đ ộ c thánh môn năm vị tu sĩ nguyên anh thần thức tự nhiên cảm ứng được trong sương mù đáng sợ linh áp mấy người sắc mặt không khỏi biến đổi sương mù đoàn trong nháy mắt liền đến hồ nhỏ trên không sau đó thổi phù một tiếng sương mù đoàn bạo liệt sau biến mất không còn chút tung tích không c h u n g lại xuất hiện năm đạo nhàn nhạt bóng trắng từng cái mặt mũi mơ hồ không n ú c n í c ngũ từ đồng tâm ma âm la tông càn lão ma hoa thiên kỳ gặp một lần cành này thần sắc một chút ngưng chệ xuống chứa hành động bên trong đại diễn thần quân cùng hà lập thiên tinh bi ngũ tử đồng tâm ma chẳng lẽ là càn lao ma hắn làm sao tới chúng ta nam cương một tên i độc thánh môn trưởng lao sắc mặt phát sinh mà liếc nhìn đạo mắt đến h ồ nhỏ trên không năm đạo bóng người hô nhỏ một tiếng truyền âm nói hừ trừ cái này lao ma trong thiên hạ còn có người nào tu luyện bực này ma công cái này âm l a tông trước không lâu mới bị lục lao ma chém giết tông chủ bây giờ đều nhanh không gánh nổi mười đại ma tông hàng tước cái này càn lao ma không thật tốt chờ tại âm l a tông thủ hộ môn phái đến chúng ta nam cương làm gì hoa thiên kỳ lúc này sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn hư l ệ n h một tiếng cũng âm thanh nhẹ truyền â m nói bất quá người này lời nói ở giữa đôi cản lao ma kiên kỵ cái khác độc thánh môn nguyên anh tự nhiên cũng rõ rõ r à n g r à n g trước không lâu bọn hắn còn cảm thấy chính mình tới rất sớm cái này nam cương quận bên trong cũng không có cái gì đại tu sĩ dựa vào bọn hắn năm vị tu sĩ nguyên anh không nói một tay che trời như thế nào cũng có thể giành được tiên c ơ đến lúc đó tiến vào côn ngô sơn bên trong cũng có thể đoạt được không ít chỗ tốt kết quả đột nhiên xuất hiện cản lao ma thoang cái xáo trộn kế hoạch của bọn hắn nguyên lai、like、là âm la tông càn đạo hữu hoa mỗ gặp qua đạo hữu mặc dù hoa thiên kỷ trong l bất quá trên mặt nhưng không có biểu hiện ra mảy may vẽ kinh dị rốt cuộc cái này càn lao ma tại bên trong ma đạo cũng là tiếng tăm lừng lấy ma đạo cự kiều bọn hắn tự nhiên không nguyện ý vô cớ t r e o trọc ta nhìn hoa đạo h ư u các ngươi lên hết trong môn cao thủ đến đây xem ra đối với nơi này tình huống tình thế bắt buộc chẳng lẽ đối với nơi này phong ấn đ ồ vật biết chút ít cái gì sương mù sáng bên trong một ánh mắt quét qua độc thánh môn hơn hai mươi người một cái phong khinh vân đạm âm thanh từ không trung dài ràng dặc chuyển đến có chút lơ lửng không cố định làm cho không người nào có thể xác định xuất xứ ha càn huynh nói đùa hoa mốt như thế nào biết rõ cái gì chỉ là nơi này cách chúng ta độc thánh môn khá gần tại hạ liền mang theo mấy vị đồng môn đến đây nhìn xem mà thôi ngược lại là càn h u y n h thân là âm la tông đại trưởng lão vì sao lại có rảnh rỗi đến nam cương cái này nơi vắng vẻ hoa thiên kỳ tự nhiên sẽ không nói cho người khác nơi này khả năng có tiến vào côn ngô sơn phong ấn sau khi hít sâu một hơi cười lớn một tiếng trả lời à là như thế này a ta nhớ được cách nơi này gần nhất tô n môn tựa như là hóa tiên tông đi không biết quý môn khi nào di chuyển đến mức càn ngỗ chỉ là đến nam cương xử lý một số chuyện t r ư n g hợp tới đây đến một chút náo nhiệt mà thôi càn lao ma cái này một đường truy sát đại diễn thần quân cùng hàn lập mà đến kết quả không nghĩ tới lại bị hai tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ nhiều lần từ trong tay mình đào thoát b ự c này hai nạn xấu hổ hắn tự nhiên sẽ không nói ra bây giờ theo phòng tông chủ chết âm la tông đối mặt nhìn c h ầ m c h ầ m hết u y cốt môn mấy môn phái đã nằm ở b ấ c bênh bên trong mắt thấy ma đạo mười đại tông môn hàm tức cùng nhà mình phạm vi thế lực đứng trước khiêu khích hắn nguyên bản chuẩn bị cường thế đánh giết hàn lập cùng đại diễn thần quân hai vị này cùng lục thiên đô có liên quan tu sĩ nguyên anh trọng trấn âm la tông bị danh kết quả truy sát mấy tháng không có một tia hiệu quả không nghĩ tới ngay lúc này trong môn cái khác trưởng lao vậy mà phát hiện phổ vân phủ có kinh người thiên địa dị tượng xuất hiện tình huống biết được khả năng có di tích hoặc là trọng bảo xuất hiện cản lao ma tự nhiên bỏ đại diễn thần quân cùng hàn lập hai người mang theo ngũ t ử đồng tâm ma toàn lực chạy tới nghe được chung quanh cái khác tu sĩ kim đan xì xào bàn tán cản lao ma tự nhiên biết do đáy hồ này liền có một chỗ phong ấn nghe hoa thiên k ỳ đám người qua loa tắc trách hắn cười lạnh một tiếng cũng không có để ở trong lòng bây giờ nơi này liền hắn một cái đại tu sĩ hắn tự tin tiếp xuống cái thứ nhất tiến vào nơi đây tất nhiên là hắn nghĩ đến khả năng có trọng đại thu hoạch cản lao ma cũng trong lòng lửa nóng lên bây giờ bởi vì lục thiên đông nguyên nhân âm la tông chuyển t h ừ a trọng bảo âm la phiên đã sớm thu thập không đủ toàn nếu là có thể ở đây lấy được mấy món trọng bảo hắn tự tin chỉ cần mình chờ tại trong tô n g môn trong thời gian ngắn âm la tông vẫn như cũ có thể có mười đại ma tông hàm tước hoa sư minh chúng ta làm sao bây giờ mắt thấy càn lão ma thả ra thần thức không kiêng nghệ gì cả điều tra lên h ồ nhỏ tình hình đ ạ c tại lớn con ba ba bên trên họ nguyên đại hắn hơi nhún mày chuyển âm nói xem ra chúng ta muốn cùng cái này lão ma liên thủ mặt mang xanh biết văn hoa tiên kỳ ánh mắt lấp lóe chấm tư khoa khắc nháy mắt quyết định ra đến chuyển ô n nói không nghĩ tới cái này lão ma vậy mà đột nhiên xuất hiện đánh chúng ta một cái trở tay không kịp như thế chỉ sợ tiếp xuống nơi này tu sĩ cấp cao sẽ càng ngày càng nhiều nếu là lại kéo dài một chút này g chính ma mười đại tông môn người sợ rằng sẽ càng ngày càng nhiều nếu là lại nhiều đến mấy nhà đến lúc đó chúng ta độc thánh môn chỉ sợ liền một chút nước canh cũng ăn không được nghe hoa thiên kỳ nói như vậy cái khác độc thánh môn trưởng lão cũng bắt đầu trầm mặc lúc này một cái càn lão ma cùng ngũ t ử đồng tâm ma liền có thể áp chế bọn hắn nếu là lại đến mấy vị khác đại tu sĩ nơi nào còn có bọn hắn những thứ này địa đầu xả thi triển không gian lúc này sáng suốt nhất quyết đoán tự nhiên là hợp tác với càn lao ma càn h u y n h đã nơi đây không có người khác không bằng chúng ta hai nhà liên thủ như thế nào mắt thấy càn lao ma liền muốn chui xuống đất hoa thiên kỳ bỗng nhiên lên tiếng nói ha ha ha không nghĩ tới hoa đạo h ư u quả nhiên là biết nhìn xa trông giống người càn lao ma đầu tiên là khẽ giật mình ngay sau đó cười ha ha đã hoa đạo h ư u có đề nghị này càn mô tự nhiên sẽ không cự tuyệt chúng ta song phương liên thủ nghĩ đến có thể mau chóng bài trừ nơi đây cầm chế đến lúc đó cũng có thể so sánh môn phái khác trước được một phần chỗ tốt như thế cũng là hợp tác cùng có lợi chuyện tốt nghe đề nghị của hoa thiên kỳ đã như vậy chúng đệ tử nghe lệnh lập tức chui vào đáy hồ điều tra tinh tưởng nơi đây dị thường mặc dù biết càn lao ma chỉ sợ cũng có mang tâm tư khác nhưng trước mắt đã ổn định càn lao ma hoa thiên kỳ tự nhiên không khách khí để môn hạ đệ tử hành động ngay tại vô danh hồ nhỏ nơi này càn lao ma cùng độc thánh môn lục đục với nhau thời điểm Khoảng cách phổ vân phủ chỗ thời ngoài trong vân bên vạn ẩn lâm bí mấy dặm một chỗ lâm thời mở ra đại diện thần quân suy tư chỉ chốc lát nhìn xem đối diện hàn lập hỏi rất có thể hàn lập xem ra vừa mới phục d ụ n g xong một loại nào đó đang ăn d ư ợ c khi tức ổn định không ít cũng theo vậy trước chúng ta vụn trộm dò xét tin tức nhìn cái này phổ vân phủ tất nhiên có việc lớn phát sinh nghe nói liền n a m cương môn phái lớn độc thánh môn đều dốc hết toàn lực càn lao ma tất nhiên cũng là đi xem náo nhiệt đúng vậy à liền càn lao ma đều bỏ qua một đường truy sát mấy tháng chúng ta nơi này chỉ sợ không đơn giản đâu cái này đại tấn thời kỳ thượng cổ chính là nhân giới tu luyện thánh địa bây giờ sợ là tòa nào đó di tích một lần nữa xuất thế cũng nói không chừng đ ấ y chứ đại d i ệ n thần quân sở sợ cái cảm lần này ngược lại là chúng ta tính sai vốn cho là cái này âm la tông liền t h ư ờ một cái đại tu sĩ chẳng làm được trò chống gì không nghĩ tới cái này cản lao ma vậy mà luyện thành ngũ t ử đồng tâm ma cái này một đường đến suýt chút nữa để chúng ta bị thiệt lớn mặc dù đại diện thần quân trong miệng một bộ bị thiệt lớn bộ dáng bất quá nhớ tới những năm này thu hoạch trong lòng hắn vẫn là có mấy phần h ư n phấn coi như bây giờ chúng ta luyện chế phong hỏa phiến cái này phản chế linh bảo tài liệu đã hoàn toàn đầy đủ nguyên nguyên anh hậu kỳ khôi lỗi cũng còn sót lại cuối cùng mấy bước liền có thể hoàn thành không bằng chúng ta luyện thành hai món bảo vật này về sau liên thủ đi thăm dọ một phen chỗ này di tích đại diện thần quân bỗng nhiên mết miệng cười nói những năm này một mực không có nghe được lục lao đệ tin tức ch nói không chừng chúng ta ở đây sẽ lần nữa nhìn thấy lục lao đệ lục sư minh n g h e đại diễn thần quân l ờ i này hàn lập cũng là khẽ giật mình từ khi hơn ba năm trước tấn kinh hội đấu giá dưới đất về sau lục sư m i n h tựa như đột nhiên biến mất đồng dạng toàn bộ đại tấn vậy mà không có một chút hắn tin tức những năm này hắn cùng đại diễn thần quân vì luyện chế phản g chế linh bảo cùng nguyên anh hậu kỳ khôi lỗi đi qua địa phương cũng không ít vì thu thập tài liệu cũng làm xuống không ít việc lớn cái này một đường đến lục sư h u n h lục lao ma tên tuổi rộng vì truyền bá kết quả hắn bản thân tựa như hư không tiêu thất đã như vậy loại kia chúng ta luyện thành hai món bảo vật này cũng là mau mau đến x hàn lập cũng gật đầu đồng ý nói lục sư huynh người này xưa nay vô cùng thần bí có thể nói phượng hoàng không rơi không bảo nơi nếu là đại diễn thần quân cảm giác không sai vậy nói rõ nơi này có lẽ thật đúng là một chỗ bảo địa đâu hắn bây giờ tu vi đã đến nguyên anh sơ kỳ đỉnh núi nguyên bản chuẩn bị thoát đi cản lao ma truy sát về sau bế quan mau chóng đột phá nguyên anh trung kỳ bây giờ đã có thượng cổ di tích việc này đương nhiên phải chỉ hoãn ngay tại đại diễn thần quân cùng hàn lập vì thăm dò côn ngô sơn làm chuẩn bị thời khắc lục thiên đô cùng bạch giao di bạch mộng hinh hai nữ cũng hướng sườn núi đi đường ba người một đường bay đi chỗ qua tất cả đều xanh cơ hồ mỗi một chỗ địa phương đều là nhân giới tuyệt hảo chỗ tu luyện duy nhất khiến người ta cảm thấy bất an là cái này trên đường đi âm u đ ầ y từ khí một tia vật sống tung tích cũng không có để người cảm thấy kiềm chế bất quá có lục thiên đô vị này biết rõ tình huống tu sĩ ở đây ba người tự nhiên rất ít bởi vì một chút linh vật ngụy trang mà rơi vào đủ loại bên trong viễn cảnh lục thiên đô cái này một đường đi tới thỉnh thoảng thi triển minh thanh linh mục điều tra bốn phương xem ra tựa như là đang tìm kiếm vật gì đó vậy đúng lúc này lục thiên đô trong con mắt ánh xanh chấp động ngưng nhìn về phía một bên chỉ gặp xa hơn một chút địa phương xương trắng lợn l có chút mơ hồ không r nhưng loại này núi sương mù bao phủ tình hình ba người trên đường sớm đã gặp qua nhiều lần cũng không cảm thấy có cái gì dị động cũng không khả năng mỗi lần đều đi sâu vào trong sương mù g i ò xét cái gì quá khứ nhìn một chút đi nơi nào có cái gì đồ vật có lẽ đối với chúng ta có dùng lục thiên đô mắt sáng lên sờ sờ trong tay á o tiểu kim hầu vừa cười vừa nói tiếp lấy một ngựa đi đầu thân ảnh nhoáng một cái bay thẳng xương trắng vào tới bạch mộng hinh cùng bạch giao gì không nói hai lời không chút dò dự đi theo kết quả chờ bọn hắn cũng đi vào cái kêu mảnh xương trắng lúc lại vì một trong đốc chỉ gặp ở trong sương mù một cái rộng lớn đá trắng bậc thang nối thẳng dưới núi trên núi xa xa không thấy phần cuối mà trong sương mù bậc thang bên cạnh lại dựng thẳng một mặt mù xương n h a đá cao hơn mười t r ư ợ n g rộng ba t r ư ợ n g bộ dạng lục thiên đô lúc này đang đứng tại trước địa nhìn xem phía trên thứ gì đó đây là cái gì lục lang thế nhưng là phát hiện cái gì bạch giao di c ư ờ i hướng lục thiên đô đi tới tò mò hỏi các người đến xem đi nơi này quả nhiên là côn n ô sơn mà lại tấm bia đá này tựa như bên trong cũng có bảo vật lục thiên đô cởi chào hỏi bạch giao di cùng bạch ngộng nói từ lục thiên đô cùng lung ngộng trò chuyện sau đó lục thiên đô liền cùng các nàng nói một chút liên quan tới côn nô sơn thượng cổ bí văn t r e o đến hai nữ kinh hô không thôi nghĩ tới phía trước xuất hiện tại bọn họ phụ cận vậy mà là một vị bị c h ấ n áp thượng giới hóa thần tu sĩ hai nữ liền liễu lười không thôi mà lục thiên đô vậy mà đối với mấy cái này bí văn một bộ hiểu rõ bộ dáng càng làm cho các nàng hơn hiếu kỳ lên thân phận của lục thiên đô bất quá lục thiên đô chỉ là cười nói cho các nàng biết tương lai bọn họ tự sẽ biết đến lúc này hai nữ nghe lục thiên đô lời này tiến lên nhìn về phía bia đá chính diện chỉ gặp trên tấm bia đá thình lình chỉ có hai cái thượng cổ văn tự giống bay phượng múa viết hai cái lớn chừng cái đấu chữ vàng. côn nô côn nô không nghĩ tới quả nhiên như lục địa lang lời nói nơi này chính là cái kia thượng cổ biến mất không còn tăm hơi côn nô tiên sơn bạch mộng hinh nhìn thoáng qua bia đá trong mắt vẽ kinh dị sóng gợn sóng gợn nhìn xem lục thiên đô cười nói nói như vậy nói không chừng chúng ta còn có thể tìm tới không ít đồ tốt đâu bạch giao di cũng một mặt sắc mặt vui mừng nói mặc dù phía trước nghe lục thiên đô lời nói nơi này có thể là biến mất thượng cổ tiên sơn côn nô sơn bây giờ nhìn thấy chỗ này lập địa bọn họ lúc này thoáng cái vững tin không thể nghi ngờ lên ừ n chờ ta thu bảo vật này chúng ta liền ra tốc đi đường lục thiên đô trước đây đi đường tốc độ chậm chạp trừ không nghĩ quá sớm gặp được lung ngậu bên ngoài tự nhiên cũng có cha tìm g i ấ u ở côn nô g trong tấm địa đá thiên tinh bi ý tứ cái này thiên tinh bi cùng hóa long tỷ là côn nô g tam lão lưu lại một lần nữa phong ấn côn nô g sơn hậu bị thủ đoạn hóa long tỷ tin tức còn tại hóa tiên tông bên trong có lưu truyền bất quá một mạch khác nắm giữ thiên tinh bi tin tức đã sớm chôn vùi trong lịch sử nguyên kịch bản bên trong hàn lập bởi vì thân mang thổ giáp long cái này tầm báo yêu thú đánh bậy đánh bại được rồi thiên tinh bi lục thiên đô phía trước cũng đã sớm tính nhắm vào thả ra tiệu k dù cho trấn áp ma khí tiết lộ cũng có thủ đoạn đ ư ơ n g đối mà lại phía trước cũng đã cùng lung mộng gặp mặt một lần tự nhiên không cần lại lo lắng cái gì tiếp xuống thẳng đến đỉnh núi tầm bào chính là dứt lời lục thiên đô x u ể bàn tay ra vàng tím màu ánh sáng tràn ngập nháy mắt bao trùm bia đá bia đá rung động lớn phía dưới tại ánh sáng bên trong bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ mắt thấy này bia thu nhỏ đến nguyên lai、like、một nửa thời điểm bất ngờ xảy ra chuyện nhìn như bình thường bia đá xanh bỗng nhiên một tiếng vù vù tiếp lấy thả ra vạn đạo ánh sáng trắng một bộ bảo vật xuất thế bộ dáng mặc dù cảm giác này bia đột nhiên nặng nghề rất nhiều nhưng lục thi Ba bia đưa tay một tiếng, liền nhẹ nhàng hướng về này về v ô một cái tạch, tạch, tạch. ê này đô một b bia, từng từng bia mặt sau có cái gì ra tới bạch g i a o di bỗng nhiên kinh ngạc chỉ gặp bia đá phần lưng tại từng khối vỡ vụn bên trong khe đá có sáng lóng lánh ánh sáng màu lam c h ấ p động lục thiên đô cũng không nói lời nào lần này dùng nhiều mấy phần lực lần nữa nhẹ nhàng vỗ một cái bia đá này mặt bên xoay một tiếng vô số nhỏ bé mảnh đá hào hào rơi xuống một khối màu xanh đậm tinh thạch bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người n à y tinh thạch dài đến bài xích xanh mênh mang bóng ánh dị thường mặc dù còn có một phần nhỏ không có lộ ra nhưng xem ra hình chữ nhật bằng thẳng lục lang thật kinh người lực lượng nhìn thấy lục thiên đô không cần bất kỳ p h á p bảo nào vậy mà chỉ bằng vào lực lượng của thân thể liền đem lớn như thế một tấm b i a đá trấn thành m ả n h đá b ạ c h ra tỉ mội vẫn như cũ nằm ở trong lúc kinh ngạc ha ha việc nhỏ mà thôi đến tương lai ta truyền thụ cho các ngươi công pháp luyện thể các ngươi cũng có thể làm đến lục thiên đô cười cười tiện tay nhắc lên trước mắt lửa chôn ở mảnh đá bên trong tiên tinh bi một khối lam vũ lấp phất tinh địa xuất hiện tại hai nữ trước mặt mặt trên phủ văn lưu động c h ấ p đ ộ n g lên sâu kín ánh sáng màu lam xem một chút đi mặt này thiên tinh bi tác dụng thượng cổ tiền bối thật giống ghi lại rất rõ ràng lục thiên đô chỉ vào một chỗ nhỏ bé vắt tự hướng bạch ra tỉ bội cười nói chương ba trăm bốn mươi chín bắt một cái tọa kỵ vạn tu chi môn bên trong côn n ô sơn ngay tại lục thiên đô bạch giao di ba người thu lấy thiên tinh bi thời điểm phía trước tại giữa sườn núi thạch đỉnh chỗ bị diệp ra đại trưởng lão cùng trong miệm thất thúc đầu to quáy nhân diệm nguyệt thánh liên thủ chém đức một cái móc vớt từ đó bị sợ quá chạy mất sự c vậy mà chẳng biết lúc nào khôi phục thường thế cái này sư đầu ưng thân yêu cầm ở trong núi phi đ ộ n một khoảng cách về sau một cái xoay quanh hướng một chỗ một chỗ vách núi bay đi sau một lát mới tại một viên xanh biết dị thường đại thụ bên trên đột nhiên rơi xuống sau đó trong miệng phát ra khó nghe đỉnh điểm hót vang âm thanh như là q u ỷ khóc biết rõ người tên gì gọi không phải liền là để ta báo thù cho người sao lao nương nhưng không có hứng thú làm những chuyện này phía trước nói nhường ngươi an p h ậ n điểm bây giờ bị người khác đả thường liền để lao nương cho ngươi ra mặt ngươi cho rằng những tu sĩ kia đều là dễ sống chung một cái chiên vỡ âm thanh đột ngột chuyển đến lập tức đại thụ bên trên ánh sáng xanh lục lõi lên hiện ra một cái cao khoảng một t r ư ợ n g hốc cây tới một tên áo đen phụ nữ từ bên trong đi ra mặt mũi v ẻ không kiên nhẫn bị vây ở cái kia tối tăm không mặt trời dưới nước nhiều năm như vậy lão nương thật vất vả thoát khốn mà ra cũng không muốn lại gây phiền phái gì phụ nhân này eo như thùng nước làn da ngâm đen trên đầu quận lại bùi tóc cũng là đen nhánh dị thường nhưng hết lần này tới lần khác có hai cái dài vài t ấ c sừng trắng đưa đầu ra đỉnh đến bộ dáng có thể x ư n g xấu vô cùng này hóa hình yêu thú chính là thượng cổ tu sĩ không huyền đan sĩ theo bên người linh thú một sư cầm thú đồng dạng là vị này thượng cổ tu sĩ đã từng chăn nuôi hung cầm bất quá bởi vì trong cơ thể hung thú huyết mạch vấn đề mặc dù đã m ư ờ i cấp nhưng chưa h ó a hình hai yêu tự nhiên là lẫn nhau quen biết sư cầm thú nghe thấy lời ấy tựa hồ tức giận dị thường hai mắt ánh sáng màu đỏ chấp động về sau trong miệng hót vang âm thanh càng phát ra thê lương lên tốt rồi đừng nói nghe ta chúng ta chỉ cần trốn ở chỗ này đừng đi ra ngoài lung tung gây chuyện ai có thể bắt lấy chúng ta phía trước m ư ờ i người này cũng không phải dễ sống chung mà lại đằng sau ba người kia ta vụn trộn quan sát một phen thanh niên áo trắng kia người càng là bị ta một loại kinh sợ cảm giác không u l nói những đây, sắc mặt càng á t ra k h nghiến nghiến tu sĩ này có thể hay không xông vào côn nô điện lấy được chúng ta bản mệnh linh bài chính là bọn hắn có thể lấy đi bản mệnh linh bài lại có thể như thế nào đây chúng ta chỉ cần hướng cái này côn nô sơn chỗ sâu một lặn cùng bọn hắn không thấy mặt bọn hắn còn có thể bắt chúng ta làm sao bây giờ khuê linh cái này nữ nhân xấu xí một mặt lãnh đ ạ m vẻ nói mà lại nơi này linh khí r ồ i r à o lão n ư ơ n g tại sao muốn rời đi nơi này mặc dù không biết thế giới bên ngoài hiện tại là cái d ạ n gì g nhưng nhân giới nghĩ đến cũng tìm không thấy so nơi này càng thích hợp chỗ tu luyện ta ngay ở chỗ này tu luyện tới hóa thần phi thăng ngày đó tốt rồi cái này nữ nhân xấu xí nghe được sư cầm thú chính ở chỗ này ồn ào sắc mặt biến đổi giọng nói càng phát ra cứng nhắc lên còn có ngươi cũng đừng n â n cái tia ngân xí dạ x o xoa tên kia thời gian dài như vậy cũng không xuất hiện hắn chỉ sợ đã t ỉ n h cảnh không ổn khuê linh dừng một chút mặt l i ề n biến sắp nói trước đây ta xa xa tại cái kia áo trắng người trẻ tuổi trên thân cảm ứng chỉ chốc lát vậy mà tựa như ở trên người hắn cảm thấy được ngân sĩ dạ xoa một chút khí tức ta khuyên ngươi cũng không cần trêu chọc người này khuê linh cái này nữ nhân xấu xí nghĩ tới một mực chưa xuất hiện ngân sĩ dạ xoa khả năng đã vất lạc đáy l ò n g chính là chầm xuống nàng cung sư cầm thú là không huyền đan sĩ đã từng linh thú linh cầm mà ngân sĩ dạ xoa thế nhưng là không huyền đạn sĩ nhục thân thông linh về sau sản phẩm trong ba người như lấy thần thông mà nói tự nhiên là ngân sĩ dạ xoa hơn một chút bây giờ mấy ngày qua nàng hai đã từ vây linh trận bên trong thoát khốn nhưng vẫn không có ngân sĩ dạ xoa vết tích tin nàng đã cảm thấy không ổn lần này chúng mặc dù bị truyền tống vào côn ngô sơn so với ban đầu tình cảnh tự nhiên là tốt hơn rất nhiều bất quá nghĩ đến đây lập tức có thể sẽ có số lớn tu sĩ nhân tộc đi vào bọn họ bản mệnh linh bài rơi vào trong tay người khác lại không thể không làm người khác thúc đẩy cái này tự nhiên cũng không cách nào để khuê linh tâm tình tốt lên tốt rồi chỉ sợ qua không được bao lâu nơi này còn sẽ có số lớn tu sĩ nhân tộc chúng ta vẫn là trước tránh một chút đi nghe được sư cầm thú chính ở chỗ này ồn ào khuê linh bực bội phất phất tay toàn thân màu vàng ánh sáng l ó e lên thi triển thổ đ ộ n thuật nháy mắt chui vào lòng đất biến mất không còn t â m tích sư cầm thú thấy khuê linh khó chơi đỏ rực trong mắt hung quang tràn phóng gào t h é t liên tục cuối cùng mở ra b ộ n cánh toàn thân ánh sáng tím l ó e lên cũng thi triển lôi đ ộ n thuật hướng về một cái phương hướng bắn nhanh không biết qua bao lâu đại thụ phụ cận một viên khác nhìn như bình thường tây lớn đột nhiên một hồi lắc lư tiếp lấy từ lớn đến nhỏ đột nhiên thu nhỏ lên tại một hồi ánh sáng xanh lục bao phủ bên trong cây lớn mặt ngoài nơi nào đó một hồi lồi trống đ ỗ n g nhiên thêm ra hai viên to lớn xanh biết con mắt n à y con mắt pha lê xanh dị thường một chút chuyển động ở giữa lạnh lùng nhìn về phía khuê linh cùng sư cầm thú biến mất phương hướng lại không chứa một tia tình cảm bộ dáng n à y quỷ dị cây t ố i cũng không biết lúc nào xuất hiện tại khuê linh cùng sư cầm thú phụ cận cái này hai yêu cũng coi như thiên phú kinh người thọ nguyên lâu đời lại không có phát hiện gần trong gang tức này yêu có thể thấy được cái này thụ yêu ẩn nấp thần thông kinh người cái này tự nhiên là bị cổ tu sĩ lợi dụng vây linh trận vây ở côn nô g sơn phụ cận thủ sơn bốn yêu bên trong thần bí nhất một khôi thời kỳ thượng cổ nào đó gốc không biết tên linh mục dưới cơ duyên xào hợp thông linh đi lên tiên đồ một khôi này yêu nhãn châu thẳng tắp nhìn chằm chằm không chung nửa ngày về sau cũng không biết đang suy nghĩ gì đ ỗ n g nhiên toàn thân ánh sáng xanh lục lại lên s i ê u một tiếng biến thành cây cối lại một chút chui vào bên trong không thấy bóng dáng đi thôi ta mang các ngươi nhanh chóng lên núi đi lục tiên đô ba người thưởng thức một phen t i ê n tinh bi mặc dù từ mặt bia bên trên cổ văn đại khái hiểu rõ này bia tác dụng đáng tiếc điều tra một phen vẫn không có phát hiện này bia là loại nào tài liệu luyện hóa mà thành loại này không biết tên tinh thạch không có rót vào linh lực trước hiếm thấy trọng vô cùng nhưng một ngày rót vào linh lực lại lập tức lại nhẹ nhàng như không có gì đồng dạng cùng lục thiên đô phía trước lấy được một loại gọi là trọng nguyên thạch cổ quái tài liệu hoàn toàn tương phản lần nữa lên đường lục thiên đô tốc độ bay toàn bộ triển khai mang theo bạch ra tỉ m ộ i hóa thành một đạo huyết ảnh cấp tốc lên núi càng lên cao đi cái kia ẩn ẩn truyền đến tiếng a n h minh càng phát ra rõ ràng lục thiên đô dù cho không cần đón đo c ũ nửa g trong gia từ thân tin tức biết tu trừ tu thanh. huyền hồn phân chuyển khắp chi chê đến nơi vạn môn n diệp âm sức cầm rõ ra bài là sĩ ngày sau lục thiên đô ba người cuối cùng liên tiếp bay qua mấy đạo cực lớn trên núi xuyên qua mấy đạo huyễn cảnh về sau đi tới ngày đó diệp g i a tu sĩ đi vào cái k i a thạch đ ỉ n h chỗ làm hì ụ gạ lễ cũng là ở đây bị lung ngộng không biết vậy ở nơi nào nơi này còn có không ít đánh nhau vết tích tự nhiên là phía trước diệp g i a hai vị đại tu sĩ cùng sư cầm thú lúc giao thủ g i ấ u vết lưu lại không nghĩ tới diệp ra tu sĩ vậy mà tại nơi này bố trí không ít chuẩn bị ở sau lục thiên đô nhìn xem thạch đình phụ cận cấu kết côn ngô sơn vốn có nguyễn trận tạo thành mấy tầng cơm chế cười ha ha đạo bây giờ đã qua hai ba ngày chỉ sợ không được bao lâu chỗ này khe hở liền biết bị người phát hiện các ngươi nói nếu không chúng ta cũng ở nơi đây cũng bày ra mấy bộ đại trận chặn đường một phen lục thiên đô ánh mắt lấp loài nói a lục lang trên người ngươi có dư thừa trận cụ sao bạch giao di cùng bạch mộng hinh thoáng cái hiểu được lục thiên đô dự định hai nữ cũng một bộ ý động bộ dáng rốt cuộc bọn hắn từ chân núi đổi tới bây giờ giữa sườn núi tốn hai ba ngày thời gian nếu là những người khác trực tiếp từ diệp ra đường cũ đi vào chẳng phải lục à này những người này rất nhanh sẽ đổi kịp bọn hắn. đổi Diệp rất ra bố trí sẽ kịp bố thiên đô mỉ cười những năm này tân như âm ấy nữ trước nghiên cứu vô số trận pháp luyện thành bậy trận khí cụ tự nhiên không ít liền thượng cổ đại trận đều có mấy bộ hắn tự nhiên không thiếu thứ này ngay tại hắn đưa tay muốn xuất ra bảy trận khí cũ lúc đ ỗ n g nhiên nhìn về phía một bên núi rừng trong mắt ánh xanh loại lên âm thanh lạnh lùng nói ai ở đó cho ta lăn ra đến nói chuyện đồng thời lục thiên đô đưa tay vừa nhấc một đạo cao vài trượng màu vàng quang nhận đ ỗ n g nhiên bắn nhanh hướng một gốc to lớn đại thụ x o a y một tiếng vang thật lớn mảnh đao loại qua cái k i a to lớn đại thụ trong một hồi tiếng nổ vang gãy thành mấy tiết chia năm xẻ bảy đảo hướng ở bên mà liền tại đại thụ phụ cận ánh sáng tím chất động một cái năm sáu trợ lớn toàn thân ánh sáng tím vân quanh bộ dáng dữ t ậ n hung ác sư đầu hưng thân bốn cánh quái điệu đống dưng hiện hình mà ra một đôi ký hốt rác lớn màu đỏ trong mắt hung ác nhìn chằm chằm ba người nguyên lai、like、là n g ư ơ i cái tên này cũng dám đến nhìn trộm chúng ta lục thiên đô nhìn xem sư cầm thú có chút một chiếu lắc đầu đã đến chúng ta vừa vặn thiếu cái thay đi bộ công cụ liền ngươi đi còn chưa có nói xong lục thiên đô vung tay háo một cái trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một cái b ả y màu lớn tay háo gào thét một tiếng trong nháy mắt hóa thành một đạo ánh sáng nháy mắt hướng sư cầm thú thân thể cao lớn phụ xuống phân phật một tiếng mắt thấy cái kia cho hắn không tên cảm giác bảy màu ống tay háo liền muốn quay đầu che đ ợ i đến sư cầm thú thần sắc biến đổi bốn cánh mở ra mấy đạo màu tím lôi cầu cũng đón lấy đỉnh đầu ống tay háo sư cầm thú tại thả ra bản mệnh yêu lôi ứng đối nháy mắt toàn thân ánh sáng tím l ó i lên nháy mắt liền hướng bên cạnh đội đi đúng lúc này bảy màu trong tay háo ở giữa vàng tím màu vòng xoáy run lên bật bật mấy đạo màu tím b ầ m c ộ sáng một tiếng oanh bắn thẳng đến sư cầm thú mà tới một màn này nháy mắt để cái này yêu cầm lấy làm kinh hãi bốn cánh cùng quạt về phía sau bắ này giống giống như trời nắng sấm xét để cách đó không xa bạch giao di cùng bạch mộng hình thân hình cũng không khỏi lắc nhoáng một cái lập tức cảnh tượng khó tin xuất hiện theo này tiếng giống lối ra một luồng hơi mở màu vàng gợn sóng từ sư trong miệng p h u n r a vừa vặn đón lấy đỉnh đầu vàng tím màu phong lôi thật trụ a xem ra ngươi đạo này thần thông coi như không tệ nhìn thấy phong lôi chân lực biến thành cổ sáng tiếp xúc gợn sóng lập tức như là bị cự lực cuồng kích đồng dạng thoáng cái hóa thành mấy khúc ngay sau đó từng khúc tán loạn ra trong nháy mắt biến thành vô hình lục thiên đô trên khuôn mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc vốn cho là lợi dụng trùng luyện sau bả t vậy mà tại trước mặt ta còn nghĩ trốn đúng lúc này lục thiên đô trong miệng hư lạnh một tiếng cương đại thần thức nháy mắt hóa thành gai nhọn công kích sư cầm thú tinh hồn đồng thời tâm niệm vỡ động trên bầu trời bảy màu ống tay áo một tiếng q u a n h liên miên không dứt phong lôi thật trụ đánh phía sư cầm thú đồng thời cực lớn ống tay áo cũng gấp nhanh hướng sư cầm thú quay đầu che đậy xuống sư cầm thú chịu lục thiên đô một cái kinh thần thứ thân hình đột nhiên đình trệ đ ộ n thuật bị đánh gãy trong đầu như là bị n g à n vạn kim trâm trong miệng phát ra gào thét thảm thiết tâm thanh còn không đợi nó kịp phản ứng ngay sau đó mấy đạo vàng tím ánh sáng màu trụ cùng nhau đánh xuống lập tức để cái này thượng cổ yêu cầm đau đớn gào thét liên tục lên bất quái này thượng cổ yêu cầm đau đau đớn gào thét tại bảy màu ống tay ấ ngay áp sư cầm thú ố n t háo tại rừng cây chỗ sâu nơi nào đó nham thạch một bên một đạo như có như không nhàn nhạt vòng ánh sáng bên trong khuê linh một mặt vẻ hoảng sợ nhìn xem lục thiên đô bất quá mấy hơi thở liền thu lại mười cấp yêu cầm sư cầm thú đáy lòng nháy mắt lạnh buốt một mảnh không tốt bị phát hiện trốn mắt thấy lục thiên đô nhìn chăm chú hướng mình phương hướng khuê linh trong lòng thất kinh lúc này tự nhiên lười nhác quảng cái kia tự cho là sư cầm thú toàn thân ánh vàng loại lên nháy mắt chui vào lòng đất không thấy bóng dáng ngay tại khuê linh cái này mới cấp huyền nham quy bỏ chạy nháy mắt lục thiên đô trong mắt kia lạnh loại lên vung tay h á o một cái một đạo ánh kiếm màu trắng nháy mắt bắn về phía khoảng cách khuê linh ngoài trăm trượng một chỗ nhìn như bình thường cây cối mắt thấy thiên cơ kiếm liền muốn chạm tại cái này gốc bình thường không có gì l ạ trên cây cối mặt đ ố n g nhiên tầm đó cây này một bỗng nhiên buộc phát ra một mảnh ánh sáng xanh nháy mắt ngưng tụ thành một vệ ánh sáng v á c tường đón lấy thiên cơ kiếm hóa thành cao vài trượng ánh kiếm. mà cái k i a bình thường không có gì lạ cây cối không chút do dự đông nhiên tầm đó chui vào lòng đất nháy mắt biến mất không còn tăm hơi một tiếng oanh cái này xanh biết tường ánh sáng nháy mắt bị thiên cơ kiếm chém thành mảnh vỡ dài ba xích phi kiếm màu trắng giống như dòng ơi tại hư không du đã không nớt khuê linh m ộ t h ô i lục thiên đô đưa tay hơi điểm nhẹ thiên cơ kiếm trong miệng lại nói thầm lên tiếng được rồi trước mặt kệ hai g i a hòa này lắc đầu lục thiên đô thu hồi thiên cơ kiếm đi hướng bạch ra tìm mội ngay tại lục thiên đô tại thạch đình nơi này bố trí trận pháp thời điểm diệm gia đại trưởng lão cùng đầu to quái nhân hai vị nguyên anh hậu k song song tại một chỗ trên sơn nham treo trên không lơ lửng không động mà tại cách đó không xa địa phương tại hai người bọn họ phía dưới diệp ra còn lại tu sĩ tất cả theo phương hướng đứng tại một cái lâm thời bày ra trong pháp trận ngay tại mượn nhờ pháp trận uy lực thúc đẩy các t h ứ c bảo vật l i ề u mạng công kích phía trước trên thềm đá một cái mơ hồ có thể thấy được cực lớn cổng trào nay cổng trào tự thân có thể tự đi thả ra vạn đạo ánh sáng có thể đem tất cả công kích tất cả đều đòi lấy giống như bản thân liền làm ộ t kiện dị bảo tam tiểu tử cái này vạn tu chi môn cấm chế phía trên có chút quá mạnh chúng ta lúc nào mới có thể công phá đầu to quái nhân nhìn qua phía trước bị các loại linh quang bao khỏa cổng trào quay đầu hướng áo bào trắng nho sinh hỏi sắc mặt hơi có một phần lo nghĩ đoán chừng còn muốn hai ngày liền không sai bị lắm cái này cổng trào xa so với ta tưởng tượng muốn phiền phức hơn nhiều c h ắ c không được xưng là vạn tu trì môn ngày xưa lớn như vậy thanh danh áo trắng nho sinh tỉnh táo dị thường trầm giọng trả lời yên tâm thời gian còn kịp qua vạn tu trì Chí môn chính là côn ngô sơn khu vực hạch tâm chúng ta khoảng cách thông thiên linh bảo cũng càng ngày càng gần thời gian dài như vậy đầu kia sư cầm thú một mực chưa từng xuất hiện không bằng người ta cũng xuống đi giúp bọn hắn một chút sức lực kể từ đó phá cấm thời gian tối thiểu nhất có thể giảm bớt một nửa cực lớn cổng trào phụ cận đầu to quái nhân suy nghĩ một chút trầm giọng nói cũng tốt chúng ta phía trước vì phòng bị sư cầm thú cái này thượng cổ h u n g cầm đánh lén ngược lại là lãng phí hai đại chiến l ự c bây giờ đều qua mấy ngày cái này sư cầm thú một mực chưa từng hiện thân xem ra tạm thời sẽ không xuất hiện như thế chúng ta liền thay phiên gia nhập bọn hắn phá cấm đi diệp ra đại trưởng lão vị này áo trắng nho sinh trầm tư khoáng khắc đồng ý nói. ngay tại diệp gia tu sĩ toàn lực bài trừ vạn tu chi môn tòa này trên cổng trào mặt vô số cấm chế lúc lục thiên đô tại bạch gia tỷ mội và mấy con nguyên anh khôi lỗi hiệp trợ xuống cũng tiêu xài hai cái canh giờ tại thạch đỉnh chung quanh vây quanh diệp g i a phía trước bạch gia cấm chế lại bố trí hai tòa đại trận tốt rồi nơi này bố trí không sai b i ệ t lắm chúng ta cũng tới núi đi khởi động nơi này hai tòa k h ố n trận về sau nhìn xem cái này hai tòa đại trận cùng hoàn cảnh chung quanh dần dần hòa làm có thể lục thiên đô lúc này mới cởi hướng bên người bạch gia tỷ mội nói khi có cái này hai tòa k h ố n trận còn có diệp gia bày hủy hoại vết chính là đại tu sĩ cũng có thể chặn đường g á i mười ngày nửa tháng nhưng thời giờ này cũng đầy đủ chúng ta lên đi tìm bảo bạch giao di cảm ứng một phen đại trận uy lực vỗ vô, vô bàn tay như ngọc trắng một mặt vẻ hưng phân nói chính là lý lẽ này bây giờ đem người phía sau ngăn lại phía trước còn có diệp ra tu sĩ đang vì chúng ta bài trừ cấm chế mở đường chúng ta g á i này một đường ngược lại có thể nhẹ nhõm không ít tiếp xuống chính là chúng ta kiếm tiện nghi thời điểm lục thiên đô cũng khép cười một tiếng gật gật đầu tốt rồi đợi chút nữa ta thả ra phía trước thu phục sư cầm thú liền để này yêu cầm trở đi chúng ta lên núi bạch mộng hinh trên gương mặt xinh đẹp cũng hiện ra mấy phần vẻ hưng phấn mười cấp yêu cầm chật chật đặt ở bên ngoài cái nào không phải là địa vị tôn sùng h ạ n g người kết quả bị lục lang ngươi dùng để thay đi bộ nói ra cũng không ai tin đâu n g h e bạch mộng hinh lời này lục thiên đô cũng là cười một tiếng nhẹ nhàng run lên ống tay áo ánh sáng tím lói lên một cái dài năm sáu trượng toàn thân lông dài màu tím lông vũ sư đầu hưng thân bốn cánh yêu cầm xuất hiện tại ba người trước mắt cái này sư cầm thú mặc dù bị lục thiên đô chấn áp tại trấn mục bên trong không gian x u ố cấm chế về sau đã phục chữa thương linh đan nhưng bởi vì phía trước chịu một kích kinh thần th mà lại bị phong lôi chân lực biến thành cổ sáng luân phiên oanh kích lúc này thời gian ngắn ngủi còn chưa khôi phục lại xem ra vẫn như cũ có chút hệ v ả i suy sụp nhìn xem vẫn như cũ có chút hệ v ả i sắc mặt càng là mang theo vài phần quật cường v ẻ hoán hận sư cầm thú lục thiên đô hử lạnh một tiếng hờ hứng nói không m u ố n rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt ngươi nếu là lại cho bản tọa v ù n g sắc mặt bản tọa cũng không để ý lấy n g ư ơ i yêu đan dùng để luyện hóa không biết ngươi cái này mời cấp yêu cầm lôi thuộc tinh yêu đan tư vị như thế nào nghe lục thiên đô cái này hờ hứng lời lạnh như băng cái này sư cầm thú toàn thân rút u i dậy đó n lục thiên đô ánh mắt lạnh như băng rất nhanh bông xuống hạ đầu lâu một bộ dịu dàng ngoan ngoan bộ dáng h ừ ngươi có thể trở thành bản tọa linh thú cũng coi là cơ duyên của ngươi chờ một trăm năm sau bản tọa phi thăng linh giới tự sẽ mang ngươi cùng đi linh giới nói không chừng tương lai ngươi còn có một phen tạo hóa cho một bàn tay về sau lục thiên đô tự nhiên không thiếu được cho sư cầm thú một viên táo ngọn chỉ nghe hắn tiếp tục nói ta nhìn ngươi mặc dù yêu nguyên hùng hậu thiên phú thần thông cũng không tệ bất quá nhưng không có tương ứng tinh diệu pháp môn thi triển thần thông ta chỗ này vừa vặn có một bộ có thể tu luyện tới hóa thần hậu kỳ giống chim đỉnh giai công pháp ngươi lại cầm đi tu luyện đến tương lai đến linh giới nói không chừng có chính mình một phen tạo hóa lục thiên đô nói xong cũng không quản sư cầm thú nghi hoặc bên trong mang theo thần sắc mừng rỡ nón g trỏ điểm nhẹ một đạo màu vàng ánh sáng lấp lánh bỗng nhiên bắn về phía sư cầm thú cực lớn đầu sư tử hãn bắn về p h í sư cầm thú cực lớn đầu sư tử hãn truyền cho sư cầm thúi thúi môn này thích hợp giống chim yêu thú tu luyện công pháp bao quát một bộ pháp quyết một bộ thân pháp còn có hai loại bí thuật nạp phong thuật cùng huyết ảnh độn hai loại bí thuật từ không cần nhiều lời bộ này thân pháp nếu không phải lục thiên đô có ngũ quang tộc x u ấ t địa thành thốn môn thần thông này nơi tay nói không chừng tương lai cũng biết mượn nhờ phong lôi xí tu luyện một phen bất quá bây giờ tự nhiên không dùng được mà môn pháp quyết này trực tiếp có thể tu luyện tới hóa thần hậu kỳ tại nhân giới cũng coi là cấp cao nhất yêu tu công pháp cái này sư cầm thú bị vây ở côn ngô sơn phụ cận khốn linh trận bên trong vài vạn năm đến mặc dù không có tu luyện cái gì cao thâm công pháp không gì hơn cái này thời gian dài đến nay, tích lũy tháng này. Một lúc này sư cầm thú yên lặng quan sát đến lục thiên đô chuyển tới công pháp càng xem càng là ngạc nhiên có môn công pháp này chỉ cần đem chân nguyên toàn thân cô đọng một phen nó nói không chừng không dùng bao lâu thời gian liền có thể tu luyện tới hoa thần kỳ nghĩ tới đây nó đối lục thiên đô cái này b á đạo chủ nhân giác quan tự nhiên cải biến không ít nâng lên cực lớn đầu sư tử gầm nhẹ một tiếng bạch ra tỉ m ộ i không biết lục thiên đô cho sư cầm thú truyền lại cái gì cao thâm công pháp bất quá nghe xong là có thể tu luyện tới hóa thần hậu kỳ yêu tu công pháp cũng lấy làm kinh hãi đối lục thiên đô lai lịch càng phát ra tò mò lúc này ở trong mắt các nàng chỉ thấy cái này mười cấp yêu cầm đột nhiên biến thuận theo lên nâng lên cực lớn đầu sư tử cọ sát lục thiên đô cánh tay nhưng lại không biết lục thiên đô trong thức hải b ỗ n nhiên vang lên một đạo thất p h ò n tiếng tê ờ chủ nhân cảm ơn ngươi nghe cái này có chút non nớt n nhẹ nhàng vô vỗ sư cầm thú đầu sư tử lấy đó an ủi ngươi nhưng có tên là gì tâm thần k h ẽ động lục thiên đô thông qua thần h ồ n hỏi cái này sư cầm thú mặc dù bởi vì huyết mạch nguyên nhân trước mắt còn vô pháp hóa hình trí tuệ cũng vẹn vẹn tám chín tuổi tiểu cô nương nhưng vẫn như c ũ là mười cấp yêu tu yêu thú đến cấp bảy về sau liền đã có bộ phận trí tuệ được xưng là yêu tu bình thường đều biết có tên của mình cho nên lục thiên đô có câu hỏi này ừng chủ nhân có thể xưng hô ta sư lôi cái tên này vẫn là của ta chủ nhân đợi chức không huyền thượng nhân vì ta lấy được nghe thần hồn bên trong truyền đến non nớt â m thanh lục thiên đô gật gật đầu nói danh tự này vẫn còn không tệ sư cầm thú lấy thầy làm họ trời sinh lôi loại lấy lôi v ì danh cũng là chuẩn xác đi thôi chúng ta lên trước núi lục thiên đô nói xong vỗ vô sư cầm thú đầu chuyển hướng một bên bạch ra tỉ m ộ i nói đến tiếp xuống vừa vặn để tiểu lôi đưa chúng ta đoạn đường hai nữ cười một tiếng cũng không nhiều lời thân ảnh nhoáng một cái đã đứng ở sư cầm thú rộng lớn phần lưng đi lục thiên đô tâm niệm vừa động dưới chân sư cầm thú bốn cánh mở ra ánh chấp nổi lên đã thi triển lôi đột thuật hướng về côn ngô sơn phía trên đ ộ đi thời gian nhoáng một cái lại là hai ngày lúc này diệp gia quần tu đã công phá vạn tu chi môn cấm chế phía trên đám người chính khoanh chân ngồi ở một bên khôi phục nguyên khí mà l i ê n tại cách bọn họ mấy trăm trượng xa một chỗ hư hảo bên trong không gian ngồi tại sư cầm thú trên lưng lục thiên đô chính trái ôm phải ấp cùng trong ngực bạch ra tỉ m ộ i xì xào bà tán có mười vị tu sĩ nguyên anh ở phía trước mở đường ba người bọn họ tự nhiên là vô cùng dễ dàng xem ra diệp gia người đằng sau còn muốn mượn nhờ vạn tu chi môn bày ra đại trận chặn đường đằng sau người ngươi nói chúng ta có phải hay không cũng ở nơi đây bày ra hai đạo đại trận giút bọn hắn một chút lục thiên đô nghe diệp ra đại trưởng lão cùng một vị lão giả tóc trắng trò chuyện cười h ì h ì tiến đến bạch dao di trắng nón nhỏ nhắn lỗ thai bằng đạo hết thẻ đều nghe lục lang bạch dao di gương mặt xinh đẹp đỏ bừng trong mắt đẹp hiện ra nhẹ nhàng s ó n g nước ngui thở ở giữa tràn đầy nam nhân khí tức nóng bỏng mềm nhũng tại nam nhân trong ngực ngựa khí càng phát ra kiểu mỹ ô n u m ộ n g hinh ngươi cứ nói đi lục thiên đô tay phải vớt ve bạch m ộ n g hinh mềm mại không xương tinh tế và n g h quay đầu nhẹ nhàng hít h à giai nhân trắng nón thiên nga cái cổ tựa như còn muốn lấy được bạch ngộng hinh tự lúc này hô hấp cũng có chút gấp rút một đôi mắt sáng tràn đầy nô t ì n h thẹn t h ù n g liếc lục thiên đô một cái khoác lên lục thiên đô bên hông một cái tay trắng không thể nhận thấy ngả vào lục thiên đô áo bào bên trong nhẹ nhàng bóp hắn một chút bị lục thiên đô nhàn d ố i không chuyện gì t r e o chọc một phen giống như song bảo thai tỉ mội lúc này đều có chút cảm xúc phun g trào nhẹ r ơ lên c h á n hai cặp ngập nước t r o n g mắt đưa tình nhìn chăm chú lên lục thiên đô nhìn thấy hai n ữ như thế kiểu diễm t h ầ n sắc lục thiên đô lập tức cười một tiếng có chút túi đầu xuống đã hôn hai mảnh môi mềm hai ngày đến nay theo độc thánh môn chúng tu sĩ mà mặt dặm vào khoảng kia không cách vô danh hồ nhỏ mặt phía châu nhiên nhanh phát hiện. tiến vào con ngô sơn nứt gian, bắc vô vết tự nhiên rất nhanh bị phát hiện. đại trưởng lão dưới mặt đất có một đạo bị người mượn nhờ đại trận phá vỡ khe hở bây giờ bị người cố ý dùng huyện trận che giấu đi cái gì tinh thông trận pháp đệ tử đang ở nơi đó toàn lực bài trừ bất quá đạo này trận pháp có chút cao minh cho nên bài trừ còn cần một chút thời gian một tên đầu c u ố n khăn đỏ thân mang áo l a m đ ộ c thánh môn đệ tử thoát ra mặt đất cùng kính hướng về hoa thiên kỷ bầm bạo nói có đầu nối l i ế n t ố t mặt mang xanh biết văn hoa thiên kỷ gật gật đầu nhìn về phía một bên năm đạo màu trắng ánh sáng cười nói càn đạo hữu bây giờ đã phát hiện chỗ này di tích lối vào không bằng ngươi ta ra tay bài trừ chỗ này huấn c h u y n chúng ta dắt tay tiến vào nơi đây được năm đạo bóng trắng bên trong cũng không biết là cái kia đạo mở miệng hai ngày qua này hội tụ ở đây đồng đạo đã càng ngày càng nhiều chúng ta vẫn là muốn mau chóng đi vào tìm tòi mới tốt hoa thiên kỳ nhìn lướt qua hội tụ tại phụ cận hơn ngàn tu sĩ n h ư mày nơi này trừ bọn hắn độc thánh môn năm vị tu sĩ nguyên anh cùng cản lao ma bên ngoài có khắc năm sáu tên tu sĩ nguyên anh giấu ở trong đám người một bộ thời điểm ngắm nhìn bộ dáng chiếu tình huống như vậy đi xuống chỉ sợ muốn không được thời gian quá dài nơi này hội tụ tu sĩ cấp cao sẽ càng ngày càng nhiều đến lúc đó bọn hắn độc thánh môn liên thủ với cản lao ma cũng áp chế không nổi nghĩ tới đây hoa thiên kỳ h ừ lạnh một tiếng vung tay h áo một cái thả ra một kiện màu vàng mầm tròn phát bảo một đạo ánh sáng màu vàng bao lấy đám người nói đi theo độc thánh môn đội ngũ cùng cản lao ma biến mất trên mặt đất trên mặt đất hơn ngàn tu sĩ lập tức xì xào bàn tán lên có ít người ánh mắt lấp lóe khoảng khắc toàn thân độn quang lóe lên cũng thi triển thổ độn thuật lặng lẽ đi theo độc thổn người chui vào lòng đất ngàn trượng sâu dưới mặt đất nơi này có một cái đen nhánh vô cùng cự đại không gian theo độc thánh môn năm vị tu sĩ nguyên anh cùng cản lao ma vị này đại tu sĩ liên thủ diệp ra bố trí ở đây n g u y ễ n trận rất nhanh bị phá trừ đen nhánh bên trong không gian từng đoàn từng đoàn trói mắt tia sáng ở đây không gian chỗ biên giới chấp động không thôi mà tại phụ cận cách đó không xa lại có tầng một mên ngông không bở m ũ xương màn sáng n à y màn sáng chẳng những d à y đặc vô cùng tại trên lồng ánh sáng còn có kèm theo từng tầng từng tầng k i n h người lôi điện một ngày có chút người tới gần phía dưới lập tức biết có một đạo hiếm thấy thô hộp băng không chút khách khí đánh ra thả ra thần thức quan sát chỉ chốc l á t những cấm chế này càn lão ma chân thân không biết đạo tàng ở đâu đạo ngũ t ử đồng tâm ma bên trong đông nhiên mở miệng nói ồ xem ra càn đạo hữu đã đối với cái này hiểu rõ không biết nơi này đến tột cùng là chỗ nào di tích hoa thiên kỳ mắt sáng lên mặc dù biết rõ còn cố hỏi nhưng vẫn như c ũ g i ả trang ra một bộ vẻ hiếu kỳ nói sau lưng hắn trừ họ nguyên đại hán bốn vị tu sĩ nguyên anh cái khác tầm mười tên tu sĩ kim đan lúc này đều một bộ mắt nhìn múi mũi nhìn tâm bộ dáng không nhúc nhích tí nào cái này sao đương nhiên phải đi vào nhìn qua mới biết được càn lao ma từ bắt đầu đến nay liền đối độc thánh môn người không chút tin tưởng qua lúc này như là đã đến di tích cửa ra vào tự nhiên lười nhắc cùng độc thánh môn người hư vì h ủy xạ ha ha một hồi cổng tiếu vậy tại hạ liền đi trước một bước dứt lời nam đạo bóng trắng lóe lên thẳng hướng màn ánh sáng trắng bên trong vào tới trong nháy mắt mặt tầng kia màn sáng nổi lên một mảnh ánh sáng màu lam bóng trắng nào hào biến mất không thấy gì nữa liền nhường ngươi cái này lao ma trước cho chúng ta đánh trận đầu đi nhìn thấy càn lao ma như thế vội vã không nhịn nổi phóng tới cấm chế màn sáng hoa thiên kỳ âm thầm cười lạnh một tiếng chờ màn sáng khôi phục lại bình tĩnh về sau. trên mặt xanh biết văn vạn vẻo mấy lần liếc qua chung quanh ánh mắt lấp loe chúng tu sĩ c h ầ m rãi nói còn có cái khác đạo hữu muốn tiến vào khe hở cấm chế sao nếu là có ý tự đi xông trận là được ta độc thánh môn sẽ không ngăn cản côn n ô sơn vạn tu chi môn lục thiên đô cùng bạch gia tìm muội sư cầm thú ba người một yêu tại ẩn thân bên trong không gian nhìn chăm chú lên diệp ra tu sĩ tại mượn nhờ vạn tu chi môn bày ra băng diễm lưỡng cực trận sau rời đi về sau mới c h ầ m rãi từ trong hư không hiện lộ ra thân hình xem ra diệp ra cái này một đường vì bài trừ cấm chế trong tay có thể sử dụng trận pháp đã không nhiều mắt thấy diệp gia tu sĩ đang suy nghĩ một phen về sau vẹn vẹn bày ra một đạo ngăn trở đại trận lục thiên đô trong lòng k h ẽ động đã như vậy liền để ta ở đây thêm một mùi lửa để người đến sau ở đây lại tiêu hao một đoạn thời gian đi khoảng thời gian này đến nay theo lục thiên đô bọn hắn càng phát ra tiếp cận đỉnh núi lục thiên đô đối tòa này nhân giới thứ nhất tiên sơn càng phát ra tò mò phía trước cùng bạch gia tỉ bội nói chuyện p h í a bên trong lục thiên đô ngược lại là sinh ra một chút tâm tư khác đã tòa này cao tới văn trượng linh khí r ồ i dào lại che kín đủ loại cường hoành c ô n chế nội thiết đủ loại công dụng đại điện tiên sơn tại thượng cổ liền tiếng tăm lừng ấy xem như phương này nhân giới thượng cổ tu sĩ trong suy nghĩ thánh địa tu hành như thế bị vứt bỏ chẳng phải là có chút đáng tiếc chờ hắn mang theo chúng nữ phi thăng linh giới về sau tự nhiên cũng muốn tại linh giới chế tạo căn cứ của mình đất lấy cung cấp đám người tu hành như thế tòa này côn ngô sơn chẳng phải là có đất rụ võ mặc kệ là trực tiếp đem tòa này thông tin ê cự sơn di chuyển đến thạch châu thế giới tương lai xem như linh giới tu hành động phủ vẫn là lợi dụng đại pháp lực mượn nhờ từ t h i ê n cơ c ấ p được đến t h i ê n cơ phủ bí thuật đem côn ngô sơn luyện hóa thành một tòa cự hình động phủ đều là rất có triển vọng cử chỉ kế hoạch này cũng không Càng nghĩ Lục nghĩ Thiên đáng ô c tiếc h ấ y ệ c có được. c này Hắn y thể h u bởi vì côn ngô sơn xuống c h ấ n áp vạn trượng ma khí ngược lại không tiện hiện tại trực tiếp dọn đi côn ngô sơn nhưng là lục thiên đô nhớ tới hắn đã từng cùng cổ ma phân thân trực tiếp rút ra đảo bích linh bên trên mỏ linh thạch một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết đảo bích linh sự tình chẳng qua hiện nay thượng cổ tu sĩ mượn nhờ côn ngô sơn bên trong linh mạch c h ấ n áp phía dưới vạn trượng ma khí dù cho về sau hắn cùng cổ ma phân thân liên thủ c h ấ n áp nguyên sát phân hồn tại xử lý phía dưới lượng lớn ma khí phía trước hắn cũng không cách nào dọn đi côn ngô sơn việc này ngược lại không gấp bất quá dù cho hiện tại c h u y ể n không đi ngược lại không tiện khiến người khác đều đi vào đỉnh núi đến làm phá hư đã quyết định dùng nơi này hiện hữu kiến trúc cùng bố trí xem như tương lai tại linh giới một chỗ đ ộ c phủ lục thiên đô tự nhiên càng phát ra không hy vọng những người khác đi lên vì đoạt bảo bốn chỗ làm phá hư trên thực tế cái này côn n g ô sơn trừ hai cái linh bảo cùng cái khác rơi mất bộ phận có giá trị đồ vật những bảo vật khác đã sớm tại tu sĩ rút lui trước đều bị cổ tu sĩ tự đi mang đi chân chính có giá trị vật vô chủ rất ít đi thôi cái này băng diễm lương cực trận ta vừa vặn biết rõ trận này chúng ta liền đi đằng sau lại bày ra hai đạo trận pháp đi lục tiên h đô m ỉ m cười ba người một yêu thân cái bóng nhoáng một cái chui vào diệp ra tu sĩ bố trí bên trong băng diễm lương cực trận chương ba trăm năm mươi mốt chờ bản tọa thoát khốn về sau muốn cắp người đè mắt hậu hoa viên còn có cái khác đạo hữu muốn tiến vào khe hở cấm chế sao nếu là có ý tự đi xông trận là được. ta độc thánh môn sẽ không ngăn cản tiến vào côn ngô sơn không gian dưới đất chỗ theo cản lao ma đầu tiền chui vào cấm chế bên trong màn sáng nghe được hoa thiên k ỳ cầm đầu độc thánh môn như thế hào phóng thả đám người xông trận tại chỗ tu sĩ kim đan cùng tu sĩ nguyên anh từng cái do dự bất định lên những thứ này tu sĩ kim đan một cảm giác được màn sáng bên trên cấm chế biến thành lôi điện uy lực đã biến sắc đánh tới chống lui quân lúc này không rời đi cũng chính là xem náo nhiệt mà thôi mà cái khác tu sĩ nguyên anh tự nhiên không sợ bực này lôi điện chi lực bất quá bởi vì hoa thiên kỷ lời nói lo lắng bất t n lên rốt cuộc bọn hắn năm sáu người trừ một vị là nguyên anh Trung Kỳ. cái khác đều là nguyên anh sơ kỳ tu vi nhưng không có cản láo ma lớn như vậy đảm lượng cùng thực lực mà lại cái này độc thánh môn như là đã bài trừ hướng trận kết quả chính mình không vượt lên trước tiến b à o vậy mà để bọn hắn trước tiến b à o này làm sao nhìn thế nào cảm giác không thích hợp nhìn thấy những thứ này tu sĩ nguyên anh trần trờ bất định tình hình hoa thiên kỳ trên mặt lộ ra một tia rễu cận bọn hắn độc thánh môn đã sớm biết chỗ này thượng cổ di tích là côn ngô sơn bọn hắn mục đích của chuyến này tự nhiên cũng là vì bên trong côn ngô sơn chấn áp ma vật hai cái thông thiên linh bảo rốt cuộc dựa theo tổ tiên ghi chép cái này bên trong côn ngô sơn trừ cái này hai đại bảo vật cái khác vật có giá trị cũng không nhiều. mà lại cái này một đường phá cấm đến nay hắn đã xác định trước đây vụ trộm phá côn ngô sơn cấm chế đại khái dẫn đầu là hoàng tộc diệp gia c h ú n g tu sĩ bây giờ diệp gia đã trước tiến vào côn ngô sơn vì chậm c h ạ m kẻ đến sau bước chân tất nhiên tại cấm chế bên kia b ả y ra h ố b ấy phía trước càn lao ma hứng thú bừng bừng đầu tiên xông vào cấm chế tự nhiên có hắn dung túng cũng để càn lao ma sung phong ý tứ bây giờ hắn ngược lại là hy vọng tại chỗ những tán tu này cũng xem như pháo hôi ở phía trước d i ò đường đáng tiếc những tán tu này có thể tu luyện tới nguyên anh cảnh giới từng cái cũng là nhân tinh cẩn thận chặt chẽ so với những người khác càng sâu vậy mà lúc này không tiếp tục để ý những người khác hoa thiên kỳ quay người lại hướng môn hạ đệ tử phân phó nói không cần các ngươi thủ tại chỗ này các ngươi về trên mặt đất đi thôi đúng đại trưởng lão cái k i a tầm mười tên độc thánh môn kết đan đệ tử không người lính mệnh sau đó cũng không quay đầu lại hướng lên phía trên đ ộ đi trong nháy mắt không thấy bóng dáng chư vị chúng ta đợi một canh giờ lại tiến vào cầm chế đi hoa thiên kỳ bờ m ô i khẽ nhúc ních hướng bốn vị khác đồng môn truyền âm n ó i lối đi này đến tột cùng dài bao nhiêu hoa thiên kỳ cũng không biết rõ bất quá lấy cản lao ma thực lực có một canh giờ cũng hẳn là không sai bị lắm cái khác độc thánh môn người tự nhiên không có cái khác ý kiến thời gian nhoáng một cái ngay tại càn lao ma tiến vào cấm chế một canh giờ sau độc thánh môn bốn vị k h á c nguyên anh trưởng lao tại hoa thiên k ỳ một tiếng chào hỏi bên trong cũng cùng nhau đi vào phía dưới cấm chế bên trong màn sáng một luồng ánh sáng về sau bọn hắn năm người cũng biến mất không thấy gì nữa lên nhìn thấy cảnh này còn thừa tu sĩ một hồi sao động có người chủ động đề nghị chư vị đã ạ hữu cái này càn lao ma cùng độc thánh môn người đều đã xông cấm chế đi không bằng chúng ta liên thủ xông sáo côn n ô sơn giữa sườn núi thạch đình chỗ đông nhiên thạch đình phụ cận một khối màn sáng bên trên ánh sáng trắng một cái trắng xóa bóng người từ bên trong b ắ n ra mà đúng lúc này phốc phốc vài tiếng liên tiếp chuyển đến từ cái kia màn ánh sáng trắng bên trong lại có bốn tên giống nhau như lúc bóng người chui ra ha ha ha không nghĩ tới vẫn là bản t ọ a trước tiến vào chỗ này thượng cổ di tích nam đạo như có như không n h ạ t bóng người màu trắng sóng vai đứng thành một hàng cũng không biết cản lao ma chân thân giấu ở trong đó cái kia đạo đột nhiên mở miệng nói chuyện còn không đợi cản lao ma kích động k h o ả n g khắc ngay tại cái này lao ma thả ra bị áp chế thần thức điều tra bốn phút lúc màn sáng thượng nguyên đến bọn hắn chui ra địa phương đột nhiên truyền đến một tiếng kinh tiên h động bạo liệt một n ắ m lớn trói mắt tia sáng trắng ở nơi đó buộc phát ra tia sáng loẹ loẹt l o a mắt cái gì lối đi lại bị phá hư năm đạo bóng trắng bị cấm chế này bạo liệt giật nảy mình thân ảnh loáng một cái nháy mắt phi đột về phía trước mà đi đúng lúc này không trung đ ố n g nhiên lóe qua một đạo như có như không màn ánh sáng màu xanh cả lao ma cùng ngũ t ử đồng tâm ma nháy mắt đã mất đi bóng dáng lúc này theo lối đi cấm chế bị hủy đã tiến vào bên trong kẽ hở ngay tại giáp tay bài trừ cấm chế độc thánh môn năm vị tu sĩ nháy mắt lại bị một đạo mới cấm chế nhốt ở bên trong nhìn thấy một màn này. cầm đầu hoa thiên hữu kỳ một mặt vẻ kinh nghi nói cấm chế này tại sao lại lên biên hóa đến tột cùng là cái này càn lao ma chính mình sau khi tiến vào hủy vốn có cấm chế vẫn là lao tặc này phát động diệp ra bảy da chuẩn bị ở sau lời tuy như thế bất quá hoa thiên kỳ vẫn như cũ cho là khả năng rất lớn là càn lao ma bị diệp ra bảy da chuẩn bị ở sau hố rốt cuộc càn lao ma nhưng không biết nơi này là thượng cổ côn ngô sơn sẽ không như thế gấp gáp hủy hoại trở về lối đi vừa nghĩ tới nơi đây đã cách tiến vào côn ngô sơn không xa mà bên trong rơi vào đã bị càn lao ma bài trừ mà bọn hắn còn phải tốn lượng lớn thời gian một lần nữa bài trừ cấm chế hoa thiên kỷ cũng không biết vừa mừng vừa lo mà dưới đất bên trong không gian đã đ ạ t thành mục đích bốn vị tu sĩ nguyên anh nguyên bạn chuẩn bị liên thủ xâm nhập phía dưới mù xương màn sáng đúng lúc này ầm ầm nổ v a n g thật dày vô cùng màn ánh sáng trắng đ ố n g nhiên rung mạnh b ộ c phát ra một mảnh hào quang trói sáng cái này nơi đây cấm chế thật giống càng phát ra không ổn định lên phải làm sao mới ở đây theo mảnh này tia sáng bình ổn lại nhìn xem nhẹ nhàng lắc lư màn ánh sáng trắng bên trên đ ố n g nhiên thêm ra từng đạo từng đạo hình trăng lưỡi liềm khẽ hở bốn người này biến sắc cầm đầu tên kia nguyên anh trùng kỷ tu sĩ một mặt bất đắc nếu là không đợi nơi này cấm chế bình một lại bọn hắn bây giờ xông vào gặp phải áp lực tuyệt đối là phía trước mấy lần hô m i n h loại tình huống này tại hạ là không dám xông vào chúng ta nếu không vẫn là chờ nơi đây cấm chế ổn định lại rồi nói sau trong bốn người một tên hoa dâm dâu ria láo giả lắc đầu thở dài nói cái này họ hồ trung n i ê n nhân quét mắt những người khác thở dài trong lòng một tiếng nói cũng chỉ có thể như thế rốt cuộc mọi người tiến vào chỗ này di tích là vì tầm bảo cũng không muốn còn không có đi vào liền đem cái mạng nhỏ của mình khoác lên trên nửa đường đương nhiên loại tình huống này nếu là có trọng bảo hộ thân cũng không phải không thể xông vào lúc này một chỗ đủ loại màu sắc bên trong không gian bị man ánh sáng màu xanh bao khỏa đi vào năm đạo màu trắng ánh sáng bên trái sông mạnh bên phải hướng không trung đỏ thấm khí sung kích không ngừng dày vò một lúc lâu lần nữa bị chuyển tống về đến năm đạo bóng trắng lẳng lặng đứng tại bên trong bầu trời không n ú ố nít lên lúc này ở giữa nhất một đạo bóng trắng đột nhiên hai tay bấm n i ệ m p h á p q u y ế t toàn thân ánh sáng sáng núi nhọn lõe lên về sau một tên áo bảo s á m phủ thân tu sĩ một chút từ bóng trắng bên trong lõe ra nó xuất hiện trình độ quỷ dị để người hư hư thực, thực quỷ mị tu sĩ áo bào s á m trên mặt có tầm một nhàn n h ạ t khí s á m che chắn không cách nào thấy rõ ràng mặt mũi liền mang s á m trăng đuối tóc cùng trang điểm rõ ràng là một tên tuổi không nhỏ láo giả đây chính là cản lao ma chân thân giờ phút này lao ma sắc mặt dị thường khó coi một đôi màu đỏ như máu t r o n g mắt sắc bén bắn ra b ố n phía đánh giá t r u n g quanh không rời mắt tự lẩm bẩm trung gian kiếm lời chứa sát khí lạnh leo tốt tạ tử vậy mà bố chi khốn trận phục kích bản tọa chờ bản tọa thoát khốn về sau muốn các người đ ẹ mắt vạn tu chi môn ngay tại vải cuối cùng một đạo công kích đỉnh chỗ đại trận máy m Người hướng phụ cận phụ bạch giao tỉ tới từ mộ nói, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có người từ bên n có g vậy à vào, đáng thiết bị nốt vào chúng ta bày i đi thiết đại trận bên trong. Mà lại cái kia đáng trong. nốt chúng trận bên ta bị ra Mà di ệ p Gia ra bày c h u ẩ nghiêm bị ở sau c ũ n tất n n động, đã đợt bị khởi động. Đợt tiếp theo tiếp u ố n Côn Ngô Sơn người đoán chừng còn cần mấy ngày, như đi vào mấy thai ế thời i g n chúng ta ngược của ta l ạ là c nghe p á t ra sung ngóng từ trên núi truyền xuống tới nhàn nhạt tiếng oanh minh nói、ừ. nghe thanh âm này tất nhiên là diệp ra tu sĩ tại bài trừ cửa trước lầu đủ loại cơm chế đoán chừng không phải là trong thời gian ngắn có thể bài trừ chúng ta tới được đến trước đây môn lầu là côn ngô sơn vòng ngoài cuối cùng một đạo phòng hộ xuyên qua cửa trước lầu chính là hạch tâm đại điện mà tại đây vạn tu chi môn nơi này trừ diệp ra bố trí một đạo băng diễm lưỡng cực trận sát trận bên ngoài lục thiên đô cũng bày ra một môn k h ố n trận một môn sát trận đến lúc đó cũng đầy đủ sông đến nơi này tu sĩ uống một bình cửa trước lầu đây là côn n ô sơn thượng bộ kết nối khu vực hạch tâm một chỗ, cỡ nhỏ cung điện, vẹn một chỗ chính điện cùng mấy gian tiền điện trong chính điện diệp ra chúng tu sĩ chính tụ tập tại một chỗ thả ra các loại pháp bảo hành kích lấy liên tục không ngừng xuất hiện đủ loại thạch khôi lối ngay tại chính điện bốn phía bốn đầu trong hành lang tuân ra ra từng cái đủ loại hình thái thạch khôi lối những khôi lối này tất cả đều là thú chạy phi cầm bộ dáng chẳng những toàn thân cứng rắn dị thường mà lại còn có thể miệng phun đủ loại đơn giản pháp thuật quả thực hung ác dị thường mặc dù đã chém giết một ngày một đêm nhưng thông qua cung điện bốn phía bốn đầu trong hành lang tuân trào ra thạch khôi lối vẫn như cũ giống như vô cùng vô tận đúng lúc này một chỗ thiền điện bên trong đầu to quáy nhân tay cầm một cái màu vàng kim óng ánh truy nhỏ v lập tức một đạo màu trắng bạc hồ quang đánh ra một chút đem một cái tiếp cận chính mình thạch hồ khôi lỗi cho đánh cho máy vỡ mà diệp gia đại trưởng lao háo trắng nho sinh vung tay háo một cái đống nhiên tế lên một thanh màu đỏ như máu phi đao một mảnh màu máu ánh đao sau đó thiền điện ở trung tâm một tòa trận cơ nháy mắt bị chém vào chia năm xẻ bẫy lên đúng lúc này theo chỗ này trận cơ bị phá hư đống nhiên chuyển đến một tiếng vang thật lớn liên tiếp chỗ này thiền điện hành lang lại tùy theo toàn bộ sụp đổ xuống tới phương này hướng thạch khôi lỗi cũng nháy mắt đình chỉ tuân ra diệp gia đại trưởng lão cùng đầu to quái nhân nhìn thấy một màn này, trên mặt cùng l không nghĩ tới thật đúng là bị tiêu trưởng lão đo n đúng đi chúng ta đi bài trừ cái khác ba đạo đại trận áo trắng nho sinh cảm thán một câu nhấc chân liền đi ra ngoài sau nửa cách giờ mặt khác ba phương hướng hành lang cũng nhất nhất trong tiếng nổ vang sụp đổ xuống không có mới khôi lỗi gia nhập trong đại điện còn sót lại khôi lỗi tại diệp ra đám người ra tay xuống trong chốc lát liền bị cán quét hết sạch diệp ra đám người lúc này mới tinh thần v ú n g lòng áo áo móc ra linh thạch ngay tại chỗ khoanh chân ngồi xuống khôi phục pháp lực lần này thật đúng là nhiều dựa vào tiêu trưởng lão có thể nhanh như vậy phá trước đây môn lầu thạch khôi lỗi đại trận tiêu trưởng lão công lao hàng đầu áo trắng nho sinh đi hướng huyền hồn phân thân mặt biến thành thanh niên mặc áo đen trước người cười tùng tìm nói đại trưởng lao k h á c h khí tại hạ cũng chỉ là được rồi một chút côn nô sơn tương quan bí ẩn mà thôi không nghĩ tới vừa vặn dùng tới bất quá nếu là không có đại trưởng lao hai vị đại tu sĩ ra tay chỉ sợ bài trừ cái này thạch khôi lỗi đại trận vẫn như cũng là một việc khó huyền hồn phân thân một bộ thần thái ầ n t h tự nhiên bộ dáng nói ha ha xem ra lần này mang tiêu trưởng lao đến đây quả nhiên có tác dụng lớn chờ chúng ta đoạt bảo ra tới thiếu không được tiêu đạo hữu chỗ tốt đầu to quái nhân cũng tại một bên vẻ mặt ôn hòa nói hai vị quá khắc khí chính là không nói lời này tiêu m ẫ cũng biết đem hết toàn lực huyền hồn phân thân cười nhạt một tiếng nói ra một câu lời lẽ k h á c h khí áo trắng nho sinh cùng đầu to hòa thượng nghe lời này âm thầm g ậ t gật đầu một bộ rất là hài lòng bộ dáng thế là đám người hơi khôi phục chút pháp lực về sau lúc này đi ra căn này đ ị a đá xuất hiện tại một đạo lối ra trước mắt không gian đ ố n g nhiên trống trải mọi người ở đây trước mắt hiện ra một mảnh bạch ngọc quảng trường nay quảng trường có tới trên trăm mẫu lớn nhỏ mặt đất tất cả đều là dùng nóng ánh trắng đ o n thượng hạ mỹ ngọc trải thành bốn phía lại dựng thẳng từng cây cao mười triệu bạch ngọc trụ lớn mà mỗi một cây ngọc trụ bên trên, đều đ i ê u khắc một chút hiếm thấy linh thu tiên cầm loại hình đồ vật sinh động như thật để nhân vọng thấy không khỏi nghiêm nghị cái k i a thềm đá thông hướng chính là côn ngô sơn khu vực hạch tâm đi lúc này mọi người đã đi vào quảng trường diệp ra quần tu bên trong vị kia xếp hạng lão nhị mặt chữ điển hán tử thả ra thần thức đánh giá nơi xa một mặt kinh hỷ nói chỉ gặp tại bạch ngọc quảng trường một đầu khác xuất hiện to to nhỏ nhỏ mười mấy thềm đá mỗi một thềm đá phân biệt thông hướng trên núi địa phương khác nhau nhưng hết lần này tới lần khác mỗi một thềm đá nơi xa là đồng rạng xương trắng lợ căn bản là không có cách phân biệt ra được thềm đá phần cuối đều là thông h chúng ta chính là một người tìm kiếm một nơi cũng căn bản vô pháp đ ề u tìm kiếm một lần một lao giả k h ẽ thở hát ra xoay mặt đối nho sinh nợ nụ cười khổ nơi này nếu là côn ngô sơn nơi hạ tầm nghĩ đến thông hướng các nơi đại điện bên ngoài tất nhiên bày ra đủ loại cường lực cầm chế chúng ta nhân t h ủ không đủ cách ra làm việc khẳng định không được chúng ta muốn đi con đường kia tới trước bên kia trên bình đài nhìn xem đến lúc đó rồi quyết định đi cái này áo trắng nho sinh ngược lại không t h ẹ n là diệp ra đại trưởng lão rất nhanh liền chấn định lại lấy ra biện pháp nghe lời này đám người cũng âm thầm gật đầu đằng sau còn có những người khác khả năng tùy thời đuổi theo bọn hắn mục tiêu chủ yếu là thông thiên linh bảo. nếu như phân tán khẳng định là không được quảng trường này có tới vài dặm đám người tự nhiên sẽ không đi bộ đi qua lúc này từng cái lái đ ộ t quang liền muốn bay về phía trước đội kết quả ngoài dự liệu của mọi người chính là đám người vừa mới bay lên liền phù phù phù phù hào hào từ không trung rơi xuống cấm bay c ấ m chế nơi này vậy mà bày ra loại c ấ m chế này cũng may diệp ra quần tu cũng không bay cao mặc dù chật vật chút nhưng lại cũng không có người thụ thương xem ra chỉ có thể đi bộ đi qua đi thôi đi qua đó xem áo trắng nho sinh thả ra thần thức cảm ứng chỉ chốc lát yên lặng dẫn đầu hành động ngay tại diệp ra quần tu rời đi không lâu bạch ngọc quảng trường cái này mang lẩn tàng thân ảnh lục thiên đô cùng bạch gia tỷ bội chậm dại xuất hiện xem r a sư cầm thú đã bị lục thiên đô thu hồi trên thực tế ngay tại cảm ứ n g được lục thiên đô ba người sắp đã đến thời khắc huyền hồn phân thân mới mở miệng nhắc nhở người của diệp g i a phá trận mấu chốt cho nên hai phe nhân mã cơ hồ là trước sau chân đi tới côn ngô sơn khu hạch tâm nơi này chính là côn ngô sơn khu vực hạch tâm sao lục lang chúng ta đi con đường kia nhìn xem chỗ này cực lớn cổ sơ bạch ngọc quảng trường cùng xa xa mười mấy thềm đá bạch giao di truyền ấm hỏi lúc này chịu nơi này cấm chế áp chế tự nhiên thấy không rõ nơi xa các nơi trước thềm đá ngọc trên tấm b i a ghi lại văn tự côn nô điện linh bảo cát kim thạch cát tường vân điện kỳ linh viện trấn ma tháp tuệ minh cát câu ngọc đàm chú linh đường tử vi đính cái này côn nô điện hẳn là côn nô sơn chủ điện vị trí nếu là có vật c h u y ể n thừa tất nhiên tại điện này linh bảo cát hẳn là cất giữ bảo vật nơi bất quá chỉ sợ bảo vật cũng không nhiều đại khái dẫn đầu bị cổ tu sĩ mang rời khỏi chấn ma tháp lục thiên đô thả ra thần thức cảm ứng đến ngọc trên tấm địa văn tự hướng bạch ra tỷ mọi truyền ấm nói hắn mặc dù bởi vì nguyên tắc nguyên nhân đối côn nô điện chấn ma tháp cùng chú linh đường mấy cái này địa phương tương đối quen thuộc nhưng cũng không tốt nói rõ chỉ nói chút chính mình suy đoán đã như vậy chúng ta trước hết đi côn nô điện đi lục thiên đô cuối cùng quyết định nói đương nhiên trước đó chúng ta cũng muốn tại người của diệp ra đằng sau bố trí lại mấy đạo sát trận như thế nơi đ â y bảo vật tự nhiên mặc chúng ta tìm lấy trước sau bố trí ba đạo ngăn trở mang đem kẻ đến sau cả nửa tháng tự nhiên không có vấn đề gì mà người của diệp ra lục thiên đô tự nhiên không để vào mắt nơi này đã bị lục thiên đô coi như nhà mình hậu hoa viên một bên khác làm diệp ra chúng tu đến trước thềm đá ngọc trước địa nhìn xem ngọc trên tấm địa từng cái địa danh âm thầm trầm ngâm không nói chương ba trăm năm mươi hai trấn n hiếp một kiếm pha cấm người so với người phải chết đại trưởng lão chúng ta hành động như thế nào linh vụ lượn lờ chỗ t h ề m đá diệp ra chúng tu sĩ nhìn xem bị sương mù che giấu từng cái ngọc trên tấm địa địa danh nhìn về phía cầm đầu đào t r ắ n g nho sinh các ngươi thấy thế nào diệp ra đại trưởng lão trầm mặc không nói nhìn về phía trong đám người một lão giả lão này đối côn ngô sơn nghiên cứu hẳn là trong đám người hiểu rõ nhất giờ khác này ở suy đoán của bọn hắn bên trong bọn hắn có thể tại côn ngô sơn chờ thời gian có hạn chỉ có thể làm ra một phen lấy hay bỏ cái này côn ngô điện không cần nhiều lời tất nhiên là côn ngô sơn chủ điện bên cạnh linh bảo các tên như ý nghĩa hẳn là cất giữ linh bảo nơi kim thạch các không cần hỏi nhất định là chứa đựng tài liệu đi chỗ tường vân điện cái tên này nghe có chút hư vô mờ ảo giống như là một chỗ tính thu chỗ đoán chừng không phải là cái gì trọng yếu nơi kỳ linh viện có thể là chồng linh hoa linh thảo nơi tên này diệp ra tu sĩ đón áo trắng nho sinh tấm mắt chậm rãi nói ra chính mình đối cái này hơn mười cái ngọc trên tấm b i a địa danh suy đoán những người khác nghe ảo ảo gật đầu cảm thấy rất nhiều đạo lý chúng ta chuyến này mục đích chủ yếu là thông tin ê linh bảo nói như vậy có khả năng nhất cất giữ thông tin ê linh bảo địa phương chỉ có ba chỗ một cái là ở giữa nhất nối thẳng côn lô điện một cái là liên tiếp linh bảo các cái cuối cùng thì là sang bên trấn ma tháp áo trắng nho sinh quét qua ánh mắt của mọi người chậm rãi mở miệng nói hẳn là như thế đầu to quái nhân trầm ngâm khoác khắc gật gật đầu cái khác diệp ra tu sĩ cũng một bộ tán đồng bộ dáng lúc này áo trắng nho sinh quét qua huyền hồn phân thân như có điều suy nghĩ tầm mắt ánh mắt lóe lên cười nói nói đến phía trước tiêu đạo h ư u còn từng nói qua từng thỉnh thoảng nghe qua liên quan tới côn ngô sơn đôi câu vài lời nhưng có cái gì muốn nói khải bẩm đại trưởng lão tại hạ hoàn toàn chính xác từng chiếm được liên quan tới côn ngô sơn một chút bí văn bất quá không biết nên không nên nói rốt cuộc việc này trọng đại nếu là lầm đại trưởng lão việc lớn tại hạ có thể thành khó từ tội lỗi huyền hồn phân thân cười khổ một tiếng nói không ngại đạo hữu cứ việc nói thoải mái sau cùng quyết sách tự có ta đến quyết định áo trắng nho sinh khoát tay á o một bộ thẳng thán Đã như vậy, thế vô cùng l i ít thấy nghe huyền hồn phân thân nói đến cặn kẽ như vậy đầu to quái nhân một mặt kinh ngạc nói giống như túi chữ vật túi linh thú loại pháp khí này tại tu tiên giới thuộc về cấp thấp nhất không gian pháp khí mà tới không gian pháp bảo hoặc là không gian cổ bảo cái này một đẳng cấp tại lập tức tu tiên giới đã vô cùng ít thấy mà không gian linh bảo nghe nói tại thượng cổ đều phi thường thưa t h ư ớ c đây đến mức bắt linh xích cái này phật môn linh bảo diệp ra bên trong tu sĩ có tu đạo gia công pháp có tu nho môn công pháp duy chỉ có không có tu phật môn công pháp cho dù bọn họ những người này lấy được bảo vật này cũng rất khó phát huy ra bảo vật này uy lực nghe đám người thấp giọng nghị luận áo trắng nho xinh ánh mắt lóe lên hỏi không biết tiêu trưởng lão nhưng biết cái này bên trong trấn ma điện trấn áp đến tột cùng g i sao ma vợ huyền hồn phân thân cười khổ một tiếng nói cái này ngược lại là làm khó tại hạn bài k i ê u bi văn bên trong chỉ nói là một vị khó lường ma vật nhưng đến cùng là vật gì nhưng lại chưa nói cùng mà lại từ côn ngô sơn cái này vài c h ụ tòa ngọc trên tấm b i a tên cũng có thể đoán ra nơi này tất nhiên là thượng cổ một chỗ thánh địa tu hành kết quả cuối cùng bị cổ tu sĩ phong ấn quỷ dị biến mất theo tại hạ suy đoán chỉ sợ cùng bị chấn áp ma này vật có quan hệ mà lại cái k i ê u bi văn bên trong ghi chép cổ tu sĩ có mượn dùng lợi hại bảo vật uy năng đến chấn áp lợi hại yêu ma thói quen tiêu trưởng lao n ó i không sai lão hủ đã từng ở trong sách cổ gặp qua loại này ghi chép cái t i ê phía trước nói chuyện láo giả tóc trắng luất vớt sợt sỏi đối huyền hồn phân thân lời nói tiếp theo rất là đồng ý lên đã như vậy cái này chỗ chấn ma điện liền xem như tuyển hạ n g một trong đi bất quá chỗ này linh bảo cắt cũng không thể bỏ qua dù cho không có thông tin ê linh bảo nếu có cái khác phản chế linh bảo thậm chí đại vi lực của bảo chúng ta cũng coi như chuyến đi này không tệ mà lại chia hai đội nhân thủ của chúng ta cũng vừa đủ áo trắng nho sinh cuối cùng làm ra quyết định cái này hai chỗ lầu cắt đúng là lớn có thể bất quá ta cảm thấy côn ngô điện cũng không cho bỏ qua nơi đây nếu là chủ điện hạch tâm kiến trúc nhất định phải dò xét bên trên tìm tòi đầu to quái nhân đầu tiên là gật đầu sau lại lắc đầu thất thúc lời nói ta làm sao không biết nhưng chúng ta tổng cộng cũng chỉ có chút người này tay chia hai đội đều có chút miết cưỡng nếu là lại chia đội ba lời nói lực lượng cũng quá đơn bạc áo trắng nho sinh cười khổ nói còn lại diệp ra tu sĩ cũng nghị luận lên có cảm thấy nho sinh cách làm m ộ n thỏa có lại cảm thấy quái nhân lời nói có lý trong lúc nhất thời vậy mà vô pháp xuống ra định luận cuối cùng một phen thảo luận về sau từ áo trắng nho sinh cùng đầu to quái nhân tất cả mang ba người tiến về trước linh bảo c á t cùng chấn ma điện mà từ diệp ra xếp hạng lão nhị mặt chữ điển tu sĩ vị này nguyên anh t r u n g kỳ tu sĩ mang theo diệp ra một kiện khác phản chế linh bảo di thiên trạc cùng một tên khác nguyên anh sơ kỳ tìm tỏi côn ngô điện huyền hồn phân thân lại bị phân phối đến diệp ra đại trưởng lao bộ hạ thăm dò linh bảo c á t sau một lát theo đầu to quái nhân cùng mặt chữ điển tu sĩ sáu người phân biệt đi vào thông hướng chấn ma điện cùng côn ngô điện vị trí thềm đá cuối cùng biến mất tại thềm đá phần cuối trong xương trắng về sau áo trắng nho sinh mới thu hồi tầm mắt cũng xoay mặt đối b chúng ta trên tay còn thừa lại mấy bộ trận kỳ t r ậ n bản k h a i bẩm đại trưởng lão bây giờ trừ cuối cùng một bộ tử vi thất tinh đại trận bên ngoài chúng ta trong tay đã không có cái khác bày trận khí cụ tên lão giả kia kính cẩn trả lời ừ n vậy liền đem bộ này tử vi thất tinh trận ở chỗ này bày ra đi mặt khác đem cái kia nhóm đầu hổ h ong cùng hai cái rơi hút máu cũng để vào trong trận nho sinh không chút do dự phân phò nói phải lão giả lập tức đáp ứng một tiếng đưa tay tới eo lưng ở giữa vỗ một cái một khúc tím mịt mờ trận kỳ xuất hiện trong tay triệu hoán một vị khắc diệp ra tu sĩ hai người nhanh chân hướng quảng trường một bên mà đi nho sinh lúc này mới quay đầu hướng phía dưới núi phương hướng nhìn một cái trên mặt tâm tình bất định yên lặng không biết suy nghĩ cái gì một canh giờ sau nho sinh bốn người thân hình cũng chui vào thông hướng linh bảo c ắ t một đầu trên t i ề m đá tốt rồi chúng ta cũng tới bảy trận đi quảng trường một góc chờ người của diệp ra biến mất về sau lục thiên đô cùng bạch ra tỉ m ỗ i ba người thân ảnh đ ố n g nhiên xuất hiện lục thiên đô tiện tay vung lên tầm mười c u nguyên anh khôi lôi xuất hiện ở bên người mấy chục cán trận kỳ và mấy con trận bàn cũng hiện lên ở trước mắt diệp ra b à y ra bộ này tử vi thất tinh trận cùng hai loại yêu thú cũng xem là tốt mà lục thiên đô lần này cũng chuẩn bị b à y ra ngũ hành nhất linh trận chờ hai tòa sát trận dù cho có tu sĩ từ vạn tu chi môn nơi đó đi lên cũng đầy đủ bọn hắn uống một b ì n h sau một canh giờ v ả i s o n g trận pháp ba người cũng đ ạ t lên thông hướng côn ngô điện thềm đá đến mức phía trước trước giờ hai cái canh giờ tiến về trước côn ngô điện diệp ra mặt chữ a điển trung niên tu sĩ hai người lục thiên đô cũng không có để ở trong lòng thông hướng côn n ô điện có tứ lại quan dù cho diệp ra tu sĩ trong tay có phản chế linh bảo dựa theo thời gian đoán chừng cũng nhiều nhất thông qua cửa thứ nhất thông hướng côn n ô điện thứ lục thiên đô ba người c h ọ n vẹn tốn ăn xong bữa cơm mới đi ra khỏi thềm đá d ừ n g ở một mảnh trống trải rừng đá phía trước nơi đây đứng vững một mảnh kích thước đồng dạng cao mấy t r ư ợ n g cột đá những thứ này cột đá mặt ngoài tình trạng khát nhỏ khắc m i n h in một chút phù văn pháp chú c h ấ p động lên các loại yếu ớt linh quang rõ ràng cái này rừng đá là một chỗ cấm chế đ ạ i trận bất quá giờ phút này rừng đá tất cả đều ngã trái ngã phải có không ít chỉ còn lại có một nửa hải cốt trên mặt đất cũng trải rộng đông đào đá vụn hòn đá cùng một chút to to nhỏ, nhỏ hồ đá rất rõ ràng cửa thứ nhất này rừng đá chỗ cấm chế đã bị phía trước đã đến diệp ra mặt chữ điển tu sĩ cùng một người khác bài trừ ngược lại tránh khỏi lục thiên đô bọn hắn đ ộ n thủ xuyên qua rừng đá ba người đi lên một đầu nghiêng bên trên đá sườn núi khối đá này sườn núi toàn bộ dùng cực lớn đá xanh trải thành mà tại đá sườn núi bên trên ngược lại lung tung một chút tượng đá một chút t r ư ờ n g qua đúa thành loại hình pháp khi rất đầy đất đều là mà tại đá sườn núi phân c u ố i từng đợt tiếng đánh nhau chuyển vào ba người trong thay quả nhiên diệp ra hai người này dù cho trong tay có phản chế linh bảo xem ra liền cửa thứ nhất khôi lỗi cũng còn không có giải quyết lục thiên đô thần thức quét qua é t q u đã đối với chỗ này tình huống liếc qua thấy ngay ba người cũng không có ẩn tàng thân hình rất nhanh đạp lên một cái so lúc trước bạch ngọc quảng trường dù ạt mấy lần khoảng không nơi chỉ gặp tại quảng trường phân c u ố i một mảnh mù xương cực lớn màn sáng dị thường dễ thấy chiếu vào ba người tầm mắt sau màn sáng mặt mà ẩ ầ n ẩn có một cái cực lớn s â n môn tựa hồ là côn n g ô điện lối vào cái này tự nhiên là côn n g ô điện cửa thứ hai cơm chế lúc này màn sáng phía trước diệp ra hai vị tu sĩ đang cùng hai cái thân cao hơn một triệu thanh đồng cự sư ngươi tới ta đi đậu pháp ở tên này mặt chữ điển trung niên tu sĩ đỉnh đầu lượn vòng lấy một cái bạch cốt lớn vòng mặt trên ánh sáng màu vàng m ị n mờ hóa thành một màn ánh sáng bao lại bản thân cùng một tên k h á c tướng mà bình thường diệp ra nguyên anh sơ kỳ trung nhân nhân mặt chữ điển trung niên tu sĩ bản thân hai tay tất cả thúc đẩy một cái đỏ vàng giao nhau phi kiếm một người khác cũng tê lên một cái màu lam phi đao không ngừng chém về phía đối diện thanh đồng tự sư cái này hai cái thanh đồng sư khôi lỗi toàn thân ánh sáng xanh xán lạ giống như đau thương bất nhập dù cho bị phi kiếm hoặc là phi đao đen chúng trừ thụt lùi mấy bước bên ngoài căn bản không mất một s cái này hai cái thanh đồng cự sư khôi lỗi cũng không ngừng hướng về hai người cồn u g bồ nhào c ă n xé hành động nhanh như tia chớp ngẫu nhiên há miệng ra ở giữa từng đạo từng đạo to cỡ miệng chén của sáng màu xanh phút ra nhìn như uy lực không nhỏ bộ dáng đúng lúc này theo lục thiên đô ba người hiện ra thân hình diệp ra hai người vừa nhìn rõ ràng lục thiên đô khuôn mặt lập tức biến sắc liếc nhau hoảng sợ nói lục la ma hắn làm sao tới cái này mặt chữ điển tu sĩ tự nhiên là đã từng hội đấu giá, dưới đất bên trên diệp chủ chỉ đấu giá bình sơn ấn người lúc này gặp một lần lục thiên đô tự nhiên nhớ tới ngày đó lục thiên đô ngút trời ma uy thoáng cái lạnh cả người lên giờ phút này hai người tâm thần c h ấ n nhiếp phía dưới liền công hướng thanh đồng cự sư động tác cũng chậm chạp không ít thoáng cái bị hai đầu thanh đồng cự sư phun ra cổ sáng đánh tới toàn thân màn sáng bên trên bất quá cái này di thiên trạc xem ra cũng lớn vì bất p h ả m biến thành màn sáng cũng chỉ là run dậy một chút liền ngăn lại hai cái nguyên anh t r ù n g kỳ khôi lỗi công kích ha ha diệp đạo h ư u đã lâu không gặp a lục thiên đô nhìn xem cái này diệp ra lão nhị cùng một người khác sắc mặt hoàn toàn thay đổi bộ dạng một bộ nhàn nhã bộ dáng cười nói không nghĩ tới vậy mà tại nơi này lần nữa nhìn thấy lục đạo hữu còn có hai vị tiểu cực cung thiên tử diệ mộ xin ra mắt lúc này mặt hắn đ i chỉ lo lục thiên đô cái này ngoan nhân nhìn lên đỉnh đầu hắn phản chế linh bảo giết người và bảo trong ngôn ngữ không dám sinh ra một điểm khắc phục sợ bị lục thiên đô tìm cớ diệt rồi hai người bọn họ đỉnh đầu hắn di thiên trạc mặc dù huyết tế một phen lực công kích cũng dị thường kinh người nhưng ở lục thiên đô vị này có được vài kiện phản g chế linh bảo người trước mắt hắn là không sinh ra một tia động thủ ý niệm các ngươi cũng nghĩ đi côn nô điện các ngươi chút thực lực ấy chỉ sợ xuyên qua tầng thứ hai màn sáng đều tốn sức lục thiên đô nhìn xem vẫn như cũ cầm hai cái thanh đồng cự sư khôi lỗi không có cách nào hai người lắc đầu đã như vậy cái này hai đầu khôi lỗi ta liền thay các ngươi thu đi lời còn chưa nói hết lục thiên đô tay h áo lớn hất lên trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một cái cực lớn bảy màu ống tay áo gào thét một tiếng trống rông xuất hiện tại hai người phụ cận mắt thấy lục thiên đô đột nhiên ra tay nháy mắt để diệp ra sắc mặt hai người cùng bi vội v à ngay sau đó tại hai người ánh mắt kinh ngạc bên trong bảy màu ống tay háo bỗng nhiên hướng phía dưới bao một cái hai cái phía trước cực kỳ cường hãn thanh đồng cự sư nháy mắt mất tung ảnh cái này bảy màu lớn tay háo dẹp xong khôi lỗi về sau run lên bật bật lại như, như thủy triều lùi bước hướng lục tiến đô cái này nhìn thấy lục thiên đô như thế dễ như t r ở bàn tay thu lại hai cái nguyên anh trùng kỳ khôi l ỗ i diệp ra hai người trong lòng càng phát ra bắt đầu thấp thỏm không yên bọn hắn nếu là huyết tế di thiên trạc tự nhiên cũng có thể đánh bại cái này hai cái khôi l ỗ i nhưng giống như lục thiên đô như vậy dễ như t r ở bàn tay tự nhiên là làm không được đừng nói hắn dựa vào trong tay di thiên trạc có địch nổi nguyên anh hậu kỳ tu sĩ chiến l ự c chính là để tam đệ hoặc là thất thúc hai vị đại tu sĩ tới một người chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy thu lại cái này hai cái khôi l ỗ i đến mức lục thiên đô Từ t nghe ư t h i ê được i ệ n bên trong lục thiên đô cũng không có tìm phiền phức ý tứ mặt chữ điển tu sĩ âm thầm thở dài một hơi đứng ở một bên lắc đầu liên tục nói bất quá khoảng khắc lục thiên đô ba người đã đi tới màn ánh sáng này phía trước cái này màn sáng cơ hồ trải rộng toàn bộ bình đ à i bình đ à i hai bên lại có từng mảnh vòng ánh sáng c h ấ p động rõ ràng có khác cái khác cấm chế lợi hại làm cho không người nào có thể qua lại tầng này mù s ư ơ n g màn sáng cũng có chút cổ khoái ở ngoài mặt lại thỉnh thoảng có màu bạc hồ quang c h ấ p động chỉ cần có người tiếp cận chỗ bên dưới màn sáng bên trên lập tức tiếng sấm m ộ t vang lít nha lít nhít hồ quang như l à như trời mưa cùng đánh xuống chờ một lát ta đến phá vỡ này cấm chế lục tiên h đô thả ra thần thức điều tra một phen cái này màn sáng nếu không có nguyên anh hậu kỳ thực lực hoặc là trong tay không có phản chế linh bảo loại bảo vật này thật đúng là không phải là trong thời gian ngắn có thể phá vỡ bất quá đối với hắn mà nói lại không phải việc khó tốt lục lang cứ việc ra tay là được b ạ c h ra tỉ m ộ i mỉm cười một mặt vẻ chờ mong l n g lặng lợi lục thiên đô cũng không chậm c h ễ tay cầm một phen trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh dài ba xích phi kiếm màu trắng theo lục thiên đô khổng lồ chân nguyên dốc vào thân kiếm thiên cơ kiếm u y ế t trắng thân kiếm run g r ậ y một tiếng long ngâm vang lên chém theo lục thiên đô nhẹ nhàng vung lên một đạo dài chừng mười t r i ệ ánh kiếm màu trắng xoẹt một tiếng không vào mắt trước màn sáng tựa như lưới dao cắt ra đậu hũ trong n h y mắt cái này uy lực không tầm thường màn sáng cấm chế liền bị lục thiên đô chém ra một đường vết rách đi lục thiên đô nhẹ nhàng vòng lấy bạch ra t ỉ m m ộ i tại diệp ra hai tu sĩ kinh dị trong ánh mắt nháy mắt mất tung ảnh đây là huyết thêm ô n chấn tông bảo vật thiên cơ kiếm a nhìn xem nháy mắt khép kín màn sáng diệp lão nhị ánh mắt lấp lóe lẩm bẩm nói bảo vật này quả nhiên rơi vào cái này lục lão ma trong tay như thế nói đến người này đến tột cùng có bao nhiêu món phản g chế linh bảo nói đến phần sau cái này mặt chữ điển tu sĩ cũng một mặt vẻ hâm mộ bọn hắn diệp ra tốn sức tâm cơ luyện chế một kiện bình sơ lớn kết quả bị é cái này lục lao ma năm đó tính đến bình sơn ấn liền hiện lộ ba kiện phản chế linh bảo hơn nữa còn r ấ t nhiều như vậy mười đại ma tông người kết quả cái này mấy năm trôi qua những thứ này ma tông người cái rắm cũng không dám thả một cái như thế vừa so sánh cái này mặt chữ điển tu sĩ trong lòng càng phát ra cảm giác khó chịu lên mặc dù bây giờ diệp g i a cũng có hai vị đại tu sĩ nhưng cùng lục thiên đô cùng với đã từng thần bí xuất hiện cái kêu huyết bảo tu sĩ tự nhiên không cách nào so sánh được hai người này bất kỳ người nào đều có thể áp đảo một tông những năm này có thể nói là u y chấn đại tấn mà diệp ra tuy có hai tên đại tu sĩ nhưng còn tại đau khổ tìm kiếm thông tin ê linh bảo xem như sau cùng ì vào như thế một fan so sánh chỉ có thể nói hàng so hàng đến ném người so với người phải chết nhị trưởng lão chúng ta còn đi vào sao nhìn xem sắc mặt biến đổi không ngừng mặt chữ đ i ể n tu sĩ một tên khắc diệp gia trung niên tu sĩ lên tiếng nói ừ bây giờ có thể đi vào lại như thế nào ngươi còn nghĩ từ cái này lục lao ma bên trong miệng hồ đã bảo mặt chữ đ i ể n tu sĩ không cao hứng chừng người này một cái đi thôi cái này lục lao ma cũng tiến vào côn ngô sơn tin tức chúng ta muốn trước tiên báo tin đại trưởng lão để đại trưởng lão làm tốt chuẩn bị ứng đối nói vừa xong người này chỉ tay một cái đỉnh đầu bạch cốt lớn vỏng ánh sáng màu vàng loay lên chỗ cổ tay nháy mắt thêm một cái bạch cốt vòng tay đi ngay tại hai người này rời khỏi bạch ngọc quảng trường thời điểm quảng trường một bên một chỗ không biết sinh trưởng bao nhiêu năm trên cây cự thụ chẳng biết lúc nào hiện ra hai cái xanh mơn mận nắm đấm lớn trong mắt cái này đối với c h ồ n g mắt thu hồi nhìn c h ầ m c h ầ m màn ánh sáng trắng ánh mắt đ ỗ n g nhiên rơi vào liền muốn rời đi diệp ra trên thân hai người nay yêu tự nhiên là bị lục thiên đô tại thạch đ ỉ n h chỗ một kiếm kinh sợ thối lui trốn thủ sơn bốn yêu bên trong mồ khôi không biết lúc nào này yêu cũng đi theo lục thiên đô vụng trộm đi tới côn ngô điện bên ngoài mà cái này côn ngô điện khả năng hấp dẫn này yêu tự nhiên là nó bản mệnh linh bài chương ba trăm năm mươi ba được bảo n g ư ờ i cũng dám đánh lén ta theo lục thiên đô mượn nhờ thiên cơ kiếm phá vỡ dài hàng trăm trượng màn sáng cấm chế trong n y mắt trong ngực ôm lấy xong mỹ lục thiên đô ba người rơi vào một chỗ bạch ngọc chế tạo trên mặt đất trước mắt bên ngoài mười trượng một chỗ dùng tinh mỹ bích ngọc tu thành sơn môn chiếu vào ba người tầm mắt sơn môn này cũng là kỳ lạ chứ hai bên cô linh, linh hai hàng không biết tên đại thụ bên ngoài vậy mà không có vật gì khác nữa bốn phía tất cả đều trống、giống. mà xuyên thấu qua mở rộng cửa này dọc theo trung gian một đầu trắng đ o a n đá đường hơn nghìn trượng địa phương xa một tòa cổ p h á t cực lớn to lớn mạnh mẽ cung điện hiện lộ ra bộ phận thân ảnh lẳng lặng đứng lặng ở nơi đó xem ra đây chính là côn ngô điện bạch giao di nhìn phía xa hiện lộ một góc to lớn mạnh mẽ cung điện hiện lộ ra một tia hưng phấn lẩm bẩm nói bất quá rất nhanh ánh mắt của nàng bốn phía lần nữa quét qua cuối cùng rơi vào hai bên đại thụ bên trên lục lang đây là dị cây nơi này thoạt nhìn không có mảy may cấm chế bộ dáng nhưng ta nghĩ cần phải sẽ không đơn giản như vậy、à. bạch giao di mắt nhìn phía trước ngàn trượng lối đi nhưng người hướng lục thiên đô lên tiếng hỏi đến loại này thượng cổ di tích cho dù ai cũng biết hết thệ sẽ không đơn giản như vậy húng chi phía trước ba người đã đi qua hai đạo cơm chế không có khả năng đến nơi đây liền cử a động mở rộng không bố trí một tia cơm chế một bên khác bạch mộng hinh cũng không nhìn ra cái gì một mặt mong đợi nhìn về phía lục thiên đô lục thiên đô mắt nhìn những thứ này đại thụ con đường này hai bên đại thụ mỗi một gốc đều có hai ba mươi t r ư ợ n g độ cao không cần nói cành lá vẫn là thân cây khô vàng vô cùng nhưng hết lần này tới lần khác cho người một loại tươi tốt thịnh vượng cảm giác tại ngoại giới cũng rất ít thấy bộ dáng trong mắt ánh xanh l ó ạ i lên lục thiên đô mượn nhờ minh thanh linh mục lại dò xét thêm vài lần lúc này mới cười nói những cây cổ thụ này hẳn là thời kỳ thượng cổ danh sưng rơi b ả o thụ linh thụ kim từ linh mục bây giờ tại ngoại giới đã sớm diệt tuyệt bất kỳ người nào một bước vào những thứ này linh mục thả ra từ ánh sáng phạm vi bên trong đều sẽ bị này cây vô hình từ ánh sáng trọng lực ra thân không có hùng hậu pháp lực xem như nửa bước khó đi mà lại này cây tỏa ra từ trường lợi hại đỉnh điểm thậm chí có thể lẫn nhau gấp thêm lặp lại thực hiện trọng lực mang theo đồng thời bởi vì này từ l ư ợ thuộc về trời sinh chính là thần thức cũng khó có thể phát hiện nếu là tại từ ánh sáng phạm vi bên trong sử dụng trộn lẫn vào kim thuộc tính tài liệu bảo vật đều sẽ bị nảy cây khắc mười thành uy lực không phát huy ra một thành mà lại những cây cổ thụ này bên trong bị người đặc biệt khắc vào thượng cổ lúc sau phật môn chú ngữ ánh sáng chói vòng hàng ma chú nếu là có yêu ma lệ thuộc còn biết nhận những thứ này hàng ma chú áp chế có thể nói nửa bước khó đi lục thiên đô đem chính mình hiểu rõ tin tức hướng hai n ữ em t hay nói đến mức phật môn chú ngữ tự nhiên là vì phòng ngựa thủ sơn bốn yêu mưu đồ côn nô điện trên bản thờ bồn mệnh lệ bài trên thực tế nếu là có thể từ kim t ử linh mục bên trong để luyện ra kim t ử linh quang luyện hóa những thứ này linh quang tu luyện thành một môn tràng vực tương tự thần thông tại đối địch lúc đ ố n g nhiên thả ra tuyệt đối có thể để cho địch nhân giật n ả y cả mình một nháy mắt diện s á t địch nhân cũng không phải là không thể được đáng tiếc chính là thượng cổ tu sĩ cũng không có sáng chế loại bí p h á p này lục thiên đô mặc dù cũng có mấy phần ý động lúc này cũng không có thể ra sức bất quá chờ tương lai thu côn nô sơn cũng có thể nếm thử một phen lúc này cũng là không nóng này vậy mà là loại này linh mục ngược lại là thú vị vừa vặn để ta thử một lần nghe lục thiên đô nói xong bạch mộng hinh một bộ cảm thấy bộ dáng hứng thú tiện tay một điểm một thanh vàng trói mắt phi kiếm nháy mắt bắn về phía hành lang kết quả làm người ta giật mình một màn xuất hiện nay phi kiếm còn chưa bay ra xa hai trượng kết quả thật giống nhận áp lực vô hình ngâm một tiếng gào thét thân kiếm run lên không bị khống chế rơi xuống mặt đất mặc cho bạch mộng hinh như thế nào thúc đẩy không nhúc nít lên cái này kim t ử linh quan quả nhiên lợi hại kể từ đó hai chúng ta chỉ sợ vào không được thấy cảnh này bạch mộng hinh biến sắc nàng là nguyên anh trung kỳ đình phong tu vi thúc đẩy bình thường pháp bảo đều không thể ra sức kể từ đó nơi này chẳng phải là chỉ có pháp lực hùng hậu nguyên anh hậu kỳ tu sĩ hoặc là luyện thể có thành tựu tu sĩ mới có thể thông qua cái này hành lang nếu không lục lang chính ngươi đi b ả o bạch giao di mặc dù đối cái này côn nô điện hiếu kỳ vô cùng nghĩ tới chính mình hai tỷ m ộ i thực lực do dự lục thiên đô mặc kệ là pháp lực thần thông vẫn là luyện thể nghĩ tới thông qua chỗ này kìm từ linh mục bao trùm hành lang tự nhiên dễ như trở bàn tay nhưng nàng hai người muốn phải thông qua lại không phải một chuyện dễ dàng sự t ì n h vô sự nếu muốn thông qua nơi này hoặc là dựa vào cường h à n h pháp lực hoặc là thần thông hoặc là luyện thể có thành tựu từng bước một thông qua trên thực tế còn có một loại đần biện pháp chính là thuận đầu này đá đường trực tiếp đem tất cả kim t ử linh mục chặt ngã tự nhiên là không cần lo lắng cái này vô hình kim t ử linh quang lục thiên đô mỉm cười bất quá cái này kim t ử linh quang mặc dù lợi hại lại không làm khó được ta đi ta mang các ngươi đi vào nói xong lục thiên đô nhẹ nhàng vòng lấy hai tỷ mội kim cơ ngọc cốt công thứ tư chuyển công pháp vận chuyển lại sau l ư n g đ ỗ n g nhiên chống rông xuất hiện một đạo cao ba trượng màu vàng ngưng thực thân ảnh đúng là hắn pháp tướng kim thân lục thiên đô thân ảnh nói một cái đã mang theo bạch ra hai tỷ mọi tiến vào pháp tướng kim thân lồng ngực bên trong nơi này cũng đủ lớn dung nạp ba người bọn họ tự nhiên dư sải lục thiên đô tâm niệm vừa động cao lớn pháp tướng kim thân nhấc chân sải bước đi hướng đầu này ngàn trượng dài đá đường ngay tại pháp tướng kim thân tiến vào đá đường m ấ y mắt lục thiên đô bên thai một tiếng ầm ầm trầm đ ụ n g một cỗ vô hình cự lực hướng về kim thân đè ép mà tới bất quá hắn lại mặt không đổi sắc âm thầm vận chuyển kim cơ ngọc c ố t công cao lớn thân ảnh vàng n ó n g không chút nào chịu ngoại giới ảnh hưởng cũng không dừng lại nhanh chân hướng về côn ngô điện đi tới lục lang ngươi công pháp này quả nhiên thần kỳ nhìn thấy bên ngoài từng rẽ kim từ linh mục lũi về phía sau bạch giao di một mặt vẻ kinh dị. chờ các người tương lai có thể đem môn công pháp này tu luyện tới thứ ba truyền đại thành tự nhiên cũng có thể luyện thành loại này pháp tướng kim thân lục thiên đô mỉm cười tuy là nói như vậy bất quá cho tới bây giờ lục thiên đô hậu công chúng nữ bên trong có thể đem môn công pháp này tu luyện tới thứ ba truyền người cũng vẹn vẹn mấy nữ mà thôi mà lại còn không một người thứ ba truyền đại thành rốt cuộc bọn họ cũng không giống như lục thiên đô mỗi ngày phục d ụ n g long lần quả cùng thiết t h a i quả vẹn vẹn phục dụng ký huyết đại đan cũng chính là so đồng dạng tu luyện công pháp luyện thể người nhanh mấy lần mà thôi có lẽ tiếp qua mấy trăm năm trong các nàng mới có người tu luyện tới thứ ba truyền đại thành sau một lát, lục thiên đô cảm giác được kim thân phía ngoài áp lực đống nhiên buông lỏng giương mắt vừa nhìn ba người đã thông qua cửa thứ ba lúc này một tòa cung điện to lớn xuất hiện tại ba người trước mắt tại cung điện cao hai mươi ba mươi trượng cửa lớn đỉnh treo một khối không phải vàng không phải một cổ quái bảng hiệu mặt trên dòng bay phượng múa viết lấy côn ngô điện ba cái lớn chừng cái đấu màu vàng cổ văn đây chính là côn ngô điện ba người thân ảnh nón h một cái ra pháp tướng kim thân cao lớn pháp tướng kim thân c ũ n g hóa thành một đạo màu vàng ánh sáng lấp lánh chui vào lục thiên đô trong cơ thể đây là bắc cực nguyên quang chỗ cửa điện ba người nhìn qua trong điện tre kín lít nha lít nhít màu bạc tia sáng. một bên bạch mộng hình một mặt vẻ kinh ngạc cảm thắng nói muốn phải tại đây địa phương đến chút bảo vật thật đúng là không dễ dàng đúng vậy a nếu là chúng ta chỉ sợ cửa thứ hai liền đã dừng bước bạch giao di cũng lắc đầu bất quá cười khổ về sau nàng lại một mặt vui mừng cười nói như thế tầng bốn cửa ải nói rõ nơi đây tất nhiên coi trọng bảo như thế liền nhìn lục lang nói xong mỉm cười nhìn lục thiên đô cái này bắc cực nguyên quan g mặc dù lợi hại bất quá lại không cần phải lấy lực phá trận ta có một bảo có thể nhẹ nhom đưa chúng ta đi vào lục thiên đô khe cười một tiếng đánh giá đại điện t r o những g nguyên quang đại điện này bắc cực k ô n giống bên trong ma cốc, tòa kia bắc cực nguyên sơn, thiên nhiên che kín bắc cực nguyên quang, mà là bắt nguồn từ trong đại điện phân bố trên g kia đại cốc bố bắc bắc bắt truy tòa từ trăm cột ma mà cực che cực h là đá.、Những、thứ này cột đá đều là dùng bắc cực nguyên thạch chế tạo bắc cực nguyên quang từ trong phú g r a bao phủ cả tòa đại điện bởi như vậy làm cho không người nào có thể nhìn rõ ràng đại điện phía sau mặt đến cùng có thứ gì lục thiên đô đưa tay lật một cái trong lòng bàn tay xuất hiện một cái đen nhánh chiếc nhẫn chính là lưỡng nghi hoàn bên trong â m hoàn tế lên về sau có thể tránh bắc cực nguyên quang lập tức co rụt lại vừa tăng lên trong nháy mắt chiếc nhẫn liền biến thành đường kính ba trượng l ớ n vòng treo tại ba người đỉnh đầu tung xuống một vòng ánh sáng đen bảo vệ ba người đi thôi hai nữ mặc dù không biết lưỡng nghi hoàn công hiệu nhưng đối lục thiên đô lòng tin mười phần không chút do dự cất bước đi theo lục thiên đô đi vào đại điện đúng lúc này cảnh tượng khó tin xuất hiện từng đạo từng đạo bắc cực nguyên quang tia sáng vừa chạm đến âm hoàn tỏa ra ánh sáng đen thẳng tắp tia sáng như là bị r à o loạn mặt nước lập tức như kỳ tích rẽ mặt lại tránh đi c h i ế nhẫn đường vòng mà đi như là thông linh thật thần kỳ pháp khí thấy cảnh này bạch ra tỉ m ộ i đối lục thiên đô thần kỳ càng phát ra sợ hai than lục thiên đô mỉm cười giải thích lên l ư ợ n g nghi hoàn tắc dụng đáng tiếc nơi đây cũng không có định nhân trong tay dương hoàn cũng vô dụng võ nơi sau một lát theo ba người đi đến đại điện trung ương lục thiên đô bên trong đôi mắt ánh xanh lấp lóe tự nhiên phát hiện cái này bắc cực nguyên quang bên trong bị cổ tu sĩ lặng lẽ bày ra một cái nguyên trợn cái này đối với hắn tự nhiên là chuyện nhỏ bất quá khoảng khắc lục thiên đô ba người đã đi tới đại điện phía sau mặt nơi này diện tích không tính quá lớn đối diện ba người phương hướng có hai hàng mười mấy thanh kiểu dáng khác nhau trước ghế tạo thành một cái nghị sự đường vậy vị trí mà tại đây chút chiếc ghế nơi cuối cùng có khác một cái màu vàng nhạt cái ghế đặt ở chính giữa màu vàng nhạt lưng ghế dựa vào sau điện vách tường trên vách tường treo một bức không đáng chú ý hơn một xích bức họa bức họa phía trên là một bức ba người v n g người đổ một tăng một đạo một nho ba cái mơ hồ bóng người tại trong một cái rừng trúc hướng về phía một vòng trăng tròn nói say x ư a cái gì bộ dạng ba người này tự nhiên là thời kỳ thượng cổ côn ngô tam lão mà bức tranh vẽ này bên trong còn sót lại ba người một tia thần hồn đần ký mà tại màu vàng nhạt cái ghế bên cạnh có một cái cao khoảng một triệu màu xanh lá bản cái này bản toàn thân xanh biên biết toàn thân tản r a giặt rào linh khí thoạt nhìn là một loại nào đó mấy ngàn năm linh mục chế tạo lúc này nó bị tầng một ánh sáng xanh lục bao lại mà xuyên thấu qua này lồng ánh sáng có thể ẩn ẩn nhìn thấy bàn ngọc bên trên để đó mấy thứ đồ ừ m ta đến phá vỡ nơi này cấm chế cái này lồng ánh sáng màu xanh lục cũng là một loại đặc thù cấm chế nếu là không biết phương pháp phá giải cưỡng ép phá cấm tất nhiên sẽ khiến bức họa bên trong côn ngô tam lão lưu lại thần hồn ấn ký thúc đẩy lồng ánh sáng bên trong ba kiện bảo vật công kích cái này tự nhiên là côn ngô tam lão vì hóa long tỉ món bảo v đương nhiên có thể đỡ ba người liên thủ hẳn phải chết sau một kích tự nhiên cũng có thể đ o ạ t bảo nguyên kịch bản chúng cái này lồng ánh sáng cấm chế là côn ngô tam lão hậu nhân hóa tiên tông một phu nhân lợi dụng trong tay chuyên môn lệnh bài mở ra bất quá phía trước lục thiên đô được rồi thiên tinh bi từ phía trên ghi lại cổ văn bên trong tự nhiên biết rõ tam lão đặc biệt lưu lại phá cấm phương pháp cho nên cũng không cần trước xử lý trên vách tường ba người vọng n g u y ệ i đồ tiện tay bấm một cái p h á p quyết một đạo linh quang nhẹ nhàng đánh vào lồng ánh sáng màu xanh lục bên trên ba một tiếng trên mặt bàn lồng ánh sáng nhẹ nhàng giãn nứt mấy dạng bảo vật xuất hiện tại ba người trước mắt một cái màu t một cán lớn cỡ bàn tay hàng má trượng một b à n hiện ra ánh sáng màu đỏ thư quyển cùng với một khối màu xanh biếc ấn t ỷ bốn kiện bảo vật chiếu vào ba người tầm mắt mà tại đây bốn kiện bảo vật một bên khác để đó ba khối gấp cùng một chỗ màu đỏ như máu tấm bảng gỗ tại phía trên nhất hai khối lệnh bài trung gian còn có thể nhìn thấy một tia cho tàn vết tích vị trí này tự nhiên là đã từng cất đặt ngân xí dạ xoa bản mệnh linh bài tự nhiên biến thành cho tàn lục thiên đô với tay viên tiêu màu xanh biếc ấn tỉ xuất hiện trong tay hắn ấ tỉ mặt ngoài trạm khắc in một cái sinh động như thật ngũ trào chân long chạm tay cho người một luồng cảm giác ấm áp giống như thiên tinh bi cái này hóa long t ỷ tự nhiên là dùng để một lần nữa r a cố côn ngô sơn phong ấn bất quá côn ngô sơn phong ấn trận nhãn tại c h ấ n ma tháp bên trong đến nơi đó mới có thể sử dụng có thiên tinh bi cùng hóa long t ỷ về sau chỉ cần về sau xử lý nguyên s ắ t phân thân lại dùng cái này hai bảo một lần nữa phong ấn côn ngô sơn cái này côn ngô sơn bên trong những người khác lục thiên đô tự nhiên c ó thể mượn nhờ cấm chế tùy ý đổi ra ngoài tòa này nhân giới đỉnh cấp độ p h ụ tự nhiên là thành hắn một lòng độ phủ hai món bảo vật này các người thu cất đi lục thiên đô hơi n h ẹ trên mặt bàn màu tím tiểu kiếm cùng hàng ma trượng bay về phía bên người bạ cái này hàng ma sử mặc dù là phật gia bảo vật các ngươi mặc dù không có tu luyện qua phật môn công pháp bất quá cũng có thể phát huy bộ phận uy lực đến mức cái kia thư quyển tự nhiên là nho môn của bảo quay đầu có thể đem ra cùng những người khác giao dịch cái này mấy kiện bảo vật này xem ra có chút bất phàm lục lang vẫn là ngươi thu cất đi hai nữ tự nhiên cũng nhận ra cái này ba kiện bảo vật đều là đỉnh giai của bảo mà lại có thể là côn ngô tam lào theo bên người bảo vật uy lực tự nhiên không tầm thường bọn họ phía trước được rồi lục thiên đô không ít chỗ tốt lúc này ngược lại không tiện lại nhận lấy những bảo vật này không cần khách khí với ta các ngươi cầm hộ thân、đi. những thứ này c ổ bảo ta cũng không dùng được lục thiên đô cười lắc đầu tiện tay thu hồi ba khối bản m ệ n h linh bài cùng thư q u y ể n đi thôi tiếp xuống chúng ta đi kỳ linh viện nhìn xem nhìn xem có thể hay không thu hoạch một ít linh thảo loại hình đường cũ trở về lần nữa xuyên qua hoàn hảo không chút tổn hại ba đạo c ấ m chế ba người đi vào tạp nhạp rừng đá thuận dưới chân dưới thềm đá núi nơi này bởi vì c ấ m chế duyên c ớ mỗi tòa lầu các đều không tương liên nhất định phải trở về ban sơ quảng trường ngọc địa chỗ mới có thể đến đạt đến cái khác b i ệ các lúc này đã được rồi trong côn n ô điện bảo vật ba người tâm tình cũng tính không tệ một đường cười cười nói, nói. cẩn thận, đúng lúc này lục thiên đô thần sắc cứng lại đông nhiên nhìn trước thềm đá bên cạnh một chỗ rừng cây vung tay náo một cái một tia sáng trắng một vệ sáng xanh nháy mắt bắn về phía trong đó một gốc đại thụ nghe lục thiên đô nhắc nhở bạch ra tỉ m ộ i phản ứng cũng dị thường nhanh chóng nháy mắt c h u ộ t về phía bên hông túi chứa vật kết quả còn không đợi hai người thả ra bảo vật một bên khác đông nhiên bắn ra mấy đạo thủ đoạn thô xanh biết dây leo như là lợi mâu từ phía sau lưng bắn về phía ba người cùng lúc đó tại lục thiên đô thả ra thiên cơ kiếm cùng phi hải toa công kích bên này trong rừng cây đông nhiên bộ phát ra một h một cái cực lớn bạch cốt ngọc hoàng trống rông xuất hiện cuốn lên một hồi ánh sáng màu vàng bộ hướng thiên cơ kiếm cùng phi hải toa di thiên trạng ngươi cũng dám đến đánh lẽ ta m u ố n chết nhìn xem cái kia bỗng nhiên xuất hiện lao thẳng tới tới cao lớn xanh biết thân ảnh lục thiên đô c ư ờ i lạnh một tiếng tiện tay vung lên một đạo màu vàng gió xoáy lớn hướng phía sau dây leo thân ảnh n h o n g một cái cũng lao thẳng tới cái kia bắn nhanh mà đến một k h ô i này yêu chương ba trăm năm mươi bốn linh hạch cùng linh giới phong ra chia ra hành động một vệ ánh sáng vàng tràn ngập hình người thân ảnh cùng một đạo có tới cao hai trượng xanh biếc thân ảnh như thiểm điện đụng vào nhau một tiếng nổ vang nổi lên cương phong từng trận cuốn chung quanh cây cối hoa cỏ một mảnh tàn bại cái này hai thân ảnh vừa chạm liền tách ra diêm phần mình lơ lửng giữa không trung lạnh lùng nhìn chăm chú lên đối phương bản mệnh linh bài t r ả ta xanh biếc ánh sáng lượn lờ lấy một đạo khe danh tung hoành thụ nhân thân ảnh một đôi to bằng m i ệ n g chén con ngươi màu xanh lục từ sâu kín nhìn chằm chằm lục thiên đô một khôi phát ra âm thanh dị thường khô khốc khó nghe mà tại một bên khác mặc dù lục thiên đô tiện tay một đạo tam vị thần phong ngăn trở đánh lén hướng ba người dây leo mâu bất quá rất rõ ràng cái này m ộ t khôi cũng rõ ràng chọn quả hờ mềm bóp đạo lý không biết thông qua loại nào một thuộc tính thần thông vẫn như cũ chỉ huy mấy chục đạo cứng rắn vô cùng dây leo mâu công hướng bạch g i a tỉ mội bất quá lúc này đã t ừ đánh lén chúng lấy lại tinh thần bạch g i a tỉ mội cũng không bối rối thả ra vừa mới lấy được phi kiếm màu tím cùng màu vàng hàng ma s ử cùng với các bảo vật công hướng những thư này liên tục không ngừng dây leo mâu phía trước ngươi ở một bên nhìn trộn bản tọa tha cho ngươi một mạng lần này ngươi lục thiên đô nhìn cái này hiếm thấy linh mục thông linh thành yêu m ộ t khôi âm thanh dị thường băng lãnh gia hỏa này tại trước đó thạch đình chỗ chỉ cho là hắn là nương tựa theo bảo vật trong tay cầm x u ố n g sư cầm thú cho nên không biết như thế nào từ diệp ra mặt chữ điển tu sĩ hai người nơi đó đoạt đến di thiên trạc cái này phản chế linh bảo muốn phải khắc chế hắn di thiên trạc mặc dù cũng là một kiện tập phòng ngự cùng khốn địch một thể phản chế linh bảo lúc này xem ra có thể vây khốn thiên cơ kiếm cùng phi hải toa hai cái phản chế linh bảo cũng chỉ là bởi vì lục thiên đô không có toàn lực kích phát hai bảo y năng mà thôi phía trước di thiên chặt tại diệp ra tu sĩ trong tay chỉ cần người khác không có chủ động t r e o chọc hắn hắn cũng l ờ i giết người và bảo rốt cuộc chỉ là một kiện phản chế linh bảo mà thôi hắn cũng không thiếu món này bảo vợt mà giờ k h ắ c này đã cái này phản chế linh bảo rơi xuống m ộ t khôi trong tay lục thiên đô đoạt đến tự nhiên không có bất kỳ áp lực tâm lý cho nên lúc này cũng không cần thiết triệt để kích phát hai bảo y n ă n g tổn hại cái này phản chế linh bảo phía trước m ộ t khôi cũng không biết do hắn lại đem công pháp luyện thể cũng tu luyện tới chỗ cao thầm nguyên bản dựa vào cường đại yêu thể cận thân đánh hắn một cái trở tay không kịp giết chết hắn đoạt được bản mệnh linh bài đáng tiếc không nghĩ tới hắn không lù dựa vào thân thể mạnh mẽ lực lượng mạnh mẽ để m ộ t khôi ăn một cái thiệt thòi nhỏ lục thiên đô cũng không nhiều lời trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái quái dị màu vàng đen cây gậy thân ảnh khẽ động bắn nhanh hướng m ộ t khôi này yêu đồng thời đ ỗ n g nhiên hừ lạnh một tiếng một kích kinh thần thứ quỷ dị công hướng m ộ t khôi thần hồn a bị lục thiên đô sánh vai hóa thần thần thức thi triển kinh thần thứ đột một một kích một khôi thần hồn nháy mắt kịch liệt đau nhức lên têu thảm một tiếng còn không đợi hắn kịp phản ứng đón đầu đã là vô số màu vàng đen côn ảnh đ n h kích mà tới bất quá khoảng khắc tại lục thiên đô hung manh vô cùng công k nguyên bản này yêu còn chuẩn bị mượn nhờ trời sinh m ộ t độn thuật cùng nơi này vô số cỏ cây bỏ chạy đáng tiếc lục thiên đô đã sớm v ụ n trộm bày ra phong lôi chấn ngục đồ cuối cùng thi triển hoành thiên thập bắt thước một côn đánh xuống một khôi linh mục thân thể bị đánh hóa thành vô số tàn g tiến h phong lôi chấn ngục đồ đi lên cuốn một cái một khôi muốn phải bỏ chạy yêu hồn cũng bị lục thiên đô tiện tay phong ấn mười cấp yêu hồn quay đầu có thể luyện chế một cái nguyên anh hậu kỳ khôi lỗi trận chiến đấu này bắt đầu đột nhiên kết thúc cũng nhanh theo một khôi bọ mình công kích bạch ra tỉ mọi dây leo mâu cũng tiêu tán không có bóng thứ này vậy mà là linh bạch giao di trong tay cầm một khối to bằng đầu người l i n h quan g phân tán xanh biếc đầu gỗ một mặt kinh ngạc nói đúng vậy a cũng không biết này yêu có loại nào cơ duyên mới đi vào tu hành c h i đạo lục thiên đô trong tay vớt vớt một cái bạch cốt vòng tay gật gật đầu cái này một khôi vậy mà tại phía trước có thể thời gian ngắn chặt đứt thần hồn cùng bản mệnh linh b à i ở giữa liên hệ thật đúng là bất p h ả m đáng tiếc không có cách nào thu phục này yêu không phải vậy cũng có thể nghiên cứu một phen nói xong lục thiên đô lắc đầu bởi vì thiên địa quy tắc nguyên nhân phương này nhân giới trên lục địa lấy tu sĩ nhân tộc làm chủ các nơi hải vực yêu thú mặc dù phong phú nhưng có thể trưởng thành đến cấp bảy trở lên yêu tu liền đã không nhiều cho nên thông minh trí tuệ mở rộng có thể đi vào tu hành c h i đạo trừ có được linh căn linh thể nhân tộc chính là một số nhỏ cấp bảy trở lên yêu tộc yêu tu mà lại những thứ này yêu tộc yêu tu cơ bản đều là có được thân huyết n ụ c yêu vật linh dược linh thảo linh hoa linh mục những thứ này linh thực có thể mở ra linh trí đồng thời bước vào tu hành c h i đạo thực tế là dị thường thưa tớt lấy lục tiên đô hiểu biết cũng vẹn vẹn phía trước tại hư thiên địa bắc cái tia không biết còn sống nhiều ít vạn năm mới thông linh một gốc cựu khúc linh tham mà thôi mà cái này cựu khúc linh tham trí tuệ cùng thực lực so với vừa rồi m ộ t khôi thế nhưng là kém xa cái này m ộ t khôi phóng tới linh giới có lẽ còn có thể thành tựu một phen cơ duyên đáng tiếc ở đây chỉ có thể bị lục thiên đô đơn giản chém giết cấp năm trở lên yêu thú tài liệu liền có thể dùng để luyện chế pháp bảo cái này m ớ i cấp m ộ t khôi mặc dù m ộ t linh thân thể bị lục thiên đô đánh nát bất quá vẫn là thượng hạng một thuộc tính tài liệu cho nên ba người cũng không có vứt bỏ ý tứ a đây là m ộ t khôi yêu đan sao như thế nào c u á i dị như vậy đúng lúc này bạch mộng hinh từ trong đùi cỏ lật ra một khối to bằng đầu nắm tay hình bầu dục vật thể một mặt hiếu kỳ nói vật này hiện lên màu xanh biếp che kín thần bí hoa văn linh quang nội liễm nhìn kỹ có vài phần bất p h ả m bộ dạng cái này có lẽ không phải là yêu đan xưng là tinh hạch hoặc là linh hạch chuẩn xác hơn một điểm lục tiên h đô tiếp nhận vật này do xét một phen nhớ tới từ phong nhàn bút ký bên trong đoạt được bộ phận linh giới c h i thức nói yêu đan chỉ là yêu tộc trong cơ thể yêu nguyên hội tụ mà thành đồ vật cùng tu sĩ nhân tộc trong cơ thể nguyên anh tương tự mà tại linh giới bách tộc bên trong hai tộc nhân yêu chỉ là tiểu tộc cái khác một chút chủng tộc có chút trong cơ thể là cùng nhân tộc tương tự nguyên anh có chút là linh hạch hoặc là tinh hạch không giống nhau Ví vật dụ tụ như chân linh chân nguyên trong tinh thể hội tụ đồ vật là tinh hoạch. cơ là đồ phong nhàn phía trước gặp không linh tộc đại thừa tu sĩ trong cơ thể cũng là bản nguyên tinh hạch cái này bản nguyên tinh hạch vậy mà cùng thông thiên linh bảo lấy bí pháp hợp luyện về sau có thể luyện thành hậu thiên huyền thiên bảo vật lục thiên đô đáy lòng một mực đối không linh tộc tương đối yêu kỳ phía trước theo ngân n g u y ệ t linh hồ thân thể hóa hình thân hồn của nàng cũng bù đắp rất nhiều nhớ lại đại bộ phận ký ức cho nên lục thiên đô cũng hơi nghe được ngân nguyện phải chăng nghe nói qua không linh tộc cái chủng tộc này không nghĩ tới lúc ấy ngân nguyện một mặt vẻ kinh ngạc nghe ngân nguyệt giải thích xong lục thiên đô mới biết được phong nhàn lời nói hàm hồ không linh tộc vậy mà là linh giới phong nguyên đại lục tứ đại bí tộc một trong nghe nói trong tộc có vài vị đại thừa cường giả bí ẩn mà cường đại mà ngân nguyệt thế nhưng là từ nó ông nội ngao khiếu vị này đại thừa tu sĩ tu hành bút ký bên trong biết rõ loại này bí ẩn chính là đồng dạng linh giới đỉnh giai tu sĩ đối tứ đại bí tộc đều không chấu nghe nghe lục thiên đô một người giới tu sĩ như thế nào lại biết rõ linh giới chủng tộc t h ầ n bí đối mặt ngân nguyện n h o ặ c lục thiên đô cũng không có dầu d i m chỉ nói từ một vị họ phong cổ tu sĩ nơi đó được rồi một chút trút truyền th thuận tiện lục thiên đô cũng từ ngân nguyệt trong miệng hỏi thăm phong nhàn lưu lại phong gia chỗ ở lúc ấy ngân nguyệt nghe được lục thiên đô trong miệng thiên linh cảnh yến châu cảnh nội thiên phong cốc cái này chỗ ở lúc chấm tư chỉ chốc lát mới một mặt quái dị nói nơi này tựa như là nhân tộc chân linh thế gia bên trong phong gia địa bàn chủ nhân ngươi vậy mà cùng linh giới chân linh gia tộc có liên quan gì chân linh gia tộc sao cái kia ngân nguyệt ngươi cũng đã biết phong nhàn là phong gia người nào lục thiên đô lúc ấy hỏi như vậy nói đã phong nhàn phân thân có thể cùng ngân nguyệt bản thể đều đi tới phương này n h n giới tự nhiên là cùng thời đại người mà ngân nguyệt thân phận bất、phàm. c h í n h là bình thường tu sĩ không biết bí ẩn nói không chừng cũng có thể tiếp xúc đến ví dụ như tại nhân tộc bên trong so sánh bí ẩn chân linh thế gia phong nhàn đây không phải là lúc ấy nhân tộc có hy vọng nhất tiến g i a i hợp thể phong gia già chủ sao người này lúc ấy tiếng tăm cũng không nhỏ lấy luyện hư định phong tu v i có thể l ự c chiến hợp thể tu sĩ À, ta nhớ tới người này thật giống cũng có một tay vô cùng lợi hại kim phong thần thông chủ nhân ngươi tu luyện tam vị thần phong sẽ không cùng hắn có quan hệ gì à. quả nhiên nghe lục thiên đô vấn đề ngân nguyệt nói lên chính mình mấy vạn năm trước ký ức hai tộc nhân yêu đối mỗi một vị có thể tiến rai hợp thể tu sĩ đều là phi thường chú ý nghe nói người này tại luyện hư hậu kỳ lúc vì tiến giai hợp thể độc thân tiến vào man hoang tìm kiếm cơ duyên qua mấy trăm năm mới trở về bất quá sau khi trở về người này lại dị thường điệp thấp mặc dù không có tiến giai hợp thể nhưng thực lực lại cường đại dị thường thì ra là thế đến mức hai người chúng ta tu luyện đạo này phong thuộc tính thần thông hẳn là tam vị thần phong lục tiên đô gật gật đầu h n tự nhiên rõ ràng khả năng chính là khoảng thời gian này phong nhàn được rồi không linh tộc bảo vật chuẩn bị bồi dưỡng linh không tháp đ i ệ thấp lên đến mức tam vị thần phong tự nhiên cũng là phong nhàn từ phong lôi trân quân phong lôi trấn ngục công bên trong học được thống lại hỏi Không h năm biết đó vì p ư ơ lúc ấy n h đại đa số hạ giới hóa thần tu sĩ đều là thi triển hồn niệm mượn thể bí thuật thân hồn bị nịch h g tinh bản bảo hộ mượn nhờ nhân giới tu sĩ thân thể tác chiến mà thôi nói như vậy lúc trước mang theo bán thành phẩm linh không tháp hạ giới phong nhàn phân thân cần phải dùng cái k h á c thân phận lục thiên đ ô lóe qua cái này ý niệm nói lên hạ giới việc này ngân n g u y ệ t tự nhiên nhớ tới mình bị thiên khuê an toán nguyên bản chuẩn bị hồn niệm mượn thể hạ giới nhìn có thể hay không chữa trị một thể song hồn sơ hở kết quả lại ngay cả chân thân đều bị tiễn xuống phía trước hai trăm ba mươi b ố chương viết qua nguyên khí tổn thương chưa khôi phục l i ề n bị vượt giới mà đến nguyên s á t phân hồn đánh trở tay không kịp cuối cùng chủ hồn bị khu trục ra bên trong thân thể đạo này thần hồn trọng thương xuống lại bị người luyện chế thành khí linh thoáng t r ớ c mắt chính là vài vạn năm đi qua. nhìn thấy đột nhiên trầm mặc ngân n g u y ệ t lục thiên đô tự nhiên đoán được bạc n g u y ệ t tâm bên trong suy nghĩ trước sau hai lần bị thiên khuê an t o á n bây giờ luân lạc tới trình độ như vậy cho dù ai cũng vô pháp quên lục thiên đô tự nhiên chặt chẽ ủ n g liếu ủ n g trong ngực giai nhân an ủi lên nghe được lục thiên đô trong miệng sẽ vì chính mình báo thù lời hứa ngân n g u y ệ t lúc ấy khé cười một tiếng cũng không để ở trong lòng năm đó thiên khuê cũng đã là hợp thể tu sĩ bây giờ vài vạn năm thời gian trôi qua chỉ cần không có vất lạc chỉ sợ đã là hợp thể hậu kỳ tu sĩ nhà mình chủ nhân mặc dù thiên phú bất phảm nhưng dù cho tương lai có thể phi thăng cũng liền một cái hóa thần hoặc là luyện hư tu sĩ mà thôi nàng như thế nào lại cưỡng cầu để nam nhân của nhà mình vì nàng báo thủ những thứ này ý niệm đ ố n g nhiên cẩn thận đầu loại qua lục thiên đô chuẩn bị tiếp xuống đại khái dò xét xong cái khác trọng yếu điện cắt về sau liền phóng ra ngân n g u y ệ t cho nàng niềm vui bất ngờ thu hồi một khôi yêu khu mảnh vỡ cùng túi chữ vật những vật này về sau lục thiên đô lại nhìn về phía rừng tây chỗ sâu một phương hướng nào đó đang t i ế t phía trước âm thầm cất dấu khuê linh này yêu đã trốn vô ảnh vô tung để này yêu một mực chạy vọ xem ra có thể để sư lôi đi câu thông một phen nếu là có thể làm việc cho ta cũng có thể cho này yêu lưu một cái mạng lục thiên đô lóe qua cái này ý niệm run lên tay á o sư cầm thú khổng lồ chân thân xuất hiện lần nữa tại ba người trước mặt lục thiên đô thông qua thần hồn dặn dò vài câu nghe được cái kia xưa nay đọc hành mà cường đại một khôi lại bị nhà mình chủ nhân chém giết sư lôi to lớn bên trong đôi mắt lóe qua vẻ sợ hãi nghe lục thiên đô yêu cầu về sau liên tục gật đầu anh chấp lóe lên tự đi tìm khuê linh đi cái này thủ sơn bốn yêu mấy vạn năm trước liền quen biết tự có một loại nào đó liên lạc bí pháp cũng không sợ sư lôi tìm không thấy khuê linh nói đến cũng là b u ồ n c ư ờ i cái này khuê linh phía trước tại sư lôi bị người của diệp ra chặt đứt một cái móng ướt muốn phải mời khuê linh vì đó báo thù lúc từng đối với mình bản bệnh linh bài xem ra một bộ không quan tâm bộ dáng kết quả bị lục thiên đô tại thạch đỉnh chỗ kinh sợ thối lui về sau mặc dù vừa kinh vừa sợ nhưng vẫn như cũ nhịn không được âm thầm đi theo lục thiên đô đằng sau chui vào côn ngô điện phụ cận mắt thấy lục thiên đô một kiếm phá mở đạo thứ hai c ầ m chế màn sáng vào sân môn nhất thời gấp lên đối mặt mộc khôi đưa ra liên thủ ý kiến khuê linh mặc dù có chút ý động nhưng nghĩ tới phía trước lục thiên đ â người này lôi đình thủ đoạn tự nhiên kinh sợ không thôi cuối cùng cũng không có đáp ứng. đến mức đằng sau một khôi giết chết diệp ra mặt chữ a điển tu sĩ hai người nàng cũng chỉ là thờ ơ lạnh nhạt t h ẳ n g đến một khôi đột nhiên ra tay đánh lén lục thiên đô ba người khuê linh cũng tại nơi xa ẩn tàng thân ảnh âm thầm quan sát không có một k i a ý xuất thủ cũng không biết là thật sợ vẫn là chuẩn bị chờ hai người cả hai đều thiệt lúc ra tới làm ngư ông hoặc là dựa vào thực lực cường đại treo giá kết quả bất quá khoảng khắc một k h ô i bị lục thiên đô đơn giản chém giết ngắm nhìn khuê linh cơ hồ muốn chấn kinh tam hồn thất phách nhanh như chớp mượn nhờ thổ đồn thuật trốn vô ảnh vô tung nàng lúc này là thật dự định làm rùa đen rút trên nửa đường ba người quả nhiên đụng phải diệp ra hai người thi thể nhìn vết tích này quả nhiên là bị một khôi dây leo mâu một kích đánh lén giết chết hai người đều không có kịp phản ứng cái này một khôi dây leo mâu thần thông thật đúng là khủng bố mặc dù cũng theo vậy trước di thiên trạc xuất hiện tại một khôi trong tay bạch ra tỉ bội liền biết hai người khả năng đã gặp bất chắc nhưng nhìn thấy hai người dễ dàng như thế liền bị đánh lén giết chết vẫn như cũ hít một hơi khí lạnh lục thiên đô đối với cái này sớm có đ o á n chừng tự nhiên không có gì giật mình t h i tay đưa lên một phát hỏa cầu thuật ba người lần nữa xuống núi rất mau tới đến bạch ngọc quảng trường trước ngọc địa chỗ lục thiên đô suy nghĩ một chút nói vừa rồi ta đã phái sư lôi đi tìm thủ sơn bốn yêu bên trong cuối cùng một yêu nghĩ đến này yêu lúc này cần phải không dám ra đến đục nước béo cỏ diệp ra hai đạo nhân mã đi linh bảo c ắ t cùng chấn m a tháp kể từ đó bên trong côn lô sơn liền thừa ba người chúng ta vì mau chóng xác minh cái khác địa c á t không bằng chúng ta chia ra hành động lục thiên đô nói xong lấy ra một phương màu vàng ấn nhỏ cùng một cái màu lam phi toa tiếp tục nói cái khác đại điện cấm chế cần phải không giống côn lô điện lợi hại như vậy hai người các ngươi liên thủ còn có cái này hai cái phản chế linh bảo vài trừ cấm chế không khó l đến mức lục thiên đô lúc này không nóng này đi chấn ma tháp tự nhiên là đánh để diệp g i a đầu to quái nhân một chuyến vì hắn phá cấm mở đường y tứ nhìn xem bạch ra hai tỷ mọi kết bạn đi vào dựng thẳng kim ngọc các bậc thang lục thiên đô bên cạnh thân bỗng nhiên xuất hiện cổ ma phân thân tung tích một tia ánh sáng đỏ l o ạ qua cổ ma thẳng đến câu ngọc đàm mà lục thiên đô lại đi trên kỳ linh viện thềm đá chương ba trăm năm mươi lăm tam đại chân linh t r i hỏa muốn luyện linh giáp vị trí này cơ hồ đến phía sau núi đi đến kỳ linh viện thềm đá p h ầ n c u ố i lục thiên đô đi ước chừng một canh giờ trước mắt rộng mở sáng lên cuối cùng ở phía xa ẩn ẩn nhìn thấy một mạng lớn l â cắt như thế khoảng cách so với côn n ô điện có thể xa nhiều lục thiên đô lúc này thân hình tăng tốc mấy phần trong nháy mắt liền đến thềm đá phần cối u nhưng lập tức thần sắc khẽ động ngừng lại bước chân trước mắt tầng một mụ s ư ơ n g màn sáng nằm ngang ở trước người xuyên thấu qua màn sáng nhìn lại đằng sau rõ ràng là một bức màu trắng tường lớn sáu bảy t r ư ợ n g độ cao từng tầng từng tầng cấm chế màn sáng đem đằng sau che giấu cực kỳ chặt chẽ tại trước thềm đá mới chỗ lại có một cái cao lớn bia lầu có thể ẩn ẩn nhìn thấy sau tường cao lớn một lầu mà tại bia lầu dễ thấy đình chót dùng bột bạc viết lấy kỳ linh viện ba chữ to lục thiên đô bốn phía dọ xét một phen màn sáng rộng rãi dị th cũng không có gì có không tiến gì thể mưu lợi tiến vào đã ị địa a ra ra. phương. phong phương thượng khi chế, không chỉ chỗ khác chế trước ràng, năm ấn núi này con ngô điện chỗ này trọng Rất rõ tất tất tu mở cầm điểm, cầm mở đó đi đều đ cổ cả cả sĩ, như vậy lục thiên đô cũng không mập mờ vung tay h á o một cái thiên cơ kiếm hóa thành một đạo giải lụa màu trắng hung h ă n g chạm tại màn sáng bên trên âm một tiếng v a n g giòn màu trắng con luyện mạnh mẽ đem màn sáng bổ ra một đường vết rách lục thiên đô không chút do dự thân ảnh k h é động thu phi kiếm còn không đợi màn sáng một lần nữa lấp đầy đột quang lóe lên đã xuất hiện tại một cái cánh cửa khổng lồ trước đây là một chỗ điêu r ồ n g vẽ phượng màu đỏ thám cánh cửa màu trắng t ư ơ n g viện màu đỏ thám cánh cửa mặt trên đều là lít nha lít nhít cấm chế màn sáng lục thiên đô thả ra thần thức quan sát chỉ chốc lát biết không cái gì mưu lợi biện pháp chỉ có thể cường lực phá cấm nghĩ tới đây vì tiết kiệm thời gian hắn không chỉ thả ra thiên cơ kiếm lơ lửng đỉnh đầu đưa tay lật một cái thanh loan phiến cũng xuất hiện tại lòng bàn tay chém tâm niệm vừa động hùng hậu pháp lực tuân hướng thiên cơ kiếm một đạo cao vài trưởng ánh kiếm màu trắng chém về phía cự đại môn hộ đồng thời lục thiên đô tay phải thanh loan phiến đông nhiên v u lên một đạo du dương phượng ngâm âm thanh bỗng nhiên xuất hiện chỗ này cực lớn sân nhỏ màu đỏ thám trước cổng chính mới trong hư không bỗng nhiên xuất hiện một cái hai trượng lớn màu xanh nhạt chim lớn cái này màu xanh chim lớn toàn thân che kín màu xanh phụ văn linh quang lấp lóe xem ra thần tuấn dị thường hai cánh mở ra theo sát lầy anh kiếm màu trắng bắn nhanh hướng che kín các loại màn sáng màu đỏ thám cửa lớn oanh oanh oanh! liên miên không dứt tiếng nổ vang lên màu đỏ thám ngoài cửa lớn thật dậy màn sáng cũng càng ngày càng bỏng cũng không biết lục thiên đô đến tột cùng khu động bao nhiêu lần thiên cơ kiếm cùng thanh loan phiến theo không trung đột nhiên phát ra răng rắc một tiếng trước mắt vài thước dậy cấm chế màn sáng cuối cùng tại lục thiên đô công kích đến bị phá trừ không nghĩ tới chỗ này cấm chế lợi hại như thế c ả m thụ được trong cơ thể còn sót lại một nửa chân nguyên lục thiên đô có chút l u lưới càng phát ra đ ố i kỳ linh viện nơi này có đồ vật gì tò mò phía trước vào côn ngô sơn phía sau ba đạo cấm chế có chút lưu lợi lần này nửa ngày thời gian thoáng cái tiêu hao hết một nửa chân nguyên vẫn là hắn tiến giai nguyên anh hậu kỳ đến nay lần thứ nhất phía trước hắn suy đoán nơi này hẳn là côn n ô sơn bên trên cổ tu sĩ bồi dưỡng linh dược địa phương nếu thật là một chỗ vườn thuốc cũng là đáng giá bố trí cường đại như thế cấm chế lúc này cấm chế đã phá lục thiên đô tay háo lớn phất một cái màu đỏ thám cửa lớn ẩ m ẩ m mở rộng một luồng tinh thuần linh khí sen lẫn mùi thuốc s ô n g vào múi thật đúng là một chỗ vườn thuốc cảm thụ được thấm vào tim gan mùi thuốc lục thiên đô không cần thả ra thần thức điều tra liền biết chính mình phía trước đoán không lầm đi vào ký linh viện khắp nơi quy hoạch hoàn hảo linh điển xuất hiện tại lục thiên đô trước mắt kết quả để lục thiên đô thất vọng chỗ này mấy trăm mẫu lớn nhỏ vườn thuốc vẹn vẹn l ẻ tẻ phân bố một chút cao năm bình thường linh dược lục thiên đô thân ảnh l ó ạ i lên đã đi tới khoảng cách gần h ắ n nhất một gốc linh dược trước kiểm tra một phen dược linh quả nhiên vượt qua ba mươi ngàn năm đáng tiếc cũng không phải là quý trọng gì chủng loại chỉ là bình thường linh dược mà thôi thân thức quét qua trừ cái này trên trăm gốc cao năm bình thường linh dược dược viên bên trong còn có một chút to to nhỏ nhỏ hố sâu dựa theo lục thiên đô kinh nghiệm đến xem hẳn là phía trước thiết trí ở đây linh nhãn chi tuyển bị đào đi quả nhiên dược viên này nơi quan trọng tại cổ tu sĩ phong ấn côn ngô sơn đem trước khẳng định đem tất cả linh dược đều cấy ghép đi làm sao có thể cho người khác lưu lại đâu lục thiên đô lắc đầu linh dược loại vật này cổ tu sĩ từ côn ngô sơn di chuyển ra ngoài mặc kệ là tại cái khác địa phương thành lập môn phái hoặc là gia tộc vẫn là cung cấp tự mình tu luyện đều là á t không thể thiếu lại há có lãng phí đạo lý nơi này sống sót trên t r ă m g ố c linh dược đại khái là tồn lưu một chút linh dược căn thân hoặc là rơi mất hạt giống tại côn ngô sơn bị phong ấn sau tự đi sinh trưởng về phần hắn phía trước lấy được linh miệu viên hải cốt di tích đủ loại này trồng lượng lớn linh dược bảo địa bởi vì cổ ma năm đó chính là mượn nhờ linh miệu viên vết nước không gian mới vượt giới mà tới linh miệu viên bị đánh nát về sau bộ phận bên trong mảnh vỡ không gian linh dược bị cổ tu sĩ ngắt lấy t r ố n g không ví dụ như phong ấn huyết d i ễ m cổ ma nhục thân chỗ kia vết nước không gian mà có chút không có tìm được không gian mảnh vỡ mới tồn lưu lại lục thiên đô tiến vào hai chỗ linh miệu viên di tích chính là loại này hải cốt mảnh vỡ cái khác cổ tu sĩ lưu lại di tích ví dụ như phong nhàn trong động phủ bà châu bí mật vườn thuốc là chuyên môn vì người thừa kế thạ băng phách tiên tử chờ nhân vật thiết lập đưa hư thiên điện di tích là tinh hải tu sĩ lưu lại mỗi ba trăm n ă m mở ra một lần tự nhiên cũng không khả năng tồn tại cao năm linh dược cho nên những linh dược này mặc dù so ra kém lục thiên đô phía trước đọc được nhưng cũng là một bút hiếm có tài phú rất nhanh lục thiên đô chỉ huy từng cái khôi lôi đem cái này trên trăm gốc vạn năm linh dược đều nhất nhất ngắt lấy t h u nạp lên những linh dược này đều là bình thường linh dược chỉ có thể xem như phụ dược sử dụng cho nên trực tiếp ngắt lấy là được không có cấy ghép lần nữa trồng trọt cần phải thông qua kỳ linh viện đã vỡ lục thiên đô đối cái khắc các nơi lầu các có thể tồn tại vật gì tốt cũng không ôm cái gì hy vọng. cái này cũng n g ư ớ i dọn nhà đầu dạng vật có giá trị bình thường đều biết mang đi chỉ có chướng mắt đồ vật mới có thể ném ở tại chỗ đương nhiên cũng tồn tại nhặt nhạnh chỗ tốt khả năng cổ tu sĩ chướng mắt đồ chơi nói không chừng bây giờ tu sĩ liền phụng làm bảo bối đ â y lại do xét một phen chỗ này linh điền đi qua vài vạn năm bỏ hang o chỗ này linh địa bây giờ địa khí r ồ i r à o cũng coi là một chỗ không tệ linh, điển, tương lai lần nữa trọt linh dược còn được giờ ký linh viện lục thiên đô kết nối xuống tới chính mình muốn đi chú linh đường ngược lại là mong đợi cái này chú linh đường nói đến cổ tu sĩ cũng không có lưu lại vật gì có giá trị duy nhất chân quý là tại chú linh đường phía dưới thành lập một chỗ cực phẩm hồ lửa có chỗ này cực phẩm hồ lửa cái này chú linh đường mới trở thành một chỗ thật tốt luyện khí nơi cũng là bởi vì chỗ này cực phẩm hồ lửa một cái bị cổ tu sĩ rơi mất luyện khí bảo đ ỉ n h đi qua vài vạn năm không ngừng bị địa hòa nung đốt trở thành một kiện hòa thuộc tính dị bảo mà bảo đ ỉ n h bên trong âm thuộc tính tài liệu cũng bị nung đốt thành một chút có thể luyện chế linh bảo linh liệu quan trọng hơn chính là mượn nhờ bảo định cùng với địa hòa cùng trong đỉnh âm tính tài liệu vài vạn năm đi qua bảo định bên trong vậy mà sinh ra một tia nhân giới tam đại chân linh chi hòa theo thứ tự là thái âm chân hỏa thái dương chân hỏa cùng với tinh thần chân hỏa cái này tam đại chân linh chi hỏa sở dĩ tại tiềm lực cùng uy lực bên trên có một không hai cái khác ngọn lửa tự nhiên có nó chỗ hơn người nhân giới mặc kệ là tu sĩ nhân tộc tu luyện đủ loại chân hỏa vẫn là yêu t ộ c trời sinh một ít y ê u hỏa nó i trắng ra đều là một chút hậu thiên ngọn lửa đều có uy lực của nó cực hạn mà lại rất khó sinh ra linh tính mà cái này ba loại ngọn lửa thuộc về trời sinh trời dưỡng chỉ cần đản sinh ra liền biết tự đi sinh ra linh tính có thể thôn vệ cái khác hậu thiên lửa trưởng thành Kể từ đó, cái này tam đại chân linh chi hỏa ở trong thiên địa khó gặp cái này chú linh đường bên trong có thể sinh ra một tia thái âm chân hỏa đến lúc đó liền có thể lợi dụng âm dương tương sinh tương khắc lý lẽ câu dẫn đại tấn bảy đại tuyệt địa một trong hỏa ngục bên trong sinh ra cái kia một sợi thái dương chân hỏa đến lúc đó hồi dương thụy liền có rơi vào h u y ề n thiên trảm linh kiếm cũng liền có thể xuất thế đi ế n m ứ tới a m đ chú â n bên n hỏa t r o linh đường phía trước lục thiên đô vẫn như cũ thả ra hai cái phản chế linh bảo thi triển xét đánh thủ đoạn bắt đầu pha cấm chỗ này cấm chê so với phía trước kỳ linh viện liền nhẹ nhõm rất nhiều bất quá khoảng khắc lục thiên đô liền đi vào mảnh này lầu cát phía trước vài tòa lầu kiểu dáng đồng dạng, đều là hai tầng u phá c lớn nhỏ cao hơn mười triệu lầu nhỏ lục thiên đô liên tiếp tiến vào mấy chỗ dạng này lầu cắt về sau chỉ có thể thở dài rời khỏi những thứ này trong lầu cắt trống rỗng trừ một chút cái bàn bên ngoài cơ hồ không có vật gì xem ra có giá trị đồ vật sớm bị cổ tu sĩ mang đi đằng sau vài tòa giống như nhà kho một dạng nhà đá cũng đồng dạng giống t u y ế t lục thiên đô cũng không để ý trực tiếp đi tới cuối cùng một tòa điện đá trước cái này điện đá thoạt nhìn không có bao lớn nhiều nhất hơn trăm t r ư ợ n g rộng bộ dạng nhưng toàn thân đỏ thâm nhan sắc giống như tầm một ngọn lửa tại cả tòa điện đá mặt ngoài thiêu đốt điện đá lửa đỏ trên tấm bảng hóa linh điện ba chữ to dị thường bắt mắt chỉ ò n c ư a gặp bên trong đại điện dạng mây đỏ từng trận mười mấy cây hỏa trụ thẳng tắp dựng đứng tại bốn phía đại điện mặt trên cuộn lại từng đầu xích giao pho tượng sinh động như thật từ đầu thùng luồng bên trong phun ra một cố dạng mây đỏ ngưng tụ không tan che đậy tại đại điện ở giữa nhất một cái cựu đỉnh bên trên đỉnh này sáu bảy triệu độ cao tiểu dáng của pháp so sánh lục thiên đô phía trước thấy qua đỉnh lô xem như một cái quái vật khổng lồ nhưng để người kinh ngạc chính là vật này bị dạng mây đỏ nung đốt toàn thân đỏ thấm sớm đã nhìn không màu sắc nguyên thủy mặt ngoài tỏa ra vô cùng nóng nhiệt độ cao dù cho cách xa nhau hai ba mươi trượng xa đi vẫn cho người một loại giống như đặt mình vào bên trong núi lửa cảm giác bất quá lục thiên đô đã sớm luyện thể có thành tựu thật cũng không sợ những thứ này nhiệt độ cao cái này hỏa đỉnh hẳn là nguyên kịch bản bên trong món kia đã thông linh bảo đình bất quá lúc này ngược lại nhìn không ra cái gì lúc này từ trong đỉnh lại phát ra trận trận tiếng sấm tựa hồ trong đỉnh có tài liệu gì đang bị nung đốt lục thiên đô một bước phóng ra người đã đến hỏa đỉnh vây quanh hỏa đỉnh chuyển vài vòng lục thiên đô tự nhiên nhận ra dưới hỏa đỉnh ngay tại vận chuyển đại trận chỗ này cực phẩm hồ lửa cùng luyện khí đại trận tự nhiên bất p h à m chờ lục thiên đô thu côn lô sơn còn hữu dụng chỗ tự nhiên không thể cường lực bài trừ vận chuyển minh thanh linh mục bất quá mấy tức lục thiên đô liền phát hiện bị cổ tu sĩ giấu ở đại điện nào đó một không đáng chú ý nơi hẻo lánh chỗ trận pháp đầu mối nhẹ nhàng đánh ra mấy đạo pháp quyết hô hấp ở giữa bên trong nơi hẻo lánh hiện ra một khối trận bàn theo lục thiên đô mấy đạo pháp quyết liên quan đánh vào trận bàn bên trên mười mấy cây hỏ trụ tia s đầu thôn luồng phun ra dạng mây đỏ đồng thời đột nhiên ngừng lại cũng không biết vận chuyển nhiều ít vạn năm tế luyện đại trận cuối cùng đình chỉ vận chuyển theo tế luyện đại trận đình chỉ vận chuyển không có pháp trận che giấu h ỏ a đ ỉ n h phía dưới hiện ra một mảnh mấy t r ụ c trượng sâu hồ lửa mà bốn phía đại điện giao long hỏa trụ lúc này cùng hồ lửa bị đại trận nối liền cùng một chỗ những thứ này hỏa trụ đi qua vài vạn năm nung đốt lúc này xem ra cũng đã không phải là p h ả n vật lục thiên đô tiện tay bán ra một đạo màu tím bẩm phong lôi chân cương đánh vào hỏa đỉnh phía trên vụ v ù một tiếng cái này đỏ bừng đại đỉnh lại giống như thông linh phát ra một hồi vụ vù, vù âm than Đêm、đỉnh e m đ này lần nữa bao khỏa tại trong đó quả nhiên đỉnh này đã tính một kiện dị bảo hoặc là nói đỉnh cấp linh liệu phối t h a i nếu là có thể tìm tới đỉnh tương tự linh bảo phương pháp l u y ệ n chế cũng có thể lấy đem đỉnh này luyện chế thành một kiện hỏa thuộc tính linh bảo lục thiên đô nhìn xem hỏa đỉnh hai mắt tỏa sáng vài vạn năm địa h ỏ a tế luyện phong nhàn lúc trước lấy được nửa cái huyền thiên bảo vật đều có thể trưởng thành t hoàn à n h h chỉnh huyền thiên bảo vật cái này đại đỉnh mặc dù chất liệu so ra kém thông thiên linh bảo nhưng luyện thành một kiện linh bảo vẫn là dư sải lục thiên đô đứng trên không toàn thân ánh sáng vàng tràn ngập làm t ầ n một phòng hộ bả vai rú lên phong lôi chấn ngục đồ hóa thành một đạo đồ cuốn tre kín chỗ này lại điện p h ò n g bị thái âm chân hỏa chạy trốn hắn lúc này mới tay háo lớn phất một cái một tiếng oanh cực lớn nắp đỉnh nháy mắt bị tung bay c ự đỉnh anh một chút khé run phát ra đương một tiếng trên đỉnh đỏ t h â m ngọn lửa một chút tăng vọt gấp bội cũng nháy mắt ngưng kết thành một cái đỏ t h â m chim lửa miệng phun lửa đỏ hướng về lục thiên đô và tới lục thiên đô há mồm phun một cái một đạo màu đỏ và ngọn n g lửa cũng bắn ra nháy mắt bao trùm cái này chim lửa cái này trí dương hỏa nha là đỉnh này có linh tính về sau tự đi sinh ra phòng hộ thủ chờ bảo vật này luyện thành linh bảo về sau cũng có thể đưa cho nam cung nguyện sử dụng lúc này trong đỉnh vẫn như cũ ánh sáng màu đỏ một mảnh ngay tại lục thiên đô chuẩn bị vận chuyển minh thanh linh mục điều tra lúc đ ỗ n g nhiên dắt một tiếng khó nghe đỉnh điểm tiếng chim hót từ trong đỉnh phát ra sau đó một đạo ánh đỏ từ trong đỉnh bắn ra thẳng đến đại điện đỉnh chót mà đi cái này ánh đỏ tốc độ nhanh vô cùng để người có chút khó lòng phong bị đáng tiếc lục thiên đô đã sớm chuẩn bị phong lôi chấn mục đồ bỗng nhiên hướng xuống cuốn một cái không trung sớm không còn đạo này thái âm chân hỏa hóa thành ánh đỏ tung t í c h đã thu nhỏ phong lôi chấn mục lúc này trong đỉnh ánh sáng màu đỏ sớm thu liễm không còn chút tung tích lục thiên đô lập tức một tay hướng trong đỉnh nắm vào trong hư không một cái siêu một tiếng một khối sáng lóng lánh vật thể từ trong đỉnh b á n ra một cái xoay quanh sau rơi xuống hắn trong tay đây là một đoàn trong suốt năm đấm lớn đồ vật ấ m ấm như noan ngọc đường dạng nhưng năm ngón tay một chút đẻ xuống nhưng lại hơi có có giãn thực phẩm hỏa linh t i vật này là luyện chế hỏa thuộc tính chiến linh giáp tốt nhất tài liệu chính là linh giới cũng không nhiều thấy kể từ đó phối hợp trước đây ta thu thập hóa nhất thần nê ngao san hóa hình lúc thu thập cổ quái kim giắc các cái khác hấp linh tài liệu, liền có thể luyện chế ta kiện thứ nhất linh bảo nhìn xem cái này đoàn trong s u ố t đồ vật lục thiên đô trong lòng ngạc n h i ê n lên hắn mặc dù luyện thể có thành tựu tại nhân giới cận chiến vô địch nhưng đến linh giới gặp phải địch nhân tự nhiên cũng không đồng dạng nếu là có linh bảo cấp chiến giáp lại phối hợp hắn tu thành luyện thể đại thần thông pháp thiên tượng địa cùng giai bên trong chỉ sợ không người có thể đánh phá phòng ngự của hắn mặc dù còn chưa phi thăng nhưng hắn đã bắt đầu vì phi thăng linh giới sau làm chuẩn bị đến lúc đó nếu là còn có thể luyện chế ra hoàn c h ỉ n h lục đinh thiên giáp phù cùng sinh tự phụ cơ hồ tương đương với cho hắn bộ mấy tầng mai rùa chỉ cần không gặp được hợp thể tu sĩ hắn cơ hổ đứng ở thế bất、bại. bất quá cái này linh bảo chiến giáp phương pháp l u y ệ n chế chỉ sợ còn muốn rơi xuống khổng tức tiên tử trên thân lục thiên đô trong lòng đ ố n g nhiên lóe qua cái kia đạo một thân năm màu cung tra nguyện c h u y ể n thân ảnh chương ba trăm năm mươi sáu ngân n g u y ệ t h i ể n thân thôn p h ệ nguyên sát hỏa linh ti loại này hỏa thuộc tính linh liệu nó phương pháp l u y ệ n chế là dùng một loại nào đó hiếm thấy âm thuộc tính quán g thạch tại trong liệt hỏa lâu dài nung đốt dưới cơ duyên xảo hợp không bị hòa tan liền có thể hình thành loại tài liệu này dựa theo điện tịch ghi đi chép nếu là đi qua trên trăm năm luận chế hình thành hỏa linh ti phôi thô nó nhan sắc bình thường là màu lam nhạt mà lục thiên đô trong tay khối này hiện lên trong suốt màu hỏa linh ti nguyên phôi. tự n h i ê n là bởi vì vài vạn năm duy trì liên tục không ngừng nung đốt kết quả như thế cực phẩm tài liệu tại linh giới đều thuộc về hiếm thấy đồ vật đương nhiên tại chính thức luyện chế hỏa thuộc tính chiến giáp lúc những thứ này nguyên phôi còn cần tinh thông hỏa thuộc tính công pháp tu sĩ đem nóng ư n g luyện hóa t i ê u mới được loại này chân chính hỏa linh t i không chỉ có thể xem như luyện chế chiến giáp linh liệu cũng có thể luyện chế vào âm khí bên trong pháp bảo tăng cường phi chân pháp bảo y lực đương nhiên xem như sợi tơ tương tự pháp bảo cũng có thể luyện hóa thúc đẩy có thể nói rượu dụng nhiều hơn lục thiên đô thưởng thức một phen trong tay trong suốt mập đoàn lập tức thu vào chờ quay đầu tìm tới khổng tức t i ê n tử giao dịch đến linh giáp phương pháp l u y ệ n chế mới có thể sử dụng đến đây vật lúc này ngược lại không gấp nhìn trước mắt màu lửa đỏ đại đ ỉ n h lục thiên đô tiện tay một nhiếp phía trước tung bay nóc cũng bay tới đắp lên trên đỉnh theo hắn nhẹ nhàng đánh ra mấy đạo pháp quyết đại đ ỉ n h vù vù một tiếng ánh lửa lấp lóe trong nháy mắt hóa thành một nắm đấm lớn màu đỏ t h ắ m tiểu đ ỉ n h lục thiên đô một tay nâng màu đỏ t h ắ m tiểu đ ỉ n h nâng thần quan sát sau một lát lục thiên đô trong tay màu đỏ vàng ánh sáng lóe lên về sau một tay hướng trên đỉnh nhẹ nhàng vỗ một cái vô số nắm đấm lớn trí dương hỏa nha từ trong đỉnh chen trúc mà ra cái cá thể hình xấu xí trộn lẫn thân đỏ t h â m vô cùng những thứ này hỏa nha miệng p h u n ngọn lửa tại lục thiên đô thần n i ệ m k h ô n g chế xuống tại trong đại điện bốn phía bay múa c h ậ t tụ c h ậ t tán từng cái linh hoạt đỉnh điểm đỉnh kia bên trong ngưng tụ nhiều như vậy địa hỏa chi tinh huyền hóa mà ra hỏa nha mỗi một cái so chân chính hỏa thuộc tính linh cầm cũng không kém mảy may nếu là bị huyện nhi chu tức chân hỏa luận hóa kết hợp với đỉnh này nghĩ đến có thể luyện thành một môn đại thần thông lục thiên đô thỏa mãn nhìn một chút đồn lúc ụ c Thiên Đô liền Đô r t s ạ h cho h này g Cung Nguyện Phất, Lan, Nam b nữ đàn n đưa đi đàn này. Lúc này ba người còn đang bế quan luyện hóa bồi anh đan bên trong chờ khống chế chấn ma tháp bên trong cơm chế khu trục bên trong côn ngô sơn những người khác vừa lúc ở trong núi bế quan đến lúc đó lại cho cho nam cung nguyện luyện hóa bảo vật này cũng không mượn đến mức đỉnh tương tự linh bảo phương pháp l u y ệ n chế quay đầu cũng có thể hỏi một chút khổng tức tiên tử nói đến chờ ngân nguyện cùng lung ngộng thần hồn hợp nhất về sau cũng có thể hỏi một chút trong tay của nàng có hay không linh giáp hoặc là hòa thuộc tính bảo đỉnh tương tự linh bảo phương pháp luật chế cái này linh bảo phương pháp luyện chế mặc dù lục thiên đô đã trước sau siêu tập phong hòa phiến thất d i ễ m phiến thiên tinh kiếm trưởng thiên ẩn bốn dạng nhưng cũng không phải là nói vật này dễ kiếm chính là tại linh giới linh bảo phương pháp luyện chế cũng không phải hóa thần tu sĩ có thể đắc thủ lục thiên đô trước mắt có thể thu tập đến bốn dạng đã coi như là cơ duyên không nhỏ bất quá phương này nhân giới có linh giới hợp thể tu sĩ phân hồn giáng lâm chắc chắn chờ hắn tiến giai hóa thần về sau cũng có thể tốn hao phi thường nhỏ giá phải trả giao dịch đến mấy thứ đến mức cuối cùng có thể hay không luyện chế ra linh bảo đó chính là một chuyện khác lúc này lục thiên đô vung tay háo một cái một chút đoàn màu tím bầm lớn cỡ bàn tay quả cầu ánh sáng hiện lên ở trước mắt hắn quả cầu ánh sáng bên trong một đạo đỏ thấm ngọn lửa không ngừng biến thành đủ loại mini phi cầm sông khắp trái phải giống như như vật còn sống thực tế linh tính mười phần thái âm chân hỏa nhìn xem bị phong lôi chân lực phong c ầ m cái này đoàn ngọn lửa lục thiên đô mỉm cười chỉ ngón trỏ lục thiên đô đầu ngón tay xuất hiện một đạo ngọn lửa màu xanh lam một luồng băng hàn chi khí tại đây châu vô cùng nóng bên trong đại điện tản mát ra cái này màu lam hàn diễm chính là ban sơ từ hư thiên đỉnh lên đến đến cản lam băng diễm lục tiên đô cùng hồng phất ôn lan hai vị băng linh căn tu sĩ riêng phần mình luyện hóa một phần ba hồng phất cùng ôn lan bởi vì có từ hư thiên điện bên trong chiếm được băng phách t i ê n tử lưu lại cản lam đỉnh cùng hàn diễm cô động phương pháp tự nhiên mượn nhờ một phần ba cản lam băng diễm bắt đầu cô động chính mình hàn diễm lục tiên đô bởi vì tự thân cường lực thần thông đông đạo hơn nữa còn có thiên dương thần hỏa loại này trí thuần trí dương lửa tự nhiên không nhìn chúng cản lam băng diễm điểm ấy vi lực cho nên từ khi luyện hóa sau có thể thúc đẩy hư tiên một đ o ạ càn l a m băng diễm hóa thành màu lam băng liên liền tiến vào tử kim cầu bên trong băng liên vừa mới đi vào phong lôi chân trâu cái kia màu đỏ thám phi cầm tựa như m è o thèm ăn nghe được mùi thịt thân ảnh loại lên một bộ vẻ vui sướng bộ dáng c u ố n lên băng liên c ắ n mướt không tệ mượn nhờ ta luyện hóa những thứ này càn l a m băng diễm đạo này thái âm chân hỏa ngọn lửa cũng có thể nhanh chóng lớn mạnh nhìn xem thái âm chân hỏa thôn vệ cái này tia càn l a m băng diễm lục thiên đồ cười khẽ lên mỗi một tia càn lan băng diễm bên trong đều có pháp lực của hắn ân ký chờ thái âm chân hỏa th đến mức không còn càn lam băng diễm không thể thúc đẩy hư thiên đỉnh lục thiên đô cũng không như thế nào để ý cái này hư thiên đỉnh mặc dù đã bị hắn luyện hóa hai tầng thông bà quyết bất quá những năm này từng tràng đại chiến đến nay cái này vẹn vẹn có thể dùng để phụ trợ thu n h ế t bảo vật linh bảo hắn còn không chút dùng tới được quay đầu cũng có thể đưa cho hồng phất nhường nàng luyện hóa lục thiên đô trong tay phản chế linh bảo liền ít tỏi món tiếp xuống lập tức lại có thể lấy được hát phong kỳ cùng bắt linh xích hai cái linh bảo mặc dù bắt linh xích cái này phật môn bảo vật hắn cũng không dùng được nhưng có hát phong kỳ trong tay dùng được bảo vật không ít đầy đầy đủ lục thiên đô nhìn lướt qua b ố n phía thu hồi phong lôi chân trâu xoay người rời đi ngay tại lục thiên đô ra chú linh đường xuống núi thời khắc côn ngô sơn một chỗ cực lớn dưới mặt đất trong huyền động sư cầm thú cái này lục thiên đô mới thu không lâu tọa kỵ rơi vào một khối nam h thạch to lớn bên trên phát ra khó nghe đỉnh điểm hót vang âm thanh tựa hầu ngay tại nói cái gì mà tại đối diện nàng cách đó không xa eo như thùng nước s ắ c mặt đen nhánh khuê linh cái này áo đen nữ nhân xấu xí thần sắp biến ảo bất định một bộ do dự bộ dáng h ắ n thật nói chỉ cần ta vì hắn cống hiến sức lực ba ngàn năm là được đến lúc đó còn biết cho ta một trận cơ duyên khuê linh đ ố n g nhiên lên tiếng xác nhận nói nghe sư cầm thú đáp lại khuê linh cuối cùng tựa hồ hạ quyết tâm nói bây giờ hóa long t ỷ trong tay hắn hắn chẳng lẽ còn thật muốn đi c h ấ n ma tháp bên trong hay sao nếu là hắn thật có thể từ c h ấ n ma tháp bên trong còn sống khống chế cái này côn nô g sơn cấm chế muốn ta thần phục cũng không phải không được nghe khuê linh lời này sư cầm thú tiếng kêu vài tiếng ánh chấp l ó e lên lập tức không thấy thân ảnh khuê linh quan sát sư cầm thú biến mất bóng dáng nhìn một chút cách đó không xa đầm nước sâu kín t h dài từ lục thiên đô trước sau chém giết ngân sý dạ xoa cùng mồ khôi thu phục sư cầm thú về sau. khuê linh liền đã biết rõ cầm tới nàng bản mệnh linh bài lục thiên đô tuyệt đối là nàng địch nhân lớn nhất mà lục thiên đô thần thông bảo vật cường hãn cùng sát phạt thủ đoạn mạnh mẽ nhường nàng căn bản không sinh ra đối kháng tâm tư cho nên nàng tồn thật sâu tiềm phục tại côn ngô sơn chỗ sâu không còn lộ diện tâm tư cái kêu bản mệnh linh bài bên trên bộ phận thần hồn mặc kệ lục thiên đô như thế nào k h u động nàng là đánh chết cũng không ra ngoài lớn không được tổn thất hết bộ phận này thần hồn có mấy ngàn năm tính dưỡng nàng như thường khôi phục lại đáng tiếc làm sư cầm thú tìm đến cũng nói nhà mình chủ nhân chuẩn bị cầm tòa này linh sơn làm động phủ biến mất khu khuê linh cũng rõ ràng chính mình chỉ có con đường này có thể đi nếu là lục thiên đô thật có thể từ cái kia c h ấ n ma tháp bên trong còn sống sót nàng cũng chỉ có thể thành thành thật thật nộp lên bộ phận thần hồn chủ động thần phục đương nhiên từ sư cầm thú phía trước thần phục sau từ lục thiên đô nơi đó được đến chỗ tốt cũng là thúc đẩy nàng đồng ý thần phục nhân tố một trong côn n ô sơn giữa sườn núi thạch đình chỗ thời gian nhoáng một cái lại là hai ngày trước đó hai ngày theo cản lao ma trước hết nhất bị vây ở lục thiên đô bày ra khôn trận bên trong không lâu sau đó độc thánh môn năm tên tu sĩ nguyên anh cũng từ khe hở trong cấm chế ra tới cũng bị vây ở khôn trận bên trong hai phe nhân mã một t Đưa bất quá cái này dưới đất không gian bắt mắt nhất còn không phải những tán tu này mà là nam cương một môn khác phái hóa tiên tông hóa tiên tông mặc dù là ẩn tu môn phái bất quá môn chủ một phu nhân một thân chớ c h ú chi thuật tại nam cương vẫn là tiếng tăm lừng l â y cho nên theo một phu nhân đám người đã đến những thứ này nguyên anh tán tu cũng quan sát lên hóa tiên tông người toàn bộ đều là một thân x a n h biết quần áo nữ tu từng cái tuổi trẻ mỹ mạo dáng người nổi bật cầm đầu cũng chỉ có hai người một tên nguyên anh trung kỳ phụ nữ dung mạo bình thường một tên nguyên anh sơ kỳ tuổi trẻ nữ tử tú lệ động lòng người chính là một phu nhân cùng nó sư muội từ trong tràng sớm nhất đến nơi đây tên kia nguyên anh trung kỳ tán tu lão giả bích lân nhai lông vũ đạo hưu trong miệng biết được cản lão ma cùng độc thánh môn năm vị tu sĩ nguyên anh đã tại một ngày trước vào chỗ này khe hở cấm chế một phu nhân nhất thời gấp lên người khác không biết nơi này là địa phương nào bọn họ hóa tiên tông làm sao có thể không biết mà độc thánh môn nền tảng bọn họ cũng là hiểu rõ độc thánh môn từ thượng cổ liền thiết lập ở nam cương ẩn ẩn ngay tại tìm kiếm lấy côn nô g tiên sơn bây giờ côn nô g sơn cấm chế xuất hiện lỗ thủng độc thánh môn tất nhiên là đi vào tìm kiếm thông thiên linh bảo đi mà c、so、kết quả chờ một phu nhân mang theo môn nhân chạy đến muốn phải thông qua bí pháp liên hệ hướng chi lễ lúc nhưng không có một tia đáp lại cái này khiến một phu nhân hai người đáy lòng chậm xuống thầm nghĩ hẳn là hướng lao xảy ra chuyện hay sao hóa tiên tông vội vã như thế vội vàng hoàng chạy đến trừ gánh vác một lần nữa phong ấn côn ngô sơn nhiệm vụ bên ngoài tự nhiên cũng lên đoạt được côn ngô sơn bên trong hai cái linh bảo ý tứ đặc biệt là món kia bắt linh xích bọn họ hóa tiên tông sớm liền c h u y ể n thừa lấy bắt linh xích hàng nhái tứ tượng xích đến lúc đó dùng tứ tượng xích thêm chút dẫn dắt còn có hướng lao ở sau lưng chỗ dựa bọn họ đến lúc đó chỉ cần cầu khẩn một phen lấy được cái này thông thiên linh bảo nghĩ đến không phải là việc khó cho nên một phu nhân cùng sư m ộ i lẫn nhau đã quyết định mau chóng tiến vào côn ngô sơn mặc dù biết lúc này c ầ m chê chưa lắng lại cũng không phải là tốt nhất tiến vào thời gian nhưng các nàng trước đây ít năm lại được thượng cổ tam đại linh toa một trong nhật nguyện toa cái này phản chế linh bảo chỉ cần đám người hợp、lực. dùng bảo vật tạm thời ổn định nơi này không gian ba động bọn họ tự tin mượn nhờ n h ậ t nguyện toa vẫn có thể thuận lợi tiến vào côn n ô sơn cho nên là một phu nhân báo cho trong sân hơn mười vị tu sĩ nguyên anh chỗ này khe hở thông hướng thượng cổ tiên sơn côn n ô sơn lúc chúng nguyên anh lập tức sôi trào lên như thế tại một phu nhân dẫn dắt phía dưới hàn lập đại diễn thần quân mấy người cũng đi ra lực rất nhanh ổn định phía trước diệp ra chuẩn bị ở sau tạo thành cấm chế gọn sóng theo một phu nhân sư tỷ mỗi hai người điều khiển một cái màu vàng bạc cự toa chui vào cấm chế màn sáng cái khác tu sĩ nguyên anh cũng top năm top ba liên thủ đi theo đi vào cấm chế mà tại côn ngô sơn giữa sườn núi thạch đình chỗ mặc dù càn lao ma cùng độc thánh môn năm vị tu sĩ liên thủ nhưng lục thiên đô bày ra hai đạo k h ố n trận há lại dễ dàng như vậy bài trừ công kích một ngày một đêm về sau ngay tại sáu người khôi phục chân mới lúc hứng thú bừng bừng s ô n g tới một phu nhân mấy người cũng bị vây ở k h ố n trận bên trong khi thấy một mặt vẻ m ệ t m ỏ i càn lao ma đám người cầm đầu một phu nhân mặc dù trên mặt một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng nhưng âm thầm nhưng là cao hứng không thôi những người này cũng không có so với các nàng trước tiến vào đỉnh núi bọt họ đoạt báo cơ hội tự nhiên tăng nhiều bất quá nghe được diệp ra tu sĩ cũng sớm đã lên núi đám người cũng càng phát ra như thế ở phía trước s a u đã đến một mươi tám m ư ơ i chín vị tu sĩ nguyên anh liên thủ phía dưới không quá nửa trời lục thiên đô bày ra hai đạo đại trận liền bị công phá những người này cũng coi như người đông thế mạnh người truy t a đuổi bất quá mấy canh giờ liền đổi u tới vạn tu chi môn xâm nhập diệp ra bày ra bên trong băng diễm lưỡng cực trận kết quả còn không đợi phá trận đám người hưng phấn lại lần nữa bị lục thiên đô bày ra một sát trận một k h ố n trận hai môn đại trận vây khốn có thể nói khổ không thể tả mà liền tại lục thiên đô từ chú linh đường xuống đến bạch ngọc quảng trường thời điểm cảm ứng được lưu tại vạn tu chi môn đại trận bên trong pháp lực ấn ký bị phát động lập tức kh không nghĩ tới những người này tốc độ còn rất nhanh nghĩ đến đi vào người không ít bất quá chỉ là bọn hắn thông qua vạn tu chi môn nếu là xâm nhập quảng trường này nơi này ba môn sát trợn cũng không biết phải bỏ mạng mấy người lục thiên đô cười một tiếng sau đó tự nhiên không thèm để ý những người này cảm ứng chỉ chốc lát nơi này vẫn không có bạch ra thì m ộ i tung tích đoán chừng hai người đã từ kim thạch cắt ra tới đi cái khác đ i ệ t c á t hắn dứt khoát không còn chờ đợi nhẹ nhàng vung lên thả ra ngân nguyện ánh sáng lấy lên lục thiên đô bên người bỗng nhiên thêm ra một vị màu trắng váy xa bao vây lấy luyện chuyển dáng người thức tha bóng hình xinh đẹp một đầu màu trắng một đôi mắt hạnh chính mạch mạch nhìn xem lục thiên đô chủ nhân nghe ngân nguyệt đêm hai tiếng k ê u lục thiên đô mỉm cười đã vòng lấy giai nhân mảnh khảnh thân hình như thủy x ả n g h e quen thuộc mùi tôm lục thiên đô cười nói ngân nguyệt nghĩ tới ta không nghe lục thiên đô lời này ngân nguyệt h ử nhẹ một tiếng tay trắng thuần thục khoác lên lục thiên đô trên bờ vai trận nhìn lục thiên đô một cái gác r ộ n g bại hoại chủ nhân khoảng thời gian này cũng không biết tại cùng vị nào hồng nhan pha chỗ đâu còn có thể nhớ tới tiểu t h lời này của ngươi nói ta làm sao có thể quên ta tiểu bí thư đâu lục thiên đô vỗ về bạc nguyệt nhu mềm nhỏ hôn một cái trong ngực giai nhân khoe miệ mặc dù cái này mấy tháng không có hầu ở ngân n g u y ệ t bên cạnh ngươi thế nhưng là ta khoảng thời gian này cũng không có thiếu vội và ngân n g u y ệ t chuyện của ngươi nha hả ngân n g u y ệ t nghe lời này lập tức lộ ra vẻ tò mò ngươi xem một chút nơi này ra sao điệp cẩn thận dùng nguyên thần cảm ứng khoáng khắc nhìn xem có cái gì không tầm thường lục tiên h đô một mặt thần bị nói a nơi này nơi này xem ra có chút quen thuộc ngân n g u y ệ t ban đầu còn chưa để ý kết quả thả ra thần thức điều tra về sau lộ ra hồi ức vẻ mấy tức về sau lập tức kinh ngạc cái này nơi này vậy mà là nhân giới đã từng tu tiên thánh địa côn n ô sơn mà lại ta vậy mà cảm ứng được ta một đạo khác phân hồn tồn tại cùng với ta chân thân tại sao chỉ có một ít như có như không liên hệ ngân nguyệt nhắm mắt chầm chậm cảm ứng lên trong miệng lời nói trong vui mừng bao hàm lấy phức tạp ý ngươi chân thân hẳn là bị phong ấn bất quá chúng ta lần này chắc chắn giải cứu ra đến mức ngươi một đạo khác phân hồn phía trước vừa tiến vào côn ngô sơn lúc cùng ta từng có ngắn ngủi giao lưu bất quá nàng vì vây khốn hướng chi lễ mượn dùng cùng nàng dung hợp làm một thể nguyên sắc phân hồn bộ phận lực lượng bây giờ thần hồn suy yếu xuống hai người hẳn tạm thời tách ra cho nên chúng ta bây giờ liền đi chấn ma tháp nhường sau đó lại lợi dụng các ngươi ngân nguyệt thiên làng tộc t i ê n phú bí thuật thôn vệ hết nguyên sát thánh tổ đạo này phân hồn lục thiên đô mỉm cười đem tính toán của mình nói ra dung hợp lung mộng thôn vệ hết nguyên sát thánh tổ đạo này phân hồn nghe lục thiên đô kiểu nói này ngân nguyệt lập tức ngạc nhiên lên đến mức cái này ngạc nhiên lực lượng tự nhiên là nàng cùng lục thiên đô s o n g tu về sau một lần nào đó lục thiên đô lưu tại nàng thần hồn bên trong thần bí bóng lò có lá bài tời này nàng mặc dù trước mắt thần hồn còn chưa từng khôi phục lại đỉnh phong thời điểm nhưng dung hợp lung mộng cũng chiếm cứ vị trí chủ đạo tự nhiên không thành vấn đề chỉ cần cùng lung n mậu dung hợp là một thân hồn của nàng liền có thể thời gian ngắn khôi phục lại định phong như thế thì triển thiên phú bí thuật linh hồn thôn vệ thôn vệ hết nguyên s ắ t thánh tổ đạo này bị nhốt vài vạn năm phân hồn cũng lớn có thể còn nếu là có thể tiêu hóa hết nguyên s ắ t thánh tổ đạo này phân hồn thân hồn của nàng tất nhiên có thể lớn mạnh không ít cũng coi là vì tiến gia i luyện hư đặt v ữ n g thật dày cơ sở nghĩ đến đây ngân nguyệt lập tức tâm động lên như thế còn muốn chủ nhân người giúp ta đưa tình nhìn xem mình nam nhân ngân nguyện nhẩn cười chương ba trăm năm mươi bảy linh l ù n chuyện cũ diệp ra kết thúc linh bảo ánh nguyệt hoản như thế còn muốn chủ nhân người giút ta ngân n g u y ệ t ngươi cần gì phải k h á c h khí nhìn xem lún đồng tiền đẹp như hoa ngân n g u y ệ t lục thiên đô khẽ cười một tiếng v ố t ve trong ngực giai nhân để người lưu luyến e o nhỏ hắn ôn nu nói người ta quan hệ đã sớm phi phạm nhà ta tiểu bí thư sự t ì n h không phải liền là ta sự t ì n h đây hừ nghe lục thiên đô lời này ngân n g u y ệ t khuôn mặt đỏ lên tiều hư một tiếng yên lặng tựa tại lục thiên đô ngực trong lòng lại b ỗ n nhiên hiện ra lấy tiểu bí thư thân phận cùng lục thiên đô n g c n h i ê n hiện ra lấy tiểu bí thư thân phận g đ ụ n g nhiều như rừng ai nhà mình cái chủ nhân này cái gì liền tốt chính là hồng nhan tri kỷ cũng quá nhiều một chút không phải lục thiên đô lúc này vòng quanh trong ngực giai nhân tuyệt sắc cũng l ặ n g lặng, lặng đ ợ i cổ ma phân thân bây giờ thu đến tin tức cũng nhanh xuống núi chờ thu hồi cổ ma phân thân lá bài tẩy này lại xuất phát cũng không mượn phía trước hắn mặc dù nói lên đến lúc đó để ngân nguyệt thi triển linh hồn thôn vệ bí thuật đến thôn vệ nguyên sát đạo này phân hồn trên thực tế khả năng không có phiền thoái như vậy năm đó nguyên sát tại thừa dịp linh lung hạ giới nguyên khí đại thương lúc trọng thương linh lung nguyên thần cuối cùng ngay lúc đó chủ hồn tuyết linh không thể không thoát thể bỏ chạy rời đi mà tuyết linh cái này chủ hồn chủ động rời đi để nguyên sát cho là mình đã hoàn toàn đoạt được cỗ này yêu lang thân thể đ hồn, hồn ngay t tại nguyên sắc phân hồn mượn dùng ngân nguyện thiên lang yêu khu cùng côn nô tam lão đấu pháp tình trạng nguy cấp trong cơ thể lung ngộ đột nhiên phạt công này mới khiến lang yêu chân thân bị côn nô tam lão vây khốn côn nô tam lão đám người mặc dù bởi vì lung ngộ ọ phạt công vây khốn linh lung chân thân nhưng lúc này có cái khác hạ giới tu sĩ ở một bên tự nhiên rất nhanh biết rõ linh lung tại linh giới chân thực thân phận cho nên không dám tùy tiện hư mất cố này yêu khu mà lúc này mặc dù có lung ngộng đánh lén nhưng nguyên sát đã thi triển bí pháp ma hóa linh lung một nửa yêu khu tu sĩ nhân tộc cũng vô pháp khu trục ra nguyên sát đạo này phân hồn nguyên sát cùng lung ngộng cái này hai đạo nguyên thần ở bộ này yêu đội đi bên trong lâm vào người tới ta đi tranh đoạt quyền chủ đạo bên trong thấy thế nhóm cổ tu sĩ đành phải đèm cố này ngân nguyện thân sói mượn nhờ hắc phong kỳ biến thành nơi tuyệt linh lâm thời phong ấn tại trấn ma tháp tầng thứ tám bên trong đồng thời vì có thể để linh lung vương phi thần hồn cuối cùng khu trục nguyên s ắ t thánh tổ phân hồn nhóm cổ tu còn tại bên cạnh không tiếp đại lực khí cái k h á c kiến tạo một tòa linh khí sung túc cung điện lấy cung cấp lung mộng đạo này phân hồn tùy thời khôi phục bị hao tổn nguyên khí sau đó lung mộng cơ hồ mỗi cách một đoạn thời gian liền biết trở về ngân nguyện thân sói cùng nguyên s ắ t phân hồn tranh đoạt yêu khu quyền chủ đạo một ngày chống đỡ hết nội lại lập tức trở về an trí chỗ lần nữa khôi phục bị hao tổn nguyên khí như thế so sánh này tiêu tan phía dưới không bao lâu nguyên sắc phân hồn liền rơi vào hà phong cuối cùng vì không bị nó b ư c ra này thân thể nguyên s ắ t phân hồn thi triển ma tộc dung linh đại pháp bất đắc dĩ cùng lung mộng bắt đầu dung hợp tại dung linh đại pháp phía dưới cũng không lâu lắm lấy thần hồn của lung mộng làm chủ nguyên s ắ t thần hồn làm v ụ hợp hai là một mới hồn xuất hiện bất quá cái này mới hồn mới hình thành không lâu còn vô pháp ổn định tự nhiên bị lúc trước những cái k i a nhóm cổ tu nhìn ra sơ hở căn bản không thừa nhận dung hợp sau linh lung yêu phi thân phận cũng không mở ra phong ấn thả nàng ra ngoài bất quá linh lung thân phận rốt cuộc đặc t thiên khuê lang vương vương phi yêu tộc đại thừa tu sĩ ngao khiếu tôn nữ cái này hai đại thân phận tôn quý liền khiến cái này nhân giới nhóm cổ tu không dám tùy tiện ra hại cuối cùng dứt khoát liên tiếp côn ngô sơn cũng không cần chỉ để đem núi này phong cấm lên đến mức côn ngô tam láo đám người sau khi phi thăng vì sao ngao khiếu một mực không biết nhà mình tôn nữ linh lung tại nhân giới chân thực tình huống cái này chỉ sợ sẽ là một cái khác cố sự có thể là nhân giới tu sĩ cùng với năm đó hạ giới bộ phận sống s ó t linh giới tu sĩ sợ linh giới đại lao trách tội đến bọn hán c h i n đầu trực tiếp toàn thể giữ yên lặng không dám nhắc tới lên việc này một tơ một t hào cũng có thể những người này hoặc về hoặc phi thăng linh giới về sau bị linh lung sự kiện kẻ đầu tiên khuê yêu vương diệt k h ẩ u còn có thể nao g khiếu biết rõ loại tình huống này nhưng cuối cùng bởi vì một ít nguyên nhân bứt bỏ xem ra đã không có gì tiềm lực tôn nữ linh lung nếu muốn biết chân chính c h â n tướng chỉ sợ muốn ngân nguyệt trở lại linh giới về sau mới được lung mộng cùng nguyên sát bị triệt để phong ấn tại côn nô sơn c h ấ n ma tháp bên trong về sau hai đạo thần hồn một mực nằm ở thỉnh thoảng tranh đấu thỉnh thoảng d u n g hợp tình hình q u dị phía dưới thẳng đến hơn vạn năm phía trước hai hồn một lần nữa rung hợp về sau mới hoàn toàn ổn định lại lúc này hai hồn đã rứt hộp rất là mỹ kết quả mấy ngày trước đây, lấy lung n g ộ n làm chủ mới hồn vì đem hướng chi lễ vị này hóa thần tu sĩ kéo vào huyễn diệu thiên tượng bên trong thả những người khác thuận lợi đi vào kéo ra phong ấn đang thi triển thần hồn bí thuật về sau cuối cùng để đạo này mới hồn hồn l ự c đại tổn lung n g ộ n cùng nguyên sát hai đạo thần hồn bất đắc dĩ lần nữa một lần nữa phân liệt ra đến bất quá lần này dựa theo nguyên sát phân hồn t h i ế t pháp hẳn là một lần cuối cùng phân liệt chỉ cần chờ thần hồn của lung n g ộ n khôi phục lại trở lại ngân nguyệt thiên lang trong thân thể căn bản không cần bất kỳ thi pháp hai hồn liền biết lần nữa dung hợp một thể cho nên nguyên kịch bản bên trong nguyên sát này mới khiến bị cổ ma lửa máu xối rục diệp ra đầu to quái nhân chui vào lung ngộng thần hồn tĩnh dưỡng nơi y đ ồ mượn nhờ diện hồn phụ d i ệ t sắt thần hồn của lung ngộng đến mức thực lực càng cường đại huyết diễm cổ ma vì sao không đi cái này tự nhiên là bởi vì lung ngộng thần hồn tĩnh dưỡng nơi không chỉ có bắt linh xích cái này phật môn linh bảo c h ấ n áp hoặc là nói bảo hộ còn có năm đó côn ngô tam láo tự tay bố trí cựu chân phục ma trận bất kỳ cái gì thân mang ma khí người khẽ rửa gần nơi đó liền biết bị những thứ này tự nhận kết hợp trận pháp uy lực chém thành thị nát mà tại trấn ma tháp tầng thứ có hát phong kỳ cùng chuyên môn từ linh giới mang đến khắt chế ma tộc đại chu thiên ngôi sao dây xích trói b u ộ c bây giờ ngủ say nguyên s ắ t không có nguyên kịch bản bên trong huyết diễm cổ ma cứu cũng coi là bên trên cái thất gỗ thì mỡ cơ hồ không có cái gì phản kháng chỗ trống cho nên lục thiên đô mới cho là lần này ngân n g u y ệ t dung hợp lung h ộ n g cùng nguyên s ắ t phân hồn hẳn là sẽ dễ dàng rất nhiều đương nhiên đ o á n chừng là một chuyện nhưng nên chuẩn bị lá bài tẩy lục thiên đô lại không chút nào mập mờ đến mức bây giờ trước giờ tiến vào trấn ma tháp diệp ra hai nhóm nhân mã lục thiên đô cũng không có để ở trong lòng bọn hắn l ạ không nổi cái gì b ằ n ư ớ c sau một lát thêm đá phụ cận. đột nhiên xuất hiện một đạo huyết b à o kim mặt thân ảnh chính là lục thiên đô phía trước thả ra thăm dò cái khác điện cấp cổ ma phân thân thu hồi cổ ma phân thân ngay tại lục thiên đô chuẩn bị cùng ngân nguyệt đi trên thông hướng c h ấ n ma tháp thềm đ á lúc sư lôi cũng tại tiếng sấm rền vang bên trong xuất hiện tại lục thiên đô trước mắt ngân nguyệt tự nhiên cũng nhận ra sư cầm thú đầu này thời kỳ thượng cổ vẫn là cổ tu sĩ không huyền đan sĩ cấp bảy linh thú không nghĩ tới chỉ trước mắt đều đã là mười cấp đ ỉ n h phong linh thú thở dài một tiếng hai người lần nữa lên đường từ sư lôi thần hồn truyền âm bên trong biết rõ khuê linh điều kiện về sau lục thiên đô cũng không có nói thêm cái gì đến mức cổ ma phân thân lần này thăm dò ba chỗ địa cát vụ n vụn vặt vặt cũng có chút thu hoạch bất quá nhất làm cho lục thiên đô xem trọng vẫn là cổ ma phân thân từ câu ngọc đàm chỗ này hàn đàm dưới đáy tìm tới mấy khối hàn phách thủy tinh loại này thủy thuộc tính đỉnh cấp tài liệu cái này hàn phách thủy tinh không biết tại câu ngọc hàn đáy đầm bộ đi qua bao lâu thời gian mới chậm rãi hình thành lục thiên đô đằng sau vừa vặn muốn luyện chế thái âm huyền trân kiếm loại này thủy thuộc tính đỉnh cấp tài liệu vừa vặn có dùng nói lên thái âm huyền trân kiếm lục thiên đô lần trước cùng ngũ lạc phân lúc, còn từng nhường nàng hỗ trợ tại đáy bi hai người gặp mặt lúc ưu lạc sẽ cho hắn cái gì ngạc nhiên cái này chấn ma tháp vị trí so sánh vắng vẻ hai người đi gần nửa ngày mới rốt cục đi đến thềm đá phân cối nơi này cùng lục thiên đô đi qua địa phương khác khác nhau rất lớn nơi đây là một chỗ vách núi treo leo phụ cận một chỗ đơn giản đ ị a đá tiến vào đ ị a đá ở phía trước cách đó không xa hiện ra một cái đen xì hướng phía dưới thềm đá bên ngoài cũng không có cái khác lối vào cái này chấn ma tháp cùng thế tục báo tháp không tầm t h ư ờ n g mà là nhóm cổ tu đảo lại xây dựng ngón tháp tại hạ đáy tháp ở trên càng là bị giam giữ ở phía dưới yêu ma quỷ quái càng là lợi、hại. cho nên hai người nhìn thấy một màn này cũng không có cái gì kinh ngạc hai người cẩn thận tiến vào ma tháp bên trong mấy tầng t r ư ớ c chấn ma tháp phi thường mênh mông cũng vô cùng bình tĩnh bên trong bảy cấm chế xem ra sớm đã bị phía trước đầu to quái nhân bốn người cho bài trừ càng đi xuống đánh nhau vết tích càng rõ ràng thẳng đến tầng thứ sáu thời điểm mới xuất hiện một chút vết máu mà thông qua huyền hồn phân thân lục thiên đô tự nhiên biết rõ nơi đây vốn có một bộ toàn thân xanh biết tựa hồ chúng đen cái bóng rắn bóng đen kịch độc diệp ra tu sĩ nó thi thể đã bị đằng sau đi vào áo trắng nho sinh một đoàn người thu hồi sắp xuống đến tầng thứ bảy lục thiên đô mới mở miệm cái này diệp ra đại trưởng lão một chuyến đã tại chờ đợi chúng ta chúng ta đi gặp gặp một lần đi phía trước thông qua huyền hồn phân thân truyền lại tin tức lục thiên đô tự nhiên biết rõ tốn hao đại lực khí phá linh bảo các cấm chế diệp ra đại trưởng lão một chuyến cũng không có tìm được cái gì chọn bảo ra linh bảo các bọn hắn cũng lười thăm dò cái khác đ i ệ n các bốn người một chuyến thẳng đến c h ấ n ma tháp mà tới kết quả trên đường đi tại tầng thứ sáu cùng tầng thứ bảy phân biệt nhìn thấy phía trước theo đầu to quái nhân một chuyến diệp ra hai người sau khi chết bọn hắn liền cảnh dắt lên cái này một đường bọn hắn không chỉ lưu lại một chút nhỏ cấm chế cả bẫy tại tầng thứ bảy thông hướng tầ Đối lặng lặng m ặ tầng đ n cái nhỏ thứ ố n trận, g tại u y ề bảy phía trước đầu to quái nhân ba người ở đây đại chiến quỷ vương chỗ lúc này trống rỗng chỉ độc giác thông minh một chỗ không lớn nhà đá dị thường dễ thấy đến mức nơi này một cái khác có đủ quỷ vương diện sát diệp ra tu sĩ thi thể cũng bị áo trắng nho sinh đám người thu liễm theo lục tiên đô cùng ngân n g u y ệ t xuất hiện tại tầng thứ bảy ẩn thân ở nơi nào đó áo trắng nho sinh trung nhiên mỹ phụ đạo cô cùng một vị k h á c lao giả áo bào xanh ba vị diệp g i a tu sĩ hít vào một ngụm khí lạnh cái này lục lao ma làm sao tới nơi này ba người không hẹn mà cùng lóe qua cái này ý niệm nghĩ tới tiếp xuống khả năng cùng lục tiên đô vị này cường thế vô cùng lao ma đối đầu ba người đ ấ y lòng chính là trầm xuống giờ phút này ba vị diệp g i a tu sĩ ngược lại là mười phần hy vọng đầu to quái nhân hai người có thể nhanh còn sống xuất hiện như thế nào các ngươi hận thân thuật rất cao minh sao còn muốn lục mỗ mời các ngươi ra tới hay sao hoặc là thuận tiện đưa các ngươi lên đường lục thiên đô quét qua bốn người chỗ ẩn t h ầ n cuối cùng nhìn chằm chằm áo trắng nho sinh nhận thân vị trí lạnh lùng nói nguyên lai là lục đạo hữu tại hạ diệp gia đại trưởng lão l á chi hoàng gặp qua lục đạo hữu vừa nhìn lục thiên đô kẻ đến không thiện áo trắng nho sinh nơi nào còn dám giả chết trong bốn người loại hắn ẩn thân bí thuật cao minh nhất đều trực tiếp bị lục thiên đô khám phá những người khác cũng không cần nhiều lời các ngươi chút thực lực ấy cũng dám tại bị phong cầm hóa thần lao ma đầu bên trên động thổ ta chỉ có thể nói các ngươi thật là muốn chết ta lục thiên đô lắc đầu cười lạnh đạo hưu chẳng lẽ biết rõ nơi này trấn phong chính là vật gì áo trắng nho sinh trong lòng khẽ động cung t í n h hỏi ha ha n ă m đó xâm lấn nhân giới ma giới thánh tổ một đạo hóa thần phân hồn các ngươi nói sao lục thiên đô âm thanh đạo mạc nghĩ đến các ngươi đã có người vào truyền t ố n g trận a ta đoán chừng tám thành người này là già không được nói xong lục thiên đô ha ha nợ nụ cười liền đầu to quái nhân một cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cùng một vị k h á c nguyên anh sơ kỳ tu sĩ đại khái dẫn đầu sẽ trước thăm dò màu trắng truyền tống trận lúc đ ộ n mặc dù bây giờ nguyên thần suy yếu gặp được hóa thần tu sĩ nhưng năng lực có thua nhưng nho nhỏ hai vị tu sĩ n g u y ê n anh c h ấ n áp hoặc là vây khốn còn không phải một kiện đơn giản sự tình nghe lục thiên đô lời này diệp ra ba người đáy lòng c h ầ m xuống biết rõ lần này chỉ sợ phạm trên tình báo sai lầm đương nhiên còn có thể lục thiên đô là vì l ừ a gạt bọn hắn chính mình về sau một mình mà bảo ngay tại áo trắng nho sinh muốn phải hỏi lại cái gì thời điểm chỉ nghe lục thiên đô lạnh lùng nói tốt rồi không có thời gian cùng các ngươi nói nhảm bản tọa muốn đi xuống một lần nữa ra cố nơi này phong vấn cái này côn ngô sơn sau này sẽ là bản tọa đ ộ phủ các ngươi nếu là thúc thủ chịu trói bản tọa có thể tha các ngươi một mạng về sau đưa các ngươi ra ngoài nếu là muốn động thủ bản tọa cũng không để ý tìm chút thời giờ đưa các ngươi đ o ạ n đường nghe lục thiên đô cái này lãnh khốc vô tình lời nói diệp ra ba người sắc mặt càng phát ra khó xem ra từng cái thần sắc khẩn trương lên một bên huyền hồn phân thân tại ngân nguyệt giống như cười mà không phải cười trong thần sắc mặt không biểu tình đạo hưu đã đi theo chúng ta đằng sau đi vào không biết có thể từng thấy đến ta nhị huynh diệp chi phong bọn hắn áo trắng nho sinh lúc này cũng không biết đang suy nghĩ gì đột nhiên lên tiếng hỏi mặt chữ đ i ể n tu sĩ ngươi nói là đi côn ngô điện hai người khác bọn hắn đã bị trong núi yêu thú mộc khôi tại nửa đường giết chết đến mức các ngươi diệp ra di cái này một khôi vậy mà dùng di thiên chặt đánh l ê n ta đã bị ta chém giết các ngươi nếu làm u ố n bảo vật này cũng có thể thử một chút đánh bại ta lục thiên đô đối với chuyện này ngược lại là thản nhiên vô cùng cái này diệp ra đại trưởng lão tại nguyên kịch bản bên trong mặc dù làm lưu đồ thông thiên linh bảo thoát khỏi chính ma đạo k h ô n g chế để diệp ra cuối cùng triệt để suy tàn xuống nhưng người này làm việc tổng thể coi như chính phái những năm này huyền hồn phân thân ở một bên cũng là nhìn thấy không giống người này thất thúc đầu to q u á i nhân vì hóa thần nguyên kịch bản bên trong không chỉ tùy ý hy sinh thế hệ con cháu diệp ra tu sĩ nguyên anh cuối cùng còn lấy thân tự ma chỉ có thể nói vì tư lợi tới cực điểm mà lại cái này côn ngô sơn cũng là lục thiên đô đi theo người của diệp ra đi vào cũng coi là có một phần tình cảm chỉ cần những người này không tìm được chết lục thiên đô cũng không có ý đổi u tận giết tuyệt nghe được mặt chữ điển tu sĩ hai người đã chết diệp ra tu sĩ sắc mặt càng phát ra khó xem ra mà nghe được lục thiên đô tự xưng chém giết một đầu m ộ t khôi loại này trong cổ tịch yêu vật mọi người nhất thời lấy làm kinh hãi áo trắng nho sinh thần sắp biến đổi nhớ tới bọn hắn phía trước gặp phải sư cầm thú vội vàng lại hỏi không biết đạo hữu có thể từng thấy đến một đầu sư cầm thú này yêu đã bị ta thu làm linh thú lục thiên đô vung tay háo một cái sư lôi thân thể cao lớn xuất hiện ở trước mắt mọi người mặc kệ người của diệp ra c h ấ n kinh chỉ nghe lục thiên đô tiếp tục nói trong núi này cần phải có bốn đầu mười cấp yêu thú có khác một đầu ngân sĩ dạ xoa đã bị ta c h é m giết cuối cùng một đầu huyền nhàm quy lúc này còn tại trong núi nơi nào đó ẩ nút tốt rồi nói chuyện phiếm không nói nói ra quyết định của các ngươi đi nhìn xem lục thiên đô thu hồi sư cầm thú áo trắng nho sinh trong lòng đã kiêng kỵ tới cực điểm đối mặt bực này có thể đơn giản diệt rồi hắn hôn nhân hắn cười khổ một tiếng nói chúng ta chờ đợi lục đạo h ư u xử lý chỉ hy vọng lục đạo h ư u có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn cho tại hạ đám người một đầu sinh lộ lúc này động thủ là chết không động thủ còn có thể có một tia khả năng sống sót ai cũng biết như thế nào tuyển đến mức đầu to q u á i nhân thời gian dài như vậy không có một tia thư tử chỉ sợ đã giữ nhiều lãnh ít húng chi chính là lại tăng thêm hai người cũng không tế tại sự tình yên tâm lục mô từ trước tới giờ không không giữ lời lục tiên h đô gật gật đầu ngay tại hắn muốn tiếp tục nói cái gì thời điểm áo trắng nho sinh đột hiện tượng như nhớ ra cái gì đó nói đã lục đạo hữu đã đi vào vậy nói rõ đằng sau chỉ sợ sẽ có càng nhiều người đi vào không biết lục đạo hữu như thế nào xử lý bọn hắn không bằng để chúng ta bốn người vì đạo hữu ngăn cản một phen cái này không nhọc đạo hữu bọn hắn lúc này còn tại vạn tu chi môn nơi đó ta bày ra sát trận bên trong chính là bọn hắn lên tới đỉnh núi tại đạo hữu bày ra tử vi thất tinh trận đằng sau ta lại bày ra hai môn sát trận chờ bọn hắn pha trận ra tới nếu là khăng khăng lên núi chém g i ế t là được đương nhiên chờ ta một lần nữa dùng hóa long t ỷ khống chế côn nô sơn cơm chế chấn áp bọn hắn cũng chỉ là lật tay làm theo mà thôi lục thiên đô giống như cười mà không phải cười nói như thế ngược lại là tại hạ lo ngại lúc này lục thiên đô kín đáo tâm tư cũng làm cho áo trắng nho sinh cảm giác càng phát ra khó chơi lên hắn cuối cùng trầm ngâm phía dưới nói bây giờ ta diệp ra đoạt b ả o thất bại lúc này chỉ sợ đã bị chính ma đạo coi là cái đinh trong mắt đại tấn đệ nhất gia tộc trong tay ta suy tàn thực tế là thẹn với tổ tiên chúng ta đã thần phục đạo h ư u có cái yêu cầu quá đáng không biết đạo h ư u có thể đáp ứng không nói n g h e một chút ta diệp ra cũng coi như đại tấn đệ nhất gia tộc ngàn năm tích lũy mặc dù luyện chế bình sơn ấn tiêu hao không ít nhưng vẫn như cũ còn có không ít chân tàng chúng ta nguyện ý đem những này chân tàng dâng lên còn xin đạo hưu che chở một phen mà lại đạo hưu tiến vào cái này côn nô sơn chỉ sợ cũng là vì thông thiên linh bảo a đã bên trong c h ấ n ma tháp này linh bảo là dùng đến c h ấ n áp ma vật ta diệp ra trong tay còn có một thứ linh bảo phương pháp l u y ệ n chế nguyện ý dâng lên nói không chừng tại đạo hưu trong tay liền có thể l u y ệ n chế ra một kiện linh bảo cái này áo trắng nho sinh nói xong vỗ một cái bên hông túi chữ vật một cái màu vàng ngọc dán xuất hiện trong tay nhẹ nhàng v u lên h ư ớ n về lục tiên đô bày tới chẳng lẽ là linh bảo ánh nguyệt hoàn hay sao lục thiên đô nhớ tới liên quan tới di thiên trạc nghe đồn lên tiếng nói xem ra đạo h ư u quả nhiên bắn được áo trắng nho x i n h gật gật đầu ta diệp ra từng lấy được một chỗ thượng cổ di tích cái kia di thiên trạc cùng ánh nguyệt hoàn phương pháp l u y ệ n chế đều ra từ chỗ này thượng cổ di tích lúc này lục thiên đô mi tâm bắn ra một đạo tinh kia cũng chui vào màu vàng trong ngọc giản bên trong quả nhiên ghi lại là ánh nguyệt hoàn cái này tập phòng ngự cùng k h ố n địch một thể linh bảo phương pháp l u y ệ n chế ngươi ngược lại là dự tính tốt lục thiên đô thu hồi ngọc giản cảm thán một câu đã như vậy lục mỗ liền đáp ứng trở thành các ngươi diệp ra khách khanh trưởng lão cảm ơn lục trưởng lão. diệp ra ba người lập tức một bộ vui mừng quá đội bộ dáng cùng nhau cùng tính túi đầu chương ba trăm năm mươi tám đạo tâm thất thủ lung động bắt linh xích tới tay dung hồn người này cũng là người khôn g khéo lúc này ngân nguyệt nhìn xem cái này diệp ra đại trưởng lao trước sau một phen biểu hiện tại lục thiên đô tâm thần bên trong đống nhiên lên tiếng nói đúng vậy à người này nếu không phải thời vận không đủ nếu là có cơ hội thích hợp cũng không phải không có thành sự khả năng lục thiên đô cũng một bộ tán đồng bộ dáng áo trắng nho sinh biết rõ lần này đoạt báo thất bại gia tộc chạy ra chính ma đạo trưởng khống cơ hội đã tiêu vong diệp ra lập tức sẽ thành đại tấn tu tiên giới người người kêu đánh tồn tại sắp bị diệt tới nơi kết quả chỉ trước mắt lại lập tức ôm vào lục thiên đô b ắ p đ u ổ i không nói lục thiên đô cao tuyệt chiến l ự c còn có cái kia đã từng thần bí vừa hiện huyết bảo nhân hai người liên thủ liền ma đạo khôi thủ thiên ma tông đều không thờ nổi mà lại lục thiên đô người này bây giờ được rồi tòa này định cấp linh mạch độc phủ sợ rằng tương lai tiến giai hóa thần cũng không phải v i ệ c khó bọn hắn diệp ra sau lưng nếu là có một người hóa thần tu sĩ còn sợ không có cuộc khởi ngày đó trước một khắc song phương trả thế như nước lửa sau một khắc người này tự động dâng lên lượng lớn tài nguyên tùy cơ ứng biến có thể dỗi có thể khuất đã có mấy phần kiêu hùng chi tư đến mức lục thiên đô vô duyên vô cớ được rồi lượng lớn chỗ tốt lại có cái gì không đáp ứng đây này đại tấn bản cờ này theo hắn đã đến ma đạo thế lực gần tiến hành tời bài diệp ra có thể hay không mượn cơ hội khôi phục lên liền xem bọn hắn số phận tốt rồi ta cũng không cho các ngươi xuống cấm chế trong tay của ta có một kiện không gian bảo vật sau đó đem các ngươi thu vào bảo vật này chờ ta một lần nữa ra cố nơi này phong ấn liền đưa các ngươi ra ngoài lục thiên đô nhìn xem người của diệp ra nói chúng ta tuân mệnh lục thiên đô run lên tay á o phong lôi c h ấ n ngục đồ hóa thành bảy màu ống tay h áo chụp vào bốn người trừ diệp ra ba người bị thu vào p h á p bảo huyền hồn phân thân tự nhiên trở lại thạch châu thế giới lục thiên đô cùng ngân n g u y ệ t cất bước tiến vào nhà đá một đen một trắng hai tòa cự ly ngắn truyền t ố n g trận xuất hiện tại trước mặt hai người lục thiên đô một lớn phân thân chính là của ma tự nhiên đ ố i ma khí cảm ứng bén nhẹ dị thường cái này màu đen truyền t ố n g trận không cần nhiều lời chính là thông hướng t ầ n g thứ tám h phong kỳ hình thành cái kia mạnh phong ấn ngân nguyện thiên lang thân sói tuyệt linh không gian ngân nguyện nhìn xem cái này màu đen truyền t ố n g trận đồng dạng tựa h ồ nhớ lại một ít không tốt ký nói xong hai người đi trên một bên màu trắng chuyển tống trận ánh sáng trắng l ó e lên hai người đã xuất hiện tại c h ấ n ma tháp tầng thứ tám đây là một chỗ phạm vi hai mươi bên trong không gian liếc nhìn lại xanh ung tùm khắp nơi trải rộng kỳ hoa dị thảo linh khí rồi rào so với ngoại giới càng dày đặc rất nhiều xem ra nhóm cổ tu sĩ vì cho lung mộng chế tạo chỗ này khôi phục nơi cũng coi là phí tâm tư bên trong vùng không gian này bắt mắt nhất nhưng là vị trí trung tâm một tòa mấy trăm triệu rộng lượng lây cung điện lục tiên đô cùng ngân nguyện cũng không chậm trễ thân ảnh khẽ động bay về phía cung điện phi độn trên đường thân thức quét qua hai người liền phát hiện này cung điện càng là xây dựng tại một tòa cự hình pháp trận ở trung tâm tại cung điện phụ cận còn xây dựng có tám mươi mốt tòa cao chừng mười trượng cỡ nhỏ tế đàn trải rộng pháp trận các nơi mỗi cái trên tế đàn đều thờ phụ một cái cao tới mấy trượng bạch ngọc thạch nhân những thứ này thạch nhân từng cái người khoác giáp vàng hai tay hợp cầm không biết tên màu vàng cự nhận mặt hướng cung điện thần s ắ c nghiêm nghị dị thưởng giống như người sống ngay tại lục thiên đô cùng ngân n g h y dị t h ư n g giống như người sống ngay tại lục thiên đô cùng ngân nghị dị thưởng mà tại đây cái hộp bạc trên không nổi lơ lửng một cái dài nửa xích xanh biết thức gỗ chậm rãi chuyển động không ngừng tỏa ra linh quang vừa vặn đem phía dưới hộp ba o ở trong đó nếu có người có thể đi vào cung điện liền biết phát hiện tại rời bàn thờ xa hơn mười triệu chỗ, chỗ thình lình có người không nhúc nhích đứng ở nơi đó người này chính là diệp gia đại trưởng lao thất thúc đầu tò u á i nhân diệp n g u y ệ t thánh lúc này hai mắt khép hở thần sắc đờ đẫn thất khiếu chảy máu không ngừng nếu không phải trước ngực có chút chập t r ú n g không ngừng chỉ sợ cho dù ai đều đem nó xem như một người chết như từ trong điện đi ra ngoài tại một chỗ hành lang trong cơm chế cùng đầu to quái nhân cùng một chỗ đi vào một vị khắc diệp r a tu sĩ nguyên anh thi thể lẳng lặng nằm tại một mảnh trong cơm chế lục thiên đô cùng ngân nguyệt giờ khắc này ở khoảng cách cỡ nhỏ tế đàn vị trí ngừng lại thân hình cái này tám mươi mốt tòa cỡ nhỏ tế đàn cùng phía trên bạch ngọc thạch nhân tay cầm màu vàng ngưỡi đ a o chính là năm đó côn n ô tam lão bảy r a cựu cựu chu ma đại trận khôi lỗi nhân trong tay cái này tám mươi mốt miệng chu ma đa o uy lực cũng không cho khinh h ư ờ n g mà lại pháp trận phía dưới còn có cựu chân phục ma đại trận cái này hai đại trận pháp đều là cổ tu sĩ nhằm vào nguyên sắc hoặc là cái khắc thân mang ma khí người an bài đến mức bao phủ dưỡng hồn hộp đã là đối lung n g ọ n g bảo hộ cũng là một loại giam cầm nàng trừ có thể tự do thông hướng h ắ t phong kỳ b ả y ra tuyệt linh không gian địa phương khác cũng đi không được mà phía trước lung n g ọ n g cùng nguyên sát hợp nhất mới hồn có thể chạy ra c h ấ n ma tháp vây k h ố n hướng chi lễ chỉ sợ là tốn hao lớn giá phải trả lung n g ọ n g tỉ tỉ cố nhân gặp nhau không g i a n n ê n đón một hai sao lục thiên đô đánh giá đại điện cửa chính cười văn nói nghe lục thiên đô lời này bên cạnh ngân n g u y ệ t không cao hứng trận nhìn lục thiên đô một cái một đôi mắt đẹp cũng lẳng đánh giá cửa điện là ngươi tiểu tử thật đúng là bị tiểu tử ngươi tìm được nơi này đông nhiên tầm đó một đạo lạnh lùng bên trong mang theo thanh â m kinh ngạc quanh quần tại đây chỗ bên trong không gian theo đạo thanh â m này xuất hiện ngân nguyệt bỗng nhiên lâm vào một loại nào đó trong hồi ức lúc này cung điện bên trong phía trên bàn thờ màu bạc hộp b ộ c phát ra một mảnh ánh sáng trong đó thật giống có đồ vật gì muốn ra tới đúng lúc này hộp bạc trên không nổi lơ lửng cổ phát xanh biết thức gỗ cũng bỗng nhiên b ộ c phát ra màu xanh nhạt linh quang nhanh chóng chuyển động lên đúng lúc này màu bạc hộp một tiếng oanh một cố vô hình cự lực ầm ầm ộ t phát hộp trên không bắt linh xích chịu một cách này bỗng nhiên biến lớn bay lên trên đi đồng thời bỗng nhiên hiện ra vô số đó mà những thứ này hoa sen nửa thật nửa giả chậm rãi phất phới q u á i dị chính là tại đây chút bên trong hoa sen còn có tám cái lớn nhỏ không đều linh thú huyết ảnh như ẩn như hiện ngửa đầu hướng về phía này thức phát ra thanh minh thanh âm phản phất tại tế bái này thước lúc này tại dài hơn một trượng cực lớn thước ngọc cùng tám đoá hoa sen phía dưới quỷ dị hiện ra một đạo một thân màu trắng cùng t r a nguyện c h u y ể n thân ảnh cái này tuyệt sắc thân ảnh hai ngọn núi cứng chắc đùi ngọc thon dài màu da tuyết trắng băng lãnh mắt p ư ợ n g sắt nhọn cùng phía ngoài ngân nguyện có tám chín phần tương tự duy nhất khác biệt là nàng này trên thân tán phát lấy một loại cao cao tại thượng tôn quý khí mà phía ngoài ngân n g u y ệ t tại cao q u ý ưu nhã khí chất bên trong còn mang theo hai phần phong tình ngàn vạn bị hoạt động lòng người cám d ô khí chất nàng này liếc mắt đỉnh đầu bắt linh xích hư lạnh một tiếng một đạo ánh sáng lấp lánh loay qua trong đại điện đ ô n g nhiên không còn bắt linh xích cùng nàng này thân ảnh lúc này tại lục t i ê n đô cùng ngân n g u y ệ t nhìn chăm chú bên trong cách đó không xa trên cung điện chống không cao mấy chỗ chợt buộc phát ra một mảnh ánh sáng đ ô n g nhiên xuất hiện một đạo u y ệ n chuyển thân ảnh ở đây nữ đỉnh đầu một cái kiểu dáng kỳ lạ dài hơn một trượng xanh biết thức gỗ cùng tám đoá hoa sen tung xuống từng đạo xanh nhà tia sáng vây quanh nàng con ngê s quả nhiên là bắt linh xích lục thiên đô nhìn thấy những linh thú này viết ảnh tự nhiên nhìn ra nguồn gốc tuyết linh quả nhiên là ngươi lung mộng vừa mới hiện ra thân ảnh thân hình chấn động mắt phượng vừa mở đ ố n g nhiên nhìn chằm chằm lục thiên đô bên người duyên dáng yêu kiểu ngân nguyện lạnh lùng nói tiểu tử ngươi quả nhiên đem tuyết linh mang cho t a tới lúc này nàng mới l i ế c ngân nguyện bên người lục thiên đô một cái một bộ cao cao tại thượng giọng nói mấy ngày không gặp không biết lung n g tỷ tỷ thần hồn khôi phục được như thế nào lục thiên đô cười ha hà tựa như không có nhìn ra lung n g trong giọng nói lạnh lùng trước đây ta nói qua chờ ta cùng tuyết linh chuẩn bị địa sai không nhiều liền trở lại giải cứu lung mộng ngươi bây giờ đây không phải là đã đến rồi sao cái gì ngươi còn dám như thế xưng hô ta lung mộng đống nhiên kịp phản ứng lục thiên đô xưng hô thoáng cái nhớ tới mấy ngày trước lục thiên đô tự xưng là nam nhân của nàng không tốt hồi ức lập tức trong lòng giận dữ như thế nào ta là nam nhân của ngươi còn không thể để ngươi khuê danh lục thiên đô chế nhạo cười một tiếng đống nhiên vòng lấy bên người ngân n g u y ệ t v à ngheo thân mật cắn cắn ngân nguyện trắng non thai ngọc cười nói ngân nguyện ngươi nói loại này đối với mình nam nhân hô lớn gọi nhỏ người có phải hay không cần phải đánh cái mông trừng phạt một phen nói xong lục thiên đô thị uy vậy nhẹ nhàng tại ngân nguyện trên cặp mông quạt ba bà tay cái này ba ba âm thanh truyền đến trên cung điện chống không lung n g n g trong hai nhìn xem hai người trước mặt mọi người như thế thân mật bộ dáng nàng lập tức trận to mắt phượng một bộ không thể tưởng tượng nổi bộ dáng đ ỗ n g nhiên dối ra đầu ngón tay chỉ vào lục thiên đô một bộ thẹn quá hóa giận bộ dáng nói các ngươi các ngươi làm sao dám làm sao dám tiểu tử ngươi bông ra cho ta nàng nói đến phần sau một câu lung ngậu cơ h ồ là gào thét nói ra nàng lúc này cùng ngân nguyện khoảng cách gần như vậy hai người một thể s o a hồn tự nhiên có thể từ đối phương bên trong thần hồn cảm ứng được một thứ gì đó lúc này mặc dù lục thiên đô ôm lấy ngân n g u y ệ t nóng hầm hập bàn tay lớn cũng là đập vào ngân n g u y ệ t trên ông nhưng chẳng biết tại sao Lung cơ hồ coi là lục u n Ngọng g cơ coi hồ là l thiên đô là tại khinh bạc nàng lúc này nàng rất rõ ràng đã đạo tâm thất thủ như thế nào ngươi đây là đố kỵ sao nhìn thấy tuyết linh như thế được sực ái ngươi nữ nhân này là không phải là rất đố kỵ a lục thiên đô v ô n g ra gương mặt xinh đẹp đỏ hồng một bộ hờn rỗi vẻ ngân nguyện nhìn xem phía trước còn cao cao ở trên lúc này tức hồn hển lục cười ha hạ nói Hắn tự nhiên là cố tình muốn chọc giận một mạch vị này lung n g ọ n g yêu phi a tiểu tử n g ư ờ i đây là muốn chết lung n g ọ n g bỗng nhiên bình tĩnh xuống tới lạnh lùng nhìn chằm chằm lục thiên đô một bộ đằng đằng sát khí bộ dáng như thế nào nhìn thấy chính mình không được sùng ái còn muốn mưu sát thân phu hay sao nghĩ như vậy làm quả phụ lục thiên đô tiếp tục đà kích nói phốc phốc một tiếng nghe lục thiên đô cái này im lặng lời nói một bên ngân n g u y ệ t thực tế không nín được che miệng n ở nụ cười tuyết linh thật buồn cười sao lung ngộng lúc này cơ hồ muốn chọc giận nổ chỉ vào lục thiên đô ngón tay đều run dày lên tiểu tử ngươi đồ hốt t r ư n g t giả giả ừ ngươi dám đối lục lang động một ngón tay thử một chút còn không đợi lục thiên đô nói chuyện ngân nguyện cười lạnh như thế nào ngươi cho rằng cùng ta một thể xót hồn ta cũng không dám diễn sát ngươi l ụ c l a ngậm nhìn xem ngân nguyện âm thanh bỗng nhiên âm hà xuống ừ ngươi cũng đừng muốn nói mạnh miệng có vẻ huyết hồn ấn tại ta như hình thần câu diện ngươi cho rằng ngươi có thể sống một mình ngân n g u y ệ t khỏe miệng lộ ra vẻ khinh thường nói Tất, tất, ngươi lúc này liền che chở cái này sẽ chỉ tranh đua miệng lưỡi ra hỏa chờ b ả n cung dung hợp ngươi có tiểu từ này dễ chịu lúc ngộng thần sắc cấm lãnh lạnh lùng nhìn c h ằ m c h ằ m ngân n g u y ệ t ngựa khí lạnh lùng nói khí tức của ngươi càng trở nên nhỏ yếu như vậy bây giờ vậy mà gửi thân tại tứ đồng linh hồn như vậy bây giờ vậy mà gửi thân tại đây trên thân người nồng đậm như vậy chẳng lẽ ngươi còn là người này linh thú hay sao đúng thì thế nào ta không chỉ có là lục lang linh thú ta cái này tứ đồng linh hồ thân không còn nguyên âm sự tình ngươi sẽ không không cảm ứng được à? bạc nguyệt ôn n u cười một tiếng s ó n g mắt lưu chuyển nhìn xem lục tiên h đô cười nhẹ nhàng nói các ngươi l u n g ngộng hơi cảm ứng ánh mắt co r ụ t lại há to miệng nửa ngày mới nhịn không được nổi giận mắng ngươi vậy mà ủy thân một cái người hạ giới tự cam thấp hèn đủ rồi ngầm miệng ngân n g u y ệ t đ ô n g nhiên quát lạnh một tiếng lạnh lùng nhìn lung ngộng một cái lục lan tốt chờ dung hợp về sau ngươi tự nhiên cũng biết biết đến đến lúc đó hy vọng ngươi còn có thể như thế mạnh miệng không cần nói nhảm nhiều lời chúng ta nói chính sự đi t ố t t ố t l u n g n g ọ n g cũng cười lạnh một tiếng nhìn xem cái này lúc này dưới cái nhìn của nàng có mấy phần không biết t u y ế t linh nói nhìn ngươi bộ dáng này ký ức cũng khôi phục địa sai không nhiều đi nên khôi phục đã sớm khôi phục chúng ta liền cuối cùng phân cao thấp đi ngân n g u y ệ t bình thản gật đầu nói t ố t l u n g n g ọ n g cũng gật đầu đồng ý nói nàng phía trước còn muốn hỏi ngân n g u y ệ t cái này vài vạn năm đi qua vì sao một mực không có tới nơi này lúc này cũng lời hỏi nàng cái này vài vạn và năm thỉnh thoảng cùng thần hồn của nguyên sát đấu tranh một phen mặc dù trước mắt có chút suy yếu nhưng cũng không phải trước mắt vẫn chưa tới chín cấp tu vi ngân nguyệt có thể so sánh phải lên mặc dù ngân nguyệt thần hồn năm đó cũng là hóa thần đình phong nàng lại lạnh lùng liếc qua đỉnh đầu bắt linh xích đợi nàng dung hợp thần hồn của tuyết linh về sau duy nhất phiền bái nhỏ chính là cái này linh bảo lúc này một mực không nói chuyện lục thiên đô mở miệng nói ta nhìn cái này bắt linh xích có chứng ú t t r mắt vẫn là trước hết để cho ta thu đi ngân nguyệt gật gật đầu nói câu vất vả lục lang liền lẳng lặng trở lên lưng n g ộ cũng không nói một lời như thế vài và năm, bị bắt linh xích vây ở chỗ này mặc dù nàng không có tu luyện qua phật môn công pháp nhưng đã sớm tìm được mượn nhờ bắt linh xích bộ phận uy năng biện pháp lúc này lục thiên đô nếu là có thể thu bảo vật này đợi nàng dung hợp tuyết linh tự nhiên có thể đơn giản cầm xuống lục thiên đô đoạt lại bảo vật này về sau mượn nhờ cố này tứ đồng linh hồ thân tự nhiên có thể thúc đẩy bắt linh xích quay đầu cùng nguyên sắc tranh đoạt yêu khu tự nhiên có lợi ích rất lớn mà lại nàng cũng nghĩ nhìn xem lục thiên đô đến tội cùng có thủ đoạt gì lục thiên đô thân ảnh không động tự hồ không có ý xuất thủ bà vai run lên cao ba trượng kim thân pháp tướng bỗng nhiên xuất hiện to lớn cánh tay màu vàng nóng nhẹ nhàng trong tay đ ỗ n g nhiên xuất hiện lòng văn ô kim côn kim thân pháp tướng một bước phóng ra đầy trời côn ảnh đã đánh phía không người chủ trì bắt linh xích cái gì tiểu t ử này vậy mà tại nhân giới tu luyện ra pháp tướng kim thân hắn vậy mà là hiếm thấy pháp thể đồng tu nhìn thấy đạo này kim thân pháp tướng lúc ngọc lập tức lấy làm kinh hãi cái này có thể tu luyện ra pháp tướng kim thân công pháp tại linh giới hai tộc nhân yêu cũng không nhiều thấy chính là kim cương quyết cũng muốn tu luyện tới tầng thứ bảy về sau mới có thể ngưng tụ như thế thật giấy pháp tướng tiểu từ này đến tột cùng là thế nào làm đến lúc này nàng chợt nhớ tới phía trước nhìn thấy lục thiên đô lúc cái kia đáy lòng bị nàng coi nhẹ mấy phần của qu ừ chờ bản cung bắt lại ngươi tự nhiên liền có thể biết rõ bí mật của ngươi nghĩ tới đây l u n g n g ê n g nhìn xem cùng tám đoá bên trong hoa sen linh thú va chạm màu vàng pháp tướng ánh mắt lóe lên bất quá khoảng khắc cổ tu sĩ bố trí tại bắt linh xích chung quanh cơm chế liền bị lục thiên đô kim thân pháp tướng đánh nát l u n g n g ê n g cũng lách mình ở một bên mắt thấy cái này không người chủ trì linh bảo liền muốn phi đội chạy trốn màu vàng pháp tướng một côn đánh xuống bắt linh xích phát ra chói hai vụ vù âm thanh sau đó linh quang tỏa sáng nháy mắt bắn nhanh hướng lục thiên đô cùng ngân nguyện phương hướng lục thiên đô mỉm cười tay áo hất lên bảy màu tay hám i ệ n g một ư ớ c bát linh xích nháy mắt biến mất không thấy gì nữa cùng lúc đó kim thân pháp tướng cũng hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh bắn về phía lục thiên đô vị trí bát linh xích tới tay bây giờ liền thừa hát phong kỳ lục thiên đô mỉm cười thầm nghĩ căn này cây gậy có chút cổ quái nhìn xem quái dị long văn ô kim côn l u n g Ngọc ánh mắt l ó e lên l u n g Ngọc mặc dù không tiếp xúc qua huyền thiên bảo vật nhưng nàng đã từng cùng thần hồn của nguyên sắt dung hợp qua một đoạn thời gian đối huyền thiên bảo vật cũng từng có hiểu rõ lúc này thoang cụ i phát hiện có khả năng đối cứng bắt linh xích long văn ô kim côn bất phàm tiểu từ này thực tế là cổ vậy mà để đã từng c a o ngạo tuyết linh đều như thế giữ gìn người này xem ra thật là có mấy phần không giống trong lòng lóe qua cái này ý niệm l u n g ngọc liếc lục thiên đô hai người một cái thân ảnh n đoán g một cái không nhập xuống mới cung điện đi thôi chúng ta cũng đi vào chung lục thiên đô r ắ c ngân n g u y ệ t bàn tay như ngọc trắng mỉm cười nơi này mặc kệ là cựu cựu chu ma đại trận vẫn là cựu chân phục ma đại trận đều là chủ yếu nhằm vào thân mang ma khí hàng người lục thiên đô hai người tự nhiên chưa từng tu luyện ma công không bị ảnh hưởng mà chỉ cần lúc ngọc không theo bên trong cản trở trận pháp này tự nhiên sẽ không vô cớ công kích hai người đến mức đại điện bên ngoài b vừa chạm đến lục thiên đô toàn thân xoay tròn tam vị thần phong liền tự động mở miệng r a tử phá cấm trong quá trình lục thiên đô cũng phát hiện diệp ra một vị k h á c chết mất người tiện tay thu hồi nó túi chữ vật cùng rơi là tả b ả o vật lục thiên đô đưa lên một phát tiểu h ỏ a cầu bất quá khoảng khắc đại điện cánh cửa mở rộng lục thiên đô hai người đi vào chỗ này đại điện vừa tiến vào điện này một luồng tinh thuần linh khí đập vào mặt nơi này ngược lại là một chỗ tốt nơi bế quan lục thiên đô lóe qua cái này ý niệm đánh ra đến đại điện chỗ này đại điện dị thường trống trải đại đ i ệ n trung ương trưng bày một cái linh mục chế tạo bốn phương bàn phía trên bàn thờ cái kia dùng dưỡng hồn một mấy trùng linh một luyện chế màu bạc dưỡng hồn hộp dị thường dễ thấy mà tại khoảng cách bàn thờ xa hơn mười triệu chỗ bị lung ngộng phía trước ngựa nhờ hóa thần thần thức làm nguyên anh bị thương nặng đồng thời bị u y ệ n thuật vây khốn đầu to quái nhân không n ú c nhích đứng ở nơi đó đây chính là thông hướng t ầ n g thứ chín truyền thống trận quét qua đại điện xó a xỉnh bên trong cái kia bị tầm một trong suốt màn sáng cấm chế bao vây lấy màu ngà sữa truyền thống trận lục thiên đô lóe qua cái này ý niệm trấn áp vạn trượng ma khí tế đản cùng với côn ngô sơn cấm chế chỗ then chốt đều tại đây t lóe qua cái này ý niệm nhìn đầu to quái nhân một cái không biết lung n g ọ u phải chăng ở đây trên thân người lưu lại sau lưng lục thiên đô tiện tay nhiếp tới người này bên hông mấy cái túi chữ vật đầu ngón tay bắn ra một đạo màu vàng gió xoáy l o a qua trong điện đã không có đầu to quái nhân bóng dáng ngươi ngược lại là cẩn thận nhìn xem lục thiên đô như thế quả quyết diệt rồi một bên đầu to quái nhân trong hộp ngọc đ ố n g nhiên chuyển đến lung ngậu âm thanh tuyết linh ngươi lại đi vào chúng ta ngay tại giữa hồn trong hộp dung hợp u a không được ai biết cái này trong hộp hồn có cái gì chuẩn bị ở sau chờ ta phóng khai tâm thần ngươi tiến vào thất hại của ta đến dung ngưng ngươi ngược lại là cùng tiểu tử này cẩn thận nhìn xem ngân nguyệt đã khoanh chân ngồi tại cách đó không xa trong hộp hồn chuyển đến lung ngộng không khách khí âm thanh trầm mặc chỉ chốc lát trong hộp hồn màu bạc ánh sáng tràn ngập một đạo lớn chừng bàn tay linh động dị thường màu bạc sói con bay ra hột hộp liếc mắt một bên ung rung thẳn nhiên lục thiên đô nhoáng lên chui vào ngân nguyệt mi tâm ngay tại lung ngộng mậu cùng, cùng ngân nguyện thi triển dung hồn đại pháp thời gian qua đi vài vạn năm lần nữa dùng hợp lúc đồng dạng tại trấn ma tháp tầng thứ tám nơi nào đó ưu ám không rõ trong không gian kín một cái hình thể lớn khó có thể tin tự vật phiêu phủ ở giữa không trúng không nhúc ních nhìn kỹ cái này càng là một cái hình thể vượt qua một trăm linh trượng hai đầu ngân lang nay cự lang bộ lông tia sáng trắng sáng lạc giống như thuần ngân chế tạo đồng dạng để người gặp một lần liền cảm thấy cự lang thần tuấn dị thường nhưng quỷ dị chính là nay cực lớn thân sói lại có hai cái đầu sói một cái là màu trắng b và vẽ một cái khác đầu sói lại từ chỗ cổ biến đen nhanh bóng loáng cũng bị tâng một nhàn nhạt h ắ c khí bao phủ đen nhánh đầu lâu bên trên càng là sinh ra một cái màu tím độc ra đến lộ ra dữ tợn hung á c dị thường lúc này, cái này cực á i này c lớn thân sói mặt ngoài bị người rán vô số tấm cấm chế phụ lục toàn thân càng là c u ố n quanh lấy từng đạo từng đạo to cỡ miệng chén tỏa ra không tên khí tức x i ề n xích những tấm đùa này từng cái linh quang chất động vừa nhìn liền biết cấp bậc cực cao mà x i ề n xích không b i ế tại là l o tài liệu đây cái từ ạ tối đến â sáng không rõ bên trong không gian càng là t ầ g một tiếp tầm một công chế giống như, như gợn sóng tử hư không phát ra vô cùng vô tận ẩn ẩn bao phủ cực lớn thân sói lúc này hai cái hình thái khác biệt quá nhiều nhìn như đang xây dấp nồng đầu sói bên trong màu đen cái kia một hồi hắc vụ l a n l ộ t đầu sói màu đen mí mắt đ ố n g nhiên rung động phía dưới chậm rãi mở ra cực lớn mắt sói cực lớn bên trong mắt sói ánh tím lấp lóe dần dần thanh minh chỗ này bên trong không gian đ ố n g nhiên chuyển ra nữ tử thì thảo âm thanh đây là có chuyện gì tại sao lại chuyển đến một ít thần hồn gì đ â u chẳng lẽ là lung n g ọ n g lại tại làm cái gì mờ ám thanh âm này dễ nghe êm hai cùng lung n g ọ n g âm thanh có bảy tám phần giống nhau chỉ là thiếu mấy phần mỹ mà thêm ra một phần băng hẳn mấy ngày trước mới hồn vì đem một tên len lén lẻn vào hóa thần kỳ tu sĩ kéo vào huyễn diệu thiên tượng bên trong. để thần thức tổn hao nhiều ta cùng cái kia lung ngộng mới lấy lần nữa một lần nữa phân liệt ra đến nhưng lần này đoán chừng cũng là một lần cuối cùng chia ra đến chờ lung ngộng từ cái kia cái linh khí rồi rào nơi ngủ say sau khi tỉnh dậy liền biết lần nữa dung hợp một thể xem ra ta cũng muốn làm một chút cái khác chuẩn bị sau một lát cái này thì thảo âm thanh dần dần biến mất mà bao phủ tại đầu sói màu đen phía ngoài chân ma khí dựa theo một loại nào đó quy luật quay cùng lên thời gian nhoáng một cái qua hai ngày chấn ma tháp tầng thứ tám nhìn xem vẫn như cũng ồ i xếp bằng không lúc ních tí nào ngân nguyệt lục thiên đô nhữ mày cái này dung hồn đại pháp tại cả hai đều đồng ý tình huống dưới một khi thi triển chỉ có đến hai hồn hợp hai là một m về sau mới có thể đình chỉ có tạo hóa lò đá bóng lò thủ hộ bất kể như thế nào cuối cùng chiếm cứ vị trí chủ đạo hẳn là ngân nguyệt chỉ là này thời gian ngược lại là có chút khó xác định nửa ngày trước từ bố trí tại đỉnh núi quảng trường nơi đó đại trận bên trong truyền đến pháp lực ấn ký đã cho thấy mặt sau này người xông lên núi đã công phá đỉnh núi quảng trường nơi đó diệp ra bố trí tử vi thất tinh trận bây giờ bị vây ở lục thiên đô bày ra hai môn sát trận bên trong mặc dù khả năng mấy ngày sau những người này liền có thể công phá đại trận nhưng lục thiên đô cũng không lo lắng những người này. hai ngày này hắn nhàn rỗi vô sự thưởng thức một phen bắt linh xích đáng tiếc hắn không có tu luyện qua bảo vật này thông b ả o quyết rót vào chân nguyên bảo vật một điểm phản ứng không có mà lại loại này dùng phật tu chân nguyên mới có thể phát huy toàn bộ u y lực linh bảo chính là hắn tu luyện hai tầng thông b ả o quyết chỉ sợ cũng vẹn vẹn phát huy ra phản chế linh bảo u y lực vì cái này linh bảo đi tu luyện phật môn công pháp lục thiên đô tự nhiên là sẽ không hoa thời gian này mắt thấy ngân nguyện khi nào thức tỉnh còn không biết lục thiên đô tự nhiên không nghĩ như thế lãng phí thời gian ở đây chờ đợi như thế ta chẳng bằng đi trước tầng thứ chín ra cô phong ấn trưởng khống q u n ngô sơn nơi này cấm chế mới được chính sự lục thiên đô nhìn một khoẻ mắt thông minh truyền thống trận lóe qua cái này ý niệm vung tay háo một cái thả ra sư lôi cùng tầm mười cố nguyên anh trung kỳ khôi lỗi thủ hộ tại ngân nguyện t r u n g quanh lục thiên đô căn dặn hai câu lúc này mới đi hướng thông hướng chín tầng truyền thống trận tiện tay phá vỡ bên ngoài truyền thống trận vây cầm chế màu trắng truyền thống trận vừa bị kích phát lục thiên đô thân hình ngay tại linh quang bên trong không thấy bóng dáng tại một tòa tương tự trong truyền thống trận lục thiên đô xuất hiện lần nữa nơi này truyền thống trận cùng bảy tầng đồng dạng cũng xây dựng ở một tòa trong nhà đá ra nhà đá nơi này rõ ràng là một bốn phía vàng minh n g ông sương mù c u ầ n c u ộ n bất định để nơi đây lộ ra ảm đạm không rõ cũng không biết đến cùng rộng lớn bao nhiêu chân ma khí lục thiên đô thần thức quét qua những thứ này bước lên sương mù liền phát hiện trong đó hôn tạp một ít tinh thuần chân ma khí nơi đây c h ấ n áp chân ma khí chỉ sợ so với vô biên hải c h ỗ k i a thất tinh hóa linh tỏa ma đại trận phía dưới c h ấ n áp ma khí càng thêm tinh thuần lắc đầu lục thiên đô nhìn về phía nơi đây vị trí trung tâm cái k i a dễ thấy vô cùng công trình kiến trúc đây là một tòa cao tới cao hơn trăm trượng lớn đại tế đàn xuống rộng bên trên hẹp hiện lên bốn phía hình thang dùng trắng loạn mỹ ngọc gọc gọt gi tế đàn bốn phía có khắc một vòng cao lớn cột đá tạo thành cực lớn pháp trận đem tế đàn vây quanh trong đó mà tại tế đàn đ ỉ n h chót lập lại ánh sáng nưu hòa màu n g à sữa lồng ánh sáng bên trong hai khối cao mấy trượng tản ra ánh sáng trắng xanh choáng như đá lẳng lặng đứng ở trên đó t r ấ n ma bi lục thiên đô tự nhiên một cái liền nhận ra vật này không chỉ là vật này dùng hóa nhất thần nghe luyện chế ma thành mà là hắn từng tại vô biên hải t r ấ n áp vạn trượng ma khi nơi đó liền gặp qua vật này mà nơi này mặc kệ là tế đàn vẫn là chấn ma bi quy mô so với vô biên hải nơi đó đều lớn hơn rất nhiều lục thiên đô thân ảnh đoán một cái đã đi tới chấn ma biên c nhìn xem trong đó một tòa chấn ma bi bên trên ghi lại một chút khẩu quyết lục thiên đô dựa theo khẩu quyết đánh ra mấy đạo pháp quyết mặt này chấn ma bi bên trên linh quang lấp lóe trên tấm bia đá rất nhanh hiện lộ ra một cái lỗ khảm phía ngoài màu ngà sữa lồng ánh sáng cũng lập tức biến mất lục thiên đô đưa tay lật một cái một cái màu xanh biết c ấn tỉ xuất hiện trong tay chính là phía trước tại t r o n g côn nô đ i ệ n đoạt được hóa long tỉ nhẹ nhàng đem hóa long tỉ kìm tại lỗ khảm bên trong theo lục thiên đô khổng lồ chân nguyên rót vào hóa long tỉ một đạo liệu lượng tiếng long â m bỗng nhiên xuất hiện tại đây mới không gian trên tấm bia đá bông dưng nhiều một đạo xanh một đạo màu xanh trắng linh quang cũng thoáng cái chui vào lục thiên đô trong mi tâm đây là một cái khác tấm bia đá mở ra phương pháp còn có thiên tinh bi vị trí cùng với lợi dụng thiên tinh bi tăng cường côn ngô sơn cấm chế bí pháp chỉ là trong nháy mắt lục thiên đô liền tiếp thu đạo này linh quang bên trong tất cả tin tức như thế ngược lại không hư chuyến này lục thiên đô nhìn thoáng qua một cái khác tấm bia đá chính là trưởng khống côn ngô sơn tất cả cấm chế trận nhãn pháp khí lúc này theo trên tấm bia đá đạo này long ảnh du ã n g cao trăm trượng bạch ngọc tế đàn khách ấ n động lên tản ra ánh sáng lưu hỏa cùng lúc đó nơi đây phong ấn bây giờ lập tức liền có thể một lần nữa hoàn thành gia cố gia cố về sau chính là bị vây ở hát phong kỳ tuyệt linh không gian bên trong nguyên sắc phân hồn vẫn như cũ có bài tời gì cũng không khả năng khả đương á n nơi này phong ấn, h vỡ m ợ n nhờ n nhiên cái tiền đề này tự nhiên là nguyên s ắ t phân hồn có thể đánh phá cổ tu sĩ tại tám tầng bố trí p h o n g ấn lại tới đây mặc dù cái này vài vạn năm đến nguyên s ắ t phân hồn một mực nhìn như tại cùng lung mộng tranh đoạt ngân nguyện thiên lang thân s ó i quyền chủ đạo chưa từng cuối cùng p h ả n công nhưng dù sao cũng là đại thừa tu sĩ một đạo phân hồn thần hồn bên trong còn có nguyên sắc bản tôn hồn ấn mà lại lục thiên đô cũng nhìn qua nguyên bản biết rõ cái này nguyên sắc phân hồn quỹ kế đa đoan nhiều mấy phần cẩn thận tự nhiên không sai một khắc đồng hồ về sau theo bạch ngọc tế đàn chung quanh k i a sáng lần nữa thu vào lục thiên đô liền biết việc lớn xong rồi chờ ta trưởng không côn ngô sơn cấm chế về sau cũng phải đi xuống xem một chút cái này dưới đất vạn trượng ma khí bên trong có cái gì đồ tốt lục thiên đô nhìn về phía một cái khác tấm đ ĩ a đá lật tay lấy ra một khối xanh minh mang hơn một xích ngọc địa chính là thiên tinh bi dựa theo cổ tu sĩ lưu lại tin tức cái này hóa long t ỷ chuyên môn dùng để gia cố nơi này chấn ma phong ấn mà dự bị thiên tinh bi tự nhiên không phải là nhằm vào nơi này phong ấn pháp trận hóa long tỳ chủ nội chấn áp ma khí mà thiên tinh bi thì là chuyên môn vì gia cố cô côn ngô sơn chung quanh phong ấn cầm chế nếu là cuối cùng hóa long tì c h ấ n áp ma khí thất bại hoặc là không có bị dùng để một lần nữa gia cố phong ấn dù cho cổ ma hoặc là ma khí chạy vọt ra tới có kinh quá thiên tinh bia gia cố cô côn ngô sơn chung quanh cầm chế cũng có thể tại thời gian ngắn đem ma vật hoặc là ma khí vây ở côn ngô sơn mà có cái này thời gian t r i n h lệnh cũng đầy đủ cho phía ngoài tu sĩ nhân tộc đầy đủ phản ứng thời gian mặc kệ là cuối cùng hợp lực đánh giết ma vật vẫn là tìm biện pháp một lần nữa phong ấn côn n ô sơn đều lưu lại thành công khả năng cái này một trong một ngoài nhóm cổ tu sĩ nhằm vào côn ngô sơn cùng nguyên s ắ t phân hồn cùng với bên dưới vạn trượng ma khí cũng coi là hao hết tâm tư lần nữa mở ra tấm bia đá này về sau chờ thiên tinh bi cùng bia đá d u n g hợp về sau lục thiên đô khoanh chân ngồi ở phía trên bia đá chậm dãi tế luyện lên này bia ngay tại lục thiên đô lại tế luyện côn ngô sơn c ầ m chế trung tâm bia đá pháp khí lúc côn ngô sơn bên ngoài tiến vào côn ngô sơn chỗ kia không gian dưới đất khe h ở chỗ lúc này đã nhiều hơn rất nhiều tu sĩ nguyên anh bất quá cầm đầu nhưng là một vị sắc mặt đỏ hồng lao giả t ó c trắng người này xem ra một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng sau lưng ẩn ẩn đứng đấy mấy người chính là chính đạo khôi thủ thái nhất môn chấp pháp trưởng lao huyền thanh tử cầm đầu một nhóm người thái nhất môn người có thể nhanh như vậy chạy đến nam cương còn cùng bị vây ở h u y ễ n diệu thiên tượng bên trong hướng chi lễ có quan hệ hướng chi lễ tại nam cương phát hiện côn nô sơn dị biến về sau chỉ tới kịp cho gần nhất hóa tiên tông cùng chính mình cơ hữu tốt phong l á o quái truyền tin chờ phong l á o quái thu đến hướng chi lễ truyền tin đã là mấy ngày sau nguyên bản phong l á o quái cũng là chuẩn bị đến nam cương giúp lao hữu của mình một chút sức lực kết quả không biết bị cái gì việc gấp ở lấy thời gian ngắn không thoát thân nổi phong lão quái cùng hướng chi lễ hai cái này lao đầu từ sau lưng đều không có môn phái gia tộc ràng buộc tiến giai hóa thần về sau hai người một mực tại tìm kiếm lịch linh thông đạo không chỉ trí hướng giống nhau hơn nữa còn là bạn sinh tử cho nên lẫn nhau đều có nguyên thần của đối phương châu kết quả bất quá mấy ngày phong lão quái liền phát hiện hướng chi lễ nguyên thần châu liền n h ạ t đi lúc này lập tức để phong lão quái giật nảy cả mình loại tình huống này nếu không phải hướng chi lễ thân chịu trọng thương chính là bị vây ở cái gì cường lực trong c ấ chế phong lão quái mặc dù mình không thoát thân nổi nhưng cũng nhanh chóng cho thiên ma tông hô lão ma cùng thái nhất môn bạch lão quỷ phát đi tin cầu cứu. đồng thời còn nguyện ý lấy ra chính mình có thể tăng trưởng thọ nguyên huyết khí đan xem như hai người ra tay thủ lao kết quả thiên ma tông hô lão ma thu đến phi kiếm truyền âm về sau cũng không có cái gì động tác thiên ma tông cũng không có phái ra cái gì nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ đến nam cương có thể tăng trưởng thọ nguyên đan dược tự nhiên là hô lão ma cần thiết nhưng lúc này hắn có chuyện trọng yếu hơn việc này tự nhiên cùng lục thiên đô có quan hệ mấy chục năm trước thiên lan thảo nguyên chiến dịch hô lão ma tổn thất một đạo hóa thân cái kia thần bí hóa thần tu sĩ lưu lại một trăm n ă m bên trong bái phòng thiên ma tông lời nói còn quanh quẩn tại hô lão ma trong lòng bây giờ khoảng cách sau cùng thời gian còn s u ấ t lại ba bốn mươi năm thời gian thời gian này hô lão ma sao dám tùy ý ra ngoài mà lại mấy năm trước tấn kinh chiến dịch lục thiên đô cùng thần bí huyết bảo kim diện nhân chém giết năm vị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cùng hơn mười vị cái khác tu sĩ nguyên anh huyên não toàn bộ đại tấn xôn xao trong lúc này thiên ma tông tổn thất hai vị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cùng bảy tám vị tu sĩ nguyên anh có thể nói nguyên khí đại thương từ cha ra tấn kinh sự kiện đầu đôi u câu chuyện về sau hô lão ma đại khái đoán được cái này thần bí xuất hiện lục thiên đô cùng huyết bảo nhân chỉ sợ cùng năm đó vị kia thần bí hóa thần tu sĩ có liên hệ nào đó thiên ma tông năm vị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ có ba vị gãy tại trong tay những người này bây giờ thiên ma tông còn xuất lại hai vị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ c h ấ n thủ thông môn hồ lão ma cũng tại vì tương lai đại chiến làm chuẩn bị tự nhiên không thể là vì hai viên huyết khí đ a n rời núi cho người khác thời cơ lợi dụng đến mức bạch lão quỷ ba năm trước đây nuốt sống một cái mấy ngàn năm dược linh hóa tinh t ạ o chuẩn bị mượn nhờ hỏa tinh t ạ o khổng lồ dược lực xung kích hóa thần trung kỳ cảnh lúc này hắn gặp phải hơi không cẩn thận pháp lực khả năng bị n h a n lửa một thân tu vi hóa thành hư vô pháo hiểm tự nhiên không có khả năng rời núi g ú t hướng lão quỷ bất quá thái nhất môn dù sao cũng là thượng cổ lưu chuyển tới nay uy tín lâu năm thế lực biết rõ cái này côn ngô sơn can hệ trọng đại mặc dù không thể tự mình ra tay nhưng cũng phái ra trong tông chấp pháp trưởng lão huyền thanh tử một đoàn người đến đây trợ quyền đến mức đại tấn trước mắt sống sót vị cuối cùng hóa thần tu sĩ xa lão yêu đã mấy ngàn năm chưa từng hiện thân đến tột cùng có gì thần t h ô n g ai cũng không biết nhân tộc hóa thần tu sĩ cùng xa lão yêu tự nhiên không có gì giao tỉnh phong lão quái tự nhiên cũng không biết đi hướng này yêu cầu cứu bốn ngày trước theo hóa tiên tông một phu nhân đám người liên thủ dùng bảo vật ổn định cấm chế vận sóng tiến vào cấm chế khe hở về sau mặc dù đằng sau cũng tới không ít tu sĩ trừ hai ba vị có trọng bảo hộ thân hoặc là tự k i ể m chế thần thông to lớn hạng người trước sau vào cấm chế bên ngoài theo hai ngày trước thái nhất môn huyền thanh tử đ á m người t i ề n đến nơi đây bị tạm thời cấm chỉ tu sĩ khác tự tiện xông vào những người này khiếp sợ thái nhất môn chính đạo đứng đầu n h thế mặc dù có lòng người đấy không phục nhưng cũng không dám mạnh mẽ xuống tới chỉ có thể âm thầm quan sát lên huyền thanh tử trước khi đến tự nhiên tiếp vào bạch lá quỷ căn dặn nơi đây khả năng đã vây khốn một vị hóa thần tu sĩ dị thường hung hiểm hắn một cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ mặc dù biết tình nhân cũ một phu nhân đã vào côn no sơn nhưng cũng không nguyện ý tại bất minh tình huống dưới tự tiện xung vào kết quả chính là ở đây đám người đều mang tâm tư lẳng lặng chờ đợi thời khắc cái kia phía trước bị diệp ra tu sĩ phá vỡ một chỗ cấm chế màn sáng đẫu nhiên buộc phát ra một mảnh lam quang trói mắt dẫn tới đám người một mặt kinh dị mọi người ở đây ồn ào không n ứ t thời khắc để đám người giật mình là phía trước màn ánh sáng trắng trong nháy mắt lại bị tăng cường mấy tầng không tốt nơi này cấm chế thật giống tại chữa trị gia cố có quen thuộc trận pháp người đ u nhiên lên tiếng kinh hô kết quả còn không đợi những người khác có gì phản ứng theo ầm ầm một tiếng vang thật lớn nơi này không gian vậy mà đổ s h u y ề n thanh tử cũng theo vậy trước phát hiện cái này côn nô sơn cấm chế tại một lần nữa ra cố liền thầm nghĩ hẳn là hướng lao đã một lần nữa ra cố cấm chế lúc này nhìn đến đây dị biến tự nhiên không nguyện ý lại dừng lại nháy mắt cuốn lên thái nhất một người một đạo màu vàng ánh sáng l o e qua nháy mắt hướng mặt đất đ ộ t đi những người khác lúc này cũng thi triển thủ đoạn tranh nhau chen l ầ n hướng mặt đất đ ộ t đi ngay tại chỗ này vết nước không gian được chữa trị thời khắc bên ngoài hai mươi dặm vô danh hồ nhỏ bên dưới đại trận cũng trận buộc phát ra một mảnh tia sáng vậy mà quỷ dị thoăn cái biến mất không thấy gì nữa lần này dị biến tự nhiên là lục thiên đô luyện hóa khống chế côn ngô sơn cấm chế pháp khí bia đá về sau tạo thành kết quả lúc này chấn ma tháp tầng thứ chín cực lớn bạch ngọc trên thế đàn lục thiên đô nhìn trước mắt bị lại tế luyện một phen bia đá gật gật đầu bây giờ côn ngô sơn chung quanh cấm chế được chữa trị cũng thêm kiên cố người bên ngoài muốn phải thông qua diệp g i a tu sĩ đi vào khe hở một lần nữa đi vào đã không có khả năng h á n đã nắm n giữ trận pháp chỗ then chốt tự nhiên có thể điều động côn ngô sơn bên trong nhóm cổ tu sĩ bày ra cấm chế dày đặc chính là côn ngô sơn bên trong những thứ này xâm nhập người sinh tử đã trong lòng bàn tay của hắn bây giờ vừa vặn nhìn xem nơi đây dưới vạn trượng ma khí có cái gì đồ tốt nhìn xem chỗ này phong ấn tế đàn lục thiên đô nhớ tới từng tại vô biên hải vạn trượng ma khí xuống lấy được ma thủy toàn tình cảnh nơi đây ẩn chứa chân ma khí so với vô biên hải còn muốn nồng đậm chỉ sợ thiếu không được ma thủy toàn loại này hy hữu tài liệu bây giờ đã tốn ba canh giờ lục thiên đô cũng không chậm c h ễ b ó p cái phát quyết thân ảnh nhoáng một cái đã chạm vào dưới tế đàn mới xuyên qua trong tế đàn c ấ m chế một đường thi triển thổ đội thuận hướng xuống đội mấy ngàn trượng về sau lục thiên đô lần nữa nhìn thấy vô số tinh thuận linh khí hình thành vành đai cách ly Cái nơi à à y v đây chân với i vô ma khí độ dày đặc vượt quá lục thiên đô dự kiến thả ra cổ ma phân thân về sau hai người cũng không dừng lại tiếp tục hướng xuống kín đáo đi tới sau gần nửa ngày cao trăm trượng bạch ngọc trên tế đàn bỗng nhiên xuất hiện một mặt vui mừng lục thiên đô thân ảnh không nghĩ tới lần này thu hoạch thật đúng là không ít nhớ tới lần này tại vạn trượng ma khí phía dưới phát hiện mười mấy khối ma tủy toàn cùng mấy trăm khối tự phát hình thành cao d i a i ma tinh thạch lục thiên đô liền cười ha ha mà lại vì tiếp xuống không lãng phí chỗ này ma khí hội tụ nơi lục thiên đô cùng cổ ma phân thân lại bày ra một tòa ngưng tụ ma tinh thạch đại trận đem đến từ nhưng có thể thu lấy được không ít ma tinh thạch bây giờ hết thể chuẩn bị thỏa đáng tiếp xuống liền chờ ngân nguyện hoàn thành dung hồn sau đó thôn vệ nguyên sát thu phục hắc phong kỳ cái này côn ngô sơn sự kiện liền triệt để kết thúc nghĩ tới đây lục thiên đô nhắc chân hướng về nơi xa trong nhà đá truyền tống trận đội đi chương ba trăm sáu mươi có ta một cái còn chưa đủ sao. nguyên sát linh hồn thôn vệ thời gian nhoáng một cái lại qua đường này chấn ma tháp tầng thứ tám lục thiên đô lẳng lặng xếp bằng ở ngân nguyệt cách đó không xa nhìn xem không nhúc nhích ngân n g u y ệ t đúng lúc này ba ngày nhiều đến không nhúc nhích ngân n g u y ệ t bỗng nhiên mở ra hai con người vẻ m ờ mịt trợt lóe lên bình tĩnh nhìn cách đó không xa lục thiên đô không nói một lời ngân n g u y ệ t lục thiên đô nhìn trước mắt tần ẩn, ẩn có mấy phần biến hóa giai nhân âm thanh nhẹ thử dò xét nói ừ ngươi không phải là rất chờ mong cùng ta song tu sao như thế nào không biết ta trước mắt ngân nguyệt đống nhiên lạnh lùng nhìn xem lục thiên đô một bộ cao cao tại thượng bộ d á n g lạnh giọng nói l u ngộng cái này sao có thể lục thiên đô một mặt vẻ kinh ngạc ẩn ẩn có mấy phần vẻ không tin nhìn trước mắt biểu tình vẫn không có biến hóa gì ngân nguyệt lục thiên đô thần sắc đống nhiên lạnh lẽo l ạ n h đọc nói ta không biết xảy ra chuyện gì bất quá dù cho ngân nguyệt thần hồn bị ngươi t r ấ n áp ngươi cũng không cần cao h ứ n g quá sớm ta đương nhiên có biện pháp t r ấ n áp ngươi để ngân nguyện thần hồn chiếm cứ chủ đạo nói xong lục thiên đô biết rõ trước mắt đã chuyện không thể làm liền muốn t h á t ra đại điện Cái ngay à y t ầ n thứ tại kiểu lục thiên đô muốn c h phải thi triển phong lôi đội thoát ra nơi lấy lúc trước mắt ngân nguyện đông nhiên phốc phốc một tiếng bậc cười một bộ thiên kiều bá mị bộ dáng hai con ngươi thông tình nhìn chăm chú lên lục thiên đô một điểm ý xuất thủ cũng không có ngân n g u y ệ t là ngươi lục thiên đô thân ảnh dừng lại một bộ dị thường ngạc nhiên bộ dáng nhìn xem bỗng nhiên biến quen thuộc giai nhân mở miệng nói như thế nào ta tiểu chủ nhân không biết ngươi tiểu bí thư à nha ngân n g u y ệ t bước liên tục rời khỏi lắc lắc q u y ể n chuyển v ò n g e o thành thực hướng về lục thiên đô đi tới lộ ra giống như cười mà không phải cười thân sắc ừ chủ nhân của ngươi một điểm cũng không nhỏ ta tin tưởng liên quan tới điểm ấy ngươi cần phải thấm sâu trong người mới đúng lục thiên đô cảm ứng một phen cùng tứ đồng linh hồ ở giữa linh thu ân ký không cao hứng cười nói phía trước chuyện gì xảy ra cái này lung n g ọ n g làm sao có thể đ ố n g nhiên chiếm cứ vị trí chủ đạo nhìn xem chạy tới hắn trước mặt giai nhân mặc dù khí chất tựa hồ có mấy phần biến hóa nhưng lục thiên đô đã vô cùng quen thuộc dắt giai nhân tay nhỏ lộ ra vẻ nghi hoặc phi nghe lục thiên đô lời này ngân n g u y ệ t tựa hồ nhớ tới chuyện gì gương mặt xinh đẹp đ ố n g nhiên đ ỏ lên âm thầm gắt một cái tiểu mị trận nhìn lục thiên đô một cái ngươi một cái còn sống mấy trăm tuổi tiểu nam nhân cùng ta một cái còn sống mấy chục ngàn tuổi nữ nhân so sánh còn không nhỏ sao nương theo lấy cái này tiểu mị dáng tới cười nàng tiếp tục nói chủ nhân ngươi chẳng lẽ đối với mình cho ta bảo bối không tự tin sao kỳ nguyên lai là nhà ta tiểu bí thư lừa gạt nhà mình chủ nhân thử nên đánh lục thiên đô thoáng cái hiểu được là chuyện gì xảy ra thả lỏng trong lòng đồng thời đưa tay liền ba ba tại tiểu bí thư trên cặp mông quạt mấy bàn tay ai u ngân n g u y ệ t duyên dáng kêu to một tiếng trong đôi mắt đẹp t ẩn ẩn nhiều hơn mấy phần m ọ g nước thuận thế hỷ vào lục thiên đô trong ngực mềm dẻo hai tay cũng chặt chẽ vòng lấy lục thiên đô phần eo yên lặng không nói như thế nào đau n h ấ t sao nhìn thấy bỗng nhiên trầm mặc không nói ngân nguyện lục thiên đô cũng vòng lấy ngân nguyện eo nhỏ nhắn một tay vớt ve g i i nhân ông cười nói ta cho ngươi xoa xoa xoa về sau cho ngươi mỗi ngày đánh có được hay không tựa tại lục thiên đô trong ngực ngân n g u y ệ t thân thể mềm mại mềm nhún mấy phần đông nhiên lên tiếng nói hả ngươi chừng nào thì có loại này yêu thích ta như thế nào không biết lục thiên đô khỏe môi miết lên chế nhạo t h ầ n sắc chặt chẽ vòng quanh ngân n g u y ệ t vòng e o cười nói h ừ trong ngực ngân n g u y ệ t cũng không ngầm đầu lên gương mặt xinh đẹp lại càng phát ra hưởng luận thử nhẹ một tiếng lại trầm mặt lên lục thiên đô chặt chẽ ôm lấy trong ngực giai nhân cũng không nói một lời lên trên thực tế thông qua cái này ngắn gọn h ữ động rất rõ ràng ngân nguyện đã có mấy phần không giống mà lại lấy hai người quen thuộc độ lục thiên đô như thế nào lại cảm giác không ra d u n g hồn sau bạc n g u y ệ n tâm đẫy tựa hồ nhiều một chút tâm sự chỉ là ngân nguyệt không nói lục thiên đô cũng không tốt truy hỏi hắn chỉ có thể cho nàng ấm áp ôm trong lòng nhường nàng biết rõ nàng còn có có thể dựa vào người sau một lát một mực tựa tại lục thiên đô trong ngực giữa im lặng ngân n g u y ệ t chặt chẽ vòng lấy lục thiên đô phần e o sâu kín thở dài nói chủ nhân ta về sau chỉ có ngươi như thế nào có ta một cái còn chưa đủ hạ lục thiên đô một tay r á n tại ngân nguyện phần lưng một cái tay khẽ vớt ngân nguyện mái tóc ôn nhu nói yên tâm nam nhân của ngươi vĩnh viễn sẽ đứng ở sau lưng n g ươi ngươi vĩnh viễn có thể dựa vào lồng ngực nghe lục thiên đô lời này ngân nguyệt khoe miệng lộ ra nụ cười ngọt ngào đôi mắt đẹp tỏa sáng đ ỗ n g nhiên ngần g đầu tại lục thiên đô thần sắc kinh ngạc bên trong lửa nóng hôn lục thiên đô bờ môi cũng không biết trải qua bao lâu t h ở h ư n g hộp gương mặt xinh đẹp đỏ h ồ ngân n g nguyệt mới tựa tại lục thiên đô trong ngực nói lên nàng dung hợp thần hồn của lung mộng về sau phỏng đoán những thứ này phỏng đoán tự nhiên là liên quan tới nàng cái này ngân nguyện thiên lang tộc đại công chúa vì sao v ạ n năm đến chưa từng lấy được đến từ linh giới ngân nguyện thiên lang tộc rốt cuộc tổ phụ của nàng thế nhưng là linh giới yêu t ộ c duy nhất một vị đại thừa tu sĩ nếu nói người khác rơi mất hạ giới khả năng chỉ có thể dựa vào chính mình nhưng nàng rốt cuộc thân phận không giống vì sao cũng biết gặp lạnh nhạt như vậy đến mức nàng thiên khuê lang vương sói phi thân phận nàng ngân đều không có nâng rốt cuộc tất cả những thứ này kẻ cầm đầu chính là thiên khuê lang vương mà dung hồn sau ngân nguyện phỏng đoán kết quả cũng không khả lắm thậm chí có chút tâm cho cũng chỉ có tại lục thiên đô cái này chính mình nam nhân bên người nàng mới hiển lộ chính mình chân thực tình cảm đối với cái này lục thiên đô sớm đã có đoán trước trước h ắ n phỏng đoán qua ba loại ngân nguyệt v à i vạn năm đến một mực bị vây ở hạ giới không có đạt được một tia cứu nguyên nhân mà hắn nhất xu hướng tự nhiên là loại thứ ba ngay thẳng chút chính là ngân nguyệt bị ngao khiếu vứt bỏ ngao khiếu đầu này già lang vương không có khả năng không biết linh lung chân thân đột nhiên bị nịch tinh b ả n đưa hạ giới tình huống mà hạ giới sau tao nộ chỉ cần còn có sống linh giới tu sĩ trở về hoặc là nhân giới q u â n ngô tam lao chở hai tộc nhân yêu hóa thần tu sĩ phi thăng linh giới liền không thể gạt được đại thừa tu vi ngao k i ế u mà ngao khiếu đối với cái này một mực không có cái gì động tác rất rõ ràng chính là bị vây ở nhân giới linh lung giá trị đã rất thấp không đáng tốn hao lớn giá phải trả cứu mặc kệ là phân hồn về sau linh lung chậm chạp vô pháp tiến giai luyện hư hay là bởi vì ngân nguyệt lang tộc lợi ích vì ổn định lang tộc duy nhất hợp thể tu sĩ thiên khuê lang vương hoặc là nguyên nhân khác đã để ngao khiếu đối bị vây ở hạ giới linh lung tao nộ thờ ơ đến mức nguyên kịch bản bên trong vì sao linh lung mượn nhờ trong cơ thể l ị c h tinh bản ân ký một lần nữa câu thông linh giới kéo ra một đầu cỡ nhỏ n ị c h linh thông đạo trở lại linh giới sau được coi trọng đây chỉ là bởi vì tao nộ lần kiếp nạn này về、sau. hai hồn hợp nhất ngân nguyện đột nhiên thức tỉnh ngân nguyện tiên h làng tộc đỉnh cấp thể chất thất tinh nguyện thể có tiến giai đại thừa tiềm lực như thế ngân nguyện không chỉ khôi phục ngày xưa cao quý thân phận mà lại ngao khiếu vì lắng lại ngân nguyện bất mãn trong lòng còn chuẩn bị chém giết thiên khuê lang vương bất quá bởi vì ma kiếp đang ở trước mắt hai tộc nhân yêu mỗi một cái hợp thể tu sĩ đều trọng yếu vô cùng diễn sát thiên khuê kế hoạch đặt ở ma kiếp sau kết quả thiên khuê kế hoạch đặt ở ma kiếp sau kết quả thiên khuê kế hoạch này tự nhiên là không giải quyết được gì ngân h ư muốn lên n n bút à bất khuất, trong thanh mãn lòng cùng nguyệt nu nói, hết thể đều đi qua. bây i ngươi ờ t h hoạch được tân sinh, chúng ta liền tạm thời quên mất những n này đi. Đến đi. ư ơ nghe lai l ta i đến n giới, t lục i ề n n ví g ư ơ thiên đô lời nói tự nhiên trong lòng dị thường ngọc ảo nàng phía trước đã cảm thấy chính mình tìm được đời này có thể dựa vào người lúc này càng phát ra cảm thấy lựa chọn ban đầu không sai chắc hẳn ngân n g u y ệ t ngươi nghe qua thất hà liên a ngươi chân thân cái này vài vạn năm đến một mực bị vây ở nơi t u y ệ t linh trong cơ thể t i n h nguyên đã sớm trôi qua hơn phân nửa chờ đoạt lại chân thân về sau chỉ sợ còn phải tốn phí không ít năm tháng khôi phục tự thân t i n h nguyên mà có cái này thất hà liên liền có thể vì ngươi tránh khỏi hơn phân nửa công phu lục thiên đô vừa cười vừa nói không nghĩ tới chủ nhân trong tay lại còn có như thế thần vật ngân nguyện một mặt sợ hai tháng phục vẻ như thế thiết thân liền cảm ơn chủ nhân cái này thất hà liên ngân n g u y ệ t tự nhiên nghe qua mỗi vạn năm mới có thể thêm ra một m ẫ u thành thục cần bảy mươi ngàn năm một đóa thành thục thất hà liên vẹn vẹn chín mảnh mỗi một mảnh đều giá trị kinh người này linh vật nhất là linh giới tu sĩ biết công hiệu là thành thục thất hà liên nếu là hóa thần kỳ tu sĩ có thể phục d ụ n g một mảnh có thể sinh sinh tăng lên một cái tiểu cảnh giới mà không có cái gì hậu hoạn đến mức cái khác cái gì bổ túc tinh nguyên bạch cốt sinh lục bù đắp n h ụ c thân các loại tác dụng tương đối cái này đại tác dụng liền muốn giảm một chút bất quá đối ngân nguyện cái này đã từng hóa thần đỉnh phong tu sĩ đến nói vật này có thể bổ túc tu sĩ tổn thất tinh nguyên hiệu quả mới được n bây giờ nàng mặc kệ là thần hồn vẫn là nhục thân đều tổn thương không ít mà thần hồn phương diện bây giờ hai hồn hợp nhất còn có nàng phía trước lợi dụng thần nguyên quy nhất đại pháp đồng hóa thần hồn của tứ đồng linh hồ hơi bù đắp nếu là có thể thôn phệ hết nguyên s á t phân hồn thần hồn không chỉ có thể khôi phục lại đỉnh phong nhất mà lại đoán chừng còn có thể tăng thêm không ít nếu là lại phục d ụ n g tất h hà liên bực này thần vật nàng lần nữa khôi phục đến đỉnh phong thời điểm đã không có bất kỳ nghi vấn nào nếu có thần vật này chủ nhân nói không chừng cũng có thể tu luyện tới hóa thần hậu kỳ phi thăng linh giới ngân nguyệt đột nhiên nhớ tới cái này thất hà liên đối lục thiên cho nên ngươi cũng không cần vì ta không thể phi thăng linh giới nhọc lòng lục tiên h đô cười ha ha nói không chừng đến linh giới ta có thể rất nhanh đuổi kịp ngân n g u y ệ t tu v i của ngươi đâu k hi hi chắc hẳn lấy chủ nhân ngươi tư chất mốc trời không phải là việc khó ngân n g u y ệ t cũng cười duyên một tiếng đạo đông nhiên nàng ánh mắt lóe lên một cái lặng lẽ hỏi chủ nhân ngươi có phải hay không rất muốn cùng lung n g ọ n g s o n g tu a a nói đùa lục tiên h đô xấu hổ cười một tiếng cái này phía trước đ ù a d ỡ lung ngộng truyền âm rất rõ ràng bị ngân nguyện biết rõ cái này lung ngộng một bộ kêu căng khinh người bộ dáng vì ngân nguyện ngươi thuận lợi dung hồn ta đương nhiên nhưng muốn rút sạch tử đã thật sao ngân n g u y ệ t lộ ra giống như cười mà không phải cười thần sắc nhìn lục thiên đô bất quá ta mặc dù d u n g hợp lung đ ộ n g nhưng cũng có thể đem nàng tách ra nếu là chủ nhân ngươi có hứng thú ta cũng không phải không thể thả nàng ra tới nhường nàng cảm thụ cảm giác chủ nhân ngươi tốt thật sao nghe ngân n g u y ệ t lời này lục thiên đô lập tức ánh mắt sáng lên cái này chẳng phải là nói tại một trận trong lúc song tu có thể hưởng thụ hai loại tốt đẹp ngân n g u y ệ t tiểu bí thư ngươi cũng quá sành chơi đi nhớ tới cái kia lung đ ộ n g một bộ cao ngạo vô cùng bộ g á n g tại giới người hắn hầu hạ tư thế lục thiên đô dị thường mong đợi kỳ cái này muốn nhìn chủ nhân ngươi biểu hiện ngân nguyệt vừa nhìn nhà mình chủ nhân cái này sắp phôi dạng lập tức n h ắ t m é o a nói như vậy ngân nguyệt ngươi là đối chủ nhân nhà ngươi biểu hiện bất mãn rồi hai người trêu chọc đùa d ỡ n một hồi về sau lục thiên đô mới c ư ờ i nói thời gian cũng không sớm đi thôi chúng ta cái này đi chiếu cấu nguyên sát tại ngân nguyệt tiếng c ư ờ i duyên bên trong hai người cùng nhau trở lại t ầ n g thứ bảy trước truyền t ố n g trận màu đen truyền t ố n g trận vừa bị kích phát trên truyền t ố n g trận hai người thân hình ngay tại linh quang bên trong không thấy bóng dáng hai người b ỗ n g nhiên xuất hiện tại một tòa giống nhau trong pháp trận bốn phía sáng tối bất định chất động lên từng đạo ánh s mà không trung bị phong cấm cực lớn thân sói cũng dị thường dễ thấy chiếu vào hai người tầm mắt đúng lúc này phía trước bị ngân n g u y ệ t cùng lung ngộng dung hồn giật mình tỉnh lại nguyên s ắ t phân hồn cũng bởi vì hai người đến đánh thức cực lớn đầu sói màu đen bỗng nhiên mở mắt hai đạo ánh mắt lạnh như băng trước tiên liền rơi xuống ngân n g u y ệ t trên thân là ngươi lung ngộng ngươi vậy mà lấy được một bộ nhục thân mà lại thần hồn vậy mà không h i ể u thấu thật giống tăng cường không ít đầu sói màu đen bên trong bỗng nhiên chuyển đến nguyên sắc mang theo vài phần giọng nghi ngờ đúng vậy à ta được rồi mấy p h ầ nguyên cơ bây g sắc ánh mắt lõi lên liếc mắt nhìn bên cạnh lục thiên đô vị này tu sĩ nguyên anh hỏi như thế nào lần này còn mang một vị nguyên anh hậu kỳ giúp đỡ tới như thế nào không giới thiệu một phen tại hạ lục thiên đô gặp qua nguyên sắc tiền bối lục thiên đô cười hắc hắc chủ động đáp lại nói thật trẻ tuổi nhân tộc tiểu tử không nghĩ tới ngươi không chỉ thần thức cường đại pháp lực hùng hậu vô cùng mà lại nhục thân vậy mà cũng lớn vì bất p h ạ m nhân vật như vậy chỉ có thể khốn đốn tại nhân giới hóa thành một đám máy cốt thật đúng là đáng tiếc nguyên s á t cẩn thận nhìn lục thiên đô vài lần đột nhiên lộ ra một bộ tiếp nối bộ dáng đáng tiếc nói ngay tại lục thiên đô muốn nói điều gì thời điểm bên hai đột nhiên chuyển đến nguyên s á t truyền âm tiểu tử vì sao bản cung ở trên thân thể ngươi cảm thấy được tinh thuần ma khí khí tức chẳng lẽ ngươi còn tu luyện ma công nào hay sao tiền b i ngược lại là tốt kiến thức tại hạ là tu luyện qua mấy loại ma công bí thuật lục thiên đô vì nguyên s á t kinh người sức cảm ứng nội phục không thôi cũng không biết là phân thân khí tức vẫn là hắn trước không lâu từng tiến vào vạn trượng ma khí lưu lại một chút khí tức bị nguyên s á t cảm thấy được hắn thuận thế thừa nhận xuống muốn nhìn một chút nguyên s á t đến tột u cùng ẩn chứa cái gì d ạ tâm tiểu tử ngươi nghĩ phi thăng thượng giới sao nguyên s á t đột nhiên hỏi cái này còn dùng tiền bối nhiều lời sao nhân giới tu sĩ cái nào không nghĩ phi thăng đâu lục thiên đô một bộ thẳng thán bộ dáng nói nói thật cho ngươi biết bạn cũng là ma giới thánh tổ là dạng gì tồn tại đại thưa tu sĩ một giới bên trong đứng đầu nhất tồn tại ngươi nếu là tiếp xuống giúp ta một chút sức lực chờ đánh bại bên cạnh ngươi người này ta có thể trợ ngươi ma khí quán đỉnh đội tu ma công trở thành hóa thần tu sĩ còn có thể mang ngươi phi thăng ma giới ngươi cho rằng như thế nào ngân nguyệt nhìn xem đột nhiên không nói lời nào hai người tự nhiên biết rõ cái này nguyên sát tất nhiên tại hứa hẹn điều kiện lôi kéo nhà mình chủ nhân nàng cười ha ha một bộ không biết rõ tình hình bộ dáng chờ mặc không nói sau một lát ngân nguyệt đ ô n g nhiên lên tiếng nói tốt rồi việc này không nên chậm trễ nguyên sát liền để chúng ta làm ra cuối cùng kết thúc đi ngân nguyệt nói xong lời này t ì m một cùng h sạch h ỗ sẽ địa p ư nguyên i sắc trong a bày ra mấy đạo chế, tựa phòng lúc nói chuyện với nhau lục thiên đô cũng biết bộ phận nguyên sắc chuẩn bị ở sau nhưng hắn tin tưởng đây nhất định không phải là nguyên sắc tất cả bố trí rốt cuộc ai cũng không có khả năng đối một cái nhận thức mới người toàn bộ đỡ ra tất cả kế hoạch dù cho cái này nhận thức mới người đối với mình chỗ cầu cực lớn nhưng lục thiên đô cũng từ những thứ này bố trí bên trong đại khái hiểu rõ nguyên s á t phản kích thủ đoạn mà những thứ này phản kích thủ đoạn tại bây giờ song hồn hợp nhất ngân nguyện cùng lục thiên đô đủ loại bố trí phía dưới tự nhiên là lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng lúc này ngân nguyện tựa hồ đã chuẩn bị thỏa đáng mi tâm bỗng nhiên bay ra một cái màu bạc sói con hư ảnh cái này hư ảnh lóe lên phía dưới đã chạm vào cực lớn thân sói bên trong sau một lát hơn trăm triệu cực lớn thân sói bỗi bỗng mà quay chung quanh tại thân sói phía ngoài đại chu thiên ngôi sao dây xích ánh sáng màu đen lưu chuyển đ ỗ n g nhiên biến to lớn đồng thời thâu dây xích mặt ngoài đột nhiên giấy lên tầng một ngọn lửa màu nhũ bạch tới thuần dương bạch c ố t hỏa xem ra nguyên s ắ t bị buộc đến tuyệt cảnh mắt thấy cái này ngọn lửa màu nhũ bạch liền muốn đốt bị thương thân sói lục thiên đô tự nhiên sẽ không để cho việc này phát sinh lúc này hắn bên thai cũng bỗng nhiên t r u y ề n đến nguyên s ắ t cấp bách âm thanh còn chưa độc thủ chờ đến khi nào lục thiên đô cười ha hà thân ảnh l o á n một cái xuất hiện giữa không trùng đ ỗ n g nhiên đưa tay lật một cái một cái hát sắc tiểu đỉnh xuất hiện trong tay chính là từ khi tế luyện về sau còn chưa từng động tới hư thiên đỉnh nhẹ nhàng đem tiểu đỉnh để qua đỉnh đầu theo lục thiên đô đánh ra mấy đạo linh quang hư thiên đỉnh đ ỗ n g nhiên hóa thành mấy trượng lớn nhỏ lục thiên đô chỉ một ngón tay hư thiên đỉnh nắp đỉnh đ ỗ n g nhiên kéo ra một đường vết rách trong đỉnh tuân ra một mảnh màu xanh ánh sáng đ ỗ n g nhiên hướng về cực lớn thân s ó i trúng tới trong n h á y mắt cái này cực lớn thân xói bị màu xanh ánh sáng bao lấy lập tức cũng không còn cách nào động đậy mảy bên trong vùng không gian này đ ỗ n g nhiên chuyển ra nguyên s ắ t bén nhọn nổi giận âm thanh ừ ngươi một cái ma giới thánh tổ phân hồn rất như bức sao đã ngươi cảm thấy mình rất như bức vừa vặn liền để ta nữ nhân đem ngươi t h ố n vệ đến thành tựu nàng đi lục thiên đô cười lạnh một tiếng vừa ngầm đầu một đạo cực lớn màu vàng trụ xét cũng oanh một tiếng đánh về phía đầu sói màu đen bị lục thiên đô đại thành tích tả thần lôi một kích cái kêu màu đen đầu sói bên trên ma khí lập t ứ c t ả n ra nguyên s ắ t cũng phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết thế lương nàng lúc này lá bài tậy còn chưa ra hết liền bị lục thiên đô cái này hai chiều cho đánh được không nghĩ tới cái này nhân tộc tiểu tử không chỉ không phải là giúp đỡ lại còn là đòi mạng tử thần mắt thấy nguyên sát bị thương màu bạc đầu sói bên trên bỗng nhiên hiện ra một cái màu bạc đầu sói hư ảnh cái này đầu sói hư ảnh há miệng hút vào lại từ đầu sói màu đen bên trong lôi ra một cái đen l ấ m liệt ánh sáng ra tới xem ra ngân nguyệt đã thừa cơ phát động thiên phú bí thuật linh hồn thôn p h ệ nguyên sát nguyên thần mặc dù bị lôi ra nhưng tự nhiên không chịu v h ừ a biến ảo ra đủ loại mặc quỷ từng cái dữ tợn hung ác vẫn cùng màu bạc bóng sói cắn sẽ không thôi đông nhiên màu bạc đầu sói bên trong truyền r a ngân nguyện một tiếng lạnh leo thấu xương hử lạnh màu bạc đầu sói hình thể cũng một chút điên cuồng phát ra gấp bội một cái đem màu đen ánh sáng nuốt vào trong đó đầu sói hư ảnh lại co r ụ t lại lại chui vào màu bạc đầu sói bên trong xong rồi nhìn xem cái k i a màu đen đầu sói hai mắt vô thần thoáng cái không n ú c nít lên lục tiên h đô liền biết việc lớn đã thành chương ba trăm sáu mươi mốt ba người cùng một chỗ tu luyện cần phải rất tốt đẹp a thiện tay diệt s á t chấn ma tháp tầng thứ tám hát phong kỳ tạo thành tuyệt linh không gian lúc này khoảng cách ngân nguyện phát động linh hồn thôn vệ bí thuật đã qua một canh giờ ảm đạm không rõ bên trong không gian lục thiên đô khoanh chân ngồi ở một góc lặng lặng chờ đợi ngân n g u y ệ t cuối cùng thoát khốn mà ra đúng lúc này trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng oanh minh liên tiếp không ngừng tiếng nổ đùng đoàn liên tiếp lục thiên đô ngẩng đầu nhìn lên lúc này cực lớn ngân n g u y ệ t thiên lang toàn thân trải rộng lít nha lít nhít các loại phong ấn phụ lục từng cái bạo liệt toàn bộ hóa thành bột mịt mà c u ố n quanh ở ngân n g u y ệ t thiên lang toàn thân từng vòng từng vòng đại chu thiên tinh thần liên loại này đến từ linh giới chấn ma bảo vật bởi vì bây giờ ngân nguyện đã hoàn thành rồi thốt vệ khống chế chân thân trong cơ thể còn sót lại nơi này bên trong không gian bỗng nhiên vang lên một đạo liệu lượng mà vui sướng s ó i chu lúc này lơ lửng tại ngân n g u y ệ t thiên lang toàn thân hơn ngàn cái lớn cỡ b ả n tay gương đồng theo ngân n g u y ệ t cái này một đạo âm đợt công kích từng đợt răng rắc răng rắc âm thanh vang lên bộ này cực lớn phong ấn trận pháp nháy mát hóa thành nát bét đồng sắt vụn như thế trừ hát phong kỳ hóa thành tầng tầng sóng nước một dạng cầm chế vây khốn ngân n g u y ệ t ba đạo cầm chế đều đã bị phá đúng lúc này trong hư không tầng một tiếp tầng một cơm chế giống như như gợn sóng hướng phía cực lớn thân sói v ọ t tới cực lớn đầu sói bên trong đ ố n g nhiên chuyển ra một đạo hư lạnh ngay tại lục thiên đô ánh mắt kinh ngạc bên trong ngân nguyệt nâng lên một cái cực lớn vớt sói nhẹ nhàng hướng phía dưới nhấn một cái một tiếng ầm ầm hư không run g dậy chỗ này bên trong không gian đ ố n g nhiên xuất hiện một cái có tới một trăm trượng lớn nhỏ m à u bạc vớt sói cái này vớt sói nhẹ nhàng hướng về nơi nào đó vỗ một cái l ạ c h cạch một tiếng chỗ này ảm đạm không rõ không gian bỗng nhiên phá tan đến vô số màu đen gió lốc tứ n g ự ra ngay tại ngân nguyệt phá vỡ hắc phong lợi dụng phong lôi chấn ngục đồ đã thu hồi bên người tứ đồng linh hồ ngân nguyệt cùng lúc đó hắn toàn thân cũng lóe lên ánh sáng bảy màu kết quả còn không đợi những thứ này màu đen gió lốc hướng hắn đánh tới trước mắt đ ố n g nhiên sáng lên hắn xuất hiện tại một chỗ trải rộng kỳ hoa dị thảo địa phương nơi này tinh thần linh khí s ô n g vào mũi t h ầ n thức quét qua nơi xa tòa kia mấy trăm t r ư ợ n g rộng lộng l â y cung điện cùng chung quanh tám mươi mốt tòa tế đàn đập vào mắt trước nơi này chính là chấn ma tháp tầng thứ tám nhóm cổ tu sĩ vì lung mộng chế tạo khôi phục nơi cũng có thể nói là chấn ma tháp tầng thứ tám chân chính không gian cùng lúc đó khoảng cách lục thiên Đông nhiên m ộ t c n trượng có cao tới trăm màu đột e n lớn ba góc lớn cờ, m cờ nhiên, một một nhiên, nhiên chấn động tương đạo màu đen ánh sáng lấp lánh l o a t qua cái này lớn cờ trong nháy mắt liền tan làm một cán dài hơn thức màu đen lá cờ nhỏ bị bàn tay ngọc này cầm ở trong tay cái này màu bạc công trang bóng hình sinh đẹp một bước phong ra nháy mắt xuất hiện tại lục thiên đô bên người hiện ra một vị phong hoa tuyệt thế cung trang giai nhân chính là mới vừa rồi dùng chân thân hóa hình ngân nguyệt nhìn trước mắt vị này cùng phía trước linh hồ ngân nguyệt liền chín phần tương tự khí chất lại rất khác nhau mang đến cho hắn mánh liệt lực hấp dẫn giai nhân tuyệt sắc lục thiên đô đưa tay một loạt trong ngực đã có thêm một cái thương ngào ngạt đại mỹ nhân ta là bảo ngươi ngân nguyệt đâu vẫn là gọi ngươi linh lung đâu hơi ngửi lấy giai nhân cái kia khiến người ta say mê dị hương lục thiên đô tiến đến ngươi chân thân vậy mà cho ta lớn như thế lực hấp dẫn thật đúng là muốn đem ngươi bây giờ ăn nữa nha hi hi linh lung mặc dù là tên thật của ta bất quá ta vẫn là thích chủ nhân gọi ta ngân nguyệt cảm thụ được nhà mình chủ nhân cái kia lửa nóng đôi môi rơi vào cổ của mình ở giữa ngân nguyệt lập tức yêu kiểu cười lên nàng bản thể là trong lang tộc ngân n g u y ệ t thiên lang cái này ngân n g u y ệ t danh tiếng cũng có thể nói là tộc tên người bình thường cũng không có lấy chính mình tộc tên coi là mình tên thói quen bất quá cái này hơn một trăm năm đến bị lục thiên đô xưng hô ngân n g u y ệ t xưng hô quen thuộc nàng vẫn là thích lục thiên đô gọi n à ngân n g n g u y ệ t tiểu bí thư cảm thụ được nhà mình chủ nhân cái kia nóng hổi bàn tay lớn đi khắp tại chính mình thân thể mề mãi bên trên ngân nguyện khuôn mặt đỏ lên ư một tiếng hai con ngươi sóng xanh lưu、chuyển. không tự chủ được đầu lâu xây dịch cùng lục thiên đô thuần thục hôn lên cùng một chỗ sau một lát quần áo hơi có vẻ xốc xếp ngân nguyện một mặt động tình v ẻ d ự a nghiêng ở lục thiên đô trong ngực một cánh tay ngọc vô về lục thiên đô gương mặt cười dân nói không nghĩ tới lần này nhân họa đắc phúc lại thức tỉnh ta ngân nguyện thiên lang tộc đ ỉ n h cấp thể chất thất tinh n g u y ệ t thể để ta có tiến giai đại thừa tiềm chất căn cứ ta một ít ký ức tại chưa tiến giai hợp thể trước nhưng là không dễ phá thân như thế lại không thể dùng chân thân hầu hạ chủ nhân ngươi nói xong ngân nguyện cũng lộ ra vẻ thiết Hơn nữa còn có thức tỉnh thể chất nữa còn có đương ặ c thù loại loại ngoài niềm vui ngoài ý mớn, đủ loại này vui này mớn, này ý đủ s ớ n cùng kích động nàng cũng chỉ muốn cùng、lục、Thiên đô chia sẻ. Đáng tiếc, lúc này lại không thể cùng nhà mình chủ nhân hoàn hảo, nàng trong lòng cũng có mấy phần g kích chỉ Lục chia tiếc, lúc chủ có lạc. thể hảo, thất Đô đ mấy lại sẻ. ư nhiên trong lúc này cũng có mấy phần hai người thể chất đặc thù mang tới mãnh liệt lực hấp dẫn ảnh hưởng loại tình huống này ngân nguyện tự nhiên là biết đến cái này có cái gì lục thiên đô mỉm cười ôn nhu nhẹ vỗ về ngân nguyện một đầu tóc bạc cười nói ngươi có thể có tiến giai đại thừa tiềm chất ta cao hứng còn không kịp đâu cái này cũng nói rõ ngươi cái này vài vạn năm đến tao nộ không có hồn phí chủ nhân nhà ngươi như thế nào lại vì điểm ấy dục vọng xấu đạo đồ của ngươi nhìn xem trong ngực ngân n g u y ệ t một mặt vẻ cảm động lục thiên đô lại tiến đến ngân n g u y ệ t bên t h a i lặng lẽ nói lại nói không phải là còn có ngươi linh hồ phân thân sao hắc hắc ta ngược lại là phi thường chờ mong tương lai cùng ngân n g u y ệ t ngươi chân thân cùng phân thân cùng một chỗ song tu tình cảnh ngươi nói ba người cùng một chỗ tu luyện cần phải rất tốt đẹp a bại hoại nghe lục thiên đô cái này thì thầm ngân n g u y ệ t bỗng nhiên nhớ tới lục thiên đô cùng hắn cái khắc hồng nhan chi kỷ nhóm song tu lúc một ít hình tượng phản chiếu tự thân lập tức khuôn mặt đỏ lên một bộ hờn rỗi vẻ tựa tại lục thiên đô trong ngực x hả ngươi không thích chủ nhân của ngươi xấu xa bộ dáng sao lục thiên đô cười hắc hắc nhìn xem kiểu diễm không gì sánh được giai nhân lần nữa hơi lên cũng không biết qua bao lâu mặt đỏ tới mang thai ngân nguyệt mới giấu ở lục thiên đô trong ngực nói xong thì thầm chủ nhân cái này không gian linh bảo ngươi luyện hóa dùng để phòng thân đi ngân nguyệt chợt nhớ tới cái gì đưa tay lật một cái trong tay xuất hiện một cán màu đen lá cờ nhỏ không được ta cũng không thiếu món bảo vật này vật này hầu ở ngươi chân thân bên người vài vật năm cũng coi là cái kỷ niệm ngươi bây giờ cũng không có cái gì bảo vật liền giữ lại phòng thân đi lục thiên đô lắc đầu cũng không tiếp nhận bảo vật này kỳ đã chủ nhân ngươi đều nói vật này bồi ta vài vạn và năm đến tương lai ta đi linh giới liền để nó bồi tiếp ngươi đi ngân nguyệt cười k h ẽ lên phương này nhân giới linh bảo rất ít chủ nhân ngươi giữ lại bản thân ta cũng yên tâm chút chờ ta tương lai về linh giới cũng là không thiếu một kiện linh bảo như thế cũng tốt nhìn ngân nguyệt một bộ mong đợi bộ dáng lục thiên đô cũng thu hồi bảo vật này trên thực tế chờ hắn tương lai dùng lượng lớn bản nguyên đồ vật đem phong lôi chân n g ụ c đồ cùng ngũ hành huyện trân kiếm xếp thành thông thiên linh bảo đến lúc đó dùng được vẫn là cái này hai cái bản mệnh bảo vật đến mức phương này nhân giới chủ ó cổ nhân ta chân thân cùng bên trong thần hồn đều bị gieo xuống nghịch tinh bản ấn ký chỉ cần kích phát nghịch tinh bản ấn ký linh giới trong tộc trưởng lao vì ta thiết định chuyên môn pháp trận sẽ lập tức kích phát nghịch tinh bản chính thể lực lượng cưỡng ép mở ra một đầu cỡ nhỏ nghịch linh thông đạo tiếp ta về linh giới chỉ là chủ nhân tương lai như thế nào phi thăng linh giới đáng tiếc cái lối đi này chỉ có thể cung cấp một mình ta thông qua lại không cách nào mang lên những người khác ngân n g u y ệ t trần trừ một lúc đem lo lắng của mình cuối cùng nói ra nàng mặc dù biết lục thiên đô trong tay có thất hà liên loại này thần vật bất quá vật này cũng b ẹ n b ẹ n có thể phục d ụ n g một lần tăng lên một cái tiểu cảnh giới dù cho như thế lấy bây giờ thiên địa hạn chế lục thiên đô chỉ sợ vẫn như cũ không có cách nào tu luyện tới hóa thần hậu kỳ phi thăng linh giới còn không đợi lục thiên đô nói cái gì Ngân n g u y ệ trong trí nhớ còn có một loại thông qua tọa độ không gian lén qua linh giới phương pháp bất quá loại này phương pháp quá mức nguy hiểm trong tay của ta trừ hóa giới châu cũng không có cái khác phá giới bảo vật phương pháp luận chế phương này pháp cũng chỉ có thể xem như sau cùng bị tuyển bất quá chủ nhân ngơi ư n ụ c thân vô cùng cường đại còn có cái này không gian linh bảo h t phong kỳ chỉ cần chuẩn bị s u n g túc có lẽ tương lai vẫn như cũ có thể lợi dụng loại phương pháp này đến linh giới ngân nguyệt một bộ liên miên bộ g á n g còn không có trở về linh giới đâu ngược lại là càng phát ra quan tâm lục thiên đô tương lai như thế nào đến linh giới sự t ì n h mà lại nghe ngân nguyệt ý tứ đối đơn giản hóa nghịch linh đại trận mở ra lâm thời lối đi loại phương pháp này cũng không phải rất tự tin có lẽ nàng cho là thông qua một ít ổn định tọa độ không gian mới cuối cùng khả năng để cho mình nam nhân đến linh giới lúc này lục thiên đô cũng rõ ràng ngân n g u y ệ t vì sao nhất định muốn hắn nhận lấy hắc phong kỳ cái này không gian linh bảo đối chống cự tiến vào tọa độ không gian sau gặp phải không gian phong bạo chờ nguy hiểm vẫn là có tác dụng lớn bị nhà mình n ữ nhân quan tâm lục thiên đô trong lòng vẫn là rất được lợi vòng quanh ngân nguyện cười nói vẫn là nhà ta ngân nguyện quan tâm nhất ta vừa nói vừa tại ngân nguyện trên gương mặt xinh đẹp hơn m ư ờ cái trêu đến ngân nguyện cũng thư giãn l ô n mày vui cười lên trên thực tế không cần như thế đại phí chắc trở đón ngân n g u y ệ t quan tâm ánh mắt lục thiên đô cười nói tin tưởng nam nhân của ngươi ta đương nhiên có biện pháp tu luyện tới hóa thần hậu kỳ tự chủ phi thăng mà lại ta còn có một đạo chuẩn bị ở sau không ngại nói với ngươi nói tiếp lấy lục thiên đô đem liên quan tới chân linh la hầu thu lạc sự t ì n h nói một phen lục thiên đô nhà mình hồng nhan c h i kỷ bên trong cũng liền nam cung bình biết rõ lục thiên đô cùng chân linh la hầu ký kết chân linh bản mệnh khế ước sự tỉnh ngân nguyện xem như cái thứ hai biết rõ việc này người quả nhiên nghe lục thiên đô những lời này ngân nguyện giật mình mở lớn miệng nhỏ nửa ngày đều không có khép lại một bộ thật giống nhận thức lại lục thiên đô bộ dáng như thế nào rất giật mình sao lục thiên đô nhìn xem kinh ngạc đến ngây người ngân n g u y ệ t cười nói không nghĩ tới chủ nhân ngươi lại có như thế cơ duyên thực tế là để người không thể tin lần nữa quan sát tỉ mỉ lấy lục thiên đô trên cánh tay sinh động như thật sư đầu d a o thân màu trắng ân ký ngân n g u y ệ t trong giọng nói là tràn đầy ngạc nhiên nam cung bình năm đó biết được việc này cũng có thể nói rất hư vấn bất quá nàng đến cùng là nhân giới xuất thân mặc dù từ lục thiên đô giới thiệu bên trong biết rõ chân linh dị thường lợi hại nhưng vô pháp xác nhận chân linh đến cùng có bao nhiêu lợi hại nhưng ngân nguyện xuất thân cùng kiến thức hoàn toàn khác biệt linh giới hai tộc nhân yêu cộng lại đều thu hút không đến một cái chân linh thủ hộ liền biết cái này hai tộc có bao nhiêu nghèo túng kết quả lục thiên đô một người giới tiểu tu sĩ bị một cái nắm giữ không gian thần thông cường đại chân linh chủ động ký kết khế ước nếu không phải biết rõ nam nhân của nhà mình sẽ không lừa nàng ngân n g u y ệ t thật đúng là không tin việc này sẽ phát sinh tại chính mình chung quanh nghe ngân n g u y ệ t hai mắt tỏa ánh sáng liên miên nói lên linh giới chân linh như thế nào cường đại như thế nào thần long thấy đầu mà không thấy đôi u như thế nào bị lễ nộ g các loại tít t ư c lục thiên đô cũng giả trang ra một bộ lắng nghe bộ dáng thỉnh thoảng rất phối hợp lộ ra vẻ giật mình tựa hồ để ngân nguyện dị thường thỏa mãn、ừ. nghe ta nhà ngân nguyệt nói như vậy ta còn thực sự là gặp v ậ n may lục thiên đô cười ha ha một tiếng chờ thêm chút năm ta triệu hoán đu lạc tới cùng các ngươi nhận biết tuất ta cũng muốn gặp thấy trong truyền thuyết chân linh đâu ngân nguyệt trong hai con ngươi dị sắc sóng gợn sóng gợn đối nhà mình nam nhân thần bí thực tế là bội phục không thôi đương nhiên nếu là hắn biết rõ lục thiên đô trong tay huyền thiên bảo vật đều có hai cái nửa lời nói sợ rằng cũng không biết như thế nào kinh ngạc đến mức phía trước nàng ở lại giao trí tháp nàng cũng tưởng rằng lục thiên đô vẫn may được đến một kiện thông thiên linh bảo m ạ thôi bây giờ từ lục thiên đô trong miệng biết rõ chân linh la hầu tồn tại về sau ngân nguyệt tự nhiên không còn lo lắng nam nhân của nhà mình như thế nào đến linh giới cùng nàng gặp gỡ sự tình hai người lại xì xào bàn tán một phen lục thiên đô lúc này mới nói đi thôi chúng ta ra ngoài đem đi vào những tu sĩ này đuổi ngay ở chỗ này bế quan một đoạn thời gian đi Ừm. ngân nguyệt dịu dàng ngoan ngoan gật gật đầu nàng biết rõ nàng tại nhân giới dừng lại thời gian không nhiều chờ khôi phục tu vi về sau nàng cũng muốn sớm trở lại linh giới đột phá như thế đến tương lai lục thiên đô đến linh giới về sau nàng cũng có thể cho phi thăng lục thiên đô cung cấp rất nhiều tiện lợi bọn hắn tương lai thời gian còn dài cũng là không cần quá để ý cái này ngắn ngủi tách rời lục thiên đô cũng tìm mấy cái cao cấp túi chữ vật cùng túi linh thú cho ngân nguyệt theo bên người sử dụng phân thân tứ đồng linh hồ cũng bị ngân nguyệt thu đến chính mình túi linh thú hai người ra chấn m a t h á p lúc này lục thiên đô đã nắm giữ côn ngô sơn cấm chế cái này trên đường đi cấm chế tự nhiên cũng không còn cách nào hạn chế tốc độ của bọn hắn hai người bất quá khoảng khắc liền đến đỉnh núi thông hướng các nơi điện các bạch ngọc quảng trường lục lang hai người vừa xuống bậc thang nào đó thêm đá ngọc bia đằng sau b ỗ n nhiên dần hiện ra bạch g a o di cùng bạch mộng hình bóng hình xinh đẹp hai nữ một mặt ngạc nhiên nhìn xem lục thiên đô vị tiên tử này là lúc này bạch gia tỷ mội tự nhiên cũng phát hiện ngân n g u y ệ t tồn tại nhìn xem ngân n g u y ệ t cái tiêu phong hoa tuyệt thế phong thái cùng hoàn mỹ ngọc dung không tự giác có mấy phần tự thẹn không bằng giao di ngẫu hinh đến gặp qua các người ngân n g u y ệ t tỷ tỷ lục thiên đô nhưng không có mảy may ngoài ý m u ố n lôi kéo ba nữ lẫn nhau giới thiệu ngân n g u y ệ t tự nhiên nhìn ra hai nàng này là lục thiên đô còn chưa thu dùng hồng nhan cũng lộ ra thân hòa dáng tươi cười nói chuyện với nhau đến mức bạch gia tỷ mội tự nhiên cũng đoán được lục thiên đô loại này thiên tiêu chỉ sợ hồng nhan tri kỷ sẽ không có ít nhưng cùng lục thiên đô ở chung đến nay bọn họ không thể nhận thấy đã bị lục thiên đô thân ảnh lấp đầy trái tim. c ũ lúc này lục thiên đô phía trước âm thầm bố trí trận pháp đều đã hoàn toàn hiện lộ ra bên trong màn sáng từng đợt tiếng oanh minh không ngừng truyền ra thân thức quét qua trên quảng trường lưu lại trận pháp vết tích lục thiên đô tự nhiên biết rõ đây là diệp ra phía trước bố trí tử vi thất tinh trận cùng trong trận kỳ trùng bị diễn s á t vết tích bây giờ lục thiên đô bố trí trận pháp cũng liền còn sót lại một môn theo lục thiên đô lật tay lấy ra một khối ngọc chuyển khu độc lên bất quá khoảng khắc môn này đại trận cũng tự động đình chỉ vận chuyển đúng lúc này trong trận đột nhiên truyền ra một đạo nổi giận đùng đùng âm thanh h ừ lại dám dùng đại trận một đường phục kích bản tọa hôm nay bản tọa hơn các ngươi chết lời nói này vừa nói xong trong sân rộng nam gỗ sám trắng khí rộng mở toát ra hướng về lục thi năm cái thân cao hai trượng t h o n gầy đá lởm trầm hình người không xương tại ma khí bên trong hiện hình mà ra chúng cái cá thể hình cao lớn xương cốt trong suốt như ngọc toàn thân tản ra nhẹ nhẹ hà khí năm cái khô lâu vừa xuất hiện phi đội đồng thời liền hám i ệ n g tất cả phun ra một luồng lân hòa v ậ y ngọn lửa xanh biếc chụp vào bốn người muốn chết kết quả còn không đợi lấy ngọn lửa xanh biếc bắn nhanh mà đến lục thiên đô bên người ngân nguyệt trong mắt phượng sắc bén l ó e lên đưa tay một điểm một đạo tia sàng trắng nháy mắt đánh nát ngay sau đó một đạo tiếng kêu thảm thiết im bặt mà rừng Cản lục a ma anh sau ma o nào mắt vị vô vui vẻ. này cùng nguyên ngáy bình. người động, người Lần cùng huynh nâng nói chuyện Huyết phách hậu chết. châu. Trước cốc lối l tu kỳ sĩ, sư bỏ đó thiên đô bên người ngân nguyệt mặc dù ra tay nhanh chóng vô cùng nhưng lục thiên đô vẫn là thấy rõ cái tia tia sáng trắng phi đội vết tích tia sáng trắng một nháy mắt phá vỡ cản lao ma chân thân c h u n g quanh hộ thân ma khí bắn thẳng đến cản lao ma mi tâm mà đi trong chốc lát cản lao ma đầu lâu vỡ ra vậy mà quỷ dị hiện ra một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay đỏ như máu hạt trâu này hạt trâu đỏ tươi như máu chất động lên yêu dị ánh sáng màu đỏ theo tia sáng trắng phá vỡ một luồng nghe thấy muốn nói huyết tinh chi khí tản mắt ra hẳn là nguyên kịch bản bên trong càn lao ma trừ ngũ từ đồng tâm ma bên ngoài lớn nhất lá bài tẩy huyết ma châu huyết ma châu tại bên trong ma đạo xem như đại danh đ ỉ n h đ ỉ n h lấy ký phụ nguyên anh nguyên thần trong đó cơ hồ tương đương với thứ hai thân thể bảo vật bình thường hiếm có ma tu luyện thành qua nghe nói muốn luyện thành bảo vật này chẳng những cần thu thập trên trăm loại không giống linh thú t i n h huyết mà lại cần tu luyện nào đó mấy loại đặc thù ma công mới có thể đem này châu luyện hóa từ đó thuận buồn xuôi gió mà lại này châu rõ ràng phương pháp luật chế nghe nói đã sớm tung tích không rõ t h ậ t không nghĩ đến lại rơi vào âm la tông trong tay cũng để lão ma đã sớm luyện chế thành nay châu chính là gặp được cùng giai bất kỳ tu sĩ nào đều có thể ngăn cản một hai vì càn lao ma tranh thủ đến một chút thời gian đáng tiếc lại gặp ngân nguyệt vị này trong lòng vẫn như cũ che đậy mấy phần buồn bực hóa thần tu sĩ thằng đến bị ngân nguyệt tràn ngập sát tâm đưa tay bắn ra tia s á n g trắng một kích xuống chém vỡ huyết ma châu giấu ở huyết ma châu bên trong càn lao ma nguyên anh chưa kịp phản ứng cái tia, tia sang trắng đánh nát huyết ma châu về sau không chút nào dừng lại lõe lên á n h bạc càn lao ma màu đen nguyên anh nháy mắt liền bị vạch thành hai nửa một đạo tiếng cho đến lúc này cái tia nhanh chóng vô cùng tia sáng trắng mới một cái xoay quanh hiện lộ ra thân hình vậy mà là một thanh trắng loa quái dao cái này trắng loa quái dao dài đến nửa xích có chút ố lượng giống như một nửa sắc bén dị thường trăng lưới liềm lưới đao nhưng nhìn kỹ vài lần liền biết phát hiện thứ này lại tựa như là một cái vớt sói bên trên nào đó căn sắc bén bóng tay đây chính là ngân nguyệt lợi dụng thiên lang chân thân luyện thành thiên lang toàn loại này phi đao pháp bảo kỳ phong lợi độ cùng tốc độ bay thực tế là dị thường kinh người mắt thấy màu bạc quái dao một cái xoay quanh liền muốn chém về phía ngũ từ đồng tâm a lục thiên đôi v nghe lục thiên đô lời này tia sáng trắng một trận cũng không ngăn cản ngũ t ử đồng tâm ma hướng về ngân nguyệt bắn nhanh mà tới cùng lúc đó theo ngân nguyệt một chiêu đánh giết cản lao ma cái tia bị cản lao ma dùng tinh huyết bồi dưỡng được đến ngũ t ử đồng tâm ma nháy mắt bạo loạn lúc này tự nhiên sẽ không lại phóng tới lục thiên đô đám người năm đạo cực lớn không xương trắng thân ảnh nhoáng một cái nháy mắt hóa thành năm đạo s á m trắng sương m g ủ tranh nhau chen lấn n h à o về phía cản lao ma tàn tạ nguyên anh cùng không đầu n h ụ thân trong nháy mắt ngũ từ đồng tâm ma phản vệ phía dưới nháy mắt đem cản lao ma còn thừa đồ vật nuốt cái không còn một mảnh khắc khắc. từng đạo từng đạo tàn nhẫn tiếng cười quái dị từ ngũ ma trong miệng phát ra mắt thấy cái này ngũ ma liền muốn lung tung phi đ ộ t lục thiên đô c ư ờ i n h ạ t một tiếng vung tay háo một cái một đạo cực lớn bảy màu ống tay háo nháy mắt chụp vào năm đoàn cực lớn sám trắng sương mù cái này ngũ ma tựa hồ cảm thấy một loại nào đó uy hiếp năm đạo khí sám hướng về trung gian b ù một cái vậy mà nháy mắt hóa thành một đạo cực lớn bạch cốt khô lâu ngũ ma hợp thể nháy mắt có nguyên anh hậu kỳ tu vi há mồn p u n một cái từng đạo từng đạo màu sám ế âm ma khí liền muốn ô h u phong lôi chân n g ụ đồ lục thiên đô tay trái b Mấy đạo màu vàng đúng ạ o màu v ánh chấp lúc này ma đầu này đỉnh bảy màu ống tay háo quay đầu bao một cái nháy mắt không còn ngũ từ đồng tâm mà tung tích lục thiên đô thu hồi phong lôi chấn ngục đô lúc này mới nhìn về phía vừa mới thoát ly đại trận từ bên ngoài đi vào không đến hai mươi vị tu sĩ nguyên anh những thứ này tu sĩ nguyên anh trước một khắc còn tại vùi đầu phá trận trong nháy mắt liền bị rời ra đại trận còn không đợi bọn hắn kịp phản ứng cùng một chỗ phá trận người dẫn đầu cản lao ma vị này duy nhất nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ nháy mắt bị cái tia tia sáng trắng một chiêu đánh g i ế t t ỉ n h cảnh thoang cái để đám người thoang cái lạnh cả người lên ngay sau đó lục thiên đô tiện tay liền lấy đi n g ũ t ử đồng tâm ma bực này lợi hại ma đầu cử động cũng làm cho đám người giật này cả mình lên cho tới giờ k h ắ c này trong chàng những thứ này tu sĩ nguyên anh mới phát hiện cách bọn họ không xa là lục thiên đô cùng tiểu cực cung bạch ra tỉ bội cùng với một vị khắc ngân bảo nữ từ tuyệt sắc lục la như thế nào là hắn diệp ra tu sĩ、si、đâu cái này lục lao ma làm sao lại xuất hiện tại côn n ô sơn chẳng lẽ phía trước bảy r a đại trận chính là lục lao ma là cái này ngân bảo nữ tử một kích diệt rồi càn lao ma lúc này trong chàng bao quát độc thánh môn hoa thiên kỳ hóa tiên tông một phu nhân thanh tú nữ tử cùng với khắc nam cương tu sĩ nguyên anh đều một mặt vẻ sợ hãi nhớ tới mấy năm trước lục thiên đô tạo thành tấn kinh thảm án từng cái âm thầm hít một hơi khí lạnh mà lục thiên đô bên người ngân nguyệt một chiêu đánh giết một vị đại tu sĩ cử động cũng làm cho những người này kinh ngạc không tên bọn hắn nháy mắt nhớ tới trong truyền thuyết năm đó cùng lục thiên đô cùng lúc xuất hiện cái kia thần bí huyết bảo nhân bất quá mấy tức liên sát ba vị đại tu sĩ và mấy vị tu sĩ nguyên anh thực tế là khủng bố như vậy lục thiên đô từng cái quét qua những thứ này tu sĩ nguyên anh khuôn mặt không nghĩ tới vậy mà phát hiện che giấu dấu, dấu v ế t hoạt động đại diễn thần quân cùng hàn lập hai người hắn cũng không điểm phá nhìn xem đám người hắn t h ả n n h i ê nói n chư vị cái này c u n ngô sơn bây giờ đã là bản tọa tư nhân độc phủ bản tọa cũng không có mời người khác làm khách lý tứ chư vị cũng cùng bản tọa không có ân oán bản tọa cũng lừa giết người diệt khẩu các ngươi chớ có phản kháng ta cái này liền khu động cấm chế đưa các ngươi ra ngoài đương nhiên nếu là có người không muốn ra ngoài vậy liền vĩnh viễn lưu lại đi nghe lục thiên đô lời này những thứ này hứng thú bừng bừng đi vào tầm bảo người lập tức sắc mặt khó xem ra càng có người bờ môi khẽ nhúc đích tựa hồ tại cùng đồng bạn truyền âm giao lưu bọn hắn cái này một đường đi vào phá mấy đạo đại trận trung gian còn tổn thất hai vị đồng đạo kết quả không nghĩ tới những thứ này đại trận tựa hồ là lục thiên đô chuyên môn bố trí dùng để ngăn cản bọn hắn mà lại lúc này lục thiên đô người này vậy mà như thế bá đạo lại muốn cướp lấy tòa này thượng cổ thiên sơn cái này chẳng phải là nơi này bảo vật đều muốn bị người này bọn hắn những người này dù cho liên thủ khả năng cũng không phải lục thiên đô đám người đối thủ chẳng lẽ lục thiên đô liền không sợ tin tức truyền đi về sau mười đại tông môn người tìm hắn gây phiến phức bất quá nghĩ tới cái này lục lao ma hiện h á c hung h danh cùng bên người cái k i a nhìn không ra sâu cạn ngân bảo nữ tử đại bộ phận người mặc dù sắc mặt khó coi trong lòng khó chịu nhưng cũng không dám lên tiếng lúc này hoa thiên kỳ nhìn xem bốn vị khác sư đệ âm thầm lắc đầu mặc dù biết chuyến này vô duyên thông thiên linh bảo nhưng so với phía trước phách lối vô cùng cũng đã bỏ mình càn lao ma có thể giữ được tính mạng cũng có thể nói là tạo hóa mọi người ở đây trầm mặt thời khắc hóa tiên tông tông chủ một phu nhân đột nhiên mở miệng nói thiếp thân hóa tiên tông một cẩm lục đạo h ư u đã bây giờ trưởng khống côn ngô sơn phong ấn cầm chế chắc hẳn đối côn ngô sơn vô cùng quen thuộc chẳng lẽ đạo h ư u cũng là côn ngô tam láo hậu nhân đây cũng không phải lục tiên đô lắc đầu ta đối với các ngươi hóa tiên tông lai lịch cũng biết một hai chẳng qua hiện nay côn ngô sơn đã bị ta một lần nữa tăng cường phong ấn mặc kệ các ngươi có gì nguồn gốc nơi đây bây giờ ta quyết định dừng một chút lục tiên đô tiếp tục nói ta biết ngươi muốn hỏi nơi này hai cái thông t i n linh bảo sự tỉnh không tệ cũng tại trong tay của ta ta cũng không sợ các ngươi biết rõ các ng cũng có thể từ trong tay của ta đoạt lại đi nghe lục thiên đô lần này ngay thẳng lại tự tin lời nói một phu nhân c ư ờ i khổ một tiếng đáy lòng trầm xuống lại hỏi không biết lục đạo h ư u phía trước có thể từng thấy đến hướng tiền bối bọn họ hóa tiên tông lớn nhất dựa vào cũng liền cùng hướng chi lễ vị này hóa thần tu sĩ mấy phần tình ý bây giờ đã lục thiên đô trưởng khống côn ngô sơn cái kêu phía trước lên núi hướng lao đến tột cùng ở đâu hướng sư minh ha ha hắn hiện tại còn bị vây ở một cái địa phương sau đó chúng ta tự sẽ thả hắn rời đi ngươi cũng không cần coi là chuyển ra một vị hóa thần tu sĩ liền có thể để ta kiếm kỵ nói câu không khắc khí ta hiện tại đem cái này hai cái linh bảo đặt ở đại tấn tất cả hóa thần tu sĩ trước mặt cũng không có người dám ở dưới mí mắt ta động một chút ta đ ủ vận người nào động người đó chết nghe lục thiên đô đạm mạc lời nói cái khác một chút không rõ chân tướng người từng cái đưa mắt nhìn nhau đ á y lòng lại dâng lên sóng to gió lớn hóa thần tu sĩ cái này lục thiên đô đến tột cùng bối cảnh gì thực lực gì thậm chí ngay cả hóa thần tu sĩ đều không để vào mắt động một tí liền muốn chém giết trong truyền thuyết hóa thần l ã o k h á i còn có cái này hóa tiên tông đến tột cùng là cái gì bối cảnh làm sao nghe được cùng côn nô tam lão có quan hệ bộ dáng mà lại sau lưng còn có họ hướng hóa thần tu sĩ nơi này thật còn có một vị hóa thần tu sĩ bị vây ở nơi này t ầ n g t ầ n g nghi vấn nháy mắt hiện lên ở trong lòng mọi người mà một phu nhân nghe được lục thiên đô vậy mà cùng hướng chi lễ lấy sư huynh đệ tương xứng càng là chưa từng đem đ ạ i tấn mấy vị hóa thần tu sĩ để ở trong mắt không để lại dấu vết liếc nhìn cái k i a nhìn không ra sâu cạn ngân bảo nữ tử âm thầm thở dài biết rõ lần này cuối cùng muốn không công mà lui m ộ t lấy một gương mặt cũng trầm mặc không nói tốt rồi không cần nói nhảm nhiều lời tiễn cách đi lục thiên đô mười ngón tay lật qua lật lại từng đạo hiến ảnh loại qua hướng về chung quanh quảng trường một cái ngọc tr một tiếng ầm ầm bạch ngọc t r u n g quanh quảng trường tất cả ngọc trụ cùng nhau nổ vang từng đạo ánh sáng màu trắng lấp lóe xem r a dị thường kinh người trong t r à n g chúng tu sĩ mặc dù nhìn như đang lẳng lặng chờ đợi nhưng cũng đều âm thầm trở nên cẩn thận chỉ lo xảy ra điều gì ngoài ý mớn đúng lúc này quảng trường trên không đ ố n g nhiên xuất hiện hơn mười đạo màu trắng vòng sáng theo lục thiên đô chỉ tay một cái từng đạo từng đạo công chế hóa thành vòng sáng bao lấy trong t r à n g đám người trong nháy mắt ánh sáng trắng loé qua trong chàng chỉ để lại hai đạo bình thường không có gì lạ thân ảnh lục sư h u n h lục l ã o đệ hàn lập cùng đại diễn thần cũng khôi phục chân dung không nghĩ tới các ngươi cũng vào cái này côn ngô sơn những năm này được chứ lục thiên đô đối hai người này vậy mà cũng tới nam cương cũng tò mò vô cùng nghe hai người nói đơn giản một phen mấy năm này kinh lịch hơn nữa còn luyện chế ra phong hỏa phiến phản chế linh bảo cùng nguyên anh hậu kỳ khôi lỗi lục thiên đô chúc mừng hai câu ngược lại không có quá mức kinh ngạc phía trước luyện chế nguyên anh hậu kỳ khôi lỗi cùng thiên cơ phủ sự t ì n h lục thiên đô giao cho hậu cung chủ nữ ba năm này nhiều đến vậy luyện chế ra hai câu nguyên anh hậu kỳ khôi lỗi và mấy tòa thiên cơ phủ từ tiến vào nam cương đến nay còn chưa tao ngộ h ắ n ứng phó không được được nhân cho nên lục thiên đô cũng chưa từng động tới nguyên anh hậu kỳ khôi lỗi lục thiên đô cũng nói đơn giản chính mình mấy năm này kinh lịch đến mức đi tới côn n g ô sơn sự tỉnh cũng nâng g i ớ i cùng bạch ra tỉ mọi âm dương của thành động bị truyền thống trận đột nhiên truyền thống vào nghe được hai người hiếu kỳ phía trước phá trận đi vào người của diệp ra lục thiên đô cười nói cái này côn n g ô sơn c ầ m chế tầng tầng lớp lớp diệp ra tầm mười vị tu sĩ nguyên anh mặc dù có hai vị đại tu sĩ bất quá cuối cùng sống sót cũng vẹn vẹn ba người ta bây giờ cũng coi là diệp ra khách khanh trường lão phía trước liền đưa sống sót ba người nghe được cái này diệp ra vậy mà ẩn tàng một tên đại tu sĩ đại diễn thần quân hai người cũng lấy làm kinh hãi thầm nghĩ cái này đại tấn đệ nhất gia tộc quả nhiên không đơn giản đến mức hóa thần tu sĩ hướng chi lễ hai người đến đại tấn trước liền nghe lục thiên đô nhắc qua nghe hướng lao đầu vị này hóa thần tu sĩ bây giờ bị nuốt hai người cũng một bộ vẻ hiếu kỳ lục thiên đô lúc này cười nói ta trước cho các ngươi giới thiệu một vị tiền bối đi đến mức hướng sư huy nha tự nhiên là bị vị tiền bối này vây ở cấm chế nào đó bên trong nói xong lục thiên đô cho hai người giới thiệu sơ lược lên vân nguyện xin ra mắt tiền bối nghe cái này ngân bảo nữ tử tuyệt sắc vậy mà là một vị hóa thần tu sĩ đại diện thần quân hai người kinh hãi thầm nghĩ khó trách lục thiên đô không đem những người khác đại tần hóa thần tu sĩ để ở trong mắt vị thiên bối này vậy mà có thể vây k h ố n danh xương đại tấn thứ nhất hóa thần hướng chi lễ lại tăng thêm lục thiên đô phía trước bên người hư hư thực thực hóa thần tu sĩ huyết bảo nhân khó trách lục thiên đô có như thế lực lượng thực lực như vậy tại đại tấn đi ngang cũng không có người dám có câu h á n hận đến mức bị lục thiên đô đắc thủ linh bảo chính là bị tu sĩ khác tuyên dương ra ngoài chỉ sợ cũng không ai dám sinh ra cái gì lòng mơ ước ngân m ệ t đối mặt hai người cung kính thần sắc gật, gật đầu cũng không có nói cái gì. Đến mức b ạ số số về sau đem hướng chi lễ chuyển sau khi rời khỏi đây lục thiên đô liền chuẩn bị bế quan một đoạn thời gian thuận đường hỏi hai người dự định nơi này các nơi trong đại điện cấm chế lục thiên đô chuẩn bị tiếp x u ố n g đều đóng lại bớt lãng phí linh khí trong núi điện các đông đảo linh khí lại dị thường nầm đầm nếu là hai người muốn phải bế quan ngược lại là một chỗ nơi tốt như thế ngược lại là phiền phức l ã o đệ sư huynh nghe lục thiên đô đề nghị hai người tự nhiên thật cao hứng đồng ý xuống tới những năm này hai người vì tăng cường thủ đoạn hối hả ngược xuôi hoàn toàn chính xác không có thật tốt tu hành tiếp x u ố n g đang muốn bế quan khổ tu một phen lục thiên đô gật gật đầu nhìn về phía một bên ngân nguyện nói ngân nguyện ngươi khởi g a n u y ễ n diệu t h i tượng ta đưa hướng sư h u n h ra ngoài đi tốt ngân nguyện lên tiếng Tiên tựa tìm nhốt trí, tay một quyết, thanh tử trong chi hai cái quái hai môi lặng ứng, hướng ấn ngự lễ cảm được cổ chú bấm êm âm hồ đỏ bị vị phía n ra. p h trước lục thiên đô từ ngân nguyệt nơi đó nghe nói qua h u y ễ n diệu thiên tượng loại này thượng cổ bí thuật nó trên bản chất bất quá là đem người phong ấn đến một cái dùng chớ đại thần thông lực lâm thời hình thành trong vết nước không gian mà thôi nay khe hở vô pháp tồn tại quá lâu đồng thời thi thuật người bản thân cũng vô pháp tự thân tiến vào bên trong mà bởi vì hình thành vết nước không gian tương tự lòng giam tính chất nguyên nhân cũng có đông đảo không giống cách gọi ví dụ như vây tiên lồng ác n g c á các loại mà lại nếu muốn triển khai thuật này tối thiểu nhất muốn hóa thần trung kỳ cảnh giới này bí thuật tại đồng bật hóa thần bên trong tu sĩ tác dụng không lớn nhưng tu vi cao người dùng để vây khốn tu vi thấp vẫn là vô cùng thuận tiện mà một bên đại diễn thần quân cùng hàn lập nghe được lục thiên đô vậy mà cùng ngân nguyện tiền bối một bộ cùng thế hệ luận giao quen thuộc dạng liếc nhau càng phát ra xem không hiểu lục thiên đô thần bí lúc này ngân nguyện chú ngữ âm thanh đã ngừng lại mảnh k h á n h tay phải chậm rãi rối ra trên tay tia sáng trắng lấp lóe bỗng nhiên hướng về đỉnh đầu nơi nào đó vạch một cái xoét một tiếng nguyên bản không có biến hóa gì bầu trời bỗng nhiên hiện lộ ra một mảnh năm màu vẽ trong mắt mọi người xuất hiện một mảnh màn ánh sáng năm màu màn ánh sáng năm màu bên trong một đạo ngồi xếp bằng tóc trắng thân ảnh giàn u a tựa hồ đang nhắm mắt n g ủ say mà theo cái này màn ánh sáng năm màu giãn nứt cái này tóc trắng thân ảnh đ ỗ n g nhiên mở mắt nhỏ bé trong ánh mắt lập tức bóng loáng bắn ra bốn phía lên còn không đợi hướng chi lễ khu động trong cơ thể pháp lực tránh thoát h u y ễ n diệu thiên tượng một luồng áp lực vô hình lóe lên trong đầu lập tức để hướng chi lễ trong lòng giật mình ngay tại n u y ễ n diệu thiên tượng vỡ vụn á n mắt bị ngân nguyện thi triển bí thuật áp chế hướng chi lễ bị lục thiên đô khu động một đạo cấm chế bao tr ánh sáng trắng l ó e lên vẹn vẹn xem rốt cuộc u ố n g mấy đạo nhân ảnh hướng chi lễ một mặt mộng bức liền bị lục thiên đô rời ra côn ngô sơn mà tại hướng chi lễ bị rời đi ra nháy mắt vang lên bên thai lục thiên đô âm thanh hướng sư huynh cái này côn ngô sơn bây giờ đã là sư đệ động phủ của ta bất quá nơi đây cô q u ạ n g ngược lại không tiện chiêu đại sư huynh chờ lần sau sư đệ sau khi xuất quan lại đến cùng sư huynh nâng cốc nói chuyện vui vẻ chương ba trăm sáu mươi ba hướng chi lễ phiền muộn không có tiên tử có thể cự tuyệt nam cương nơi nào đó phong cảnh tú lệ trên ngọn núi một đầu bàn đá xanh lắt thành đường nhỏ h ố n lượn xoay quanh đường nhỏ phân cối u trận phát hiện ra một tòa bạch ngọc tiểu đình tiểu đình bên trong có mấy danh luyện khí kỳ tu sĩ chính ba hoa khót l á c mà nghị luận chủ đề tự nhiên là gần n h ấ t khuấy toàn bộ nam cương lòng người bảng hoàng cực lớn phong ấn sự tình chính đáng một tên áo bào trắng thiếu niên miệng l ư ỡ i lưu l o á t đàm luận theo sư môn trưởng bối nơi đó nghe được bắt q u á y lúc thạch đình đỉnh, đỉnh chóc ánh sáng trắng l ó e lên vây một tiếng tiếng vang về sau một đạo quang trụ từ hư không bắn ra đem này đỉnh chém xéo gọt đi hơn phân nửa sau đó tại mấy người trận mắt ngoắt mồm bên trong a tiền bối mấy cái này đệ tử cấp thấp mặc dù nhìn không ra lão già tóc trắng này chân thực tu vi nhưng có thể tại đây động tính xuống vẫn như cũ đông dưng đứng tại bên trong bầu trời ít nhất là kết đan kỳ tu sĩ những người này nhất thời vội vàng hoảng đứng dậy vân an từ những nhân khẩu này bên trong hỏi ra nơi đây là cùng phổ vân phủ liền nhau mở nguyên phủ về sau hướng chi lễ lúc này cũng lời cùng trả lời những thứ này cấp thấp tu sĩ đ ộ q u a n g lại lên lần nữa hướng về phổ vân phủ phương hướng bay đi trước đây ta vậy mà là bị lục thiên đô tiểu tử này mượn nhờ cấm chế nào đó cho rời ra côn ngô sơn phi hành trên đường hướng chi lễ nhớ tới phía trước bên thai lục thiên đô nhắn lại một mặt im lặng phiền v ộ a v ẻ như thế nào lão nhân gia ta đến địa phương nào đó đều biết đụng phải tiểu tử này hướng chi lễ nhớ tới mười ngày qua trước hắn mới vừa vào côn ngô sơn lúc còn nhìn thấy lục thiên đô tiểu tử này trái ôm phải ấp lúc ấy vội vàng phong ấn chuẩn bị tiếp xuống tìm một cơ hội thật tốt tự tự sư h u y n h đệ tình nghĩa kết quả đằng sau bị nốt lần này trước một nháy mắt vừa thoáng nhìn lục thiên đô tung tích nháy mắt sau đó liền bị xin ra côn ngô sơn cũng là rất im lặng mà lại mấy ngày này côn ngô sơn đến tột cùng xảy ra chuyện gì diệp ra tu sĩ đi đâu như thế nào tiểu tử này nói côn ngô sơn thành hắn động phủ hướng chi lễ lẩm bẩm một câu trong thần sắc tràn đầy n g h i hoặc mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua nhưng lục thiên đô bên người cái k i a ra tay áp chế lao già ta ngân bảo nữ tử tất nhiên là côn ngô sơn phía trước chấn áp người bây giờ thoạt nhìn là bị lục thiên đô cho giải cứu ra tới chỉ là bây giờ nàng này đến tột cùng là cái k i a thượng giới linh lung yêu phi vẫn là của ma hy vọng là linh lung yêu phi đi hướng chi lễ l ỏ n g có sâu kín thở dài phía trước chủ động tiến vào côn ngô sơn hắn mục đích chủ yếu hay là vì phòng ngừa bị người phá tan cấm chế trong lúc vô tình thả ra chấn áp của ma làm hại nhân giới nhưng bây giờ từ cái kêu ngân bảo nữ tử có thể đơn giản chấn áp thực lực của hắn là hắn biết nàng này tất nhiên là bị chấn áp người đã nàng này đã bị phóng ra h ắ n tự nhiên hy vọng cuối cùng chiến thắng chính là linh lung yêu phi năm xưa dễ trôi qua thoáng chấp mắt lại là mấy trăm năm a hướng chi lễ trong lòng không tên lóe qua vẻ cô đơn trong thần sắc không còn có cái gì khéo đưa đầy vẻ mấy trăm năm nay đến hắn cùng phong lao c á i một mực hóa thành đủ loại đệ tử cấp thấp tiến vào đủ loại thượng cổ chuyển xuống tới trong tông môn tìm đọc đ i ệ tịch dò xét nhân giới đủ loại hung hiểm bí địa chính là vì tìm tới có khả năng không cần tu luyện tới hóa thần hóa thần hậ bọn hắn ký thác lớn nhất hy vọng tự nhiên là từ cổ tu sĩ đôi câu vài lời bên trong l ư u chuyển xuống tới nghịch linh thông đạo chỉ là mấy trăm năm dò xét vẫn không có mảy may mặt m à y cho dù ai tốn hao mấy trăm năm thời gian tại một kiện thấy không rõ phương hướng sự t ì n h bên trên đều biết vô số lần hoài nghi chất vấn lựa chọn của mình hắn cùng phong l á o quái tự nhiên cũng không ngoại lệ mặc dù vô số lần hoài nghi nhưng tu vi đến bọn hắn tình trạng này muốn phải tại nhân giới tiến thêm một bước đã phi thường gian nan mà muốn phải tại con đường tu tiên đi được càng xa một chút cũng chỉ có thể đem hy vọng tu t i ê c càng xa một h t cũng chỉ có thể n đây cũng là hai người quyết trí thể không đổi tìm kiếm được đ ạ t đến linh giới phương pháp nguyên nhân chủ yếu mà tại hơn mười năm trước bọn hắn lại từ vạn yêu cốc một vị nào đó phó cốc chủ nơi đó nghe nói không gian tiết điểm sự t ì n h việc này mặc dù phiêu m i ể u nhưng vẫn như cũ cho hắn cùng phong l á o quái lớn lao t i tưởng từ vô tình hắn tại cùng cái khác đệ tử cấp thấp nói chuyện phiếm nghe được nói cái k i a thiên phủ môn lại có không tầm thường xuất thân cuối cùng một phen điều tra vậy mà biết được thiên phủ môn tam đại mật phủ sự t ì n h thiên phủ môn duy nhất giữ lại hóa linh phủ phương pháp chế luyện hắn tự nhiên đã đắc thủ mấy năm trước thiên phủ môn kinh nộ lục thiên đô sau đó hắn mấy lần nhớ tới lục thiên đô một cái nói toạc ra hắn đến thiên phủ môn mục đích âm thầm tự suy đoán có phải hay không lục thiên đô nắm giữ trong tay tam đại mật phủ bên trong lục đinh thiên giáp phủ phương pháp luật chế từ khi mấy trăm năm qua tìm kiếm lịch linh thông đạo không có kết quả đằng sau biết được không gian tiết điểm sự tình về sau hắn đang t r a dò xét tọa độ không gian sau khi cũng tại làm cái khác chuẩn bị không gian này tiết điểm nghe nói hung hiểm vô cùng muốn phải thông qua nơi này tiến vào linh giới tại hắn cùng phong lão q u á i tính toán bên trong trọng yếu nhất tự nhiên là phòng ngự bảo vật phong ngự bảo vật tại tu tiên giới giá trị so với công kích bảo vật cao hơn mà nếu có thể ngăn cản không gian phong bạo phòng ngự bảo vật tự nhiên không thể là bình thường pháp bảo mà lục đinh thiên giáp phủ cái này một mật phù lực phòng ngự nghe nói dị thường kinh người ghi chép trung h ả o xưng linh khí không dứt phòng ngự không phá dù cho có chút khoa trương nhưng cũng đoán chừng là khó lường bí bảo đây cũng là hắn mấy năm qua tại thiên phủ môn luân ná không đi nguyên nhân chủ yếu phía trước vừa vào côn ngô sơn liền bị linh lung vây vào huyễn diệu thiên tượng tại lần đầu kinh hoàng về sau trên thực tế hướng chi lễ liền đánh yên lặng trở vị này yêu phi hoặc là cổ ma thoát khốn về sau t h ỉ như giáo nghịch thông giờ nàng liên tới linh liên với Thiên kia Linh Phi chiếm thoát đoán đạo một mà âm thầm tỉnh. thấy thủ tự thần t phen nhìn khốn hắn hồn quan này Lung Lục là Yêu sau suy của vị Đô, sự Bây vậy n phong. Như g thế tại ban đầu sau khi kinh ngạc nội tâm của hắn là tương đương kích động vị này linh lung yêu phi nghe nói tại linh giới yêu tộc bên trong địa vị tôn quý nó đã có thể chân thân hạ giới tất nhiên có an toàn trở về phương pháp như thế nếu là có thể đòi hỏi tới chẳng phải là bọn hắn cũng có thể đến tới linh giới bây giờ nhớ tới việc này hướng chi lễ vẫn như cũ có mấy phần hưng phấn kết quả lúc ấy còn không đợi hắn có cái gì biểu thị liền bị xem ra k h ô n g chế côn nô sơn cấm chế lục thiên đô cho xin ra tới hắn t h i ề n muộn tự nhiên là không cần nhiều lời bây giờ cả nhân giới chỉ sợ cũng chỉ có vị này từ linh giới xuống tới yêu phi đối nghịch linh thông đạo dị thường hiểu rõ mà vị này yêu phi nói không chừng lúc nào liền biết trở lại linh giới loại này vạn năm khó gặp cơ duyên đang ở trước mắt hắn lúc này là hận không thể chính mình tốc độ bay có thể càng nhanh lên một chút hơn chỉ là cái này lục tiểu tử đã có thể lợi dụng côn nô sơn cấm chế đem người khác cưỡng chế rời ra ngoài chẳng lẽ là đã khống chế côn nô sơn cấm chế nếu là tiểu tử này mượn nhờ hóa long tỷ cùng thiên tinh bi đem côn ngô sơn cấm chế một lần nữa ra cố vậy coi như gặp nghĩ tới lục thiên đô đủ loại chỗ cổ quái hướng lao đầu lập tức trong lòng không ổn lên ngay tại hướng chi lễ tốc độ cao nhất chạy tới phổ vân phụ lúc phía trước bị lục thiên đô đưa ra ngoài diệp ra ba người tụ hợp về sau đã âm thầm ẩn nút xuống một bên chạy tới phía trước thiết t r í che chở con em g i a tộc bí mật độc phụ một bên hỏi thăm liên quan tới côn ngô sơn đến tiếp sau thi t ư c mà theo độc thánh môn hóa tiên tông cùng cái khắc nam cương nguyên anh tán tu cũng một mặt khó coi vẹn bị tiễn ra côn ngô sơn tụ hợp vẫn như cũ n â n ná ở bên ngoài thái nhất môn huyền t h à n h tử đám người chỗ này nơi phong ấ n vậy mà là thượng cổ tiếng tắm l ừ n g lấy tiên sơn côn ngô sơn sự tình nháy mắt như là như gió l ố c huyết tán ra tới mà cái này côn ngô tiên sơn lại bị danh chấn đại tấn lục lao ma cường thế chiếm lấy tin tức cũng tại đám người tiếng kinh hô chúng một cái t ử truyền ra tới càng làm cho đám người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là nghe nói cái này bên trong côn ngô sơn hai cái thông t i ê n linh bảo v ậ mà cũng rơi vào lục lao ma trong tay Mà đại a tấn thời gian qua đi mấy năm lần nữa nổi lên liên quan tới lục lao ma do bão bất quá lục tiên đô lúc này lại cũng không quan tâm phía ngoài ồn ào đưa tiên hướng chi lễ về sau hắn liền để đại diễn thần quân cùng hàn lập tự đi khứ trừ c r ấ n ma tháp bên ngoài địa phương khác tuyển động phủ bế u a n đi để bạch ra tỉ mọi đi trấn ma tháp tầm thứ tám bế quan trước luyện hóa bồi anh đan về sau lục thiên đô lúc này mới nhìn về phía quảng trường phụ cận một mảnh ung tùm rừng cây nói đã đến liền đi ra đi lục thiên đô vừa mới r ứ t lời trong rừng cây màu trắng đen đội quang loại lên lục thiên đô cùng ngân n g u y ệ t trước mặt rất nhanh xuất hiện một vị eo như thùng nước làn da ngăm đen nữ nhân xấu xí chính là khuê linh gặp qua chủ nhân gặp qua yêu phi khuê linh nhìn xem hai người thần s ắ c cung kính nói đã ngươi xuất hiện nói rõ phía trước sư lôi hướng ngươi thông chuyển điều kiện ngươi cũng tán thành như thế những lời khắc liền không nói nhiều tiếp xuống ta biết tại trong cơ thể ngươi giới một đạo cơm chế chỉ cần ngươi trung tâm làm việc chờ ta rời đi nhân giới lúc tự sẽ giải trừ cơm chế cũng biết cho ngươi đáp ứng cơ duyên ba n g h n năm ước định đến kỳ nếu là ngươi tương lai may mắn đến linh giới ta cũng có thể cho ngươi một điểm nhỏ viện trợ lục thiên đô thản n h i ê nói n mà một bên ngân nguyệt đơn giản gật gật đầu liền không nói một lời chủ nhân yên tâm thuộc hạ chắc chắn trung thành tuyệt đối làm việc cho chủ nhân khuê linh một mặt vẻ trịnh trọng nói nếu nói là trước kia lục thiên đô chém giết ngân sý dạ xoa cùng mồ khôi khống chế côn ngô sơn cơm chế về sau khuê linh k i ế p sợ lục thiên đô cường đại không thể khâm phục lúc này nhìn thấy ngân nguyệt vị này thượng giới yêu phi vậy mà cùng lục thiên đô quan hệ không tầm thường khuê linh tâm thái nháy mắt biến lục thiên đô gật gật đầu không nói hai lời thi triển lên cấm chế bí thuật giống như khuê linh sư lôi như vậy đến mười cấp yêu thú nhân giới cấm thần thuật đã rất khó khống chế bất quá lục thiên đô từ phong nhàn nơi đó kế thừa không ít linh giới bí thuật mà thần thức của hắn lại sánh vai hóa thần tu sĩ cho các nàng xuống cấm chế đơn giản tự nhiên vô cùng tốt rồi ngươi tự đi trong núi tự mình tu lẫn đi có việc ta lại triệu hoàng ư ơ i để ngân nguyệt chỉ điểm vài câu k u ê linh tu vi, cũng truyền một môn có thể tu luyện tới hóa thần yêu tộc công pháp về sau lục thiên đô khoát tay áo để khuê linh lui ra chờ một mặt ngạc nhiên khuê linh lui ra về sau lục thiên đô lúc này mới vòng quanh ngân nguyệt vòng e o cười nói hiện tại có phải hay không tâm tình thư xướng điểm kỳ hì ai bảo người kia lại dám đối chủ nhân ngươi hô to gọi nhỏ ngân nguyệt hồn nhiên cười một tiếng đối với mình mượn cơ hội chém giết cản lao ma phát tiết trong lòng bất khí sự t ì n h cũng không thèm để ý bất quá lúc này nàng rõ ràng tâm tình tốt rất nhiều như vậy cũng tốt lục thiên đô cũng cười gật gật đầu bị trấn áp vài vạn năm mới thoát h ố n lại đoán được chính mình khả năng sớm đã bị linh giới gia tộc vứt bỏ n g ừng u y ệ t đều nghe c đậy chủ nhân ngân nguyện tựa tại lục thiên đô bên người khẽ gật đầu một cái nàng cỗ này ngân nguyện thiên lang chân thân vài vạn năm không có linh khí thoải mái gần như sắp muốn đả thương đến căn cơ dù cho trở lại linh giới có lượng lớn linh dược bù đắp chỉ sợ cũng cần hơn trăm năm thời gian mới có thể khôi phục mà có tất h hà liên loại này linh vật có lẽ chỉ dùng mấy chục năm liền có thể khôi phục lại đ ỉ n h phong mà nàng nếu là lấy đỉnh phong tư thế trở lại linh giới hơn nữa còn thức tỉnh thất tinh nguyện thể loại này chân quý thể chất trở về về s a u đãi ngộ tự nhiên không cần nhiều lời mà lại xem chừng rất nhanh liền có thể đột phá l u y ệ n hư tiến vào chân chính tu sĩ cấp cao hàng ngũ vì ngân nguyện phục dụng tất h hà liên nhìn xem ngân nguyện bế quan về sau lục tiên đô xuất hiện lần nữa tại côn ngô sơn bạch ngọc quảng trường thân ảnh n h o á một cái hướng về trấn ma tháp đ ộ đi、à. các ngươi tại sao không có phục dụng bồi anh đan bế quan tiến vào tầng thứ tám nhìn xem trong đại điện ngồi yên lặng không biết đang suy nghĩ gì bạch gia tỷ mội lục thiên đô cười nói lục lang nhìn thấy lục thiên đô xuất hiện bạch giao di cùng bạch mộng hinh lập tức ngạc n h i ê n lên song song nào h vào lục thiên đô ô m trong lòng lúc này mới mấy ngày không thấy cứ như vậy nghĩ tới ta lục thiên đô ô m lấy xinh xắn lanh lợi hai nữ cười nói kỳ hỉ bạch gia tỷ mội ôn nhu nhìn chăm chú lên lục thiên đô hỉ hỉ cười một tiếng cũng không nói chuyện lục thiên đô thấy thế cười hôn một cái hai nữ khoe miệng nói có phải hay không muốn biết các ngươi ngân nguyệt tỷ lai lịch hai nữ không hẹn mà cùng gật gật đầu một bộ phi thường tò mò bộ dáng ngân n g u y ệ t đột nhiên ra sân cùng nháy mắt chém giết cản lao ma cử động xem ra cho bạch gia tỷ bội lưu lại ấn tượng khắc sâu mà bọn họ trong miệng ngân n g u y ệ t tỷ tỷ có thể là một vị hóa thần tu sĩ tin tức để hai nữ vẫn là có thật nhiều khó có thể tin lục tiên h đô cũng không có dấu diếm nói lên cùng ngân n g u y ệ t quá trình quen biết cùng ngân n g u y ệ t lai lịch nghe được ngân n g u y ệ t quả nhiên là thượng giới hóa thần tu sĩ mà lại xuất thân còn phi thường bất phảm hai nữ cũng là cảm thán không thôi rốt cuộc trước mắt ngân nguyện xem như sống sở sở thượng cổ tu sĩ lục lang ngân nguyện tỷ tỷ cũng là hồng nhan tri tựa tại lục thiên đô trong ngực bạch giao di bỗng nhiên trước mắt to ôn n u hỏi hắc hắc các ngươi nói sao lục thiên đô cười hắc hắc cũng không nói thẳng hai bàn tay to chậm rãi hướng hai tỷ bội dưới lưng đi vòng quanh bại hoại cảm thụ được trượt xuống tại nhà mình nở nang khe mông bên trên lửa nóng bàn tay lớn bạch ra tỷ bội lập tức khuôn mặt đỏ lên hởn dỗi lên các ngươi cũng biết ta cái này thể chất đặc thù đối với người khác phái lực hấp dẫn không tự chủ được phía trước cũng không phải có ý dấu giếm các ngươi mà là còn không xác định tâm tư của các ngươi lục thiên đô nhìn xem gương mặt xinh đẹp đỏ lên hai nữ một mặt chân thành vẻ bây giờ chúng ta tình trạng ý thiếp c h ờ ta đằng sau đi bạch ra cầu hôn các ngươi cũng coi là người của ta về sau ta lại giới thiệu các ngươi cùng cái khác t ỷ mội nhận biết ừ m mặc dù khi tiến vào côn ngô sơn phía trước ba người cũng coi là cho thấy tâm ý nhưng lúc này biết rõ lục thiên đô còn có cái khác hồng nhan c h i kỷ bạch ra t ỷ mội tựa hồ cũng ngầm thừa nhận xuống bất quá từ t ỷ mội trung tùy tùng một chồng đến còn muốn cùng những nữ nhân khác cùng tùy tùng một chồng hai t ỷ mội tựa hồ cũng không có quá mức thất lạc rốt cuộc liền ngân nguyệt vị này hóa thần tu sĩ tựa hồ cũng không ngại bọn họ thật giống cũng không cách nào đi để ý việc này rốt cuộc bọn họ cũng không nghĩ tới rời đi đã thật sâu khắc vào trong lòng lục thiên đô chỉ có thể nói nhiều t ầ n g thế công xuống tới không có tiên tử có thể cự tuyệt lục thiên đô cái này hòa tâm ủy chương ba trăm sáu mươi bốn luận ma thu nhạc thánh nữ không nghĩ tới các ngươi lần này thu hoạch cũng không ít trong đó còn có hai loại tài liệu ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy lục thiên đô nghe trong ngực bạch ra tỉ mội một mặt vẻ hưng phân nói lên bọn họ thăm dò côn ngô sơn cái khác điện các một chút thu hoạch về sau chỉ vào phiêu phủ ở ba người trước mắt một đám tài liệu bên trong hai loại cười nói nói lên tài liệu trên a nhìn ngươi bản mệnh bên pháp các bảo t o trong cho bảo n trộn lẫn bản năm huyền ngọc, trong tay của ta cũng không ít vạn năm huyền ngọc, một hồi tặng ngươi, ngươi quan, có thể đi chú linh đường đem bản mệnh luyện. g tay ta ít một xuất thể tế Một lại đem hồi chờ khi chú pháp h sau của các các có đi p thực tế trừ hai loại so sánh thưa thất tài liệu hai nàng khác thu hoạch tài liệu pháp bảo điện tịch loại hình đồ vật đối lục thiên đô mà nói cũng không phải rất có giá trị đồ vật nhưng nhìn xem hai nữ hưng phấn bộ g á n g hắn tự nhiên sẽ không nói thêm cái gì lục lang trong tay ngươi vậy mà cũng có vạn năm huyền ngọc nghe lục thiên đô lời này hai nữ cũng kinh ngạc cái này vạn năm huyền ngọc chỉ có thể tại nơi cực hẳn tạo ra trừ bọn họ tiểu c ự cung toàn bộ đại tấn có thể nói rất ít xuất hiện loại này đ ỉ n h cấp băng thuộc tính tài liệu bọn họ tiểu cực cung vạn nam huyền ngọc mặc dù không ít nhưng bởi vì thiếu k h u y ế t tâm linh thủy khó mà khai thác nguyên nhân chính là trong cung chúng tu đều không đủ dùng rất ít đem loại này đ ỉ n h cấp băng thuộc tính tài liệu trôi giạt đi ra bên ngoài mà nghe lục thiên đô ý tứ trong tay vật này vậy mà không ít cái này tự nhiên để các nàng giật n ả y cả mình Thương biết.、Lục、thiên đô cười ha ha một tiếng, ha ha không người cười liền cũng giải lai Lục các có đô có dư thừa cũng có thể dùng để tu luyện thần thông lục thiên đô trong hậu cung chủ tu băng thuộc tính công pháp vẹn vẹn hồng phất ô lan chắc như đỉnh cùng văn tư n g u y ệ n t ứ nữ bất quá từ khi lục thiên đô canh chừng lôi lạnh ba loại thể chất đều chia sẻ cho chúng nữ về sau giống như phía trước chủ tu thủy thuộc tính công pháp trần s à o tiến nghe t h ư ờ n g phạm tĩnh mai tống ngọc mấy nữ cũng phụ tu băng thuộc tính công pháp mặc dù kể từ đó chúng nữ cũng tại riêng phần mình bên trong pháp bảo trộn lẫn không ít vạn năm huyền ngọc phát bảo uy lực cũng gia tăng không ít nhưng tương đối phong nhàn lưu lại một chút đầu vạn năm huyền ngọc cận mỏ tự nhiên không đáng giá nhắc tới bạch ra tỉ mội đối lục thiên đô thần bí cùng xuất thân giàu có sớm đã có kiến thức nhưng thoáng cái lấy được n h i ề u như vậy đối với các nàng có tác dụng lớn vạn năm huyền ngọc cũng mừng rỡ không thôi nói lời cảm tạ một phen sau cũng không có từ chối thu xuống tốt rồi nơi này là côn ngô sơn linh khí nồng nặc nhất địa phương tiếp xuống các ngươi hai tỉ mội ngay ở chỗ này bế quan luyện hóa bồi anh đan đi lục thiên đô nhớ tới trong tháp mỗi một vị hồng nhan tiến giai nguyên anh t r ù n g kỳ về sau phục dụng tạo hóa đan tiếp tục nói chờ các ngươi luyện hóa xong bồi anh đan về sau ta còn có một loại đan dược có thể giút các ngươi sớm tiến giai nguyên anh hậu kỳ nơi này linh khí nồng đậm độ là ngoại giới mấy lần đích thật là bế quan nơi tốt chờ ta luyện hóa bồi anh đan về sau ở đây bế quan mấy chục năm nói không chừng liền có thể đ ế m thử xung kích nguyên anh hậu kỳ bạch ngộng hinh khỏe môi niết lên m ỉ m cười ngọt ngào sáng lóng lánh tròng mắt nhìn chăm chú lên lục thiên đô chỉ là cái này bồi anh đan loại này thượng cổ đan dược đều đã chân quý như thế lục lang trong tay lại còn có có thể giúp người tiến rai nguyên anh hậu kỳ đang dược một bên bạch giao di cũng một mặt vẻ khó tin một mặt mong đợi nhìn xem lục thiên đô lục thiên đô cười đem liên quan tới tạo hóa đan loại này thượng cổ đan d hai cặp đôi mắt đẹp dị sắc sóng gợn sóng gợn chặt chẽ ôm lấy lục thiên đô tâm hồn thiếu nữ một mảnh cảm động ừ các ngươi cũng không cần cảm thấy nguyên anh hậu kỳ chính là các ngươi đ i ể m cuối cùng chờ các ngươi đến nguyên anh hậu kỳ về sau ta đương nhiên có biện pháp để các ngươi tiến rai hóa thần tương lai đến linh giới chúng ta thời gian còn dài đâu nhìn xem hai nữ cảm động sau khi một bộ kiểu mị bộ dáng tựa hồ muốn đem chính mình vò vào trong cơ thể của hắn lục thiên đô khẽ cười một tiếng nói chờ các ngươi đột phá nguyên anh hậu kỳ về sau chúng ta lại song tu nghe lục thiên đô lời này bạch ra tỉ mọi gương mặt xinh đẹp càng phát ra hưởng luận tựa tại lục thiên đô ngực lại không m u ố lẫn d ậ y lục thiên đô cũng chặt chẽ ôm lấy xinh s ắ n hai nữ một luồng không khí ấm áp nháy mắt tràn ngập ra nguyên kịch bản bên trong hàn lập có thể tại hơn một trăm bốn mươi năm bên trong từ nguyên anh sơ kỳ tu luyện tới nguyên anh hậu kỳ không có mảy may bình cảnh trừ linh miệu viên lượng lớn vài vạn năm linh dược luyện chế d á n g vân đan không ngừng gia tăng chân nguyên bên ngoài cái này tạo hóa đ a n cùng bồi anh đan công lao hàng đầu dù cho bình thường tu sĩ nguyên anh không có liên tục không ngừng cao giai đan dược phục dụng nhưng nếu là phục dụng hai loại thượng cổ trần quý đan dược có thể tiến giai nguyên anh hậu kỳ tỷ lệ cũng là tu sĩ khác mấy、lần. chờ bạch ra hai tỷ mọi luyện hóa hai loại đan dược về sau nguyên anh trung kỳ đ ỉ n h phong bạch mộng hinh dựa theo lục thiên đô đ o a n t r ư ở n g phối hợp hắn chuẩn bị cái khác đột phá bình cảnh đan dược một hai chục năm bên trong tiến giai nguyên anh hậu kỳ không thành vấn đề đến mức bạch giao di tiến giai thời gian có thể muốn một chút nhưng so với chưa từng dùng qua bồi anh đan nghe thường mấy nữ tiến giai thời gian vẫn là muốn nhanh không ít đến mức h n g phất nam cung nguyện cùng ôn lan ngay tại luyện hóa bồi anh đan ba nữ tương lai tiến giai nguyên anh hậu kỳ thời gian chí ít rút ngắn mấy chục năm đáng tiếc cái này âm chi mã loại này linh vật không có cách nào bồi d không phải vậy hắn những nữ nhân này tại nguyên anh kỳ có thể rút ngắn không ít thời gian tu luyện bồi tiếp hai nữ lại chờ gần đường này chờ hai nữ b ế quan về sau lục thiên đô ra đại điện trở lại giao trí tháp tính toán lên thu hoạch lần này lần này thu hoạch lớn nhất tự nhiên là thuận lợi giải cứu ra ngân n g u y ệ t bản thể cũng để ngân n g u y ệ t chân chính quy tâm trừ cái đó ra h á t phong kỳ c ũ n g bắt linh xích cái này hai cái linh bảo cũng coi là không tệ thu hoạch tiếp xuống đang bế quan sau khi hắn cũng muốn rút sạch tu luyện h á t phong kỳ trước hai tầng thông báo quyết sớm ngày đem hắc phong kỳ đặt vào trong cơ thể bồi luyện cái này phong thuộc tính không gian bảo vật đối tu luyện phong thuộc tính công pháp hắn đến nói vẫn là vô cùng thích hợp chờ tiến giai hóa thần tu luyện xong ba tầng thông bảo quyết đến lúc đó liền có thể phát huy ra bảo vật này toàn bộ uy lực hai cái linh bảo bên ngoài côn n ô sơn tòa động phủ này di thiên t r ạ n g thái âm chân hỏa hỏa linh ti h ỏ a đ ỉ n h ma tủy t o à n cao giai ma tinh thạch một khôi linh hạch o hơn trăm gốc vạn năm linh dược v â n v â n bảo vật đặt ở bên ngoài cũng coi là khó lường đồ vật cái khác chính là càn lao ma đầu to cá nhân mặt chữ điển tu sĩ đám người túi chữ vật cùng hai cái mười cấp linh thú ở trong đó đáng giá nhất n h ấ t lên tự nhiên là cản lao ma tế luyện ra tới ngũ t ử đồng tâm m a cái này ngũ t ử đồng tâm m a lục thiên đô mặc dù trước mắt nhưng đối bây giờ thực lực yếu nhất huyền hồn phân thân vẫn rất có dùng hắn hai đại phân thân một cái là ma tu một cái là quỷ tu huyền hồn phân thân cái này quỷ tu từ khi chuyển tu tu la huyền âm kinh môn này pháp thể đồng tu thượng cổ công pháp về sau cũng có ngưng tụ nhục thân cơ hội cái này tự nhiên là muốn nói đến tu la huyền âm kinh tu luyện tới đại thành về sau ngưng tụ tu la chân khu mà đối không có nhục thân quỷ tu đ ế nói muốn ngưng tụ tu la chân khu đương nhiên phải mượn nhờ thân thể của những người khác phía trước huyền hồn phân thân một mực lấy được từ vân mộng sơn mạch thi tiêu thân vì nhục thân nhưng cỗ này thi tiêu nhục thân tiên thiên có không trọn vẹn tự nhiên chỉ có thể lâm thời sử dụng một phen hắn vốn cho là nhân giới c h â n áp cổ ma nhục thân biết không ít về sau cho huyền hồn phân thân đổi một bộ cường đại cổ ma nhục thân hẳn không phải là việc khó nhưng từ khi luyện thành cổ ma phân thân đến nay biết được cổ ma phân thân lượng lớn ký ức liền biết chính mình nghĩ xấu huyết diễm cổ ma có thể may mắn giữ lại nhục thân cùng nguyên thần chỉ là cổ tu sĩ nghĩ từ hắn nơi đó cha hỏi ra ma giới tu sĩ vượt giới g á n g lâm nhân giới lối đi muốn phải vĩnh cự giải đến mức cái khác năm đó d á n g lâm nhân giới c ổ ma tự nhiên là không có cái v ậ n tốt này cho nên muốn phải tại nhân giới cho huyền hồn phân thân tìm một bộ cường đại cổ ma nhục thân để nó tại tiến giai hóa thần sau tu luyện ra tu la chân khu tự nhiên có chút không có khả năng từ khi luyện thành cái này hai c ổ phân thân đến nay phát huy tác dụng cực lớn cho nên lục thiên đô cũng không có vứt bỏ trước mắt thực lực yếu kém huyền hồn phân thân y tứ mặc dù không cách nào tu luyện ra tu la chân khu loại này thân thể bất tử nhưng bây giờ luyện thành kim lôi trúc chiến giáp kim tương cháo tu la thánh hỏa các loại bảo vật thần thông huyền hồn phân thân đối mặt nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cũng có sức đánh một、trận. còn nếu là có thể thu phục cái này ngũ t ử đồng tâm ma lại mượn nhờ tu la huyền âm kinh cùng thiên âm tuyệt s á t kinh bên trong một ít bí thuật đem cái này ngũ t ử đồng tâm ma tẩy luyện một phen luyện hóa thành cùng huyền hồn phân thân pháp lực đồng nguyên ngũ t ử đồng tâm quỷ hóa thân huyền hồn phân thân dù cho không có luyện thành tu la chân khu thực lực cũng có thể tăng cường không ít mà có thức h ả i bên trong bóng lò c h â n áp tự nhiên cũng không sợ nằm cái ma đầu p h ả n vệ mà lục tiên h đô trong tay được từ ưu lạc thể nội thế giới sản xuất u minh tinh hôn thạch cũng không ít chờ huyền hồn phân thân cùng nó hóa thân thực lực chậm rãi mạnh lên đến linh giới tự nhiên cũng hữu dụng địa phương chờ đem huyền hồn phân thân triệu hoàn đến về sau lục thiên đô run lên tay h áo năm cái rán đầy phụ lục hình người khung x ư ơ n g xuất hiện tại hai người trước mắt tại đây chút khung x ư ơ n g trong lồng ngực còn đều có một cái đen nhánh đầu lâu xem ra có chút quá i dị cùng huyền hồn phân thân nghiên tập một phen từ c ả n lao ma trong túi chữ vật tìm tới tế luyện ngũ t ử đồng tâm ma bí thuật nghiên cứu thảo luận mấy ngày lục lọi ra thích hợp tẩy luyện phương pháp về sau huyền hồn phân thân há m ồ m phun một cái một đạo màu xám tu la thánh họa nháy mắt bao trùn cái này nằm cỗ hình người khung sương cái này ngũ từ đồng tâm ma cũng không biết có gì cơ duyên lại bị càn lao ma từ nguyên bản kim đan hậu kỳ tu vi tế luyện đến nguyên anh sơ kỳ tu vi hợp thể về sau càng là có nguyên anh hậu kỳ tu vi là thật xem như không tệ hóa thân đến mức càn lao ma vì sao không dám tiếp tục tế luyện tự nhiên là sợ cái này nằm cái ma đầu phản vệ bất quá huyền hồn phân thân trong thất hải có bóng lỏ lục thiên đô tự nhiên không lo lắng ngũ ma phản vệ chờ luyện hóa về sau tự nhiên còn muốn tiếp tục bồi dưỡng mà còn chờ huyền hồn phân thân tế luyện ngũ ma sau khi thành công chân thân cũng có thể tùy thời giấu ở ngũ ma một trong trên thân gặp được định nhân liên thủ phía dưới tuyệt đối có thể đánh đối phương một cái trở tay không k ị thời g qua hai tháng. lúc này nhìn x e truyền âm phủ tự h nhiên là vừa mới tiến cũng ra nguyên anh hậu kỳ sau khi xuất quan trước tiên cho lục thiên đô báo tin vui nhạc thục dung phát tới nhìn thoáng qua bây giờ cơ bản tế luyện thành công ngũ từ đồng tấm ủy lục thiên đô thân ảnh đoán một cái đã ra đại điện nhạc thục dung thường ngày tu hành đại điện vừa thấy được lục thiên đô từ ngoài điện đi vào trên giường ngọc ngồi xếp bằng nhạc thục dung lóe qua vẻ h ư n phấn thân ảnh n h o n g một cái đ ã n h à o vào lục thiên đô ô m trong lòng lục lang nhạc thục dung hai cái chân bóng trắng non cánh tay ngọc mềm rắn chặt chẽ vòng quanh lục thiên đô cái cổ thổ khí như lan một mặt ý cười dung nhi ngơi ư ngắn như vậy thời gian đã đột phá nguyên anh hậu kỳ thật đúng là vượt quá dự liệu của ta đâu lục thiên đô đưa tay vòng quanh mấy năm không thấy gia nhân cười nói tại hắn dự tính bên trong nhạc thục dung dù cho phía trước được rồi hắn không ít chiếu cố nhưng đột nhanh như vậy liền tiến đến giai cũng cho hắn không nhỏ kinh a đúng vậy à ta cũng không nghĩ tới có thể nhanh như vậy ngược lại là nhờ có lục lang chuẩn bị đủ loại đan dược đâu nhạc thục dung hì hì cười một tiếng nghe lục lang ngựa khí chắc hẳn ta so lâm ngân bình tân tiến hơn cấp nguyên anh hậu kỳ a nói xong nàng còn l ị c h ngậm chấp chấp đôi mắt đẹp xem ra ngươi cũng đ o á n được lần này hài lòng đi lục thiên đô lộ ra một bộ buồn cười vẻ thảo nguyên thế hệ này hai đại thánh nữ một mực nằm ở đối địch cạnh tranh bên trong phía trước hai người còn có thể nói lực lượng ngăn nhau nhưng ở tiến giai nguyên anh trung kỳ về sau lâm ngân bình luyện thành nhiều loại thần thống hơn nữa còn có p h ệ kim trùng trợ giúp nhạc thục dung tự nhiên ăn mấy lần thua thiệt bất quá nàng cũng tu hành qua phật môn thượng cổ thần thông xem như lá bài tẩy mặc dù ăn thiệt thói không ít nhưng cũng không lo lắng tính mạng đến lúc này h a i đi hai người tự nhiên đều nghĩ ép đối phương một đầu mà tại lục thiên đô cùng hai vị thánh nữ kết bạn về sau trước sau hai nữ bị bắt lấy được cái này thân càng thêm thân quan hệ lại tăng thêm lục thiên đô cũng từ trong t r e o chọc mấy lần hai nữ tự nhiên kìm nén kình bọ s ư ớ c bất quá ai bảo lục thiên đô phía trước lặng lẽ đáp ứng nhạc thục dung âm thầm n h i ê n phía dưới chỉ có thể nói lâm ngân bình thua cũng không ăn đương nhiên lục thiên đô thêm mắm thêm mối tự nhiên là vì thúc đẩy hai nữ tiến giai về sau sớm ngày cùng giường thi đấu đại sự này bây giờ nhạc thục dung đã tiến giai cũng đến thu hoạch thời điểm k h i hì hài lòng như thế nào không hài lòng đâu nhạc thục dung một mặt ý cười nhớ tới c h ờ lâm ngân bình sau khi xuất quan âm thầm tức giận bộ dáng tựa hồ phi thường vui sướng nàng lúc này trên gương mặt xinh đẹp mang theo một chút thường hồng một đôi trong mắt v ư ợ n g sóng nước dập dởn rất là mê người chán đặt tại lục thiên đô trên bờ vai khẽ nết môi anh đảo t ự hồ chiếu lấp lánh an cười nói lục lang ta bây giờ cuối cùng ép lâm ngân thượng ta sao ban thưởng n g ư ơ i không biết ta lần thứ nhất nhìn thấy n g ư ơ i thời điểm liền muốn thật tốt ban thưởng n g ư ơ i sao lục thiên đô nhìn xem m ị nhãn như tơ dị thường gợi cảm mê người s i n h s ắ n giai nhân thoáng cái nhớ tới năm đó lần thứ nhất thấy nhạc thục dung c h ẳ n g cảnh năm đó nàng này trang phục lớn mật cũng đã rất sớm trước kia nguyên giao cùng niên h lệ có so sánh mà nguyên giao niên h lệ năm đó chỉ là một cái tiểu tu sĩ cho lục thiên đô mang tới dị dạng tự nhiên so ra kém nguyên anh trung kỳ nhạc thục dung cái kia một thân ngắn gọn màu xanh xâm vay nạo nhân dáng người chân bóng như ngọc chân nhỏ chân ngọc cùng tuyết trắng thủy nộn tay trắng hoàn mỹ bại lộ trong không khí còn có cái kia mịn nhắn tinh xào tinh tế chân ngọc cùng mười cái nhỏ nhắn ngón chân lên cái kia tỏa ra hào quang bảy màu móng tay càng là lộ ra thần bí mê người đỉnh điểm nếu không phải nơi này là thế giới t u tiên lục thiên đô thật đúng là coi là trở lại đời t r ư ớ c mở ra cuộc sống đô thị đâu bại hoại nhạc thục dung kiểu mị cười một tiếng hết nạo nhân bộ ngực đối lục thiên đô đối nàng một ít địa phương mê luyến tự nhiên rõ rằng ràng những năm này ở chứa phương diện một mực chưa từng hướng cái khác chứ nữ làm chuẩn tự nhiên cũng có chính mình tính toán nhỏ nhận、đâu. đi thôi lần này ta thật tốt ban tưởng h n g ươi lục thiên đô chặn ngang ôm lấy đã có mấy phần mềm n h ũ n nhạc thục dung đập vào mắt đều là sáng choang đôi chân dài cùng cái kia lập lòe hào quang bảy màu mê người chân ngọc nhìn xem nhạc thục dung đan sen vào nhau nhẹ nhàng ma sát hai đầu đùi ngọc bên hai chuyền đến nhạc thục dung có chút tiếng thở dốc lục thiên đô đ a n điền ngọn lửa càng thêm tang vật lên trong nội điện cũng không biết trải qua bao lâu song tu về sau trên giường ngọc nhạc t h ụ dung một mặt đỏ hỏng trong mắt chứa làn thu thủy một đầu thon dài đùi ngọc k h á c lên lục thiên đô phần e o trắng non cánh tay nhẹ v ô về lục thiên đô lồng ngực đ ỗ n g nhiên cười duyên một tiếng nói không nghĩ tới lục lang trong tay lại có như thế t h ầ n vận thiếp thân ngược lại là người có phúc nhạc thục dung nhớ tới hai người song tu về sau lục thiên đô nói là muốn cho nàng lần thứ hai ban thưởng về sau đem âm dương quả chia sẻ cho nàng đi qua lúc này vẫn như cũ khó mà ước chế hưng phấn trong lòng ba thành hóa thần tỷ lệ còn có lục thiên đô trong miệng một ít đột phá bình cảnh đan g dược nghĩ tới tương lai khả năng tiến giai hóa thần nhạc thục dung cũng không thể không cảm thán nhân sinh gặp gỡ kỳ diệu đây coi là cái gì tương lai chúng ta còn muốn cùng một chỗ phi thăng linh giới cuộc sống về sau còn dài đâu? lục thiên đô một cái tay vớt ve nhạc thục dung chân bóng nhắn nhủi l ư n g ngọc cười nói mặc dù hắn đã là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ nhưng được rồi nhạc thục dung vị này nguyên anh hậu kỳ nữ tu nguyên lâm vẫn là cho hắn tăng trưởng không ít tu vi nguyên anh sơ kỳ có nam cung bình nguyên anh trung kỳ có lanh thanh thu cùng tôn thanh phượng mà bây giờ nguyên anh hậu kỳ nhạc thục dung cùng với phía sau lâm ngân bình bạch ra thì m ộ i mấy nữ tại đây có chút lớn tu sĩ nữ tu trợ lực phía dưới lục thiên đô cảm giác hắn tiến giai hóa thần thời gian có thể rút ngắn không ít kỳ khó trách lục lan có thể bắt được nhiều như vậy tiên tử thật tình thật lại nghĩ tới lục thiên đô vậy mà có thể cho những nữ nhân khác chia sẻ đặc thù linh thể nhạc thục dung cười duyên một tiếng đ ỗ n g nhiên nàng tựa hồ nhớ ra cái gì đó nâng lên c h á n tiến đến lục thiên đô bên hai lặng lẽ hỏi lục lang có như thế bao nhiêu thần kỳ chỗ vậy xem ra thiên nam hiệu nguyện tông vị kia hóa thần tiền bối cũng là chúng ta chị em tốt rồi ngươi phản ứng ngược lại là rất nhanh lục thiên đô cười hắc hắc r ộ i ra một bàn tay lớn n ắ m lấy năm l ư ỡ n tử chờ lần sau ta giới thiệu các ngươi n h ậ n biết bại hoại ngươi còn thực biết chơi nhớ tới trong tình báo liên quan tới h i ệ nguyện tông tình huống cùng với quen biết cái khác h i ệ nguyện tông nữ tu nhạc thục dung khuôn mặt đỏ lên âm thầm gắt một cái như thế không tốt sao chẳng lẽ ta có thể trơ mắt nhìn xem bọn họ hóa thành một đám bạch c ố t lục thiên đô cười ha ha một tiếng tiến đến nhạc thục dung bên thai lẩm bẩm lên sau một lát nhạc thục dung gương mặt xinh đẹp càng phát ra hồng luận hàm răng cắn miệng môi d ư ớ i một bộ hư hoán bộ dáng nhìn qua lục thiên đô c á o giận nói ngươi thật là một cái bại hoại như thế nào ngươi không nghĩ sao ngươi chẳng lẽ không nghĩ tại cái khác phương diện cũng ép bình nhi một đầu lục thiên đô lộ ra một bộ mập mờ biểu tình ngươi không muốn xem nhìn bình nhi cùng ta song tu lúc tình cảnh ừ nhạc thục dung tự nhiên đối lâm ngân b ì n h vị này bình thường cao cao tại thượng thánh khiết tiên tử cùng nam nhân của nhà mình song tu lúc chàng cảnh phi thường tò mò bên trong đôi mắt tựa hồ có mấy phần ý động lại liếc mắt nhìn hai mắt phát sáng lục thiên đô hư lạnh một tiếng nết miệng vũ mị cười nói còn không phải cuối cùng tiện nghi ngươi tên đại phôi đản không rẻ ta ngươi còn chuẩn bị tiện nghi người nào lục thiên đô nhìn xem gần ngay trước mắt môi đỏ khẽ cười một tiếng lại hôn một cái nhạc thục dùng cười hi hi nói ta đây cũng là vì để cho hai vị thánh nữ tình như tỉ muội trong ngươi có ta trong ta có ngươi không phân khác biệt trở thành chân chính người một nhà vi q u a n minh chính đại lâm ngân bình xoay người ghé vào lục thiên đô trên thân trận trắng mắt gắt giọng hắc hắc ngươi như đ ị n h đến vi phu cũng ít không được chỗ tốt của ngươi lục thiên đô hai bàn tay to tùy ý du đãng tại giai nhân trên thân nhớ tới trong tay một bảo cười nói hắn đối thảo nguyên hai đại song thánh nữ cùng giường thi đấu vẫn là cảm thấy rất hứng thú nhưng trước đây ít năm cùng lâm ngân bình ở chung đến nay h ắ n tự nhiên biết rõ muốn phải thúc đẩy việc này không phải là một chuyện dễ dàng sự tỉnh lâm ngân bình bên này tạm thời không tiện mở ra lỗ hổng còn nếu là có nhạc t h ụ dung phối hợp đến lúc đó hai người âm thầm liên thủ lâm thánh nữ bị kích phía dưới việc này liền nước chạy thành sông có lần thứ nhất, cái này tiếp x u ố n g cũng rất dễ dàng thích ứng chỗ tốt nhạc thục dung một bộ vẻ hiếu kỳ lục thiên đô cho nàng âm dương quả nàng cảm thấy đã thuộc về giá trị không thể cân nhắc cho bảo mà lục thiên đô trong miệng chỗ tốt còn có thể là cái gì đưa ngươi một kiện chân chính linh bảo như thế nào đây lục thiên đô mang theo trên người nhạc thục dung xoay người ngồi dậy đưa tay lật một cái ánh sáng xanh lục lói lên một kiện dài nửa xích xanh biết thức gỗ xuất hiện trong tay cái này xanh biết thức gỗ tản ra ánh sáng nhàn nhạt, nhạt mặt trên tre kín cổ phát dị thường đường vân gặp một lần cũng làm người ta cảm thấy bất phàm vật này tự nhiên là cái tia phật môn linh bảo bắt linh xích đây mới thực là linh bảo nhạc thục dung một mặt sợ hãi lẫn vui mừng hai mắt tỏa sáng trước ngực sóng lớn c u ộ n trào mãnh liệt cũng theo tâm tình khuấy động nâng lên hạ xuống nàng đưa tay tiếp nhận xanh biết thức gỗ vớt ve không ngừng tựa hồ là phật môn bảo vật thảo nguyên hai đại tộc đều có một hai kiện truyền thừa trọc bảo cũng vẹn vẹn phản chế linh bảo mà thôi lục thiên đô tại nàng bế quan chức cũng vẹn vẹn hai cái phản chế linh bảo mà thôi đến mức lục thiên đô những nữ nhân khác nhóm trừ hồng phất trước kia được rồi một kiện càn lam đỉnh bị mọi người dùng để cô đọc h à diễm những người khác có thể còn đều chưa từng có loại bảo vật này đâu phản chế linh bảo chân chẳng lẽ nàng hôm nay liền muốn lấy được một kiện chân chính linh bảo bảo vật này gọi là bắt linh xích chính là phật môn linh bảo ngươi tu luyện qua phật môn công pháp thử một chút kích phát bảo vật này thông b ả o quyết lục thiên đô cũng có thể hiểu được nhạc thục dung kích động rốt cuộc linh bảo phóng tới linh giới cũng thuộc về vật chân quý húng chi loại này trong truyền thuyết bảo vật nhân giới đại bộ phận tu sĩ nguyên anh cả một đời cũng chưa từng gặp qua một lần nhạc thục dung đẻ xuống hưng phấn giữa hai ngón tay hảo quan bảy màu chất động đạo này phật quang l o ạ lên lập tức không vào tay bắt đầu bên trong thức gỗ bên trong không thấy bóng dáng mà nguyên bản không có chút nào gợn sóng thức g đột nhiên k i a sáng nhoáng một cái một luồng ánh sáng xanh từ thức bên trên trực tiếp phân ra lại trong hư không hóa ra một mảnh màu xanh biết phụ để đến đại khái mấy trăm chữ bộ dạng rất rõ ràng là một thiên khẩu quyết đây chính là linh bảo thông bảo quyết thì ra là thế nhạc thục dung phía trước nghe lục thiên đô nói qua linh bảo t h ư ở n g thức nhưng nhìn xem màn sáng lên cái này chút thượng cổ văn tự vẫn như cũng một mặt vẻ giật mình món bảo vật này hài lòng a lục thiên đô mỉm cười nhìn xem nhạc t h ụ dung bảo vật này quá mức chất quý vẫn là lục lang ngươi giữ lại d ù n đi nhạc t h ụ dung thưởng thức một phen bắt linh xích lắc đầu chúng ta có lục lang che chở c cười cười, ũ bảo. Bảo nàng g k h đối món bảo vật này tự m nhiên là phi thường yêu thích nhưng lục thiên đô nữ nhân đ o n g nào ở những người khác đều không có linh bảo tình hôn g dưới lục thiên đô vẹn vẹn đưa nàng một kiện linh bảo nàng cũng sợ để cái khác tỉ mụi trong lòng không thoải mái không có việc gì chờ ta tiến giai hóa thần về sau đến lúc đó cho các ngươi mỗi người luyện chế một chút linh bảo phản chế lục i chi ngươi nói giúp n chuyện sớm hay mượn. Húng chi chờ luyện hóa bảo vật này về sau, nói không chừng cũng có thể giúp đỡ ta bận h hay chờ hóa thể bảo, bảo đều đỡ về sau, hiệu. là l có sớm ta vật thiên đô tự a hồ nhìn ra nhạc thục dung trong lòng do dự từ từ nói như thế vậy ta liền nhận lấy nghe lục thiên đô lời này nhạc thục dung tự a hồ thở dài một hơi đông nhiên t r ậ n nhìn lục thiên đô một cái nói thử ta cũng không phải vì chuyện này mới đồng ý nhận lấy bảo vật này người cái bại hoại mới vừa vận đem ta ăn người còn nằm tại trên giường của ta đâu liền để ta cùng người khác cùng một chỗ hầu hạ ngươi vẫn là cùng ta không hợp nhau lâm ngân mình người cái không có lương tâm thử v v là ta không đúng nghe nhạc thục dung lời này lục thiên đô xấu hổ cười một tiếng hắn tựa hồ có chút nóng nổi bất quá nhìn nhạc thục dung biểu tình nàng liền biết chờ lâm ngân bình tiến giai về sau hắn liền muốn hảo sự thành s o n g lại thân thiết vòng quanh nhạc thục dung eo nhỏ lục thiên đô cười nói ta liền biết nhà ta dung nhi quan tâm nhất bây giờ ta nhìn dung nhi ngươi cũng nghỉ ngơi tốt không bằng lại để cho vi phu chỉ điểm một chút tu v i của ngươi nghe xong lục thiên đô lời này nhớ tới lục thiên đô đủ loại thủ đoạn nhạc t h ụ dung khuôn mặt bỏ lên tựa hồ cảm ứng được cái gì nhìn một chút đã nằm xuống lục thiên đô tiều mị cười một tiếng k hai ngày sau đó ngay tại hai người chuẩn bị ra điện báo tin những người khác đồng thời xử lý chúc mừng yến hội lúc lục thiên đô lại nghĩ tới một chuyện thần bí nói nói đến bây giờ trong tháp còn có một vị ngươi người quen biết cũ đâu đến lúc đó ngươi cũng đừng kinh ngạc hả người quen cái này lâm ngân bình còn đang bế quan nàng còn có thể có cái gì người quen biết cũ kết quả đem tại yến hội trong đại sảnh nhìn thấy một mặt ý cười đột một tộc tôn đại tiên sư tôn thanh p h ư n lúc nhạc thục dung thật đúng là lấy làm kinh hãi ngươi thật là một cái đại phôi đản nhạc thục dung một bên mỉm cười một bên vụ trộn cho lục thiên đô truyền âm năm đó liền gặp người khác một mặt liền bị ngươi nhặt được tay cũng không biết chờ lâm ngân bình xuất quan đến t ộ t cùng là một bộ biểu tình gì nàng thế nhưng là biết rõ lâm ngân bình cùng tôn thanh phượng tự a hồ vẫn là chị em tốt đâu tiểu nói này lục thiên đô cái này hôn đản thật đúng là tận ăn có gần hang đâu cái này hai đại thánh nữ lại tươi đẹp về sau có phải hay không còn phải đến một trận tị bội tranh phong hơn nữa nhìn tự a hồ cùng chúng nữ dị thường quen thuộc tôn thanh phượng nàng chỗ nào còn đoán không ra tất nhiên là lần trước lục thiên đô xuôi nam lúc hai người cùng đi đại tấn lặng lẽ trận nhìn lục thiên đô một cái nhạc t h ụ dung một mặt thản nhiên cùng chúng nữ nói chuyện với nhau chúc mừng tiệc rượu sau đó lục thiên đô cùng chúng nữ cũng tiến vào trong tu、luyện. sau đó khoảng cách yêu thú vây công tiểu cực cung còn có một mươi hai m ư ơ i ba năm thời gian khoảng thời gian này hắn chuẩn bị tại tu luyện hát phong kỳ thông b ả o quyết đem hát phong kỳ đặt vào trong cơ thể bồi luyện đồng thời tiếp tục luyện hóa ngân xí dạ xoa thiên thi châu cùng được từ h u y ễ n diệp vương cái k i u bình huyết tâm hoàn trước hắn liền đã luyện hóa hai viên thiên thi châu nếu là lại tăng thêm hai thứ này luyện thể linh dược cùng trong tay hắn thông thường phục d ụ n g long l â n quả thiết thai quả cùng với bộ phận khí huyết đại đan hắn xem trừng tiếp xuống là có thể đem kim cơ ngọc cốt công tu luyện tới thứ tư chuyển viên mãn sơ bộ tu luyện thành pháp thiên tướng địa môn này đại thần thông dựa theo phong nhàn ghi chép chờ luyện thành môn thần thông này về sau vẹn vẹn lương tựa theo luyện thể thực lực hắn liền có thể đối chiến hóa thần tu sĩ mà không rơi vào thế hạ phong đối với cái này hắn còn là phi thường mong đợi chờ tu thành pháp thiên tướng địa môn thần thông này đến lúc đó nếu là thời gian sung túc hắn chuẩn bị đi một chuyến hỏa vực nhanh chóng bắt được cái kia sợi thái dương chân hỏa đến lúc đó mặc kệ là luyện chế hồi dương thủy phục sinh h u y ề n thiên tiên đằng vẫn là để thái dương tinh hỏa thôn vệ chính mình thiên dương thần hòa tăng cường ngọn lửa thần thông đều là chuyện rất trọng yếu nếu là thời gian còn sung túc tại đi tiểu cực lục thiên đô trong mắt h à n quan g loại lên đưa tay lật một cái trong tay xuất hiện một cán dài hơn thức đen nhánh lá cờ nhỏ theo trong tay vàng tím màu chân nguyên rót vào hát phong kỳ bên trong sau một khắc vài luồng màu đen gió lốc từ mặt cờ bên trên gạo thét mà ra rất nhanh tại không trung biến ảo thành một mảnh màn ánh sáng màu đen màn ánh sáng màu đen phía trên mấy trăm cái nắm đấm lớn chữ cổ chiếu vào lục thiên đô tầm mắt mặc nghiệm hát phong kỳ thông b ả o quyết sau một lát, lục á t l thiên đô há mồm p h u n ra một mảnh vàng tím ánh sáng tre vào hát phong kỳ bên trên bắt đầu luyện hóa cái này linh bảo sau mấy tháng chờ nam cung nguyện ba nữ luyện hóa bồi anh đan sau khi xuất lục thiên đô cây bước đỉnh đưa cho nam cung nguyện để nó luyện hóa sau đó tại luyện hóa huyết tâm hoàn đồng thời lục thiên đô cũng làm bạn lên t r ú n g nữ rốt cuộc với hắn mà nói song tu mang tới tu vi tăng thêm không thể so với phục d ụ n g đan dược kém thời gian nhoáng một cái lại là hai tháng xem chừng bạch ra tỷ bội sắp xuất quan thời điểm lục thiên đô lúc này mới ra giao trí tháp xuất hiện tại trấn ma tháp nhìn xem luyện hóa bồi anh đan về sau một mặt nhảy cấm hai nữ lục thiên đô lại đem tạo hóa đan cho hai nữ luyện hóa tu hành không biết năm tháng thời gian n h o n một cái đi qua hơn chín năm một ngày này bên trong trường sinh điện ngồi xếp bằng lục thiên đô toàn thân bỗng nhiên buộc phát ra mãnh liệt ánh sáng vàng kêu đau một tiếng bỗng nhiên từ lục thiên đô trong cơ thể truyền ra ngay sau đó trong đại điện duy trì liên tục không ngừng xét đánh âm thanh liên tiếp q u ỷ dị chính là những thứ này tiếng sấm vậy mà đều là từ lục thiên đô trong cơ thể truyền ra lúc này ngồi xếp bằng lục thiên đô n h ư mày một mặt vẻ thống khổ cánh tay cùng trôi đuổi cơ bắp cũng như cầu lòng tựa hồ ở trong người q u ỷ dị bơi lội lên loại tình huống này duy trì liên tục trọn vẹn một canh giờ thời khắc này lục thiên đô đã sớm đầu đầy mồ hôi toàn thân ánh ánh sáng vàng bên trong hiện ra một đạo màu vàng thân ảnh khoanh chân ngồi sau lưng lục thiên đô chính là lục thiên đô phía trước tu luyện gia pháp tướng kim thân lại sau một lúc lâu đ ỗ n g nhiên quát to một tiếng từ một mặt giữ tận lục thiên đô trong miệng truyền ra hợp theo cái này hợp tự lối ra lục thiên đô sau lưng ngồi xếp bằng pháp tướng kim thân tựa hồ lấy được mệnh lệnh lóe lên ở giữa cùng lục thiên đô chân thân trọng hợp lên pháp thiên tướng địa thành đ ỗ n g nhiên tầm đó tại chân thân cùng kim thân trọng hợp nháy mắt lục thiên đô trong tay pháp ấn uỷ dị biến đổi tại hắn quát to một tiếng bên trong toàn thân đặc đến không tản ra nổi ánh sáng vàng bỗng xoát một tiếng không gió bên trong đại điện đ ô n g dưng c u ố n lên một hồi gió lớn tập trung nhìn vào nguyên bản lục thiên đ ô ngồi xếp bằng vị trí vậy mà quỷ dị xuất hiện một vị cao ba trượng bóng người áo trắng cái này cao ba trượng tiểu cự nhân đỗng nhiên mở hai mắt ra hai đạo ánh sáng vàng đỗng nhiên từ trong hai con ngươi bắn ra trọn vẹn s u n g kích ra ngoài mấy trượng mới tiêu tán cuối cùng đem môn thần thông này nhập môn lục thiên đô nói nhỏ một tiếng do xét một phen chính mình bây giờ biến hóa bởi vì mặc trên người chính là có thể biến ảo lớn nhỏ pháp y nguyên nhân ngược lại cũng không sợ xuất hiện q u ầ áo bị nứt vỡ tình huống theo hắn đứng vậy cao hơn mười t r ư i n g bên trong đại điện một bộ thân cao mười t r ư i n g cự nhân hiện ra toàn cảnh chương ba trăm sáu mươi sáu muốn diệt v ạ n yêu b ạ c h ra tỉ m ộ i r ờ i đi thái dương chân hỏa cái này không nghĩ tới thi triển pháp thiên tướng địa về sau không chỉ lực lượng gia tăng mấy lần lực phòng ngự tựa hồ cũng tăng trưởng không ít cảm thụ được trong cơ thể ẩn chứa vô tận cự lực giờ khác này ở bên trong đại điện các bước còn tại thích ứng lần này biến hóa lục thiên đô hai con ngươi bóng loáng bắn ra bốn phía nói nhỏ một tiếng lại nhìn một chút khoảng cách đỉnh đầu cách đó không xa đại điện nóc nhà nơi này có chút ít vẫn là đi bên ngoài khảo thí một phen đi trong nháy mắt từ một ư ơ i trượng cự nhân lại hóa thành bình thường thân cao lục thiên đô tiện tay đánh ra một đạo linh quang mở ra trong điện cấm chế về sau thân ảnh n h ó á n g một cái đã đi tới khoảng cách thông tin ê phong cách đó không xa nơi nào đó núi đá nhỏ phía trước lần nữa thi triển lên pháp thiên tướng địa thần thông theo lục thiên đô cực lớn bàn tay vỗ một cái mà xuống một tiếng oanh một chỗ cao mấy chục trượng núi nhỏ nháy mắt biến chia năm xẻ bảy lên một bộ tùy thời muốn ẩ m ẩ m ngã xuống đất bộ dạng nhấc chân nhẹ nhàng chấn động dưới chân đại địa cũng nháy mắt giãn nứt che kín từng đạo từng đạo vài thước rộng lỗ hỏng không tệ nhìn xem tiện không khỏi nợ một nụ cười tại không vận chuyển công pháp tình hô dưới vẹn vẹn dựa vào thi triển pháp thiên tướng địa thần thông sau gia tăng tự lực lực công kích cũng đã là phía trước mấy lần lại thả ra mấy món của bảo khảo thí xong bây giờ l ụ c thân lực phòng ngự về sau lục tiên h đô cảm thấy hài lòng bây giờ chính là không đem phong lôi chấn n g ụ c đồ hóa thành pháp bảo xem như tầng thứ nhất phòng ngự bị đỉnh dai cổ bảo công kích mấy cái đối với hắn cũng vẹn vẹn tạo thành một chút tổn thương mà thôi thi triển môn thần thông này cực lớn hóa sao hiệu quả vẫn là vượt quá dự liệu của ta quả nhiên phía trước chịu đựng thống khổ đều đ á n giá nhớ tới phía trước mấy lần lợi dụng công pháp bên trong bí thuật rèn luyện ngũ tạng lục phủ tại cuối cùng thỏa mãn tu luyện môn thần thông này điều kiện trong quá trình c h ố gặp mấy lần thống khổ lục thiên đô cũng âm thầm cảm thán những thống khổ này trị giá bây giờ liền thử một chút trước mắt luyện thể cuối cùng thực lực đi theo lục thiên đô vận chuyển lên công pháp hắn cảm giác được toàn thân làn ra phía trên nháy mắt dắt lên t ầ n g một nhu hòa ngọc chất màu vàng nhạt màng ánh sáng c h â n trụi ở bên ngoài đầu lâu cùng hai tay nháy mắt phát ra nhu hòa ánh vàng lúc này nếu là rút đi quần áo mà tràn ngập không tên thần bí cảm giác k i n nhân phía trước vận chuyển kim cơ ngọc cốt công sau chỉ là tầng một hộ thể ánh sáng vàng bây giờ thi triển pháp thiên tướng địa sau lại vận chuyển công pháp vậy mà biến thành màng vàng nắm chặt lại quyền cảm thụ được tầng này màng vàng dị dạng tính dẻo dai lục thiên đô tò mò nhẹ nhàng v u n g lên lớn gần t r ư ợ n g bàn tay một bàn tay vô xuống núi đá bên trong phát ra rên lên một tiếng x o á t một tiếng phía trước đồng dạng lớn nhỏ vẹn vẹn bị vô đến chia năm xe bảy núi nhỏ nháy mắt hóa thành từng cái hòn đá lớn t r ừ n g quả đấm rầm rầm lăn xuống ra không tệ không tệ lực công kích so trước đó lại tăng trưởng không ít môn công pháp này bây giờ xem ra tựa hồ cuối cùng có chút không giống nhìn một chút một tiêu biến hóa không có tay cầm tiếp tục khảo thí một phen thư hao hai cái dùng để khảo thí công kích của bảo đem cái này phương viên gần dằm địa phương chơi lùa bụi đất tung bay mấp mô về sau lục thiên đô lơ lửng giữa không trùng một mặt vẻ hưng phấn ngay sau đó hắn lại tế lên thiên cơ kiếm cái này lực công kích mười phần phản chế linh bảo toàn lực hoặc gai hoặc bổ khảo thí một phen bây giờ lực phòng ngự kết quả cũng khoảng trừng hai tay của hắn cùng cái c ổ vị trí lưu lại một chút bạch ngấn mà thôi để hắn mừng rỡ không thôi tương đối mà nói thi triển pháp thiên tướng địa về sau gia tăng lực phòng ngự so với lực công kích còn cao không ít cái này tự nhiên để cao thật lớn tu luyện môn này công pháp luyện thể tu sĩ bảo mệnh năng lực kể từ đó tại hắn tính ra bên trong muốn đánh vỡ hắn toàn lực thi triển công pháp luyện thể sau、so、lực phòng ngự như thế nào cũng phải linh bảo mới được khó trách tại phong nhàn bút ký ghi chép bên trong tại thứ tư chuyển công pháp đại thành sau、so、nếu là có thể tu luyện thành môn thần thông này đủ để ứng chiến hóa thần tu sĩ lục thiên đô cảm t h á n g câu đơn thuần luyện thể sĩ trừ thủ đoạn công kích đơn nhất chủ yếu khuyết điểm là không thể phi đội đối mặt đến từ không trung người tu tiên cự ly xa công kích chỉ có thể bị động ứng phó nhưng nếu là luyện thể thực lực mạnh đến trình độ nào đó ví dụ như hắn hôm nay chính là hóa thần tu sĩ chơi diều nhưng chỉ cần không thể thời gian ngắn đánh vỡ phòng ngự của hắn mà hắn có thể tùy thời tìm đúng cơ hội hủy hoại đối phương công tới pháp bảo chỉ cần mấy hiệp x u ố n g tới cũng đầy đủ đối phương c ó chịu nhưng hắn không chỉ có riêng là luyện thể sĩ bây giờ tu thành luyện thể đại thần thông hắn lại phối hợp hắn tiên đạo đủ loại thủ đoạn chỉ cần có thể cẩn t h â n chém giết hóa thần tu sĩ tựa hồ cũng không phải rất khó bây giờ ta mới thứ tư chuyện viên mãn thi triển pháp thiên tướng địa liền có thần thông như vậy nếu là đến thứ năm chuyện uy lực như thế nào thật đúng là để người chờ mong a lục thiên đô trong lòng lóe qua liên quan tới pháp thiên tướng địa thần thông ghi chép trong lòng càng phát ra lửa nóng môn thần thông này gọi là pháp thiên tướng địa tự nhiên không ngừng trước mắt điểm ấy v i lực bây giờ thi triển đi ra mới cao mười trượng hắn chỉ bất quá xem như nhập môn mà thôi dựa theo công pháp ghi chép thứ bậc c ử u c h u y ể n đại thành về sau vừa thi triển liền có thể hóa thành mấy trăm trượng cao cự nhân mới xem như chân chính phát huy ra c ử a này thần thông vĩ lực khi đó giơ tay nhấc chân di sơn đ ả o hải cũng là bình thường đáng tiếc phong nhàn năm đó cũng vẹn vẹn lấy được trước năm chuyển công pháp thiếu phía sau tứ chuyển công pháp bây giờ nhân giới mặc dù thiếu khuyết đ ẳ n g cấp cao yêu thú huyết nhục hoặc là luyện thể thánh dược nhưng có tiếp xuống mấy trăm năm thời gian lợi dụng long l ầ n quả cùng thiết thai quả tu thành thứ năm chuyển cũng lớn có thể đến linh giới còn muốn thật tốt điều tra xuống môn công pháp này đến tiếp sau mới được lục thiên đô rơi vào trầm tư dựa theo công pháp bình thường ghi chép thứ năm chuyển mới có thể tu hành môn này pháp thiên tướng địa thần t h ô n g mà lục thiên đô có thể tại thứ tư chuyển viên mãn liền may mắn tu thành môn công pháp này cùng thường ngày phục dụng vô số luyện thể linh đan linh quả không thể tách rời môn công pháp này phong nhàn bút ký ghi chép bên trong tựa hồ lai lịch bất phàm bây giờ vừa nhìn thật là lớn có như thế tiếp xuống chúng nữ cũng không thể bông lòng tu luyện lục thiên đô phía trước dự định là chúng nữ phụ tu kim cơ ngọc c ố t công tu luyện tới tam chuyển viên mãn cơ bản đủ dùng là được đây cũng là những năm này hắn không thế nào quá thu thập yêu thú huyết nhục nguyên nhân chủ yếu rốt cuộc phía trước hàng tồn cơ bản đủ dùng nhưng bây giờ tu thành pháp thiên tướng địa môn thần thông này hắn lại phát hiện môn công pháp này bất phàm nếu là hậu cùng chúng nữ có thể tu luyện tới t h ứ năm chuyển cũng tu thành môn này pháp thiên tướng địa thần thông thực lực tuyệt đối tăng nhiều không ít như thế xem ra cần thiết rút sạch diệt rồi vạn yêu cốc chỗ này lại tấn đất liền yêu thú nơi tụ tập phương này nhân giới trên lục địa hơn chín thành địa bàn thuộc về nhân tộc chính là tồn tại yêu tu cũng khoảng chừng một chút biên h o a n g châu quận di tích hoặc là trực tiếp sinh tồn ở trong hải dương ví dụ như lục thiên đô vừa tiến vào đại tấn đông bắc biên châu liêu châu lúc gặp phải mấy vị yêu tu chính là ví dụ mà duy nhất ngoại lệ chính là vạn yêu cốc chỗ này chiếm cứ đất liền mấy chục vạn dặm địa bàn yêu tộc thế lực lớn vạn yêu cốc có thể tại tu sĩ nhân tộc vườn quanh đất liền chiếm cứ như thế địa bàn tự nhiên cùng cốc chủ hóa thần tu sĩ xa lao yêu tồn tại không thể tách rời cùng giai tu sĩ yêu tu dựa vào thân thể mạnh mẽ so với tu sĩ nhân tộc còn mạnh mẽ mấy phần muốn phải cầm súng xa láo yêu tự nhiên không phải là một hai cái hóa thần tu sĩ có thể làm đến mà đối hóa thần tu sĩ đến nói chỉ cần bạn yêu cốc yêu tu không ra công khai đánh vỡ ước định tùy ý tàn sát nhân tộc bọn hắn tự nhiên sẽ không l i ề u mạng tiêu hao tinh nguyên đi làm trảm yêu trừ ma loại này không lấy lòng sự tình như thế cũng thay đổi tương thừa nhận bạn yêu cốc phương này thế lực lớn tồn tại bất quá lục thiên đô đối với cái này tự nhiên khịt mũi có thường như thế một khối địa bàn nuôi sống hai cái đỉnh cấp tông môn đều không có vấn đề há có tiện nghi yêu tộc đạo lý bây giờ diệt khoảng cách côn ngô sơn sự kiện đã qua mười năm những năm này trừ nhạc thục dung tiến giai đại tu sĩ bên ngoài tống ngọc phạm tinh mai chắc như đình liêu ngọc cùng h ạ m vần chi năm nữ đã trước sau ngưng kết n g u y ê n ảnh mà văn tư n g u y ệ t cùng mộ phái linh hai nữ cũng tiến g i a kết đan hậu kỳ cái khác chúng nữ tu vi cũng đều có tăng trưởng giao chỉ cùng càng phát ra sinh cơ bừng bừng lên đến mức bạch ra thì muộn mặc dù mấy năm không thấy bất quá có hắn đưa tặng bộ phận đang l n dược hai nữ tu vì cần phải tăng tiến không ít làm lục thiên đô xuất hiện tại c h ấ n ma tháp tầng thứ tám hậu công chúng nữ luyện chế một tòa thiên cơ phủ bên trong lúc một cái liền trông thấy xoay quanh trong điện mấy đạo truyền âm phủ kéo ra truyền âm phủ nghe chỉ chốc lát lục thiên đô thu hồi truyền âm phủ bung ra cầm chế ra tòa động phủ này. Lục Lan, người xuất quan. lục thiên đô vừa ra đi trước mắt làn gió thơm đánh tới hiện ra một mặt ngạc nhiên bạch ra hai tỷ bội nữ thân ảnh như thế nào rồi thế nhưng là có chuyện gì phát sinh lục thiên đô cười giữ chặt hai nữ tay nhỏ hỏi qua nhiều năm như vậy hắn còn là lần đầu tiên thu đến hai nữ truyền tâm phủ xem ra là có việc phát sinh bất quá vừa rồi lục thiên đô quét qua hai nữ tu vi hoàn toàn chính xác tăng tiến không ít trong đó bạch mộng hình khoảng cách nguyên anh hậu kỳ cũng vẹn vẹn tới cửa một chân cho nên vấn đề đoán chừng không phải là xuất hiện ở hai nữ trên việc tu luyện nghe hai nữ nói xong lục thiên đô mới biết được là chuyện gì xảy ra hắn gật đầu nói dựa theo các ngươi thuyết pháp tiểu cực cung đối các ngươi những thứ này trưởng lao phát khẩn cấp triệu hoãn lệnh hơn nữa còn có thể là yêu t h ú xâm lấn loại đại sự này các ngươi xác thực không tốt ở lại chỗ này nữa tu luyện hồi cùng cũng là lẽ phải bất quá ta lần này xuất quan kế tiếp còn có một kiện chuyện quan trọng muốn làm tạm thời không thể cùng các ngươi cùng một chỗ trở về như thế ta để khuê linh cùng sư lôi hầu ở các ngươi bên người hộ các ngươi c h u toàn cái này hai cái phản chế linh bảo các ngươi cũng mang ở trên người phong thân nói xong lục thiên đô thông qua thần hồn ấn ký cho khuê linh truyền một đạo tin tức từ bên trong tháp thả ra tu hành sư lôi lại lật tay cầm ra tới trước hai nữ trả lại cho hắn phi hải toa cùng bình sơn ấn hai món bảo vật này bạch gia tỷ mội mười ngày trước thông qua theo bên người đeo tương tự vạn lý phù dạng này thượng cầu ngọc phù thu đến tông môn khẩn cấp tin tức đại khái ý là hư hư thực thực chúng yêu tụ tập có lẽ mấy trăm năm một lần vạn yêu cốc b à y yêu tiến đánh tiểu cực cung cầu lấy hàn tụy kế hoạch trước giờ mà lại từ tình báo đến nói tựa hồ còn có băng hải yêu tu tham dự bởi vì là trước giờ đề phòng triệu hồi bên ngoài trưởng lão về tông môn phòng thủ cho nên bạch gia tỷ mội cũng không phải rất gấp mặc dù phát triển âm phủ nhưng một mực không thấy lục thiên đô xuất q u a n cũng không có quá khẩn trương rốt cuộc không có lục thiên đô cho phép bọn họ cũng không cách nào ra ngoài đương nhiên một lúc sau bọn họ tự nhiên nhịn không được muốn phá cấm nhắc nhở bên trong lục thiên đô như thế cảm ơn lục lang nghe lục thiên đô lần này an bài mặc dù lục thiên đô không có cách nào cùng các nàng cùng một chỗ trở về nhưng có cái này hai cái mười cấp yêu thú cùng hai cái phản chế linh bảo bọn họ trong cung sức mạnh thủ hộ cũng coi như tăng nhiều bạch giao di cùng bạch mộng hình cũng vui vẻ ra m ặ lên không cần lo lắng tin tưởng không phải là cái đại sự gì lục thiên đô cởi vỗ hai nữ bả vai chờ ta xử lý xong sự tình liền đi tiểu cực cung thấy các ngươi mà lại các ngươi mang theo bình sơn ấn tự nhiên là cho thấy cùng ta quan hệ nếu là những thứ này yêu tu tùy ý làm ẩu chờ lần này xong chuyện ta liền đi diệt rồi những yêu vật này yêu thú này vây công tiểu cực cung sự kiện ấn kịch bản tại hơn hai năm về sau bây giờ không biết là người của tiểu cực cung trước giờ phát hiện yêu tộc tung tích phòng bị lên vẫn là lên một ít biến số lục thiên đô cũng đoán không ra bất quá có hai cái mười cấp yêu tu cùng hai cái phản chế linh bảo chỉ cần hàn ly thượng nhân không phải là nằm ở đột phá hóa thần bên trong còn có bạch gia tỉ mọi những thứ này nguyên anh trung kỳ tu sĩ trở về nghĩ đến tiểu cực cung sẽ không có vấn đề lớn Cũng thế, sau là một lát chờ khuê linh xuất hiện căn dặn một phen về sau đám người ra chấn ma tháp lục thiên đô thôi động cấm chế đưa bọn họ ra ngoài bây giờ ta muốn xuất sơn hàn lập cùng đại diễn thần quân khả năng còn đang bế quan bên trong cần cho bọn hắn lưu lại ra côn ngô sơn phương pháp mới được lục thiên đô lại đi hàn lập cùng đại diễn thần quân bế quan địa phương nhìn một chút quả nhiên hai người vẫn như cũ đang bế quan bên trong dựa theo lục thiên đô suy đoán bây giờ hai người đoán chừng cũng tiến g i a i nguyên anh trung kỳ cái này côn ngô sơn cũng coi là một chỗ đất lành để tu hành mặc dù so ra kém thiên nam vô biên hải chỗ kia phúc đ ị a n h ư n g cũng không thể nhiều đến đoán chừng thời gian ngắn hai người không có xuất quan ý tứ luận chế hai đạo rời đi côn ngô sơn p h ụ lục lưu cho hai người về sau lục thiên đô khởi động c h ấ n ma tháp cấm chế thân ảnh đoán một cái cũng rời đi côn ngô sơn tiến về trước hoàng ụ c đại tấn bảy đại cấm địa một trong hoàng ụ c ở vào đại tấn đ từ thượng cổ lúc sau liền tồn tại tại đây mảnh tương đương với nửa c h â u nơi hỏa viêm nơi trừ đỏ thấm hai màu bên ngoài cơ hồ không nhìn thấy bất kỳ nhan sắc mà lại kéo dài không biết nhiều ít vạn dặm khu vực bên trong càng là trải rộng lít nha lít nhít vô số tòa lớn nhỏ núi lửa có cao như vạn trượng có chỉ có hơn trăm trượng phảng phất đ ổ i núi mà những thứ này núi lửa có miệng núi đỏ bừng vô cùng c h ấ p động kinh người ánh lửa có lại âm ú đầy từ khí biến thành đen nháy vẻ còn có dứt k á t tầm ầm không ngừng tại tuôn g a lấy bốc lên bốc lên, lên nhiệt khí dung nham nay mảnh thổ địa trên không trải rộng thật dày tầm tại từng cái núi lửa phụ cận trên mặt đất thì là đen xì một mảnh l ắ n g động lấy không biết nhiều ít một tầng dày bùi núi lửa tầng trời thấp chỗ cũng tất cả đều là ngượng nghịu mũi khí lưu h o à n g vô cùng nóng vô cùng nhiệt độ xa không phải bên ngoài có thể so nơi này thật đúng là kỳ lạ hơn tháng về sau từ nam cương quận đổi tới hỏa ngục chỗ này cấm địa lục thiên đô thả ra thần thức quét qua chỗ này kỳ lạ địa hình nói nhỏ một tiếng nơi này mặc dù dị thường h u n g hiểm bất quá bên ngoài thỉnh thoảng có tu sĩ trực tiếp đâm vào cái nào đó miệng núi lửa bên trong không thấy bóng dáng rất rõ ràng là tiến vào bên trong tìm kiếm hỏa thuộc tính tài liệu đi. đương nhiên chân chính trên ý nghĩa bảy đại cấm địa một trong cũng không phải chỉ là trên mặt đất như thế rộng khu vực mà là chỉ c hỏa ỉ h ngục ở trung tâm một vùng núi lớn khu vực n à y d i ả i đất tất cả đều bị d à y đặc xương đỏ bao phủ lại bên dưới liên miên và dặm cũng không biết có bao n h i ê u lớn xa chỉ có mảnh này xương đỏ mới thật sự là cấm địa chính là tu sĩ nguyên anh tiến vào bên trong rất ít có còn sống rời đi cho nên tại đây mảnh biển mây mù phụ cận bình thường căn bản không nhìn thấy bất kỳ tu sĩ nào thân ảnh lục thiên đô đội quang nói lên đã hướng về hỏa ngục g ả i đất trung tâm bay đi hắn mặc dù từ nguyên kịch bản bên trong biết rõ cái k i a sợi thái dương chân hỏa ở trung tâm hòa ngục thông qua thái âm chân hỏa có thể c ầ u dẫn ra tới nhưng hắn rốt cuộc không có tìm tới hàn ly thượng nhân hồn xác thực vị trí cũng không tin tưởng rốt cuộc này lửa tới vô ảnh đi vô tung lại thân ở cái này hòa ngục bên trong khó mà bắt giữ đỉnh điểm nếu không hàn ly thượng nhân sớm biết này lửa tung tích cũng là một tên đại tu sĩ như thế nào lại không đem thu lấy bất quá dù cho hàn ly thượng nhân đích t h ầ n đến đoán chừng cũng chỉ biết là mấy chục năm trước vị trí vẫn là muốn khắp nơi tìm kiếm cho nên lục thiên đô cũng lời đi cùng hàn ly thượng nhân trao đ cái này hỏa ngục bên trong nguy hiểm không ít trừ những cái kêu hỏa linh địa sắt biến thành lôi hỏa lực lượng còn nghỉ lại lấy rất nhiều khó có thể tưởng tượng hỏa thuộc tính yêu thú nghe nói trong đó không thiếu sáu bảy cấp cao giai hung thú một ngày bị mười mấy đầu cao gia yêu thú vây quanh chỉ sợ đồng dạng tu sĩ nguyên anh cũng có thể là vẫn là rơi bất quá đối lục thiên đô thực lực thế này người tự nhiên không có ảnh hưởng chút nào rơi vào một chỗ xương đỏ bên trong lục thiên đô không có mảy may do dự lách mình tiến vào bên trong chương ba trăm sáu mươi bảy cấm địa thu hoạch huyện thiên trạm linh kiếm xuất thế một đoàn vàng tím ánh sáng m à u đoàn lấy cực nhanh tốc độ tại nóng bức xương đỏ bên trong bắn nhanh mà qua gây nên kinh người tiếng bạo liệt dị thường trói thai bất quá đ ộ n quang bên trong lục thiên đô thần thái tự nhiên vẫn như c ũ hướng hỏa ngục trung tâm đi sâu vào mặc dù càng hướng xuống không t r u n g nhiệt độ tại kịch liệt tăng lên linh quang sen lẫn tiếng oanh minh cũng càng lúc càng lớn bất quá nơi đây tại lục thiên đô thần thức thăm dò bên trong cũng không có người nào khác cũng là không cần quan tâm cái gì sau một lát trên đường đi lục thiên đô bỗng nhiên dừng lại đội quang nhìn về phía bên trái một cái phương hướng hơn trăm triệu bên ngoài đỏ lên trói mắt mấy trượm chùm sáng lớ một lúc biến thành h ổ lang hình thái một lúc biến thành yêu cầm ngoại hình không có chân chính cố định hình thái phảng phất là vô hình đồ vật cuối cùng đụng phải hóa sát linh xem ra còn không nhỏ đối với người khác đến nói có chút khó giải quyết với ta mà nói nhưng là chuyện dễ vừa vặn thu đưa cho huyện nhi ngưng luyện hòa thuộc tính thần thông lục thiên đô nhìn xem cái này đoàn hòa sát linh loe qua cái này ý niệm trước đây ít năm từ khi đem được từ chú linh đường dị bảo hòa đỉnh đưa cho nam cung nguyện về sau những năm này nam cung nguyện cũng đã lợi dụng tự thân tu luyện chu tức chân hòa luyện hóa trong đỉnh vô số hòa tinh kể từ đó lợi dụng đỉnh này có thể thả ra hơn m ư ơ i ngàn chu tức chí một khi thi triển che n g ậ p bầu trời chu tức chim lửa chen trúc mà ra chính là bình thường nguyên anh hậu kỳ tu sĩ gặp một lần cũng muốn biến sắc nếu là có thể ở đây tìm thêm một chút họa sát linh luyện hóa về sau trong đỉnh họa linh uy lực tất nhiên còn có thể gia tăng không ít phía trước hắn cũng bất thì giờ hỏi qua ngân n g u y ệ t ngân n g u y ệ t trong tay cũng có hai cái linh bảo phương pháp l u ậ n chế bất quá cũng không có h ỏ a thuộc tính linh đỉnh cùng chiến g i á p phương pháp l u ậ n chế cho nên lục thiên đô cũng chỉ có thể chờ đợi tương lai đi thảo nguyên tìm khổng tức tiên tử hoặc là thiên lan thánh thú hỏi một chút đúng lúc này đối diện hồng sắc quang đoàn tựa hồ phát hiện lục thiên đô tung th hóa thành một cái toàn thân đỏ thâm cao vài trượng hòa g a o miệng phun ngọn lửa đỏ hướng về lục thiên đô bắn nhanh mà tới lục thiên đô đưa tay lật một cái trên bàn tay đ ỗ n g nhiên thêm ra một cái cao ba thước màu đỏ vàng hồ lô tản ra linh lực kinh người đúng là hắn sớm nhất đoạt từ thiên hoang thượng nhân trong tay thiên dương hòa hồ cái này bán thành phẩm bảo vật cái này hơn trăm năm đến từ từ bị hắn thu vào trong cơ thể vẫn tại tế luyện vật này bởi vì là cổ tu sĩ dùng một cái thành thục tiên đ ẳ n g hồ lô tế luyện mà thành chơi sinh có tiến giai thành linh bảo nội tỉnh mà lại cái này thiên dương hòa hồ trong đó bị người luyện vào nhiều loại không giống dương tính hóa mạch cũng bố trí một tòa gọi là kiểu dương quy nhất luyện hỏa đại trận thượng cổ kỳ trận mượn nhờ tòa đại trận này hỏa hồ lô bên trong sinh ra dương tính chân hỏa thiên dương thần hòa mặc dù chưa tập hợp đủ chín loại thuần dương hòa diễm tiến rai thành sánh vai thái dương chân hòa cấp độ nhưng vẫn như c ũ lợi hại vô cùng nhìn xem khí thế hùng h ổ hòa giao lục thiên đô mỉm cười một tay nâng hồ lô một cái tay khác nhẹ nhàng vỗ một cái đáy hồ lô nằm đấm lớn nắp hồ lô phốc một tiếng rơi xuống một tiếng oanh một đạo màu đỏ vàng ngọn lửa p h u n ra ngoài trong chất mắt hoa thành một đạo xuấy, hướng hỏa s chờ lục thiên đô thu hồi mặt trời vàng thần hỏa nơi đây nơi nào còn có hỏa giao tung tích vớt ve thiên dương hỏa hồ lục thiên đô chuẩn bị ở sau đó tìm kiếm thái dương chân hỏa trong quá trình đem nơi đây tất cả hỏa sát linh đều lấy đi mà lại hắn nghe nói nơi đây tựa hồ sản xuất qua vạn niên hỏa san hô loại này cứng rắn độ không thể so canh tinh yếu đỉnh cấp hỏa thuộc tính tài liệu nếu là có thể tìm tới vạn niên hỏa san hô lần này cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn mấy ngày sau lục thiên đô đi qua đối với chỗ này hơn vạn d ạ n phạm vi điều tra đã phát hiện nơi đây có ba tòa to lớn vô cùng núi lửa nghĩ đến thái dương ch đ、so、ế những mức ngày này hắn cũng thu mấy cái hỏa sát linh thành quả coi như không tệ chở quay đầu mượn nhờ thiên dương hỏa hồ bên trong đại trận luyện hóa trong đó sát khí liền có thể đưa cho nam cung nguyện luyện hóa so sánh thưa thất hỏa sát linh nơi đây đủ loại hỏa thuộc tình yêu thu thật đúng là không ít cái này trên đường đi hắn đánh giết các cấp yêu thú có tới trên trăm đầu nhiều thậm chí bao gồm gần mười đầu thất cấp đ ỉ n h phong yêu thú bất quá cấp tám yêu thú ngược lại chưa từng gặp được rốt cuộc chân chính hóa hình cấp tám yêu tu cần tìm kiếm khắp nơi tại nguyên tu luyện không nhất định một mực chở ở chỗ này đương nhiên cũng có thể động phủ thiết lập tại bên trong núi lửa hoặc là lòng đất dung nham nơi nào đó cũng lớn có thể bây giờ đã để cổ ma phân thân đi điều tra ba tòa núi lửa chết đi lục thiên đô cũng an tâm tại đây vạn dắm nơi tiếp tục bắt giữ hòa sát linh đánh giết yêu thú lên thời gian nhoáng một cái lại là m ư ơ i ngày tiếp vào cổ ma phân thân truyền lại đến tin tức về sau. lục thiên đô thân ảnh đoán một cái tiến vào trong đó một chỗ cực lớn núi lửa chết bên trong những ngày này nơi đây hỏa sát linh cùng cấp năm trở lên yêu thú cơ hồ bị lục thiên đô càn quét t r ố n g không hơn nữa còn mượn nhờ tầm b ả o thử tìm được không ít hỏa thuộc tính tài liệu thu hoạch cũng coi như không ít tiến vào núi lửa về sau rất nhanh lục thiên đô đi sâu vào lòng đất xuất hiện tại một mảnh dung nham phụ cận nơi đây nhiệt độ so với mặt đất càng phát ra nóng rực lên mà lại nơi này hắn dù cho bung ra tất cả thần thức cũng vẹn vẹn cảm ứng được ngàn trượng phạm vi mà thôi so với bình thường phóng xạ tám trăm dặm cùng hoàng h ộ xương đỏ bên trong mấy chục d Đến địa thực tế là bình thường nguyên anh hậu kỳ tu sĩ vừa tiến vào nơi đây thân thức phạm vi đoán chừng cũng chính là mấy trục trượng nhiều nhất hơn trăm trượng phạm vi mà thái dương chân hỏa trời sinh am hiểu hòa đột thuật còn ở lại chỗ này loại trải rộng dung nham địa bàn hơi không chú ý liền biết chạy trốn thực tế là rất khó bắt giữ không có ba năm vị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ liên thủ bố trí đại trận hoặc là hóa thần tu sĩ ra tay thật đúng là không có cách nào bắt giữ này lửa mà nguyên kịch bản bên trong nguyên anh hậu kỳ hàn lập bảy ra đại trận liên thủ nguyên anh hậu kỳ khôi lỗi ngũ t ử đồng tâm ma mới bắt được này l ử a cũng có thể nói rõ vấn đề quả nhiên nơi đây dưới mặt đất dung nham vậy mà là nối thành một mảnh như thế cũng không cần đổi chỗ điều tra mà lại cái này dung nham chỗ sâu lại bị cổ ma phân thân phát hiện vài chỗ yêu thú khí tức chờ bắt giữ thái dương chân hỏa lại chém giết những thứ này yêu thú cũng không muộn cổ ma phân thân cái này một đường cũng tại d o xét thái dương chân hỏa tung tích đáng tiếc không có mảy may thu hoạch mà lại chỉ lo đánh giết cái khác cấp tám trở lên yêu thú sẽ sợ quá chạy mất thái dương chân hỏa cho nên chỉ là âm thầm điều tra một mực chưa từng ra tay như thế liền dựa vào thái âm chân hỏa lục thiên đô tâm niệm vừa động một tiếng thanh minh âm thanh từ trong thân thể truyền ra lập tức đầu vai chỗ ánh đỏ lóe lên hiện ra một cái đỏ màu đỏ chim nhỏ ra tới chỉ có vài tấc lớn nhỏ linh động dị thường bộ dáng vật này chính là lục thiên đô từ hỏa đỉnh bên trong lấy đi cái kia sợi thái âm chân hỏa mười năm này phục trong cơ thể hắn một nửa càn l a m băng diễm về sau hình thái thái dương chân hỏa trời sinh cực nhật mà thái âm chân hỏa trời sinh cực hẳn âm dương giáo hội thu hút phía dưới chỉ cần cái kia tháiê thái dương tinh hỏa liền tại nhất định sẽ bị tự đi thu hút mà đến hàn ly thượng nhân lợi dụng tự thân hàn diễm có thể tìm tới thái dương chân hỏa tự nhiên cũng là đạo lý này tam đại chân linh chi hỏa trời sinh dễ dàng sinh ra linh tính mặc dù cái này sợi thái âm chân hỏa uy lực còn không phải rất mạnh nhưng nếu lấy linh tính mà nói so với nam cung nguyện thiên tân vạn khổ bồi dưỡng đạn sinh ra linh tính chu tức chân hỏa không kém chút nào về phần hắn trong tay thiên dương thần hỏa uy lực tuy mạnh nhưng khoảng cách bồi dưỡng được linh tính còn kém không ít bất quá chờ bắt được thái dương chân hỏa về sau này lửa có thể làm chất dinh dưỡng dùng để lớn mạnh thái dương chân hỏa về sau hai đ chắc hẳn uy lực cùng tiềm lực đều không giống bình thường lục thiên đô tâm niệm vừa động đầu vai chim lửa hai cánh mở ra đã chạm vào trong dung nham m a ẩn tàng thân hình khí tức lục thiên đô cùng cổ ma phân thân chầm c h ầ m dán tại đằng sau giống như lão luyện thợ săn lảng l ặ n g chờ đợi con ngồi tới cửa thời gian nhoáng một cái lại là mấy ngày mặc dù ở trong loại hoàn cảnh này pháp lực tiêu hao rất nhanh bất quá đối hai người đến nói cũng không tính việc lớn vẫn như cũ kiên n h ẫ n đi theo thỉnh thoảng bay ra dung nham một bộ rất vui bộ dáng thai âm hòa điều đúng lúc này một đạo ánh sáng đỏ lõi lên Xuống xuống t h lục thiên h sáng đô ỏ b đưa tay lật một cái trong tay xuất hiện một cắn hơn một xích đen nhánh lá cờ nhỏ máy mắt biến mất không thấy gì nữa mà cổ ma phân thân bước chân vừa nhấc theo sát t h á i âm hỏa điệu cũng đột nhiên biến mất lần này bắt tự nhiên là lấy cổ ma phân thân làm chủ bất quá vì để phòng một phần vạn lục thiên đô chuẩn bị lợi dụng hắc phong kỳ bên trong không gian bày ra một đạo chuẩn bị ở sau đúng lúc này đạo ngân q u a n g kia lóe lên ở giữa quỷ dị xuất hiện sau lưng thái âm hỏa điệu đột nhiên hướng thái âm hỏa điệu trên thân b ù một cái tia sáng trắng ánh đỏ nháy mắt quấy nhiều đến cùng một chỗ mà tại đây tia sáng trắng từ hỏa đội bên trong ra tới nháy mắt dẫu ở phía trước lục thiên đô cũng thấy rõ đoàn kia tia sáng trắng mặt thật vật này càng là một cái vải tấc lớn nhỏ toàn thân trắng loãn như ngọc man cánh ngựa con một đôi tia sáng, trắng sáng sán lạn nhỏ cánh dị thường dễ thấy ngựa này một đổi kị vô số đoá màu bạc tia lửa lập tức từ cánh bên trên ảo h ả o phát ra đón đầu hướng thái âm hỏa đ i ể u khí thế hùng hồ t r ú n g tới mà màu đỏ chim lửa rốt cuộc còn chưa luyện hóa xong lục thiên đô trong tay c ả n lam bán diễm tương đối mặt trời n g ử a con nhỏ yếu không ít từ thân nhiệm bên trong lục thiên đô đ ỗ n g nhiên cảm thụ bên trong một luồng hoảng sợ cảm xúc ngay tại thái âm hỏa đ i ể u tùy ý d y rủa thời khắc dung nham phía dưới xoay một tiếng trong nháy mắt lửa đỏ dung nham nháy mắt biến thành màu đen đỏ cái kia màu bạc ngựa con cũng phát hiện tại bên ngoài hơn mười triệu Kết nhìn xem cổ ma phân thân vừa ra tay liền điều động thiên địa lực lượng cầm cố lại thái dương chân hỏa cũng phong ấn lại này lựa lục thiên đô đồi hóa thần hậu kỳ tu sĩ tại nhân giới uy thế lại có không ít nhận biết ngay tại lục thiên đô thu hồi sau lưng chậm rãi hiện lên ở không trung một cán cao khoảng một t r i n u màu đen cờ lớn lúc từ dung nham bên dưới ra tới cổ ma phân thân đã tay nâng một đoá lớn cỡ bàn tay màu đỏ thâm hoa sen xuất hiện tại bên cạnh hắn mấy ngày sau một mặt vui mừng lục thiên đô cùng cổ ma phân thân từ trong nham tương hiện ra thân hình tìm kiếm một chỗ đại cao thu hồi cổ ma phân thân lục thiên đô cũng nháy mắt biến mất không thấy gì nữa lần này không nghĩ tới không chỉ đánh g i ế t tầm m ộ ư ơ i đầu bát cựu cấp y ê u tu lại còn tìm được mấy đoá vạn niên hỏa san hô đến mức thái dương tinh thạch kim d i ễ m thạch thực phẩm hỏa linh tinh chờ hỏa thuộc tính đỉnh cấp tài liệu cũng tìm được không ít thật đúng là thu hoạch trần đấy trở lại bên trong trường sinh điện nhìn xem một đống nhỏ đủ loại đỉnh cấp tài liệu lục tiên đô cảm thán không thôi loại này cấm địa trong đó cất dấu bát cựu cấp y ê u tu chiếm địa lợi chính là đồng dạng nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cũng không g i m quá thâm nhập dung nham chỗ sâu đến mức hóa thần tu sĩ không sử dụng tinh nguyên toàn lực ra tay cũng liền so nguyên anh hậu kỳ tu sĩ mạnh chút nhưng không có cần phải chỉ sợ cũng sẽ không đi sâu vào nơi đây đi tìm hỏa thuộc tính tài liệu đây cũng là nơi đây có thể góp nhặt nhiều như vậy c h â n quý hỏa thuộc tính tài liệu nguyên nhân chủ yếu đương nhiên ở trong đó một phần là từ đánh g i ế t hỏa mãn g vượn lửa mấy y ê u tu trong động phủ thu nạp đến như thế phi thăng đêm trước vừa v ặ n đem cái khác ngũ đại cấm địa còn có nhân giới đại lục khác trong hải vực cấm địa thăm dò một phen nói không chừng cũng có ngạc nhiên nhớ tới vài vạn năm tới này chút cấm địa chưa có người đi sâu vào lục thiên đô tâm tư chuyển động lên bất quá việc này cũng là không đội tốn mấy ngày thời gian xử lý song hỏa sát linh bên trong sát khí về sau đem cái này hơn mười đoàn hỏa linh đưa cho một mặt ngạc nhiên nam cung nguyện luyện hóa về sau lục thiên đô cũng bế quan luyện hóa lên thái dương chân hỏa thời gian nhoáng một cái nửa năm sau nhìn xem trong lòng bàn tay một đoá ngọn lửa màu bạc lục thiên đô cũng lớn thở dài một hơi nếu không phải mượn nhờ thiên dương hỏa hồ bên trong i ể u dương quy nhất luyện hỏa đại trận hắn chỉ sợ không có cách nào ngắn như vậy thời gian luyện hóa này lửa mà bây giờ đã luyện thành này lửa hắn liền có thể bắt đầu luyện chế hồi dương thủy có hồi dương h u y ề n tiên h c h ạ m linh kiếm cũng liền có thể xuất thế tốn mấy ngày luyện chế tầm mười bình hồi dương thủy về sau lục thiên đô thân ảnh đoán một cái r a dao chỉ tháp đi tới thạch châu thế giới phía dưới thông thiên phong ban sơ cái kia vườn thuốc nhỏ vị trí gieo xuống cái kia đoạn sớm đã bị hàn lập dùng linh dịch bồi dưỡng thành màu xanh lá tiên đằng về sau nhìn xem tại vạn năm linh n ũ và mấy bình hồi dương thủy đổ vào xuống bất quá một chén trà công phu mọc dễ nảy mầm dây leo bắt đầu lan tràn tiên đằng lục thiên đô khỏe miệng nhiều một vệ dáng tươi cười này dây leo nhan sắc xanh biếc đỉnh điểm tại xanh biếc chỗ sâu phản xạ một loại như kim loại ánh sáng lộng l â y xem ra cùng lục thiên đô phía trước đ ổ i dưỡng qua hồ lô tiên đằng rất khác nhau mà lại là dây leo đường vân nhìn kỹ xuống cũng huyền ảo dị thường mỗi một viên đều không giống ẩn ẩn cùng trong tay hắn long văn ô kim côn bên trên hoa văn có chút tương tự bây giờ cũng chỉ cần tiểu lục dịch thúc sau đó mấy ngày lục thiên đô không ngừng lui tới giữa sườn núi tạo hóa thần lô cùng dưới chân núi huyền thiên tiên đằng ở giữa đang tiêu hao hơn ba trăm nghìn linh thạch cùng vô số thế giới bản nguyên chuyển hóa tiểu lục dịch về sau huyền thiên tiên cái này huyền thiên linh quả có chút dài nhỏ tròn dẹp mặt ngoài tròn trịa vô cùng có chút vào n h ạ t một mặt nhỏ cùn một đầu khác thì l ạ như là cắt vơ vước cây gậy toàn thân chỉ có dài đến nửa xích bộ dạng tại mặt ngoài thì là trải rộng một chút màu xanh sấm không biết tên hoa văn nay cây gậy nhìn qua như kim mà không phải kim gỗ cũng không phải gỗ sờ lên lại hơi có chút có giãn hơi mang một ít ô lương cho người một loại ngọc chất cảm giác mà tại huyền thiên tiên đ ẳ n g kết ra gậy gỗ trái cây sau bất quá k h o ả n khắc trừ cái này khoảng nửa thức dài xem ra vô cùng thần bí gậy gỗ trái cây cái khác tất cả dây leo trong chớp mắt hóa thành một phấn cùng lúc đó, bên trong côn ngô sơn bế quan hàn lập trong túi chữ vật dùng cái nào đó hộp ngọc chứa một đoạn nhỏ màu xanh lá tiên đằng cũng hóa thành một phấn coi như kết thành huyền thiên linh quả đại khái tốn hơn sáu trăm linh năm thời gian không biết để linh quả tiến hóa thành chân chính huyền thiên c h ạ m linh kiếm còn cần nhiều ít và năm lóe qua cái này ý niệm lục thiên đô cũng không chậm trễ tiếp tục tại gậy gỗ linh quả bên trên giọt lên tiểu lục dịch cuối cùng tại tiếp tục tiêu hao hơn hai mươi vạn linh thạch cùng vô số thế giới bản nguyên chuyển hóa tiểu lục dịch về sau huyền thiên quả phát sinh biến hóa mặt ngoài xanh biết vô cùng hóa thành trôi kiếm bộ dáng mà tại hơn phân nửa thức g i i cán cây gỗ、chỗ. dài hơn t h ư ớ c xanh biếc lưỡi kiếm cuối cùng thành hình huyền thiên c h ạ m linh kiếm a bưng lấy thanh này linh giới hôn đ ộ n vạn linh bảng bên trên xếp hạng thứ ba xem ra cũng không cái gì chỗ thần kỳ lại ẩn ẩn cho hắn rất nhiều thân mật cảm giác huyền thiên bảo vật lục thiên đô lẩm bẩm nói bảo vật này cán kiếm bằng gỗ trừ tre kín thần bí hoa văn không nhìn ra đ i ề u khác thường gì nhưng lưỡi kiếm xanh biếp phát sáng dị thường bề mặt sáng bóng chân trượt như gương tại lưỡi kiếm ở trung tâm minh in một loạt dị thường cổ quái mẫu xanh biếp phủ văn một loạt năm cái xếp thành một đường thẳng nay phù văn đoan chừng cúng pháp tắc không nghĩ tới bồi dưỡng một kiện huyền thiên bảo vật vậy mà cần triệu năm thời gian thực tế là làm người lữ lưới là thời điểm triệu hắn đ u lạc chương ba trăm sáu mươi tám lớn mật ý nghĩ pháp tác bản nguyên đ ơ n ký nếu là ta hiện tại đem trôi này huyền thiên t r ả m linh kiếm mang ra thạch châu thế giới sợ rằng sẽ trước tiên bị linh giới hỗn độn vạn linh bản g kiểm c h ắ a đ ế n a vớt ve trôi này xanh biết kiếm đắn lục thiên đô lóe qua cái này ý niệm vẫn là không làm kiểm tra này chờ ưu lạc đi vào tế luyện bảo vật này rồi nói sau mặc dù hắn mang ra bảo vật này lập tức lại có thể thu hồi đến thạch châu thế giới nhưng dù cho như thế một nháy mắt bên trên hỗn độn vạn linh bảng đoán chừng không có vấn đề gì mà như thế trọng bảo xuất thế nói không chừng linh giới đại tộc liền có cái gì sâu không lường được bí pháp kiểm chắc đến phương này nhân giới đến lúc đó sợ rằng sẽ cho phương này nhân giới mang đến thai họa ngập đầu bất quá chờ ứ n lạc nhận chủ luyện hóa về sau dù cho ra thạch châu thế giới linh giới người người biết rõ bảo vật này đột nhiên xuất hiện khi đó dù cho bói toán bí thuật huyết tế bí pháp cũng vô pháp định vị h u y ề n thiên trạm linh kiếm vị trí dù cho đối với cái này bảo người có ý khác cũng chỉ có âm thầm tìm hiểu lục thiên đô đưa tay lật một cái ánh sáng đen loại lên long văn ô kim côn cũng xuất hiện trong tay nhìn xem căn này có tới dài ba t r ư ợ n g cây vậy lục thiên đô đối tương lai có thể từ trong sinh ra cái gì huyết đạo trí bảo tò mò mặc dù biết hấp thu huyết dịch là bảo vật này biến hóa con đường một trong bất quá lục thiên đô những năm này một mực gần ẩn, ẩn lo lắng này trái cây hấp thu huyết dịch đến trình độ nào đó đến điểm giới hạn tại hắn không có phát hiện tình huống dưới đột nhiên bị hỗn độn vạn linh bảng k i ế m c h r a đến cho nên dù cho ngẫu nhiên lấy ra đối chiến cũng rất ít để cái này viên huyền thiên quả lại hấp thu huyết dịch rốt cuộc hắn có tiểu lục dịch có thể nhanh chóng để này quả thuế biến cũng không quan tâm cái kê một điểm huyết dịch lần này huyền thiên c h ạ m linh kiếm cái này huyền thiên bảo vật xuất thế dựa theo thời gian tính toán tốn một triệu một trăm nghìn năm cũng làm cho lục thiên đô cảm thán lên huyền thiên bảo vật trưởng thành gian nan huyền thiên bảo vật ở tiên giới được xưng là thiên khí cũng không phải mỗi một vị chân tiên nhân thủ một kiện mặc dù mấy trăm ngàn triệu năm đối có được lâu đời thọ nguyên tiên nhân không tính là gì nhưng huyền thiên c h i vật mỗi một giới sinh ra số lượng đều có hạn mà có thể bình thường sinh ra huyền thiên linh hoa h o ặ c là linh quả cũng đồ sắc thành huyền thiên bảo vật liền càng ít cho nên loại bảo vật này mặc kệ tại linh giới bực này giao diện vẫn là tiên giới đều là chân quý dị thường vì thuốc thuế biến bảo vật này lần này hắn dùng thế giới bản nguyên tạo ra hơn mười ngàn giọt nhân giới bản tiểu lục dịch đến mức tiêu hao năm sáu mươi vạn linh thạch càng không coi là cái gì rốt cuộc phía trước vì bồi dưỡng giao t r ì tháp tầng thứ nhất vô số linh dược hắn từng tiêu hao bảy trăm triệu linh thạch cùng tương ứng thế giới bản nguyên chuyển đổi thành tiểu lục dịch c ù n g v ớ i thuốc nơi đó tiêu hao so sánh cái này huyền thiên bảo vật tiêu hao không tính là gì kể từ đó có lẽ tương lai có thể từ trong tay của ta sinh ra không ít cái khác huyền thiên bảo vật bởi vậy tạm dừng lần này cũng làm cho long văn ô kim côn viên này huyền thiên linh quả thuế biến đồng thời lục thiên đô trong lòng sinh ra như thế một cái trên thực tế thao tác cùng hắn bồi dưỡng ra huyền thiên trạm linh kiếm quá trình đồng dạng đ ã phương này nhân giới đều tồn tại khô héo huyền thiên tiên đằng hoặc là vẹn vẹn kết ra huyền thiên quả chưa lột sắc thành huyền thiên bảo vật huyền thiên tàn vật như thế mặc kệ là linh giới vẫn làm ảnh này thất lạc giao diện giới diện khác tất nhiên vẫn tồn tại không ít loại vật này chỉ cần có thể thu tập được loại này không c h ọ n vẹn huyền thiên linh căn hoặc là trái cây hắn liền có thể lợi dụng vạn nam linh lũ hồi dương thủy cùng tiểu lục dịch liên tục không ngừng cứu sống những thứ này huyền thiên tàn vật cũng để chúng hoàn thành thuế biến mà có thể làm đến loại chuyện như vậy chỉ sợ ch h ví dụ ư như lục thiên đô bồi dưỡng huyền thiên t h ạ m linh kiếm cần hơn một mươi ọ n tiểu lục dịch nếu là tại nhân giới để hàn lập ra tay vẹn vẹn hai trăm linh năm liền có thể không chi phí đủ đủ còn nếu là tại linh giới bởi vì linh giới thời gian là nhân giới ba lần đồng dạng bảy ngày thời gian tạo ra một giọt linh giới bản lục dịch hiệu quả là nhân giới ba lần có thể tăng trưởng ba trăm linh năm dược linh nếu là toàn lực bồi dưỡng huyền thiên t h i vật vẹn vẹn bảy mươi năm trái phải đoán chừng liền có thể sinh ra một kiện huyền thiên bảo vật đây là cỡ nào kinh người cùng đ ế n cuồng lóe qua những thứ này ý niệm lục thiên đô cũng là liễu lươi không thôi chỉ cần có đầy đủ thế lực tại từng cái giao diện lục soát bực này huyền thiên tàn vật chẳng phải là nói liền sẽ có liên tục không ngừng huyền thiên bảo vật nguyên kịch bản bên trong hàn lập khả năng bởi vì một ít nguyên nhân đối với cái này thờ ơ rốt cuộc chạy đơn chạy quen thuộc mà lại trưởng thiên bình xem như chính mình trọng yếu nhất lá bài tẩy một mực cẩn thận từng ly từng tý chỉ lo bại lộ nhưng đối lục thiên đô đến nói cái này thế nhưng là một đầu tin tức vô cùng trọng yếu rốt cuộc hắn thế nhưng là gia nghiệp khổng lồ nữ nhân đông đảo. không làm cái mười món tám món huyền thiên bảo vật như thế nào đụng đủ phi thăng tiên giới nội tình đến mức tiêu hao phương thế giới này bản nguyên bọn hắn cả một nhà tương lai tu luyện tới luận hư tiêu hao hết bên trong giao trì tháp linh dược về sau vẫn là cần quy mô lớn chuyển đổi tiểu lục dịch cũng không kém bồi dưỡng những thứ này huyền thiên bảo vật tiêu hao có những thứ này huyền thiên bảo vật bọn hắn thực lực sẽ càng ngày càng mạnh tương lai bù đắp phương thế giới này tự nhiên cũng biết nhẹ nhõm rất nhiều nghĩ tới đây đẻ xuống hưng phấn trong lòng lục thiên đô lách mình một mình ra thạch châu thế giới xuất hiện trong lòng đất dung nham phủ cận một chỗ trên bệ đá nhẹ nhàng thôi động thần hồn bên trong cùng u lạc ở giữa chân linh khế ước c ân ký lục thiên đô lặng lặng đ ợ i ba cái hô hấp về sau lục thiên đô trước mắt hư không đống nhiên như là sóng nước đun g đưa ba một tiếng hư không đống nhiên nhoáng một cái đồng thời lại nháy mắt bình tĩnh trở lại mà lục thiên đô trước mắt nháy mắt nhiều một vị một thân màu trắng cung trang dai nhân t u y ệ t s ắ c cao thẳng độ ngực sữa mảnh khảnh eo thon cùng thon dài đùi ngọc bị màu trắng cung trang bao vây lấy hiện ra t h ư ớ c tha đường cong càng khiến người ta nhìn chăm chú chính là một đầu màu xanh sấm mái tóc tùy ý khép tại sau đầu xem g a dị thường thoải mái thông r v ưu ca ca. lạc nhìn xem hơn bảy mươi năm không thấy bây giờ nữ lớn mười tạm biến xem ra không đến hai mươi tuổi giai nhân tuyệt sắc lục thiên đô lấy lại tinh thần cười nói ngươi tiến đến dai ưu lạc hì hì cười một tiếng một bước lên trước giữ chặt lục thiên đô tay một bộ thân mật tư thế cười nói đúng vậy à ngay tại trước không lâu đâu nếu không phải lần trước thiên đô ca, ca ngươi trước khi đi lưu lại cho ta trên trăm viên ba mươi năm lính quả ta cũng không biết nhanh như vậy tu luyện tới đại t h ừ a đâu vậy chúc mừng ngươi rồi nhớ tới lần trước ly biệt lúc vẫn là tiểu n ữ hải lần này không nghĩ tới đã trưởng thành lục thiên đô đối ư u lạc biến hóa vẫn là rất kinh ngạc phía trước hắn nhớ tới ư u lạc m à u tóc là màu đen đến xem ra bây giờ tựa hồ mới được nàng chân dung nhìn thấy ngươi bây giờ thực lực tăng trưởng rất nhiều ta cũng yên tâm không ít cảm thụ được ư u lạc tay nhỏ thân mật lôi kéo chính mình lục thiên đ ô ngược lại lại cầm ư u lạc tay nhỏ nhẹ nhàng vỗ vỗ từ khi hắn cùng u lạc ký chân linh bản bệnh khế ước về sau quan hệ đã sớm không giống đến tương lai kết thành song tu đạo lữ tự nhiên cũng là thuận nước đẩy thuyền sự tỉnh lục thiên đô tự nhiên sẽ không có cái gì lạ l ắ m mà lại ưu lạc từ ra đời đến trưởng thành chỉ sợ duy nhất trực tiếp tiếp xúc n h â n tộc cũng chính là lục thiên đô một người tâm tính còn phi thường đơn thuần tự nhiên không hiểu cái gì nam nữ phỏng đối nhân xử thế biết rõ lục thiên đô đang lo lắng mạng của nàng bên trong đại địch ưu lạc trong lòng càng phát ra ấm áp lên khẽ cười nói chẳng biết tại sao từ khi ta cùng thiên đô ca ca ngươi kết thành chân linh khế ước về sau tại ta cảm ứng bên trong cái tia phần chịu nặng cảm giác nguy cơ tựa h ậ nhẹ không b t nghĩ đến ta tương lai vượt qua cái tia đạo kiếp n những năm này ta còn cho thiên đô ca ca ngươi thu thập không ít thủy thuộc tính tài liệu đâu lần này ta cùng một chô mang tới ừ m vất vả nhà ta tiểu ưu lục thiên đô gật đầu cười lần này ta triệu hoán ngươi đến là có một kiện bảo vật muốn tặng cho ngươi chờ ngươi luyện hóa bảo vật này thực lực cũng có thể đề cao không ít tương lai độ kiếp cũng có thể gia tăng phần thắng đi ta dẫn ngươi đi một cái địa phương nói xong lục thiên đô nhẹ nhàng lôi kéo ưu lạc tay nhỏ nháy mắt biến mất không còn tam tích a nơi này là cảm ứ n g đến nơi đây siêu việt ngoại giới hơn mười lần linh khí hoàn cảnh thần thức quét qua nơi đây ngàn dặm lớn nhỏ không gian ưu lạc kinh ngạc nơi này tựa hồ liền không gian của nàng thần thông cũng hạn chế lên bất quá nàng cùng lục thiên đô quan hệ thân mật ngược lại không cảm thấy có cái gì nguy hiểm ừ m nơi đây nói đến có mấy lời giải đến tương lai cơ hội phù hợp ta sẽ nói cho ngươi biết nơi này là thạch châu thế giới cách ly ra tới một vùng không gian lục thiên đô còn chưa nghĩ ra giải thích thế nào chỉ có thể mập mờ đi qua nhìn xem bảo vật này đây là ta đưa cho ngươi huyền thiên bảo vật nói xong lục thiên đô với tay trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh thức tám giải ngắn xanh biết kiếm ngắn đây là hoàn trình huyền thiên bảo vật nghe được lục thiên đô mập mờ u lạc cũng không có để ở trong lòng chẳng biết tại sao nàng đối lục thiên đô cái này đồng bạn cùng người thân tựa hồ phi thường tín nhiệm bất quá khi thấy lục thiên đô đoàn kiếm trong tay lúc hơi cảm ứ n g nàng vẫn là khiếp sợ tại nàng cảm ứ n g bên trong nay huyền thiên bảo vật bên trong pháp tắc bản nguyên ấn k ý vậy mà m ư ờ i phần hoàn chỉnh hơn nữa còn chưa bị kích phát từ truyền thừa trong trí nhớ nàng rõ ràng đây là một kiện hoàn toàn tân sinh huyền thiên bảo vật cái này thế nhưng là một kiện việc có thể ngộ mà không thể cầu ừng chính là bảo vật này chờ ngươi luyện hóa về sau thực lực cũng có thể gia tăng không ít tương lai vừa vặn giúp ngươi độ tiếp lục thiên đô mỉm cười thuật tay thanh kiếm lắn đặt ở ưu l kết quả để hai người kinh ngạc chính là đ o à n kiếm này nhoáng lên vậy mà q u ỷ dị lại treo tại lục thiên đô bên cạnh thân rung động nhẹ nhẹ thân kiếm phát ra màu xanh sống tia sáng từng đạo từng đạo rất nhỏ kiếm ngân vang âm thanh truyền vào hai người trong h a i nhìn thấy một màn này hai người tự nhiên nhớ tới năm đó tại ưu lạc thể nội không gian lục thiên đô chuẩn bị đem long văn Ô kim côn đưa cho ưu lạc lúc cây gậy phản ứng bất quá khi đó long văn Ô kim côn phản ứng không có như vậy rõ ràng rất rõ ràng những thứ này huyền thiên bảo vật so sánh những bảo vật khác đã linh tính tăng nhiều đối để cho mình xuất thế nguyên chủ nhân tình cảm tựa hồ rất là không muốn xa rời dù cho cái khác đại thừa tu sĩ có thể dựa vào pháp lực áp đảo bảo vật này chỉ sợ tại luyện hóa bảo vật này về sau rất khó phát huy ra bảo vật này chân chính uy lực cái này khiến lục thiên đô nhớ tới nguyên kịch bản bên trong rất nhiều có được huyền thiên bảo vật chân linh hoặc là cường lực đại thừa tế luyện chính mình huyền thiên bảo vật vài vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm vẫn như c ũ không có cách nào mượn nhờ huyền thiên bảo vật thả ra pháp tác sợi dây loại này cường lực thủ đoạn công kích mà hàn lập một tay bồi dưỡng huyền thiên trạm linh kiếm bất quá trong khoảng thời gian ngắn tế luyện liền có thể kích phát ra pháp tác sợi dây dùng để công kích chẳng lẽ là nguyên nhân này rốt cuộc chỉ sợ có rất ít chân linh hoặc là cái khác đại thừa tu sĩ tự tay bồi dưỡng được chính mình huyền thiên bảo vật cái này nếu thật là như thế chẳng phải là chờ ưu lạc tế luyện về sau vô pháp phát huy ra bảo vật này công kích mạnh nhất nhớ tới tiếp xuống chính mình một ít nhu tính lục thiên đô đưa tay nắm chặt huyền thiên c h ạ m linh kiếm trong lòng hơi có chút buồn b ự c thiên đô ca ca không cần lo lắng ta có một đạo bí thuật có thể để kiếm này mau chóng tiếp nhận ta bất quá cái này cần thiên đô ca ca ngươi viện trợ mà lại bởi vì người ta ký kết quả chân linh khế ước thần hồn sớm đã có bộ phận giao hỏa này bí thuật tỷ lệ thành công phi thường lớn u lạc tự h tâm thần k h ẽ động thần hồn truyền âm lên sau một lát t i ê n l ạ n g đem u lạc truyền tới đạo này bí thuật tìm tòi mấy lần lục thiên đô đưa tay khẽ vớt huyền thiên c h ạ m linh kiếm trong lòng vui sướng t ă n g cứ u lạc giải thích lục thiên đô mới hiểu được tới cũng không phải chính mình đoán chỉ có chính mình bồi dưỡng ra đến huyền thiên bảo vật tế luyện về sau mới có thể phát huy ra pháp t ắ c sợi dây thủ đoạn tấn công như thế này mà là tu sĩ tại không có tu luyện ra tự thân pháp t ắ c sợi dây phía trước muốn mượn huyền thiên bảo vật thi triển ra pháp tác sợi dây đầu tiên muốn tại huyền thiên bảo vật bên trong pháp tác bản nguyên ấn ký bên trên đánh lên thần hồn của mình l ạ ấn mới được đời thứ nhất chủ nhân luyện hóa huyền thiên bảo vật về sau kích phát ra pháp tác sợi dây sát xuất lớn nhất mà bảo vật này nếu là lưu chuyển đến những người khác trong tay dù cho những người khác cũng tại bảo vật bên trong bản nguyên ấn ký bên trong lưu lại thần hồn của mình là ấn nhưng bởi vì có tu sĩ khác thần hồn ấn ký lưu lại không có cách nào cùng bảo vật làm đến người và bảo vật hợp lại là một lại thế nào tế luyện cũng rất khó phát ra pháp tác sợi dây loại này công kích mạnh nhất thủ đoạn loại này bí văn lục thiên đô còn là lần đầu tiên nghe nói cũng có chút cùng tu sĩ tế luyện bản mệnh pháp bảo tương tự đến mức giống như lục thiên đô như thế bị huyền thiên bảo vật tiên thiên thân cận tu sĩ không chỉ đang tế luyện bảo vật lúc có thể rất dễ dàng tiến vào huyền thiên bảo vật bên trong pháp tắc không gian tại bản nguyên ấn ký bên trên lưu lại thần hồn của mình lạc ấn mà lại tại về sau tế luyện thời vậy cơ hồ bị bảo vật này dò mở tùy ý tế luyện mà không giống những người khác muốn thu phục loại này tân sinh bảo vật nhất định phải áp chế bảo vật linh tính cỡ ép từng bước một l à c ấn thần hồn của mình về sau dùng pháp lực c h ậ m chậm tế luyện kể từ đó tế luyện lên tự nhiên phi thường chậm c h ạ m thời gian ngắn rất khó vận dụng cái này huyền thiên bảo vật vô cùng í thấy mà có thể lợi dụng huyền thiên bảo vật kích phát ra pháp t á c sợi dây đại thừa tu sĩ tự nhiên phi thường thưa tớt h n g n g cấp huyền thiên bảo vật đối kháng tất cả mọi người xem như nằm ở cùng một trình độ chiến lược cân bằng không dễ dàng đánh vỡ bất quá nếu là gặp được có thể thi triển ra pháp t á c sợi dây bảo vật cái này tự nhiên là không may mà ưu lạc truyền thừa đạo này bí thuật có thể để hai người thần hồn trong thời gian ngắn giao hòa là một về sau mượn nhờ thần hồn của lục thiên đô đem ẩn tàng ưu lạc thần hồn đơn giản đưa vào huyền thiên trạm linh kiếm pháp tắc ấn ký không gian chờ ưu lại thần hồn ấn ký về sau lại để cho thần h cái này tân sinh huyền thiên bảo vật không cần cưỡng chế áp chế linh tính liền có thể để ưu lạc trong khoảng thời gian ngắn tiến vào pháp tắc bản nguyên không gian đánh lên thần hồn của mình ấ n ký tránh khỏi mấy trăm năm mài nước thời gian đến mức tiếp xuống pháp lực tế luyện lục thiên đô cũng giúp không được gấp cái gì cần ưu lạc chính mình đến tế luyện chiêu này giấu trời qua b i ể n thần hồn bí thuật mặc dù xem ra vẹn vẹn tiết kiệm mấy trăm năm thời gian nhưng đối tương lai tùy thời có kiếp nạn d á n g lâm ưu lạc tự nhiên là chuyện tốt to lớn mà lại tại không tổn hại bảo vật linh tính tình huống dưới liền tiến vào pháp tắc không gian lưu lại thần hồn ân ký cũng là l ụ chương t i ê n Đô t ba trăm sáu mươi chín ngự đồ quân bằng thu lâm ngân bình gió mát phớ phớt lướt nhẹ từng tia từng tia linh khí phiêu tán ra một đoàn mở mịt linh vụ bên trong hiện ra một khối màu xanh ngọc đái. Trên đài trên đ à i ngọc tương đối ngồi xếp bằng một đôi nam nữ trẻ tuổi tại giữa hai người nổi lơ lửng một thanh thức tám d à i ngắn xanh biếc bảo kiếm tản ra nhu hòa linh quang lúc này lục thiên đô cùng u lạc hai người hai tay thỉnh thoảng biến ảo cổ quái tay ấn ngẫu nhiên từ trong miệng hai người chuyển ra vài tiếng trầm thấp chú n g ự âm thanh theo không ngừng thi pháp sau một lát hai người đều đã bị ánh sáng năm màu bá khỏa lục thiên đô trong thức hải theo ư lạc nguyên thần đi vào sau một lát một đạo ánh sáng âm u từ lục thiên đô mi tầm bắn ra lõe lên ở giữa bắn về phía giữa hai người trôi người trôi h u y ề n thiên trạm linh kiếm tựa hồ cảm nhận được quen thuộc thần hồn khí t ứ c thân kiếm khẽ dung phát ra trong trẹo kiếm n g â n vang trên thân kiếm màu xanh sấm linh quang tự động thu liễm hiện ra năm cái xanh biếc cổ quái phủ văn phía trước lục thiên đô từ ưu lạc truyền thừa trong trí nhớ liền biết cái này nằm cái p h á p tắc bản nguyên ấn ký chính là dùng kim triện văn loại này thiên địa linh văn tự nhiên sinh thành mà giờ k h ắ c này tại nguyên thần của hắn thị giác bên trong cái này nằm cái ấn ký phủ văn từng cái hình bắt g á c rủ xuống mũi nhọn tản mát ra sáng rực ánh sáng tựa hồ ẩn chứa thần bí tri thức ngay tại thân hồn của hắn tới gần trong một đạo nhu hòa linh quang quấn lấy thần hồn của hắn nháy mắt biến mất không thấy gì nữa theo huyền thiên trạm linh kiếm tự động đối cái này một tay thành tựu chủ nhân của nó bông ra bản nguyên không gian lục thiên đông nguyên thần cũng xuất hiện tại một chỗ thần bí bên trong không gian nơi này tràn ngập mịt mờ sương ngủ trên không trung năm cái khổng lồ lập thể p h ù văn xuất hiện tại hắn thị giác bên trong tản mát ra thần bí linh quang đây chính là huyền thiên trạm linh kiếm pháp tắc bản nguyên tân ký là thời điểm để ưu lạc ra tới lục thiên đông nguyên thần lóe qua cái này ý niệm trong miệm mặc niệm chú ngữ sau một lát tựa hồ từ trong cơ thể của hắn chia ra một đạo huyết ảnh dần dần hình thành một cái so hắn hơi thấp một chút bóng người nhìn kỹ chính là phiên bản thu nhỏ ưu lạc mà giờ khắc này kỳ quái là ngay tại ưu lạc nguyên thần chốt sâu tựa hồ nhiều một cái tối t â m mở mịt bóng l h ỏ ưu lạc nguyên thần hướng về bên cạnh lục tiên đông nguyên thần gật gật đầu hai người tâm thần tương thông cũng không cần nói thêm cái gì l i n h quan g l ó i lên liền hướng về không chung một cái hình bắt giác phủ văn bay đi chỉ cần tại đây năm cái bản nguyên ấn ký bên trong in dấu xuống thần hồn của nàng ấn ký nàng liền có thể có được chính mình nhân sinh kiện thứ nhất huyền thiên bảo vật thời gian n h o n một cái sau bốn mươi chín ngày màu xanh trên đài ngọc phiêu phụ ở lúc này rất rõ ràng u lạc đã hoàn thành rồi bước đầu là cấn thần hồn thu phục huyền thiên trạm linh kiếm tiếp xuống chỉ cần ngày ngày dùng pháp lực bồi luyện là được theo lý này lại lục thiên đô cần phải trở lại lục thân của mình mới được bất quá cũng không biết hai người đang làm gì u lạc châu mi tâm không có mảy may độc tính sau một lát lẳng lặng ngồi xếp bằng hai con ngươi nhắm lại ưu lạc tuyệt mỹ trên gương mặt xinh đẹp đ ố n g nhiên nhiễm lên rất nhiều dạng mây đỏ tựa hồ khí tức cũng gấp thúc đẩy rất nhiều chân ngực to thẳng cũng có chút chập trùng lên cả người xem ra dị thường xinh đẹp m ê n g ư ờ i cũng không biết qua bao lâu ưu lạc mi tâm đ ố n g nhiên ánh sáng ầm u lóe lên một đạo ánh sáng chui vào lục thiên đô mi tâm mà giờ k h ắ c này đ ố n g nhiên mở mắt ra ưu lạc tựa như người chết chìm vừa bị vớt đi lên miệng lớn thở gấp thở hào hẹn đôi mắt đẹp hơi mở tựa hồ còn không tự chủ được mềm hướng ở bên đúng lúc này đã mở m đã đem một bộ mềm dẻo thơ ngọt ngọc nhân mỏ vào trong ngực thiên đô ca ca h u lạc mở ra đôi mắt đẹp dò xét lục thiên đô một cái tựa hồ nhớ ra cái gì đó khuôn mặt đỏ lên trong mắt nháy mắt tràn ngập nhẹ nhàng s u ố n g nước một bộ mị n h ã n như tơ xinh xắn bộ dáng mê người tốt đẹp thân thể cũng mềm n h ú n g co u ắ p tại lục thiên đô trong ngực chán trôn ở lục thiên đô trong ngực nhớ tới hai người tại thần thức trong không gian bị lục thiên đô từng bước một chỉ đạo sau đó thần hồn hợp nhất mỹ rượu u lạc trong lòng ngọt, ngọt không tự chủ được dối ra hai đầu tuyết trắng mềm cánh tay vòng lấy lục thiên đô v à nghèo ôm lấy trong ngực đối một ít sự tình như là một tấm giấy trắng xinh đẹp gia nhân sâu kín dị hương thấm vào tim gan lục thiên đô tựa hồ cảm nhận được ưu lạc tiếng tim đập nhớ tới hai người thần hồn mượn nhờ bí thuật song tu lúc diệu d ụ n g bàn tay lớn vuốt ve trong ngực hoàn mỹ gia nhân lục thiên đô không tự chủ được trong lòng rung động tựa hồ cảm ứng được từ lục thiên đô bàn tay lớn bên trên truyền đến dị dạng ưu lạc điều chỉnh ngồi xuống tư thế một bộ xấu hổ bộ dáng ngẩng đầu nhìn lén xuống lục thiên đô vừa vặn đối đầu lục thiên đô lửa nóng sáng rực tấm mắt u lạc trong lòng khẽ động, nhớ tới lục thiên đô vừa vặn đối đầu lục thiên đội Còn có Lạc áo hơi có vẻ xốt xít U、lạc、đỏ b ừng đều nghe mặt i n đ thiên đô ca ca ưu lạc, lạc một bộ rất nghe lời bộ dáng gật gật đầu tựa tại lục thiên đô trên thân một bộ phi thường hưởng thụ bộ dáng ôm lấy ưu lạc vị này đại thừa k ỳ trưởng thành chân linh nhìn xem trong ngực giai nhân một bộ mặc tràng ngắt lấy bộ dáng lục thiên đô không thể không cảm thán tự thân cơ duyên một vị nho nhỏ tu sĩ nguyên anh có thể được đến một cái thiên phú cường đại chân linh đủ loại ưu ái việc này đặt ở linh giới sợ rằng cũng không biết tin tưởng đi bất quá lục thiên đô tự nhiên cũng không biết phụ ưu lạc tại hai người thần hồn giao hòa nháy mắt tạo hóa lò đá cũng phân liệt ra một đạo bóng lò lưu tại ưu lạc thần hồn bên trong dù cho có huyền thiên trảm linh kiếm ưu lạc tương lai bọ mình bóng lò cũng biết mang theo nguyên thần của nàng cùng linh hạch nháy vớt vẻ an ủi thật lâu hai người mới thân mật vì đối phương chỉnh lý tốt quần áo nhìn xem tung bay ở ưu lạc quanh người huyền thiên trạm linh kiếm lục thiên đô cười nói tiểu ưu tiếp xuống ngươi ngay ở chỗ này luyện hóa bảo vật đi quay đầu ta cho ngươi đưa chút linh quả dùng để giúp ngươi tu hành ừ thiên đô ca ca ngươi làm chủ liền tốt ưu lạc ôn lu cười một tiếng gật gật đầu bọn họ những thiên đ ị a này chân linh đến thiên đ ị a s ủ ái tại trên tu hành tự nhiên không có bình cảnh nói chuyện chỉ cần có đầy đủ năng lượng tinh hoa liền có thể không ngừng trưởng thành phương này nhân giới các đại trong hải vực cỡ lớn yêu thú hoặc là hung thú đều sớm bị nàng ngăn x mà lại b càng càng cũng chính là những nguyên nhân này nàng góp nhặt không đến đầy đủ năng lượng tinh hoa chậm chạp kẹt tại bình cảnh không thể trưởng thành tiếng giai đại thừa rời đi phương này nhân giới đi trong hư không ngao du tìm kiếm cơ duyên mà cũng là lần trước cùng lục thiên đô quen biết về sau nàng mới ăn no nê mấy bữa cuối cùng càng là ở trên trăm viên ba mươi năm đủ loại linh quả trợ lực phía dưới một lần hành động tiến giai đại thừa kỳ tại nàng tính ra bên trong cái này hơn một trăm viên linh quả bộ phận yêu đang trọn vẹn tránh khỏi nàng bốn trăm năm trăm năm khổ tu nghe được lục thiên đô trong tay còn có linh quả nàng tự nhiên rất vui vẻ ở trong mắt nàng hiện tại lục thiên đô vẫn là rất nhỏ yếu nàng phải không ngừng đề cao mình thực lực vì vượt qua chính mình đại k i ế p đồng thời thật tốt thủ hộ lục thiên đô rốt cuộc nàng cùng lục thiên đô cùng thôi c h u n g thích nàng đã từng nói qua muốn định v i ễ n thủ hộ hắn nhìn xem u lạc l ặ n g lặng, lặng luyện hóa huyền thiên trạm linh kiếm lục thiên đô cũng mỉm cười giao chỉ tháp tầng thứ hai có hơn ngàn gốc linh quả thụ nhưng chân chính kết ra ba mươi năm linh quả cũng vẹn vẹn mấy trăm gốc linh quả thụ loại này nằm cao nhất trái cây coi như cũng vẹn vẹn hai viên trái phải đến mức vạn năm dược linh linh quả tự nhiên là nhiều bất quá loại này cao năm linh quả trong tháp trước mắt cũng không có người có thể luyện hóa bây giờ chúng nữ cơ bản nằm ở nguyên anh kỳ hồng phất mấy nữ sản xuất thường ngày uống linh tiệu cũng vẹn vẹn dùng ngàn năm linh quả mà thôi ngẫu nhiên thêm một cái cao năm linh quả xem như rượu dẫn loại hình mà đợi đến đám người tiến g i a luyện hư về sau những thứ này vạn năm linh quả sản xuất linh cựu tự nhiên cũng là hiếm có tăng tiến tu v i d e tốt chờ ưu lạc trầm trầm luyện hóa những thứ này ba mươi n g h n năm linh quả đại khái có thể tiết kiệm lại vạn năm khổ tu lại tăng thêm vũ lạc trong tay xếp hạng thứ ba huyền thiên bảo vật cùng không gian thiên phú t h ầ n thông tương lai tại một đám chân linh bên trong cũng tất nhiên là thực lực cường đại hạng người bất quá đây đều là tương lai sự tỉnh hiện tại cũng không cần gấp gáp bây giờ lục thiên đô quan tâm thì là tám mươi năm sau sự tỉnh nguyên kịch bản bên trong đại khái tại hơn tám mươi năm sau giới ngoại trong hư không con nào đó trưởng thành côn bằng sẽ đi ngang qua giới này trên không cảm ứng được đáy biển ngủ say tiểu la hầu vị này trời sinh địch nhân khí t ư c sau đó cả hai cách g i i đối một chiêu về sau tiểu la hầu dựa vào không gian thần thông bỏ chạy mà du thiên côn bằng cũng vẹn vẹn rơi xuống một cái ẩn chứa một tia tinh huyết lâm vũ bị hàn lập nhật được sau đến dùng để luyện chế linh bảo phong lôi xí bây giờ ưu lạc đã tiến giai đại thừa mà lại trong tay còn có huyền thiên trạm linh kiếm bực này trí bảo lại tăng thêm tiếp xuống tám mươi năm lục thiên đô cung ứng linh quả tăng cường thực lực thực lực đã phi phạm rốt cuộc tại chân linh đối chiến bên trong có đ ư ợ c huyền thiên bảo vật c ũ n g không có huyền thiên bảo vật cả hai chiến l ư c t r a n lệ cực lớn mặc dù không biết cái kia côn bằng trên thân có hay không bảo vật nhưng dù cho có bảo vật cũng tất nhiên không sánh bằng huyền thiên trạm linh ki cho nên lục thiên đô đánh tới cái này côn bằng chân linh chủ ý chân linh xem như thiên địa s ủ n g nhi toàn thân đều là bảo vật vật một cái từ sống sở sở trưởng thành côn bằng trên thân rơi xuống lông vũ đều có thể luyện chế ra một kiện phong linh xí linh bảo một giọt chân linh máu cũng có thể làm cho tu sĩ có được chân linh huyết mạch có thể thấy được chân linh bất phàm lục thiên đô muốn phải để nhà mình nữ nhân trên người phong lôi xí lột sắc thành linh bảo tự nhiên cần đông đảo côn bằng l ô n g vũ mặc dù bây giờ ưu lạc có thể tùy thời ra vào phương thế giới này bất quá vì lý do an toàn lục thiên đô hay là không muốn để ưu lạc ra ngoài trực diện cái này côn bằng mà chỉ cần tại giới nội ẩn dấu tu vi thật sự thả ra k h í tức câu dẫn cái này côn bằng ra tay có tâm tính vô tâm phía dưới mượn nhờ huyền thiên c h ạ m linh kiếm chém xuống côn bằng một cái móng nuốt có nhiều khả năng nếu là có thể thành công chém xuống một cái móng nuốt một kích kích thương côn bằng tiếp xuống mặc kệ là thừa thắng sông lên ra ngoài chém giết cái này thụ thương côn bằng vẫn là liền như vậy dừng lại tùy cơ ứng biến là đủ có cái móng nuốt này không chỉ trên đó lông vũ cùng tinh huyết có tác dụng lớn chính là cái móng nuốt này luyện chế thành một kiện chân chính thông thiên linh bảo cũng lớn có thể có ưu lạc ra tay lục thiên đô đối trước khi phi thăng phương này nhân giới cất ở đây chỗ đại cơ duyên tình thế bắt buộc phía trước liền đã luyện thành ngũ hành đột thuật trước đây ít năm một mực tại lĩnh hội đạo này thần thông tiếp xuống ngay tại khoảng thời gian này tập trung tu luyện ngũ quan g t ộ c xúc địa thành thốn thần thông đi tu thành pháp thiên tướng địa môn này đại thần thông về sau mặc dù lực công kích mười phần nhưng lục thiên đô cũng phát hiện trong đối chiến tồn tại một ít thiếu hụt đây chính là tính cơ động không đủ để cao mười trượng cự nhân thi triển phong lôi đội đối địch lục thiên đô tự nhiên sẽ không đi làm loại này không khôn ngoan sự tỉnh trên thực tế tại tính ra tiến độ tu luyện của mình về sau lục thiên đô sớm ngay tại vì luyện thành pháp thiên tướng địa về sau đề cao tổng hợp chiến lược làm chuẩn bị đây cũng là hắn là cái gì tại đến đại tân phía trước liền chuyên môn tu thành ngũ hành đột thuật bây giờ pháp thiên tướng địa thần thông đã tu thành chính là tu luyện xúc địa thành thốn thần thông thời cơ mà lục thiên đô lựa chọn tại đây cái đoạn thời gian bế quan cũng cùng phía trước từ khuê linh cùng sư lôi nơi đó chuyển đến tiểu cực cung tình thế cũng không nghiêm trọng tin tức có quan hệ đã bây giờ tiểu cực cung cũng không đứng trước sinh tử tồn vong nguy cơ lục thiên đô cũng không cần sớm chạy tới dựa theo hắn tiết tấu đến là được mà lại bạch r ở trong đó hàn ly thượng nhân mấy chục năm qua một mực chưa từng đụng đủ tên i thứ năm hàn diễm tu sĩ mặc dù tuổi thọ cũng liền còn thừa tầm mười năm tự nhiên không có cách nào đi bế quan đột phá h o a thần để tiểu cực cung lâm chiến thiếu một vị chiến lược cho nên tiểu cực cung tu sĩ tại bố phòng sau khi chỉnh thể vẫn tương đối nhẹ nhõm trừ bạch gia tỉ m ộ i hy vọng lục thiên đô sớm đến tiểu cực cung bên ngoài cái này hàn ly thượng nhân cũng là một cái khác phi thường chờ mong lục thiên đô đã đ ế n người cái này tự nhiên cùng lục thiên đô trong tay cựu thiên linh đào loại này có thể gia tăng thọ nguyên hiếm thấy quả có quan hệ năm đó tấn kinh hội đấu giá dưới đất bên trên lục thiên đô vừa ra tay chính làm ấy viên linh đào đổi lấy đủ loại tài liệu chân quý cùng linh dược trong đó có một mực luyện chế ẩn thần đan chủ dược dung hồn thảo bạch Mộng mà này linh thảo chủ nhân hàn ly thượng nhân cũng tại tìm kiếm tăng tiến thọ nguyên linh dược cho nên bây giờ còn sót lại mười một mười hai năm thọ nguyên hàn ly thượng nhân đối lục thiên đô cũng là đầy cõi lòng chờ đợi bất quá lục thiên đô dù sao cũng là biết rõ kịch bản người biết rõ lần này không chỉ vạn yêu cốc bầy yêu sẽ ra tay hơn nữa còn vụ n trộm liên hợp băng hải bầy yêu có thể để cho băng hải bầy yêu đánh vỡ thời kỳ thượng cổ cùng tiểu cực cung ký kết sống trung hòa bình hiệp nghị tự nhiên là vạn yêu cốc trong tình báo cho thấy tiểu cực cung nơi này khả năng tồn tại một chỗ đối băng hải đứng đầu bang p ư ợ n g phi thường trọng yếu đồ vật liên kết thông linh giới t đối mặt hai đại yêu tộc thế lực liên thủ nguyên kịch bản bên trong tiểu cực cũng bị đánh trở tay không kịp cuối cùng tổn thương thảm trọng đương nhiên b ă n g phượng cùng xa lào yêu cũng không có chiếm được tiện nghi gì tọa độ không gian bị hủy bọn hắn cũng chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn chẳng qua hiện nay có lục thiên đô h u n g danh mới tăng thêm hai vị đại tu sĩ chiến l ự c cùng với có được hai cái phản g chế linh bảo liên thủ xuống có thể lực chiến đại tu sĩ bạch ra tìm u ộ i dù cho hai yêu liên thủ tại lục thiên đô tính ra bên trong song phương cũng liền đánh cái ngang tay mà thôi nơi này có cái điều kiện tiên quyết là xa l à o yêu sẽ không chân thân xuất hiện mà bây giờ theo lục thiên đô tại đại tân khóe gió khóe nước sự tình có thể hay không như cũ phát sinh có thể thành nói không chừng trừ chỗ này tọa độ không gian lục thiên đô còn từng chém giết vạn yêu cấp hùng sư vị này phó cấp chủ song phương cũng đã sớm kết thủ cho nên mượn nhờ lục thiên đô hung danh cũng là có lợi có hại bất quá dù cho tiểu cực c u n g đứng trước hủy diệt nguy cơ chỉ cần để cổ ma phân thân ra tay cũng có thể đơn giản hóa giải thời gian nhoáng một cái nửa năm sau lục thiên đô tại thạch châu thế giới tu hành xúc địa thành thốn sau khi cũng biết thỉnh thoảng sẽ giao trí tháp làm bạn chúng nữ một ngày này làm hắn lần nữa trở lại trường sinh điện lúc nhìn xem bên trong đại điện l ặ n g lặng ngồi ở một bóng người sinh điện lúc lập tức ánh mắt sáng lên cười nói bình nhi ngươi đ ư ợ phá lục lang nhìn xem đột nhiên xuất hiện lục thiên đô lâm ngân bình hai con ngươi tỏa sáng một mặt sợ hãi lẫn vui mừng thân ảnh n h o á n một cái đã nhào vào lục thiên đô ông trong lòng hai ngày trước ta liền đã đ ư ợ phá một mực tại nơi này chờ ngươi đấy lâm ngân bình nâng lên c h á n đưa tình nhận tình nói chúc mừng bình nhi nhìn xem chương này quốc sắc thiên hương bên trong mang theo vài phần thanh khiết khí tức mặt trứng đống bên trên tre kín lục thiên đô thoải mái cười một tiếng tự nhiên rõ ràng lâm ngân bình đây là muốn đem tin tức tốt trước tiên nói cho hắn hắn vuốt ve giai nhân mê người thân thể mềm mại ôn nu nói đi bình nhi chúng ta giờ khắc này thế nhưng là thật lâu nữa nha mà lại ta còn có đồ tốt cũng muốn đưa cho bình nhi n g ư ờ i đây nói xong tại lâm ngân bình ngượng ngùng trong tới cười lục thiên đô chặn ngang ôm lấy giai nhân vào bên trong điện